giống như thiên nhân hợp nhất phương chu mở mắt ra trên thân mơ hồ có khí tức kinh khủng đang dung chuyển cùng tràn ngập nhanh khí hải tuyết sơn kinh siêu phạm thiên chẳng mấy chốc sẽ sáng tạo ra thế sau đó hắn muốn toàn thân toàn ý vùi đầu vào siêu phạm thiên sáng tác bên trong phương chu mơ hồ có cảm giác siêu phạm thiên nhanh đông thùng thùng ánh năng sáng sớm từ đường chân trời bắn ra tới chiếu dọi toàn bộ thiên địa tường mở từ cấm bạch ngọc quảng trường bên trên văn võ bá quan ăn mặc quảng trường bên trên văn võ bá quan ăn mặc quảng tham dự bùi đồng tự cùng từ tiên tắc hai vị không sai đi gian nam đi sự tỉnh đi qua đại khánh công báo đưa tin mà ra nhìn thấy mà giật mình chủng kích tâm linh trong đó bùi đồng tự lấy một địch vạn đánh tan tiên giáp quân giết cho máu chạy thành sông nhường quan võ tìm đập nhanh lấy một địch vạn bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì bùi đồng tự đặt chân siêu phàm mà từ thiên tắc khám nhà diệt tộc thủ đoạn tàn nhẫn càng là làm cho người kinh hãi giang nam thương nhân hào môn vọng tộc bị kê biên tài sản một nửa giết cái đầu người c u ầ n quận bất luận cái gì liên lụy có phủ dung tiên dầu sự kiện quan viên đều khó thoát trách phạt bị chém xuống đầu tại chỗ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội một k h ỏ a lại một k h ỏ a đầu rơi xuống đất các đại khánh công báo đều phảng phất có thể cảm nhận được những cái kia chết đi quan viên kêu trên giang nam thành chủ tư ư bị chém đầu lục châu chú d ư i sứ hồng vệ hải cũng là bị chém giết lữ vương xa lưới bị bắt bắt tùy ý áp giải vào kinh thành thành từ quốc công bị chạm lập quyết một cái lại một cái nhìn thấy mà giật mình tin tức nhường bách quan trong lòng nặng nề g h bọn hắn cảm giác được lần này t r i ề u hội tựa hồ cũng không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy hoài đế mục đích là khoe khoang là nói cho bách quan đây cũng là hắn chỗ thi hành tân chính biến đổi chi pháp không phải nói dân thôi mà là thật cần máu tươi đi thực tiễn theo một ngày này bắt đầu văn võ ba quan đều hiểu bọn hắn không thể lại dùng trò đụa thị giác đi đối đa trận này tân chính hoài đế không là bởi vì cái gì tân đế đang cơ vì công tích cho nên mới thi hành cái gì tân chính mà là thật tàn nhẫn quyết tâm mong muốn biến đổi n h â n tộc mong muốn quét dọn n h â n tộc chướng khí mù mịt để n h â n tộc rực rỡ hẳn lên để n h â n tộc có thể ở sau đó chư tộc áp lực dưới quật khởi phản kháng đây là một vị có giã tâm đế vương đây đối với có quan viên mà nói là một tin tức tốt nhưng là đối với không ít mong muốn v ẩ y nước không lý tưởng quan viên mà nói lại là không ngừng t ê u khổ tân chính là muốn chết người mà đứng mũi chịu sao chính là bọn hắn những quan viên này có thể sẽ ở vào trong nguy hiểm dưới đáy có quan viên thương phấn vô cùng đầy mặt bỏ bừng nắm chặt nắm đấm phát ra tiếng gọi tốt có quan viên thì là túi đầu mặt mũi tràn đầy sầu khổ p h ả n phất đều có thể dự đoán đến tiếp xuống chỗ đem gặp phải nguy hiểm cùng nặng nề sự vật hoài đế ngồi tại trên lau o ỉ cách đó không xa lý bội giáp đứng yên trận này c h i ế u hội hoài đế mục đích tự nhiên không đơn thuần hắn ngón tay thon dài k h ẽ chọc lấy lau o ỉ bao tay quét mắt dưới đáy văn vó bá quan quan viên các loại biểu lộ đều k h á c sâu vào tầm mắt của hắn trong lòng của hắn đang cười lạnh cái này q u a n trường so với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng v ậ n đục nhiều lắm n g hoa viên hồ trung tâm vị lão tổ tông kia cho hoài đế áp lực lớn vượt quá tưởng tượng hoài đế sau khi trở về vẫn tại suy nghĩ vì ị lao lực lượng lớn đưa tay bao tổ tông rất biết tại trên không này cũng đỉnh đến nhiêu. dài, chiều v vậy hắn liền phái tâm phúc đi dò xét đi định ra danh sách nhưng mà không cha không biết cha một cái lại là nhường hoài đế tâm lệnh một nửa ra ngoài hắn thân là hoài vương thời điểm cất nhắc người một nhà cơ hồ hơn phân nửa quan trường đều cùng đạo hồ tâm bên trong vị lao tổ tông k i a có thiên ti vạn lũ quan hệ nếu là vị lao tổ tông k i a khởi sự hắn vị này tân hoàng đế sợ là không sẽ có được bất luận người nào duy trì cái này khiến hoài đế trong lòng uy hiếp cảm giác càng ngày càng thịnh càng lúc càng nồng nặc ngày hôm nay, hắn chính là dự định mượn nhờ lần này tảo triều đuôi đồng tự cùng từ thiên tắc tại giang nam làm thao thiên sự tỉnh tới đ ố i quan trường tiến hành chèn ép thuận tiện đ ể bạt một chút tâm phúc của mình chèn ép trên danh sách lão tổ tông thế lực hoài đế nếu cùng với quyết định cùng lão tổ tông trở mặt cái kia cũng không cần có bất kỳ lưu t ì n h cái này triều đình vẫn là đến nắm giữ tại hắn vị hoàng đế này trong tay mới đúng bằng không kết cục của hắn cũng sẽ không so với lúc t r ư ớ c vị hốt phủ dung tiên dầu hoàng đế tốt bao nhiêu thậm chí sẽ thảm hại hơn hoài đế đôi mắt lấp lánh sau mực khắc ngồi cao trên lau nghỉ bắt đầu vào chiều lý bội giáp đứng lặn lấy hai tay ước lượn tại, tại buồ giống như thế nhưng hắn tinh thần lại là căng cứng hắn cảm thấy một cỗ như có như không băng lánh cảm giác c áp bách từ bốn phương tám hướng của tới loại cảm giác này nhường lý bội giáp trong lòng có cảm ứng trong lòng không khỏi cảnh cáo dâng lên trên l o nghỉ hoàng đế quét nhìn quần thần hít sâu một hơi sau đó ánh mắt lạnh lùng bắt đầu nói ra hắn lần này tạo triệu mục đích căn cứ trên danh sách tên bắt đầu chèn ép này chút hạ thần suy yếu quyền lực của bọn hắn để bạn chính mình thân là hoài vương thời điểm mang tới quần thần chiếu lệnh vừa ra bách quan xôn xao từng cái nhìn về phía hoài đế tầm mắt đều là không thể tưởng tượng nổi vậy hạ tuyệt đối không thể a đột nhiên phát sinh như thế lớn biến cố sẽ giao động ta đại khánh c ă n cơ chiều cương hỗn loạn thế tất sẽ khiến thiên hạ đại loạn từng vị lao thần ra khỏi hàng quỷ sát dập đầu hô hào bọn hắn thậm chí diễn kỹ mười phần bao tố nước mắt mà ra hoài đế ngồi ngay ngắn long ủy lạnh lùng nhìn xem không n ú c nhích chút nào hắn nếu quyết định cái kia đương nhiên sẽ không tùy tiện cả i biến mặc dù hắn biết mệnh lệnh này sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng thế nhưng cơ hội như vậy không nhiều lắm hoài đế nhất định phải bắt lấy thừa dịp bùi đồng tự cùng từ thiên tắc tại giang nam đi sự tỉnh mang đến trấn nhiếp hiệu quả hắn đôi quần thần tiến hành chấn áp đây là h cũng là hắn phản kháng lao tổ tông cơ hội đ ồ n g nhiên thiên khánh đ i ệ n cổng có một đạo thân ảnh hiện hiện gian mua còn xuống phất trần q u é t nhẹ chính là cái k i a lao thái giám lưu cảnh sự xuất hiện của hắn so như quỷ mị không biết khi nào liền xuất hiện tại này lý bội giáp hai tay ước lượng tại trong c ú i quần đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra trên thân khí thế không gió mà bay làm áo bay phất phới đến rồi cái k i a cố băng lánh mà không có hảo ý khí thế l i ề n la đến từ vị này lao thái giám c h ư n một trăm ba mươi bệ hạ này thiên tặc có thể đổ hay không toàn bộ thiên khánh điện vô cùng h n tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng đang ở gào khóc bách quan cũng hơi ngừng tựa hồ cảm thấy bầu không khí không thích hợp hoài đế ngồi ngay ngắn lo nghỉ thấy được cổng còng xuống lao thái giám đôi mắt ngưng tụ lông mày một đám lao thái giám lưu cảnh l a o tổ tông người bên cạnh giờ này khác này đang ở tàu triều vị này lao thái giám xuất hiện ở chỗ này mục đích là vì cái gì mà lý bộ giáp thì là đôi mắt ngưng trọng những người khác không nhìn thấy thế nhưng hắn lý bộ giáp còn biết xem không đến sao bây giờ lý bộ giáp tu vi cũng không yếu ngũ hành cảnh đình phòng khoảng cách siêu phản lục hợp cảnh chỉ kém một tia cho nên lý bộ i giáp rất rõ ràng có khả năng cảm nhận được lao thái giám lưu cảnh trên thân chỗ tản ra nặng nề vô cùng b y áp đó là tinh thần ý chí cụ hóa thể hiện siêu phạm vị này đã có tuổi còn xuống lao thái giám lại là một vị mạnh mẽ đặt chân siêu phạm lĩnh vực võ giả lý bộ i giáp lần thứ nhất cảm giác được n g h i ê trọng cổ võ siêu phạm sao lý bộ i giáp nỉ non đối với cổ võ hắn hiểu rõ không nhiều bởi vì cổ võ đều nắm giữ tại đại khánh hoàng tộc trong tay hoài đế vừa đăng cơ tựa hồ còn chưa từng tiếp nhận cổ võ lan xuống những điển tích kia phần lớn đều bị đốt sách cho võ có còn thừa c ũ n g đều tại đại khánh hoàng c u n g chỗ sâu tòa kia trong tàng thư c á t bình thường người căn bản không có cơ hội thấy được một ít cho nên cổ võ t r i đạo tại bây giờ nhân tộc cũng không là hết sức lưu hành mà nhường lý bộ giáp kinh ngạc chính là này lao thái giám lại có thể là một vị cổ võ siêu phàm như là dựa theo cổ võ đối siêu phàm định nghĩa này lao thái giám đúng là một vị võ vương nhân tộc nguyên lai ngoại trừ đại triều sư tào mãn nguyên lai còn có siêu phàm lĩnh vực võ giả sao cái kia trước đó vì sao đều chưa từng xuất hiện lý bộ giáp trong đôi mắt hiện ra một sợi lệ khí nhân tộc trước đó tình cảnh nguy cơ s ố n tối này chút có siêu phàm tu vi võ giả không xuất hiện trẻo c h ố n g nhân tộc thì cũng thôi đi bây giờ chạy đến làm mưa làm gió thiên khánh điện bên trong đột nhiên bắt đầu xôn xao tựa hồ bởi vì lao thái giám xuất hiện văn võ bá quan đều có chút không h i ể u cùng nghi hoặc lao thái giám lưu cảnh cũng là rất bình tĩnh dù cho bị bách quan nhìn chăm chú hắn vẫn như c ũ không hề bị lay động hắn còn lưng lưng già m ô i trên mặt tràn đầy tiểu tụy da thịt hắn từng bước một run rẩy run rẩy nơm nớp tiến lên văn võ bá quan thóc giọng trao đổi lập tức bắt đầu từ từ lắng lại an tính thiên khánh điện bên trong quanh quần lao thái giám tiếng bước chân có quan viên nhận biết vị này, nhận ra vị này lao thái giám chính là thái thượng hoàng bên người hồng nhân thế nhưng cũng có quan viên cũng không nhận ra vị này lao thái giám t ỷ như hoài đế tự mình để bạt dâng lên một chút quan viên bọn họ đều là sơ nhập đại khánh triều đình cho nên lạ mặt vô cùng mắt thấy này lao thái giám lại là không quan tâm trực tiếp theo thiên khánh điện n g o à i nghề đi tới không có tiếp nhận bất kỳ thông báo như vậy nên ngang có tuổi trẻ quan viên lập tức nhịn không được một bước bước ra quát lớn ở đâu ra thái giám thật là không tức thời nơi này là thiên khánh điện chúng ta đang tiến hành triều nghị ngươi này lao thái giám không được thông báo liền một mình xông vào phải bị tội gì lao thái giám lưu cảnh bộ pháp dừng lại hơi khẽ nâng lên đầu tràn đầy tiểu tụy vỏ cây già trên hai gò má toát ra một vệ quái dị hắn quái dị nhìn xem trẻ tuổi quan viên ngươi tại cùng nhà ta nói chuyện lưu cảnh cười nói cười rộ lên nhường trẻ tuổi quan viên dùng mình phản phất bị ác quỷ cho để mắt tới giống như hơi anh lưu cảnh trên thân trong n g á y mắt buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ mơ hồ trong đó phản phất có một đoàn mơ hồ hư ảnh từ phía sau của hắn phơi bày ra đánh thẳng vào tuổi trẻ quan viên t h n tâm trẻ tuổi quan viên chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau mực khắc liền bị ép ngồi sập xuống đất toàn thân đều tại dì rào run d ậ y b ă n g lãnh khi tức tử vong quân quanh lấy hắn lưu cảnh thâm trầm nợ nụ cười sau đó không để ý đến sợ vỡ mật ngồi sập xuống đất quan viên ngẩng đầu nhìn về phía trên long ỉ hoài đế vậy hạ thái thượng hoàng tình ngươi đi qua một chuyến lưu cảnh y ê u nhã không người nói hoài đế ngồi tại trên long ỉ sắc mặt xanh mét toàn thân trên giới đều bị một cỗ lanh ý bao phủ dĩ nhiên nội tâm của hắn lại là có vô biên vô tận l ử a dẫn phun trào mà lên hắn cảm giác được bế k u ấ t cảm giác được phẫn nộ vị hoàng đế này làm thật sự là bế k u ấ t hoài đế từng coi là hắn cuối cùng ngồi lên hoàng đế vị trí về sau có lẽ sẽ có đại triển quyền cước cơ hội có thể thật tốt nắm thiên hạ này quản lý tốt có lẽ chưa hẳn có thể làm cho n h â n tộc c u ộ t khởi trở thành có khả năng cùng dị tộc đối kháng đại tộc thế nhưng hắn ít nhất sẽ trở thành vì sau này mà các hoàng đế làm gương mẫu n h i ề u mặt k h á c hoàng đế đều sẽ vì n h â n tộc c u ộ t khởi mà không ngừng nỗ lực có thể là hoài đế đoán sai ở trong đó lực cản nguyên lai、like, hoàng đế này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy con nguyên lai、like、lực cản là nhiều như vậy sau l ư n g thế mà còn có rất nhiều cả n tay hiện tại đối phương càng là không kiêng nệ gì cả nhìn xem lao thái giám lưu cảnh từng bước một theo thiên khánh điện bên ngoài không coi ai ra gì đi đến cái kia phần hung hăng càng quái nhường hoài đế toàn thân đều tại nhịn không được khí đến r u n g dày quá phết lối ngay trước bách quan trước mặt trực tiếp chấn áp một vị có can đảm đứng ra thét hỏi quan viên nay hoàn toàn là không đem hắn vị hoàng đế này cho để vào mắt chẳng lẽ ở trong mắt lưu cảnh hắn vị hoàng đế này một chút địa vị đều không có có lẽ tại lao tổ tông tiếp thân thái giám trong mắt đều chỉ có câu kia nước chạy hoàng đế làm bằng sắt lao tổ tông lưu cảnh ngươi làm cái gì vậy hoài đế mặc dù hết sức tức giận thế nhưng cũng chưa h o tại tại một bên lý bộ giáp hai tay đã theo tay tháo trong túi quần rút ra hơi bắt cóc không gió mà bay lý bộ giáp chưa từng nghĩ đối phương thế mà hung hăng càn quấy không kiêng nể gì cả đến mức độ này đó căn bản là hoàn toàn không đem hoàng đế không để trong mắt h o à lão thái giám lưu cảnh tự nhiên cũng chú ý tới lý bộ giáp tầm mắt thế nhưng có lao tổ tông lợi làm giữ gốc lao thái giám lưu cảnh giờ phút này thì là có chút không kiêng nể gì cả trong ngày thường hắn rất ít toàn lực thi triển tu vi bởi vì thái thượng hoàng không cho thế nhưng bây giờ tân hoàng đế thành công chọc giận thái thượng hoàng động thái thượng hoàng lợi ích cái này là đang tìm cái chết ở trong mắt lưu cảnh hoàng đế lại t ô n quý cũng bất quá là thái thượng hoàng trong tay khôi lôi thôi trước đó hốt phủ dung tiên dầu hoàng đế là càng sớm hơn trước đó hoàng đế cũng thế hoàng đế đều đổi nhiều ít vị thế nhưng thái thượng hoàng vẫn như cũng là thái thượng hoàng mà thân là thái thượng hoàng bên người hồng nhân lưu cảnh địa vị tự nhiên cũng nước lên thì t h u y lên trước đó vài vị hoàng đế thấy hắn đều phải hỏi kỹ mà bây giờ vị hoàng đế này lại là nhiều lần cùng thái thượng hoàng đối n ị c h thật chính là không biết sống chết lao thái dám lưu cảnh đã có khả năng nghĩ đến hoài đế kết cục không phải là bị thái thượng hoàng mài mòn góc cạnh liền là bị thái thượng hoàng đá xuống ho một cái không nghe lời hoàng đế lưu chi để làm gì vì vậy lưu cảnh rất ngưng cuồng lý bộ giáp nếu là dám cản trở dựa theo thái thượng hoàng lời nói hắn có khả năng giết chi cho thương khoái lý bộ giáp là võ đạo gia vẫn là tắc hạ học phủ phụ chủ thế nhưng lao thái dám lưu cảnh chưa hẳn sợ hắn bởi vì hắn là một vị võ vương được sự giúp đỡ của thái thượng hoàng tinh tu của võ cổ võ tu vi đạt đến võ vương c h i cảnh phóng nhãn cả nhân tộc đều là đỉnh cấp cừng giả mà lý bộ giáp chưa đặt chân siêu phạm chẳng qua là ngũ hành cảnh võ đạo gia võ đạo gia hoàn toàn chính xác có thể vượt cấp mà chiến thế nhưng ngũ hành cảnh võ đạo r a đối mặt siêu p h à m vẫn như cũ sẽ cảm giác được cố hết sức húng chi lưu cảnh còn trong tay nắm giữ thái thượng hoàng chỗ ban t h ư ở n g thần binh lợi khí đó mới là hắn lực lượng mới là hắn có thể tự tin cùng kiêu ngạo lực lượng toàn bộ thiên khánh điện hoàn toàn tích mịch đối mặt chấn nộ hoài đế lao thái dám lưu cảnh lại là vẫn như cũ bình chân như v ậ y hắn nhìn hoài đế lên mắt thản nhiên nói bệ hạ thái thượng hoàng nhường nhà ta mang ngươi tới này có đi hay không có thể không phải do bệ hạ lưu cảnh trong giọng nói tràn ngập kinh khủng áp bách nay cảm giác gáp bách hạ xuống làm cho cả thiên khánh điện đều trở nên tung bay dâng lên giống như đây là một vị siêu phàm võ giả võ vương cảnh giới tồn tại mang đến áp bách tự nhiên mạnh mẽ theo lưu cảnh khí tức bắn ra bầu không khí lập tức trở nên dương c u n g bà ạ kiếm hoài đế ngồi ngay ngắn ở trên lau o ỉ cảm thụ được cái kia tựa như núi cao ép xuống khí thế sắc mặt biến đến vạn phần khó coi hắn một bàn tay hung hăng đập vào lau o ỉ bao tay lên càn rỡ hoài đế quát trói thai hắn nhìn chằm chằm cái kia lưu cảnh mơ hồ trong đó có sát cơ phun trào không quan trọng một cái lao thái dám thôi lại dám như thế xem thường ho đây cũng là thái thượng hoàng bá đạo sao trốn ở phía sau màn thao túng lớn như vậy hoàng triều khó trách đại khánh không gượng dậy nổi khó trách đại khánh một mực gặp dị tộc cước hiếp vô pháp c u ộ thời đại khánh sau lưng có như thế một tôn lão nga cố há có thể có cái gì cơ hội vùng lên huống hồ hoài đế nghi ngờ là lao tổ tông kia tại sao lại tìm hắn trước đó không phải vừa gặp qua mà bây giờ duy nhất có thể dẫn tới lao tổ tông để ý chẳng lẽ là giang nam sự tỉnh bùi đồng tự cùng từ thiên tắc tại giang nam đại khai sắc giới động lao tổ tông lợi ích tất nhiên là như thế chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích lao tổ tông tại sao lại đột nhiên trở mặt nhường lưu cảnh như thế kéo xuống mặt mũi tới động đến hắn vẫn là ngay trước tào triều q u â n thân đều tại thời điểm đây là muốn khiến cho hắn hoài đế mặt mũi triệt để phá t o á i khiến cho hắn biến thành đàm tiếu khiến cho hắn vị hoàng đế này hy vọng sụp đổ hết sức độc gác tâm tư lao tổ tông hoài đế trong đôi mắt vẻ tức giận không ngừng lấp lánh lưu cảnh từng bước từng bước hướng phía trước đặt chân toàn bộ thiên khánh điện bên trong văn võ ba quan đệ nén khó mà thở dốc từng cái trên khuôn mặt đều là toát ra vẻ chấn động này lao thái giám muốn tạo phản sa Một chút lý a quan o hoàng hoài hoàng tổ tông trướng thì là lộ hưng phấn, thái thượng thủ, triều. không viên, hưng phấn, nhiên động thủ, quả nhiên sẽ không bỏ hoài đế như dưới dày đại quả quả vậy võ khánh là lộ l bộp bỏ đế sẽ mặc bộ giáp một cái là mình xuất hiện ở lưu cảnh trước đó thần không thần dạng thân là thần tử dám uy hiếp bệ hạ là gan không nhỏ dám can đảm p h ạ m thượng như thế hành vi là v ì tặc đáng xấu hổ thiên tặc lý bộ giáp sợi tóc bay lên trên người làm áo tại lao thái dám lưu cảnh uy áp dưới không ngừng bay lợi lấy hắn nhìn chằm chằm lưu cảnh khô gậy thân thể đỡ được lưu cảnh siêu phàm h u áp thay hoài đế đỡ được tất cả áp bách cùng áp lực ngồi tại trên long ỉ hoài đế mới là thợ dài một hơi Bất q u nhưng à i đế mà ặ t hắn một tiếng quát trói thai lại là căn bản không có kêu gọi tới nhiều ít cấm vệ có cũng chỉ là hắn thân là hoài vương thời điểm mang đến tiếp thân cấm vệ những hộ vệ này xông vào tiên khánh điện quất lấy lơi lao bảo hộ trong ngực đế bên người hoài đế sắc mặt càng khó coi hắn trong đôi mắt sát cơ của quận âm trầm vô cùng hôm nay này t h i ề u hội mặt mũi của hắn xem như triệt để mất hết thế nhưng hoài đế nhưng cũng có chút vui mừng ít nhất hắn thấy rõ ràng cái này t r i ề u đỉnh trướng khí mù mịt cái k i a một mực trốn ở phía sau màn thao túng triều đỉnh bàn tay lớn kia cũng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn hắn hôm nay không còn là hai mắt một túm ngủ t ố t t ố t một cái cấm vệ quân hoài đế nhìn lướt qua nhìn xem giải rác mấy vị cấm vệ quân vẻ mặt càng lầm chầm lưu cảnh thì là nắm lấy phất trần nhẹ cười rộ lên v ậ hạ không muốn làm vô vị dãy r u a thái thượng hoàng gặp ngươi chưa chắc là chuyện gì xấu thái thượng hoàng thực lực cũng vượt xa ngươi tưởng tượng của、ta. l ư u cảnh nhẹ cười rộ lên nhìn xem hoài đế ánh mắt có chút nghiền ngẫm trước đó vị kêu hút phủ dung tiên dầu hoàng đế bởi vì có tào mãn bảo hộ thái thượng hoàng cũng không có quá mức không k i ê n n g h ệ gì cả thế nhưng hoài đế sau khi lên ngôi nam tào mãn trục xuất đi thanh châu tọa trấn thanh châu ngăn cản chư tộc cừng d i cái kêu bây giờ toàn bộ trong kinh thành có thể ngăn cản thái thượng hoàng trên cơ bản không có hoài đế có thể nói là tự làm tự chịu hoài đế trên mặt tâm trầm lý bộ giáp nợ nụ cười có ý tứ n g u y ê lai、like, triều đình đen là như vậy đen lý m ỗ hôm nay xem như thế được không quan trọng cái thế tặc cũng dám bức bách Hoàng dám đế. lý bộ giáp lắc đầu khó trách hoài đế sẽ trong đêm kêu gọi hắn đến đây lý bộ giáp nguyên bản còn tưởng rằng hoài đế quá mức chuyện bé xé ra to hiện tại xem ra hoài đế là có dự kiến trước lý bộ giáp hai tay rủ xuống trên người khí tức bắt đầu tỏ khắp hắn nhìn c h ầ m c h ầ m còn xuống lưu cảnh trong đôi mắt có sát cơ đang không ngừng nhấp nô vậy hạ này thiên tặc có thể đổ hay không lý bộ giáp trầm dai nói lời nói vừa ra thiên khánh điện bên trong c u n phong gào t é t lao thái dám lưu cảnh thân thể đột nhiên thẳng tắp trong đôi mắt sát cơ cuột, cuột. này lý bộ giáp muốn chết mà trên lo n g h y hoài đế đột nhiên đứng người lên đúng là cười h a hả phạm thượng này tặc đang chém hoài đế quát trói thai lời nói hạ xuống lý bội giáp trên thân đột nhiên có trùng trùng điệp điệp khí tức dâng lên mà ra hạo n h i ê n chính khí hội tụ toàn thân hắn bước ra một bước hóa thành lưu quang một q u y ề n v u n g mạnh ra khí như rắn trườn l à n tràn tại trên cánh tay đánh tới hướng lưu cảnh lao thái dám lưu cảnh đôi mắt ngưng tụ phất trần quét qua tại trước người không ngừng xoay quanh v ảnh thân hình của hai người hoành không mà lên khí thế tại thiên khánh điện vùng trời không ngừng sen lẫn đôi bính lưu cảnh bắt đầu lùi lại đúng là hướng phía thiên khánh điện bên ngoài phi tốc thu lại hai người b à n chân đặt chân bạch ngọc thềm son thềm son bên trên r ă n g đầy vết dạng hai người vu phi chỉ ở giữa không ngừng giao thủ khí thế va chạm đánh tan tại bốn phía bành bành bành bạch ngọc quảng trường bên trên một vị lao thái giám một vị lao nhân giao thủ khí thế cường đại khiến cho thiên địa biến sắc lý bội giáp trong lòng n ậ khí c u ồ n c u ộ n mặc dù chỉ là ngũ hành cảnh nhưng dù cho đối với thượng cổ võ siêu phảm võ vương lưu cảnh đều mảy mày không sợ chúng ta người đọc sách thì sợ gì như thế đạo trích tri đồ tắc hạ học phủ, phủ chủ việt nhỏ gió nhẹ chầm chậm nữ giáo tập tô lạc anh đẩy xe lăn trên xe lăn ngồi chính là một thân áo xanh triệu ư ờ n g trong sân quả chuối tây c â y ở trên hạ c h ậ p trùng lá chuối đập vạch lên đẹp mắt đường cong triệu ư ờ n g ngồi trên ghế trong tay bày ra đại khánh công báo đang ở cẩn thận đ ọ c lấy đại khánh công báo báo cáo đạo chính là mấy ngày nay giang nam phát sinh việc lớn bùi đông tự cùng từ thiên tắc tại giang nam đại khai sát giới cơ hồ q u ấ y toàn bộ đại khánh hoàng t r i ề u phong vân giang nam bị huyết tẩy vô số thương nhân quyền quý bị xét nhà vấn trạm thậm chí giang nam dính đến quan viên đều bị thanh tẩy sạch sẽ liền t i ê n vương lữ vương đều rơi xuống lưới nay một đợn b ù i đông tự tên cũng triệt triệt để để vang vọng cả nhân tộc triệu ường nhìn rất lâu đôi mắt gần sóng có mấy phần xúc động có mấy phần vui mừng cũng có mấy phần xấu não lão bùi làm được triệu ường t r ồ n g lên đại khánh công báo cười khẽ một câu tô lạc anh ngồi ở bên cạnh cho hắn gọt hoa quả ăn nghe hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn triệu ường liếc mắt cái gì làm được triệu ường cười khẽ nhìn quả chuối tây cây ánh mắt bên trong mang theo mấy phần hồi ức lúc trước ta biết lão bùi thời điểm hắn liền nói thiên đ i ệ hát ấm vậy hắn liền dùng trong tay ba thước thanh phong chém hết hát ấm mà bây giờ hắn làm được triệu ưởng trong lời nói mang theo từ đ ấ y lòng thấy cao hứng hắn cùng bùi đồng tự đều là có lý tưởng người bùi đồng tự lý tưởng là lấy tay bên trong ba thước thanh phòng mở ra một mảnh thư thái t h i ê t niệm mà hắn triệu ưởng lý tưởng thì là ám sát hoàng đế bây giờ lý tưởng của bọn hắn đều thực hiện thế nhưng triệu ưởng vẫn còn có chút cô đơn hắn nhìn xem mình ngồi ở trên xe lăn thân hình cũng không tiếp tục phục lúc trước mạnh mẽ thân thể t a n phá dẫn đến hắn hiện tại liền hai chân cũng bắt đầu trở nên v ô lực liền tự động hành tàu đều trở nên càng ngày càng khó khăn sau đó hắn thân thể sẽ còn tăng lên rách nát cuối cùng liền động đậy đều trở nên khó khăn triệu hưởng u a y đầu nhìn xem nghiêm túc vì hắn gọt vỏ hoa quả nữ tử trong đôi mắt lóe lên một vện đua tình cùng với tự trách phủ chủ đi hoàng cung làm sao đến bây giờ còn không có trở về sẽ sẽ không xảy ra chuyện rồi tô lạc anh đem gọt xong hoa quả đưa cho triệu hưởng triệu hưởng tiếp nhận nghe vậy không khỏi lắc đầu sẽ không phủ chủ thực lực hôm nay nâng cao một bước mặc dù chưa từng vượt đủ lục hợp cảnh chưa từng đặt chân siêu phảm thế nhưng bây giờ tào mãn rời kinh ở kinh thành không có người nào có thể làm gì được hắn tô lạc anh nghe vậy nhu thuận nhẹ gật đầu nàng cảm thấy cũng là như thế bây giờ phủ chủ rất mạnh a phải biết phủ chủ khiêu chiến tàu mãn trận chiến kia đã sớm chấn động toàn bộ đại khánh hoàng triều bây giờ tắt hạ học phủ lý bộ giáp tên tại võ đạo giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy đ ồ n g nhiên triệu ư ở n g tựa hồ lòng có cảm giác hơi hơi quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng cứ việc bây giờ triệu ư ở n g tu vi hoàn toàn không có thế nhưng hắn sức cảm ứng nhưng như cũng rất mạnh hắn ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy hoàng cung vùng trời có trùng trùng điệp điệp thanh khí tại hội tụ giống như lúc trước phủ chủ lý bộ giáp chiến tàu mãn thời điểm như vậy hạo đang hạo nhiên chính khí hội tụ thành mây ầm ầm hạ xuống dẫn tới hoàng cung chấn động tô lạc anh bỗng dư s ả ra chuyện đây là phủ chủ đang toàn lực ra tay bây giờ đại triều sư tảo mãn không tại trong hoàng cung còn có ai có thể khiến phủ chủ toàn lực ra tay tô lạc anh có chút rung động hơi nghi hoặc một chút triệu tưởng cũng là lông mày níu chặt hắn quay đầu nhìn về phía tô lạc anh để cho nàng đi trong hoàng cung dò xét cha một chút tình huống tô lạc anh do dự một chút mắt nhìn triệu tưởng triệu tưởng thì là tức giận đến chừng mắt liếc làm sao ta triệu tưởng còn chưa tới phế nhân trình độ tô lạc anh n g vậy không tiếp tục lưỡng lự thân hình bạo lướp mà ra hướng phía hoàng cung hướng đi báo tố bắn đi phủ chủ viện nhỏ gió nhẹ chầm chậm triệu h ư n g an tĩnh ngồi tại trên xe lăn kinh ngạc nhìn trong sân quả chuối tây c h ư ơ một trăm ba mươi mốt mượn toàn thành hạo nhiên dùng một lát kinh thành bên trong sắt trời đột nhiên liền trở nên tối xuống đó là bởi vì có mảng lớn đám mây bao phủ che đậy khung thiên che đậy trên trời c h i ề u dương khiến cho nguyên bản thư thái sáng sớm đột nhiên lại trở nên hắc cám vông xuống giống như hạo nhiên chính khí trùng trùng địa điệp nhưng lại nồng đầm vô cùng cuốn theo tại mây chạy bên trong từ trên trời ra xuống che khuất bầu trời một màn này nhường kinh thành dân chúng kinh ngạc ngầm đầu thế nhưng đã trải qua như thế ít ngày cường giả giao thủ dân chúng cũng có tiếp nhận năng lực bọn hắn hiểu rõ hôm nay nghĩ đến lại là có mạnh mẽ võ giả trong kinh thành giao thủ so với bình thường mách tính chân chính võ giả mới là sẽ minh bạch dạng này thiên tượng cái k i a tuyệt không phải là võ giả bình thường giao thủ độc tĩnh rất nhiều võ giả bắt đầu na z i bọn hắn từ trên đường dài vọt lên sôi nổi lên nóc nhà tại trên nóc nhà chạy nhanh hướng phía khí tức bùng nổ vị trí đi mà đi võ đạo cung võ đạo ra nhóm bởi vì đều đi hướng thanh châu cho nên bây giờ trong kinh thành võ đạo ra số lượng không nhiều thế nhưng một chút giang hồ võ giả lại là nhiều không kể siết tu vi của bọn hắn có lẽ không cao lắm mạnh nhưng lại đều hy vọng hiểu biết một trận kinh người chiến đấu để mở rộng một thoáng tầm mắt bất quá bây giờ đại khánh hoàng triều vẫn là có chỗ uy nghiêm trong giang hồ đám võ giả tại ở gần tòa kia chiếm cư ở trên mặt đất cung khuyết thời điểm đều lần lượt ngưng bước xa xa nhìn ra xa nhưng đều xem không rõ lắm chỉ có thể thông qua cảm giác ứng thiên địa khí thế biến hóa để phán đoán trong đó chiến cuộc biến động tô lạc anh cũng là tại trên đường dài chạy nhanh về sau như lên cao rơi vào trên nóc nhà chân mày to cao lại ngắm nhìn hoàng cung rộng lớn bạch ngọc trên quảng trường võ hoàng lôi hải cốt đã sớm bị quét sạch sẽ tao mãn rời đi kinh thành v ba mươi ba ba mươi ba lão thái giám lưu cảnh gió nuôi chân người nhẹ như yến mỗi một lần hạ xuống đều sẽ đem mặt đất bên trên bạch ngọc gạch đá cho đảm sụp đổ cái kia tre kín nếp nhăn dàn mua trên mặt toát ra một vệ bình tĩnh ung dung cười hã từ lúc nhỏ theo tại thái thượng hoàng bên người đi theo thái thượng hoàng tu hành của võ hắn trên võ đạo thiên phú bản cũng không tệ lại thêm đi theo thái thượng hoàng bên người mưa dầm thấm đất lắng nghe thái thượng hoàng dạy bảo bây giờ hắn cổ võ cũng luyện đến võ vương cảnh giới cổ võ võ vương chính là siêu thoát cấp độ dù cho tại cổ võ nhất thời kỳ cường thịnh võ vương cũng thuộc về đỉnh cấp cường giả một thân võ công suất thần nhập hóa cái này khiến lưu cảnh nội tâm vô cùng mạnh mẽ hắn tinh thần ý chí cụ hiện càng là rất có chuẩn bị cảm giác c áp bách lần này thụ mệnh đến đây mang hoài đế đi tới đảo hồ tâm hắn đạt được thái thượng hoàng chịu hứa chị hứa động dùng vũ lực hoài đế cảm giác được mối lưu cảnh liền muốn ngay trước mặt hoài đế con bên trên đem lý bộ i giáp cho chém giết dạng này hoài đế cuối cùng cậy vào cũng là triệt để mất đi đã từng lưu cảnh hoàn toàn chính xác sợ tào mãn có tào mãn tại hắn đối mặt vị kia hút phủ dung tiên dầu hoàng đế đều không dám quá càn g hẳn rỡ thế nhưng bây giờ tào mãn không tại hoài đế dù cho gọi tới lý bộ i giáp lại có thể thế nào lý bộ i giáp cùng tào mãn căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại lưu cảnh cười h á hả giàn mua trong đôi mắt vầng sáng bút phía hạo nhiên chính khí quần quận mà xuống bao trùm tại cái kia giàn mua thân thể lão phủ chủ lý bộ giáp trong nháy mắt lướt đến một q u y ề n q u é t ngang đông khủng bố khí thế n ộ tung lao thái giám lưu cảnh rơi xuống đất thân thể lù lù bất động tay cầm phát trần như nắm một thanh rủ xuống n g u y ê n kiếm toàn thân khí thế b ứ t người s ắ c bén giống như là đông người con nhím đây là một vị danh bất kinh truyền lao thái giám mặc dù có siêu phàm tu vi võ đạo lại là đắm chìm trong hoàng cung viện mấy chục hàng trăm năm vô thanh vô t ứ c ngày hôm nay n à y lao thái giám lần thứ nhất thể hiện ra sự khiếp sợ thiên hạ của võ tu vi siêu phàm võ giả bây giờ nhân gian bấm tay số lượng tất tấn siêu phàm võ đạo ra bùi đồng tự tính một vị vân lộc thư viện vị kiên lão việ còn lại chỉ có lúc trước đại triều sư tà mãn đến mức truyền võ điện những cái kia cường giả bí ẩn có lẽ đều không thuộc về thời đại này siêu phàm mà n à y trốn ở trong thâm cung viện lao thái giám vậy mà cũng là một vị siêu phàm võ giả đây là bực nào chấn kinh thiên hạ lưu cảnh thân hình duy trì lấy đúng là vô thanh vô tức trôi nổi mà lên l a n g không trôi nổi vô số khí lưu phun trào với hắn quanh thân lý bộ giáp ngươi chính là mới võ võ đạo gia nhà ta vì cổ võ võ vương hôm nay liền va chạm một phiên đọ sức một trận hư thực lưu cảnh cao giọng nói lời nói hạ xuống đúng là dẫn tới toàn bộ hoàng cung náo động thiên khánh điện bên trong văn võ bá quan sắc mặt đều là biến hóa cổ võ võ vương cổ võ bọn hắn dĩ n h i ê n biết đại khánh khai triều hoàng đế đốt sách trôn võ hố chính là cổ võ không nghĩ tới bị đốt sách trôn võ sau cổ võ lại còn có võ vương tồn tại quả nhiên đại khánh hoàng triều vơ vét giang hồ hết thệ võ học đ i ể n tịch âm thầm vụn trộm nuôi dưỡng không ít cao thủ hoài đế chấp tay sau lưng tại giải rác cấm vệ hộ vệ dưới đứng lặng tại thiên khánh điện trước đó hắn lạnh n h i m ặ t sắc mặt âm trầm vô cùng trong lòng hắng nghề không nghĩ tới này lao thái giá vậy mà vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn đúng là đạt đến luyện khí hóa thần võ vương cấp bậc hoài đế cũng là hoàng tộc huyết mạch hắn đối với cổ võ cũng có hiểu biết cho nên m ớ i tâm tình trầm trọng hắn không biết lao phủ chủ có thể hay không thắng được này một trận chiến một khi lý bộ giáp bại vậy hắn hoàng đế này sợ là cũng làm chấm dứt tân chính cùng biến đổi chi pháp chạm tới lao tổ tông lợi ích l a o tổ tông sẽ không lại khiến cho hắn cái này tân hoàng lại tiếp tục tiếp tục làm hoặc là hắn khánh nghi ngờ sẽ biến thành một vị hoàng đế bù nhịn bị giam lòng trong hoàng cung vừa nghĩ đến đây hoài đế không khỏi nắm lại nằm đấm đây đối với lòng tràn đầy khát vọng mong muốn cải biến nhân tộc hắn mà nói là không thể nào tiếp nhận sự tỉnh thế nhưng hoài đế cũng rõ ràng biến đổi chi pháp cùng tân chính muốn thi hành lao tổ tông này một cửa nhất định phải qua nên nhường bùi ái khanh trở về bùi ái khanh đặt chân lục hợp cảnh vì siêu phạm võ đạo gia tất nhiên có thể áp chế này đáng chết lưu cảnh hoài đế thầm nghĩ đến mà bây giờ hắn chỉ có gửi hy vọng ở lý bộ giáp lý bộ giáp là ngũ hành cảnh võ đạo gia võ đạo gia mặc dù xưng là cùng giai vô địch thế nhưng ngũ hành cảnh mong muốn vượt cấp chiến siêu phạm còn là rất khó bạch vũ quảng trường lên lưu cảnh đứng lơ lửng giữa không trung trên người khí tức càng ngày càng kinh khủng mơ hồ trong đó cắt bay đá chạy có cụ hóa tinh thần ý chí đang hiện ra lý bộ i giáp đứng lặng tại chỗ dẫn dắt hạo nhiên chính khí hạ xuống trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau một thân làm áo đang tung bay lý bộ i giáp lên tay n ắ m quyền hôm nay hắn một thân làm áo chưa từng đeo giáp nhưng dùng t h i ê n đ ị a hạo nhiên vì giáp không quan trọng tiến tặc ngươi cho rằng ngươi là tà mãn lao phu giết ngươi như giết chó lý bộ giáp cao giọng nói càng g i càng dẻo dai khí thế như cầu rồng và ả h bước ra một bước tựa như bạch hồng sông về lưu cảnh nam quyền đánh người đọc sách nằm đ ấ m cũng là to lớn cứng rắn mà mạnh mẽ đông đông đông mỗi một quyền nện xuống đều như cự thạch đầu nhập h ồ nổ lên ngàn đ ố n g tuyết lực lượng lưu cảnh cũng là vui mừng không sợ dùng t r ư ờ n g còn nên quần trường giao tiếp một người tại đất một người tại không chạm vào nhau cái mấy chục cái hiệp lưu cảnh cũng là cảm giác được kinh hãi ngũ hành cảnh võ đạo gia hoàn toàn chính xác không tầm thường hạo nhiên chính khí tăng thêm nhân hoàng khí hắn siêu phàm bị áp căn bản là không có cách đối lý bộ giáp tạo thành quá lớn áp bách lại là có thể cùng hắn này đặt chân siêu phàm cổ võ võ, võ vương chiến cái tương xứng đáng tiếc võ vương lực lượng mạnh mẽ không ở chỗ này mà ở chỗ tinh thần lưu cảnh âm xót xa cười một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt thanh â m bén nhọn xé rách trường không đầy n g ư ờ i áo bảo phồng lên như một đầu manh cầm hí lên lý bội giáp tô y dập dởn hạo nhiên chính khí cùng nhân hoàng khí xếp tại quanh thân lùi lại một bước hắc khí bật hơi cánh tay chậm rãi nâng lên bóc q u y ề n xúc thế lao phủ chủ ánh mắt lấp lánh ánh sáng lạnh leo bôi u phía hôm nay hắn liền muốn đánh chết này thì tặc siêu phàm cổ võ lại như thế nào còn không phải bị dị tộc cho đánh sập tâm tính không có dũng khí cái tiêu hoàng cung chỗ sâu hoàng tộc lão tổ tông nghe nói đã từng cũng là hăng hái h ạ n g người nhưng hôm nay nhìn một cái thành cái dặn gì g đều như vậy còn vọng tưởng trưởng khống hoàng đ ỉ n h trưởng khống hoàng đế tinh thần ý chí bên trên g i à n mua mới thật sự là g i à n mua lao liền muốn thừa nhận ra rồi lý bội g i á p quát trói thai một bước rậm huy quyền trùng thiên hạo nhiên chính khí cuốn theo trùng t r u n g điệp điệp hội tụ thành một q u y ề n mây chạy hóa thành nắm đấm ầm ầm nện xuống mà lưu cảnh đôi mắt n ư n g tụ tinh thần ý chí cụ hóa mơ hồ trong đó tựa hồ có hư ảnh phù hiện ở sau lưng mạnh mẽ ý chí tràn ra mạnh mẽ tinh thần bạo ph một đạo lại một đạo tinh thần chi thể theo thân thể của hắn bên trong thoát ra theo bốn vương tám hướng xâm gần lý bộ giáp lý bộ giáp huy quyền một đoàn lại một đoàn tinh thần ý chí bị đánh tan mỗi một lần đánh tan đều sẽ nương theo lấy lao thái giám lưu cảnh cười the thé đây là một loại cổ v õ v õ kỹ hình dạng như quỷ mị giống như ác quỷ mà tại lần lượt giao phong bên trong lý bộ giáp cũng cảm giác được trong óc n h ó i nhói đó là tinh thần ý chí bị thương biểu hiện bất quá lý bộ giáp vui mừng không sợ dâu tóc đều dương bả vai hơi thấp nắm lên một quyển n a n g tàng ném ra xuyên tấu h qua vô số hư hảo thân ảnh bắt được chân thực tinh thần ý chí lý bộ i giáp một quyển tập chúng hắn nếu là bại tất nhiên sẽ nhường thái thượng hoàng trên mặt tối tam mà lại nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất đại biểu thái thượng hoàng ra tay há có thể bại h ú n g hồ hắn hoàn thủ n ắ m thái thượng hoàng tặng cho của binh nắm chặt phất trần đột nhiên lắc một cái phất trần dâu bạc trắng như tuyết rơi xuống lộ ra bên trong một thanh như băng tinh chế tạo trường kiếm trên đó quấn quanh lấy đặc biệt sát cơ cùng n h ị p điệu của binh không phải thái hư của binh mà là nhân tộc vực giới bên trong chỗ lưu truyền cổ võ của binh làm thanh kiếm này lộ ra hình dáng thời điểm lý bội giáp chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng khí thế đều bị đông cứng nhân hoàng khí cùng hạo nhiên chính khí tựa hồ cũng thoáng hơi ngưng lại. vẻ mặt ngưng trọng tại lý bộ giáp trên mặt hiện hiện nguyên lai、like、đến có chuẩn bị đại khánh cấm võ nhân tộc thời cổ lưu t r u y ề n xuống đồ tốt đều tại hoàng c u n g chỗ sâu cái kia trong tàng thư cắt đi dùng nhân tộc bảo vật tới đối phó nhân tộc thật sự là làm người cười đến g ụ n g răng lý bộ giáp đứng người lên miệng mũi chảy máu nhuộm đỏ trên người tố ý ỉ nhưng hắn phủi phủi trên người giọt máu lại là cười nạo nói dị tộc xâm nhập nhân tộc v ư ợ t giới thời điểm làm sao không thấy dùng này chút cổ binh hiện lộ tài năng lý bộ giáp lắc đầu trong đôi mắt tràn đầy thất vọng giết người lão phu lại đi gặp một lần cái kia giấu ở hoàng cùng chỗ sâu hoàng tộc lao tổ、Tông. lý bộ i giáp đôi mắt ngưng tụ lời nói âm văn nói lưu cảnh nắm phất trần bên trong lộ ra cổ binh thân kiếm mặt mũi tràn đầy khe d a n h ra mặt lay động giết nhà ta chỉ bằng ngươi sợ là làm không được lý bộ i giáp chấp tay sau lưng ngạo nghẽ mà đứng hạo nhiên chính khí rụ xuống trên thân phảng phất có được thuộc về người đọc sách nên có n g â n g n e n xem thường chúng ta người đọc sách lý bộ i giáp cười nhạt một tiếng hắn mặc dù tại văn đạo bên trên cũng không tinh xảo thế nhưng đến hạo nhiên chính khí cũng là như hổ thêm cánh tốt xấu tố văn tâm lúc trước thanh thành một trận chiến lục công nhất khí chiếu hoàn thành tác phẩm có thể chém quỷ tộc tất cảnh hắn lý bội giáp dù cho không đạt được loại kia độ cao dùng ngũ hành cảnh tu vi chấn áp cái thiến tặc chẳng lẽ còn không được l ư u cảnh lùi lại một bước hiện lên k h ô n g bức hình tay cầm phất trần như cầm kiếm một cái khác tiều tụy h ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve băng tinh kiếm thân đây là cổ binh băng phách thần kiếm chính là ngàn năm trước một vị cổ võ kiếm thánh binh khí vị tiêu kiếm thánh cổ võ bước lên đỉnh cao luyện hư hợp đạo này kiếm cũng là ẩn chứa vị tiêu kiếm thánh ý niệm l i u cảnh dọn the thè nói lời nói hạ xuống kiếm mang co rúm vô số hàn phong c u theo toàn bộ kinh thành tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa đã thấy trên hoàng thành k h ô n g có màu xám mây chạy quần của tới trong chốc lát dày nặng vô cùng như mây đen ép tre nhân gian thiên cung chật trội đè nén khiến cho người khó mà thở dốc thiên khánh điện bên trong hoài đế sắc mặt khó coi siết chặt n ắ m đấm một kiếm m à t h ô i chính là dẫn tới thiên địa dị tượng hiện ra này kiếm đúng là như vậy khó lường hoài đế trong lòng có chút không thể tin giống như này thần binh lợi khí giống như này võ đạo thực lực vì sao không đi thủ thanh châu vì bảo hộ dân tộc tốt đẹp sơn hà mà nỗ lực lao tổ tông đúng là đem dạng này một thanh binh khí giao cho một cái thiên tặc phạm thượng Bây giờ tới uy hiếp hắn hoàng đế này. giờ hoàng đáng giận tới hiếp điểm, hài hước đến cực điểm. thực hước Quả hắn đế đến đến là cực cực không ó có thể tưởng tượng, lao tổ t lao thiên r o bao n đến cùng còn n g tay, có u bảo vật. Ấm Ấm. k h g thiên phía trên có hàn phong t r ậ n trận tất cả mọi người cảm giác được một hồi t ố c lạnh chi ý kéo tới giống như là lập tức khoảng cách đến mùa đông khắc nghiệt giống như lưu cảnh siêu phàm chi ý không ngừng phun trào tràn vào cổ binh bên trong cổ binh phía trên băng phách tỏa ra ánh sáng lung linh vô số kiếm khi ở trên người hàn bắn ra thật dày mây đen phía trên có tuyết lông n g n g bay tán loạn mà xuống tuyết rơi ngày xuân vừa qua khỏi kinh thành đúng là rơi xuống một trận mùa đông mới có tuyết lông ngỗng một màn này thiên tượng biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là vì chi mà xôn xao oong long oong b ạ c h ngọc quảng trường lên chẳng qua là một h ồ i đúng là bao trùm thật dậy một tầng tuyết lớn lý bộ giáp trên thân càng bị tuyết lớn bao trùm lại như che phủ một tầng trăng đông lý bộ giáp thân thể lắp một cái vô số bông tuyết nổ tung hắn đôi mắt k hóa chặt xa xa lưu cảnh liền thấy lưu cảnh sau lưng đúng là có một tôn cầm kiếm hư ảnh hiện hiện cái tia hư ảnh cao tới t r a n trượng quan sát lý bộ giáp đây là lưu cảnh dùng tinh thần ý trí dẫn dắt cổ binh bên trong ý niệm cụ ở bên trong một đạo thân ảnh giàn mua ngồi ngay ngắn ở trên ghế xích đu bưng lấy một bản điện tịch tại an tĩnh nhìn xem bỗng nhiên lão nhân thả ra trong tay điện tịch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn xem âm t r ầ m sắt trời nhìn cách đó không xa bẫy biện ra trăm trượng hư ảnh lao nhân lắc đầu kết thúc lao nhân thì thảo không có quá nhiều lo lắng đương thời võ đạo gia có thể dẫn động nhân hoàng khí hoàn toàn chính xác có mấy phần vô liếng thế nhưng lý bộ giáp dù sao chẳng qua là ngũ hành cảnh võ đạo gia băng phách kiếm tăng thêm lưu cảnh siêu phạm võ vương tu vi lý bộ giáp trên cơ bản khó thắng nếu là đặt chân siêu p h ạ m lục hợp cảnh bùi đồng tự tại có lẽ lưu cảnh còn không làm gì được đối phương thế nhưng không quan trọng lý bộ giáp cuối cùng vẫn là không đủ lao nhân dựa vào ghế đu đôi mắt v ẫ n đục mà thâm thúy bây giờ nhân tộc không chịu nổi quá nhiều giày vò hoài đế mong muốn biến đổi nhân tộc thi hành tân chính quyết tâm là không sai đáng tiếc không thích hợp bây giờ nhân tộc cái gọi là vật cực tất phản giang nam sự tỉnh bùi đồng tự đại khai sắc giới tiêu cấm phụ d u n g tiên dầu hơn trăm triệu tất nhiên sẽ dẫn tới tiên tộc chấn nộ tiên tộc liền có mượn cớ dùng phụ d u n g tiên dầu bị cấm chỉ có phát động b i n h phạt thái hư cổ điện tiên tộc thiên kêu thương vong thảm trọng tiên tộc vốn là dục dịch bây giờ phụ d u n g tiên dầu sự tỉnh một khi bùng nổ tiên tộc xuất binh nhân tộc đã bắt buộc phải làm lao nhân lắc đầu thở dài một hơi bây giờ nhân tộc cứ việc tào mãn đặt chân thất rượu cảnh võ đạo ra cấp độ thế nhưng tạo mãn dù sao chẳng qua là một người Tiên tộc một khi phát khi đừng ộ tộc, tộc, tộc, tộc tộc hội tộc n công thần cũng không này, sẽ cùng thuận theo sau. Đến lúc đó, định là nhân tộc đại nạ. g gồm cơ lúc phạt, theo đại vứt yêu quỷ đều sau. ma bao bỏ để đó, đ sẽ sẽ là nhìn tiên tộc nhãn h ặ n thế nhưng rào hỏa nhất mặc cho nhân tộc phát triển lâu như vậy nhân tộc đã sinh ra thất diệu cảnh võ đạo r a này đã để chư tộc có chút bất an cảm giác thái hư cổ điện sự tình lửa cháy đổ thêm dầu lại thêm giang nam phủ dùng tiên dầu sự t ì n h tiên tộc tất nhiên ngồi không yên chiến tranh lập tức muốn bắt đầu nhân tộc tác động lại muốn bắt đầu năm đó một trận chiến cường thịnh nhân tộc thảm bại thương vong vô số mà bây giờ bị dị tộc ăn mòn cùng chấn áp thật lâu nhân tộc có thể chống đỡ được sao cái này trong lúc nấu chốt hoài đế còn làm cái gì tân chính giao động nhân tộc nội bộ như thế nào đối kháng l ã o nhân có chút lo lắng lắc đầu trước đó tiểu hoàng đế trầm mê ở hốt phủ dung tiên liên dầu hắn chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép mà bây giờ hoài đế rất có ý thức tự chủ mong muốn cải biến đại khánh nhưng lão nhân lại cảm thấy quá mức kịch liệt không sai biệt lắm kích phát băng phách kiếm bên trong kiếm thánh ý chí chiến đấu cũng gần như nên kết thúc không quan trọng một lý bộ giáp không ngăn nổi hoài đế cũng gần như nên bị mang tới lão nhân một lần nữa cầm sách lên tịch bất quá ngay tại hắn chuẩn bị quan sát thời điểm động tác hơi ngưng lại đột nhiên bay đầu nhìn về phía bạch ngọc quảng trường hướng đi vần đục trong đôi mắt mơ hồ lóe lên một đạo kinh ngạc quang lý bộ giáp cảm thụ được giữa thiên địa vô biên vô tận áp lực cái kia t r ă m trượng hư ảnh giống như chiến thần trận mắt nhìn xuống như một tôn nộ mục kim cương mặt đất bên trên gạch đá đang không ngừng vỡ tàn phản phất muốn đưa hắn lý bộ giáp đấu đá thành cho tàn cái này của binh uy lực thật là khủng khiếp mà cường đại như vậy binh khí không vung hướng dị tộc ngược lại vùng hướng nhân tộc hoàng đế thật chính là trướng khí mù mịt lý bộ giáp trên thân nhân hoàng khí r hạo nhiên chính khí cũng là tại ngưng tố hắn đang tự hỏi như thế nào đánh thắng này một trận chiến nếu là hắn thua hoài đế xuống tràng hắn cũng là có thể nghĩ đến tất nhiên sẽ bị mang đi bị vị kêu hoàng tộc lão tổ tông giam lỏng cái gọi là tân chính cũng tự nhiên sẽ thất bại trong g ă n thớt tân chính hiệu quả lý bộ giáp tự nhiên thấy được giang nam tiêu cấm phủ dung tiên dầu hơn trăm triệu chém giết tham quan ô lại vô số cho giang nam đổi một mảnh thư thái thiên cung nhường hết thể bách tính vì đó gieo họ nhân tộc tinh thần diện mạo đều vì vậy mà phát sinh cải biến chuyện như vậy cũng bởi vì hoàng tộc lão tổ tông một câu liền muốn vì vậy mà thất bại sao lý bộ i giáp không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy thân là người đọc sách hắn không cho phép như thế sự tình phát sinh lý bộ i giáp chậm rãi nhắm mắt lại giữa thiên địa uy áp vô số thế nhưng lý bộ i giáp mơ hồ trong đó thấy được rất nhiều hắn thấy được lúc trước thanh thành phía trên lục công một giới phản thai dẫn động hạo nhiên chính khí cùng một chỗ chiếu hoàn thành tác phẩm tránh lui quỷ tộc thấy được cựu thiên tri thượng nho sinh trong lúc nói cười chính khí như mưa thấm vào nhân gian lý bộ i giáp có chút hướng tới đáng tiếc hắn văn đạo còn chưa đủ mạnh có thể thì tính sao lý bộ giáp đột nhiên mở mắt ra trên thân hạo nhiên chính khí hóa thành vòi rồng ngút trời thẳng lên thanh khí đầy càng khôn phảng phất hóa thành một khóa chạm trắng nhảy lên trái tim đây là lý bộ giáp văn tâm lý bộ giáp giơ tay lên đột nhiên một nắm nhảy lên văn tâm phía trên bắt đầu che kín vết dạn g cuối cùng ầm âm sụp đổ mà sụp đổ sau văn tâm giống như là hóa thành một cái vòng xoáy bắt đầu không ngừng dẫn dắt giữa thiên địa hạo nhiên chính khí lý bộ giáp quay đầu nhìn về phía tác hạ học phủ phương hướng chỗ ấy bởi vì kiến tạo đ ê u khắc hội tụ khắp kinh thành h ạ n nhiên bây giờ hắn ý chí kiên quyết dứt khoác không hối hận l i ê n vỡ văn tâm mượn toàn thành hạo nhiên dùng một lát n g ư ơ i thỉnh kiếm thánh ta liền thỉnh hạo nhiên ông nong nong t á t hạ học phủ mới xây đình lư bên trong hai tòa điêu khắc bắt đầu run nhẹ nhẹ mơ hồ trong đó phảng phất muốn sống lại giống như trong đó cái kia tôn nho s a m điêu khắc phảng phất có trói l ọ i h à o quang nợ rộ đình lư bên ngoài đang ở lễ bái dân hương từng vị học sinh đột nhiên tim đập nhanh lùi lại một bước sau đó liền không thể tưởng tượng nổi thấy bày ở điêu khắc trước mặt lư hương soạt o ạ một tiếng vết d ạ răng đầy nổ chia năm xẻ bảy c h ư ơ n một trăm ba mươi hai thỉnh lão tổ tông chịu chết vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu mượn toàn thành hạo nhiên dùng một lát đây là bực nào hăng hái lao phủ chủ lý bộ giáp toàn thân tố y bay lên theo văn tâm bị làm việc nghĩa không trùn bước bóp nát phản phát sinh mệnh căn cơ bị cắt đứt sinh cơ hơi ngưng lại sau nương theo lấy thì là trong chốc lát bắt đầu dâng trào khí thế không thể ngăn cản vô số hạo nhiên khí giống như hải nạ bách xuyên theo bốn phương tám hướng tụ đến từ kinh thành vùng trời không ngừng xếp không ngừng hội tụ quả nhiên là mượn tới toàn thành hạo nhiên đứng lơ lửng giữa không trung cầm trong tay băng phép kiếm lao thái giám lưu cảnh đôi mắt h ư n g tụ hãn dùng cụ hóa tinh thần ý chí kích thích một tia băng phách kiếm bên trên chỗ tồn tại kiếm thánh ý chí nhưng chưa từng nghĩ đúng là đều không thể c h ấ n áp lại lý bộ giáp giờ này k h ắ c này lý bộ giáp khí thế mạnh phản phất giống như một vị siêu phàm thoát tục cường giả chẳng lẽ lý bộ giáp tại thời khắc này đặt chân đến siêu phàm lục cảnh đặt đến lục hợp cảnh võ đạo gia trình độ lưu cảnh trong lòng một cái lục bộ không khỏi nổi lên loại ý nghĩ này như thật sự là như thế cho dù là lưu cảnh sợ là cũng muốn cảm giác được cực kỳ khó giải quyết một vị lục hợp cảnh võ đạo gia thực lực kia hắn lưu cảnh khả năng thật đúng là đến thấy khó giải quyết bởi vì võ đạo gia có nhân hoàng khí gia trì danh s ư n g cùng d a i vô địch một khi lý bộ i giáp đặt chân đến lục hợp cảnh cái kia cùng d a i bên trong cực kỳ cường đại không đúng không phải đột phá lục hợp lưu cảnh lo lắng rất nhanh tan thành mây khói bởi vì lý bộ i giáp trên thân cũng không xuất hiện siêu phàm khí thế nếu là đặt chân lục hợp cảnh vậy dĩ nhiên là sẽ có được quen thuộc siêu phàm khí thế mặc kệ là loại nào võ đạo đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực đều sẽ dẫn động thiên địa chi lực dẫn đến siêu phàm khí t ứ c đây là siêu phàm cường giả có thể siêu thoát phàm tục căn bản thời khắc này lý bộ giáp vẫn như c ũ là thể xác phàm thay vẫn như c ũ chưa từng đặt chân siêu phàm nhưng này loại quỷ dị tim đập nhanh cảm giác là chuyện gì xảy ra lý bội giáp đến cùng làm cái gì hắn chẳng lẽ còn có cái gì lật bàn vốn liếng sao lưu cảnh đoán không được lý bội giáp có cái gì lật bàn vốn liếng giết n g h ĩ không ra liền không suy nghĩ thêm nữa lưu cảnh phát ra quát trói thai sau đó cái kia chăm trượng hư ảnh chống kiếm mà đứng đột nhiên động chậm rãi huy kiếm một kiếm kia p h ả n phất dẫn tới thiên địa biến sắc không khí đều giống như nước hồ bị chém thành hai nửa hướng phía hai bên bài không phát t h ế t một kiếm này ẩn chứa kiếm ý cực kỳ khủng bố thiên địa đang không ngừng lạp tuyết tại bay tán loạn lấy tuyết lớn một kiếm mà thôi dẫn tới thiên tượng đều phát sinh kinh khủng biến hóa một kiếm này vi lực đợi đến lúc trước triệu t ư ở n g thứ đ ế thời điểm đốt hết toàn thân tu vi chỗ thi t r i ể n ra tất sát một kiếm thiên địa đồng bi thế nhưng cùng thiên địa đồng bi một kiếm này không giống nhau cả hai tại kiếm lập ý bên trên hoàn toàn khác biệt có thể là sát phạt hiệu quả lại là đều không kém bao nhiêu s á t cơ không ngừng kích động bạch ngọc quảng trường bên trên mặt đất gạch đá khẽ run ở giữa phát sinh p h á t toái mơ hồ trong đó đúng là có một đạo thẳng tắp vết dạng từ lưu cảnh dưới chân một đường lan tràn đến lý bộ giáp dưới chân giống như là một thanh vắt ngang chân trời tự kiếm ầm ầm chém xuống giống như muốn đem lý bộ i giáp cho một chém làm hai lưu cảnh trong đôi mắt lập l o e hưng phấn hắn phát ra bén nhọn tiếng cười chết đi tay hắn cầm thái thượng hoàng tặng cho cổ võ của bình lại thêm tự thân có được siêu phảm võ vương cấp bậc tu vi nếu là này đều không thể giết chết lý bộ i giáp vậy hắn lưu cảnh tại thái thượng hoàng trong suy nghĩ sẽ không còn địa vị có thể nói ầm ầm x ó g khí bại không lý bộ i giáp mượn tới toàn thành h ạ o nhiên trên người khí tức phồng lên không thôi hắn chưa từng đằng không đứng lặng tại chỗ lên tay đôi mắt của h ắ n tinh sáng lên trên thân tố ý bay lên dâu tóc đều dự trên đỉnh đầu vô số hạo nhiên chi khí hội tụ như mây như thác nước chút xuống cọ rửa thân thể của hắn mỗi một lần cọ rửa lý bội giáp khí thế trên người liền sẽ cường thịnh mấy phần lao phu đánh với tào mãn một trận bại cái chết đ ể cùng ngươi này tiến t ặ c một trận chiến chẳng lẽ cũng bại thua với tào mãn lao phu tâm phục khẩu phục thua với ngươi cái tiến tặc lao phu chết không nhắm mắt cho nên lão phu không thèm đếm sửa cái mạng này cũng muốn chém ngươi này phạm thượng tiến tặc lý bội giáp thản nhiên nói đông dưng sau lưng của hắn vô số hạo nhiên bao phủ mà lên hóa thành một đ o á nở rộ hoa đoàn sau đó cái kia đoá hoa bên trong đúng là có một thân nho s a m a y lên một đạo mơ hổi nho sinh hư ảnh nổi lên hư ảnh cũng là cao tới trăm trượng đặt chân tại trên t ầ n g mây chậm rãi mà xuống tại lý bộ giáp sau l ư n g trôi nổi xa xa cùng cái kia lưu cảnh chỗ gọi ra kiếm thánh ý chí rằng co vỡ văn tâm dùng sinh cơ mời đến cái kia vốn nên trừ khử tại trong nhân thế cái vị kia phong hoa tuyệt đại nho sinh kiếm thánh chi kiếm chém xuống mặt đất tại dạng nước không ngừng d ạ n ư ớ c mà lan tràn đến lý bộ giáp trước người thời khắc lý bộ giáp hai con ngươi nổi lên bạch quang r ồ i ra hai ngón tay kẹp lấy đúng là kẹp lấy cái kia chém xuống vô hình kiếm ảnh n h ư n g cái kia kiếm lại không cách nào hạ xuống khoảng tất khoảng cách lý bộ i giáp sau lưng nho sinh mở mắt giữa thiên địa trợ thả t sáng chói q u a n minh xoạ xoạ nho sinh trong n g á y mắt cái kia kiếm liền im ắng đứt thành hai đoạn chặt đứt về sau mới có vỡ tan tiếng như sấm sét nổ vang bay tán loạn tuyết bắt đầu tán đi nửa bầu trời không bay xuống tuyết lớn nửa bầu trời không bạch quang sáng chói mà lý bộ giáp sau lưng nho sinh rỗi lưng một cái thoáng chốc cái kia bay tán loạn tuyết lớn nửa bầu trời khung cũng là bị triệt để phá đi li làm sao có thể đây chính là kiếm thánh ý chí a cứ việc bởi vì hắn lưu cảnh chỉ có lục cảnh võ vương tu vi vì, vì vậy khu đánh tới kiếm ý cũng không lục cảnh đ ỉ n h phong thế nhưng dùng kiếm thánh ý chí thi triển tuyệt đối là lục cảnh đ ỉ n h phong nhất dù cho thất cảnh ở đây sợ là cũng có thể chạm cái một ít mà bây giờ chạm cái bất quá ngũ cảnh lý bộ giáp đúng là bị hắn hai ngón tay nghiền nát t h â n kiếm này no h sinh nên mạnh bao nhiêu làm sao lại như thế lưu cảnh có chút khó mà tiếp nhận bất quá hắn trong đôi mắt sát cơ đại thịnh bén nhọn cười một tiếng nắm chặt băng phách kiếm dẫn dắt sau lưng trăm trượng t h â n ảnh phi tốc hướng phía lý bộ giáp đánh tới hắn n ắ m kiếm thánh của mình cuối cùng vẫn là chiếm cứ có lợi p h ư ơ n g vị lưu cảnh cầm kiếm chém xuống một kiếm lập tức vô số kiếm khí dẫn đến lít nha lít nhít đầy lồng đều kiếm khí giữa thiên địa vô số kiếm khí hôn loạn bốn phía như bay tiết n g â n hà hóa thành lồng giam kiếm khí hướng phía lý bộ giáp bao phủ tới không chỗ có thể trốn mà lý bộ giáp giờ phút này hai con ngươi nở rộ bạch quang lại là vui mừng không sợ bình tĩnh tự nhiên một tay đưa trường một tay thả lòng phía sau nhẹ nhàng thoải mái như vậy mực sân thủy đột nhiên đi lên vừa nh dùng hắn làm tâm điểm dưới chân số trong phạm vi mười t r ư ợ n g bạch tuyết trắng gạch rồn d ậ p phóng lên tận trời xoay quanh không n g ớ t giống như ô lớn tăng ra đỡ được mưa lớn mưa to vương xuống kiếm khí lồng giam như một vị giang nam thư sinh bung r ù ngăn lại mông lung mưa bụi như mở r ù che trời mưa mà cùng lúc đó có kiếm ngân vang thanh â m vang vọng lồng giam phát tiết dưới kiếm khí bên trong một bóng người cầm kiếm treo lủng lẳng liếu hạ xuống v ă n g p á c h kiếm nhọn trống đỡ tại cái kia nan rủ chính giữa lại là căn bản là không có cách chém xuống cái kia lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, bị một mặt rủ ngăn cản ngăn tại thiên địa b lý bộ giáp trên thân hạo nhiên chính khí nồng đậm như nước chảy sau lưng nho sinh hư ảnh bấm tay một gõ này một gõ phảng phất gó nát trường sinh gõ hướng cái kia trăm trượng kiếm thánh hư ảnh thoáng chốc này hư ảnh nổ tung ngưng tụ ở giữa không ngừng mà rút lui mà trăm trượng nho sinh dường như cuốn theo lấy lý bộ giáp thân ảnh đang không ngừng bay lên bay lên cuối cùng triệt để thăng lên đến vạn trượng không t r u n g giống như vệ nễ g h thiên hạ chấp tay sau lưng nho s a m phân phật lưu cảnh cầm kiếm rơi xuống đất rơi vào tràn đầy bừa bộn bạch ngọc trên quảng trường thời khắc này bạch ngọc quảng trường đã sớm không một chỗ hoàn hảo chỗ. mặt đất không ngừng vỡ vụn rất nhiều gạch đã đều hóa thành bột mịn l ư u cảnh ngựa đầu sau lưng kiếm thánh hư ảnh đứng ngạo nghễ ngưỡng nhìn lên bầu trời bên trên nho sinh nho cùng kiếm mới phát văn đạo cùng cổ võ c h i kiếm tại thời khắc này dường như muốn phát sinh kinh thiên động địa va chạm giống như nho sinh mở mắt ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng vỡ văn tâm dung đầy ngập sinh cơ làm sao đến tận đây sau đó phát ra như hồng trung đại lữ tiếng vang nho sinh giơ tay lên vô số hạo nhiên chính khí cùng hắn trước người hội tụ một sợi gửi ở trong kiếm chi tàn hồn cũng dám làm hại nhân gian thanh em k u ấ y động cái kia bạch ngọc quảng trường bên trên lúc trước còn uy nghiêm vô song tháng qua nhân gian đ ế hoàng l ư u cảnh chỉ cảm thấy thần tâm chấn động trong tay băng phách cổ bình tựa hồ cũng đang run sợ sau lưng của hắn kiếm thánh hư ảnh khuôn mặt trở nên vô cùng mơ hồ thân hình cũng biến thành mơ hồ không l ư u cảnh đôi mắt ngưng tụ này cái gì cầu thí hạo nhiên chính khí làm sao lại mạnh như thế đã thấy trên trời cao trăm t r ư i n g nho sinh vân tay gáy vô số hạo nhiên chính khí như phi lưu trực hạ tam tiên xích thoát nước hội tụ thành một cái đại thủ trưởng cái kia rơi đáy lưu cảnh sau lưng kiếm thánh hư ảnh nắm lên kiếm trực chỉ cái kia trên bầu trời nho sinh phản g phất kiếm chỉ thiên n h â n nhưng mà bàn tay to ẩm ẩm b ỗ xuống v a n h oanh liệt liệt hạo nhiên chính khí nổ tung hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ n à y thông qua vỡ văn tâm mà mượn tới toàn thành hạo nhiên tại thời khắc này che đậy kiếm thánh hư ảnh kiếm thánh hư ảnh lập tức trừ khử đinh một tiếng giòn vang băng phép cổ kiếm rơi trên mặt đất trượt ra rất xa lưu cảnh trăm trượng kiếm thánh ý chí bị triệt để phá t o i đi lưu cảnh thân hình rơi vào bạch ngọc quảng trường từng bước một không ngừng lưu lại mỗi một bước hạ xuống đều dẫm đến toàn bộ quảng trường chấn động không n g t lý bộ giáp lưu cảnh tóc hai bù sủ thê lương gào thét. Trong lòng của hắn hồi hộp vô cùng, vừa sợ vừa giận. vô vừa vừa cùng, sợ bại hắn bại. Hắn đường đường cổ võ võ vương tay cầm cổ binh thế mà bại bởi lý bộ giáp lý bộ giáp bất quá là ngũ hành cảnh võ đạo gia còn không có cổ binh nơi tay tay không t ấ t s á t liền đánh bại hắn cái này khiến đặt chân đến v õ vương lĩnh vực một mực tâm cao khí ngạo lưu cảnh có chút khó mà tiếp nhận lý bộ giáp treo lơ lửng giữa trời sau lưng nho sinh hư ảnh hiện hiện hạn hai con người tràn ngập tại quanh thân như thiên nhân giáng trần hắn hai con người chán phóng sáng trói bạch quang quan sát dưới đáy lưu cảnh đối với lưu cảnh hắn hoàn toàn chưa từng để vào mắt mà lý bộ i giáp phá toái văn tâm dung sinh cơ dẫn dắt cái kia đã từng phong hoa tuyệt đại nho sinh bông xuống mục đích cũng không phải là vì không quan trọng một cái lưu cảnh lý bộ i giáp mục tiêu là hoàng cung chỗ sâu vị kia hắn muốn gặp một lần hoàng tộc lão tổ tông bạch ngọc quảng trường lên lưu cảnh đang không ngừng gào thét giống giận lộ ra có mấy phần t h ấ thảm hắn bại không cam tâm lưu cảnh rất rõ ràng lần này bại tương đương với cuộc đời của hắn đ ề u bại hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào dù cho tại thái thượng hoàng trước mặt hắn đều làm mất đi bất luận cái gì nói truyền phần hắn sẽ trở thành vì thái thượng hoàng từ bỏ q u n cờ mà hết thẻ này đều chỉ là bởi vì này một trận chiến hắn bại vê anh trong hư không lý bộ i giáp giơ tay lên chầm c h ầ m ép xuống lập tức giống như liên cùng đang thét gào lưu cảnh liền cảm giác thân thể bị vô thượng thiên đạo chỗ giam cầm hai đầu gối mạnh mẽ quỳ xuống đem mặt đất đều ném ra hai cái hố to mà này còn không chỉ theo vô biên vô tận áp bách hạ xuống lưu cảnh chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới giống như có sơn nhạc đẻ ép giống như đầu của hắn đều bị đẻ xuống hung hăng gõ đánh vào mặt đất đem mặt đất cho gõ đánh ra hố sâu to lớn hắn bại còn bị đẻ ép quỳ xuống dập đầu giống như sám hối lao thái g i á m mặt hướng nho sinh đầu d ạ m xuống đất bộ dáng này nhường thiên địa trong lúc nhất thời đều lâm vào tĩnh lặng bên trong thiên khánh điện trong ngoài văn võ ba quan xôn xao không thôi hoài đế một tịch long bảo đứng lặng ở trước cửa đứng lặng tại trên cầu thang nhìn xem cái này hình ảnh cũng là cảm giác có chút hốt hoảng cùng không thể tưởng tượng nổi l ư u cảnh bại lý bộ giáp thế mà chiến thắng tay cầm cổ binh võ vương l ư u cảnh nay quả nhiên là cho hoài đế một trận to lớn ngoài ý muốn nhưng tùy theo hoài đế chính là cảm giác được không có gì sánh kịp hương phấn cùng ý mừng、Tốt. hoài đế hét lớn một tiếng tán dương lên tiếng đây một trận chiến, là hoài t h đế cùng c thái thượng hoàng đánh cờ một trận đối chọi gây gắt đánh cờ bây giờ xem ra hoài đế tự hầu ngoại ý muốn hơn một chút dầm dầm dầm. h ạ n nhiên chính khí như phi lưu trực hạ thác nước không ngừng phát tiết mà xuống lưu cảnh bị gắt gao ép nằm trên đất khó mà động đậy và áo của hắn tựa hồ cũng bị sóng gió cho ép trên mặt đất lưu cảnh cái kia như tiểu thụy cây già làn da cũng là tại không được run run nhà ta không phục ca lưu cảnh ngẩng đầu lên trên trời cao lý bộ giáp sau lưng có trăm trượng nho sinh hư ảnh đứng lặng hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau không phục cái kia liền tiếp theo không phục bước ra một bước lý bộ giáp như sao băng bay xuống trong chốc lát liền xuất hiện ở lưu cảnh trước mặt lưu cảnh cảm giác trên người áp lực đột nhiên lung lỏng hắn nhảy lên một cái siêu phạm khí thế không chút k i n g kỵ phong thích một tiếng thê lương t hét lên hướng phía lý bộ giáp đánh tới nhưng mà lý bộ giáp giơ tay lên s o n g chiêu trường hợp mười ngón hướng về phía trước đẩy về phía trước đúng là giống như mười phần sắc bén lợi kiếm đâm xuyên qua lưu cảnh thân thể đâm xuyên bộ ngực của hắn thấu thể mà ra lưu cảnh đôi mắt co giục lại toàn thân cứng đ ở sau đó liền thấy lý bộ giáp nhẹ nhàng ra bên ngoài xé ra xoét lưu cảnh gào lên thế thảm hơi ngừng thân thể bị xé rách vì làm hai nửa tại vạn chúng chú m ụ bên trong vị này cổ võ võ vương liền bị phanh h â y phốc phốc chia làm hai nửa thi thể nện rơi trên mặt đất thanh â m phát ra v a n g trầm lưu cảnh tinh thần ý chí phóng lên tận trời hướng phía hoàng cung hướng đi phi tốc chạy thụ mạng lý bộ i giáp toàn thân hạo nhiên chính khí q u a n quanh giơ tay lên giữa đất trời hạo nhiên chính khí rủ xuống hóa thành một cái tay tay kia nắm lấy lưu cảnh tinh thần ý chí suy suy suy tiếng ở giữa lưu cảnh tinh thần ý chí liền trực tiếp tan giã bốc hơi sạch sẽ vị này thái thượng hoàng người phát ngôn có được cổ võ võ vương tu vi lao thái giám liền vào hôm nay bị giết chết tại bạch ngọc quảng trường một màn này rơi vào rất nhiều dưới ánh mắt mặc kệ là thiên khánh điện trước Hoài Đế cùng văn cũng hoặc là là cung khuyết bên ngoài ngắm nhìn chiến trường giang hồ hảo thủ đều là rung động không thôi một vị siêu phàm lục cảnh ngã xuống l i ê n tại bọn hắn trước mắt ngã xuống trung kích cảm giác cuối cùng sẽ phá lệ mạnh mẽ một chút có giang hồ hảo thủ kích động không thôi việc này truyền đi đủ để nói khoác rất lâu nội viện hoàng cung nội tỉnh quả nhiên không t ầ m t h ư ờ n g tùy ý một cái lao thái giám rõ ràng đều là siêu phàm trình độ đương nhiên nhất làm cho người ta mắt vẫn là vị t i ê u t ắ c hạ học phủ lao phụ chủ mượn đến toàn thành h ạ n nhiên đúng là sẽ xác vị này siêu phàm lao thái giám trong đám người đứng lặng nóc nhà tô lạc anh lại là trong đôi mắt không có chút nào vui mừng. nàng che miệng nhìn xem đứng lặng tại bờ bộn khắp nơi trên đất bạch ngọc trong sân rộng trên thân tiêm nhẫn đầy lao thái dám bị xé xác thời điểm phun tung tóe máu tươi lao phủ chủ lý bộ giáp trong lòng không h i ể u xông lên một vệ t bi thương mượn đến toàn thành h ạ o nhiên lao phủ chủ mục đích tất nhiên không đơn giản có vay có trả là cần đại giới t ắ t hạ h ạ n phủ một mảnh tĩnh mịch phủ chủ viện nhỏ theo tô lạc anh rời đi triệt để t ĩ n h mịch xuống tới triệu ư ớ n g an tĩnh ngồi tại trên xe lăn một t ị c thanh sam tại trong gió nhẹ quét không ngừng quấn lên lấy hắn nhìn xem trong đình viện cái kia gốc quả chuối tây、Cây. giờ này khắc này, quả chuối tây trên â y t cây lá chuối tây lá đó a n không ngừng trợn. g chậm、chờn. Trên đ thân cảnh cùng lá phản p h ấ t bị kéo ra sinh cơ đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo triệu ường một mực kinh ngạc ngắm nhìn đôi mắt đột nhiên co r ụ t lại xé xác lưu cảnh nghiền nát lưu cảnh cụ hóa tinh thần ý chí lý bộ i giáp nho sam n lún máu cười dài một tiếng một bước đ ặ p xuống trên thân nát văn tâm hình thành năng lượng tại quần c u ộ n phun trào h ã n đăng tiên mà lên đầy người nho sam tất cả đều bay lên đọc sách người cẩm kỳ thư họa lao phu hôm nay văn tâm mượn h ạ nhiên đánh đàn đoạn trường sinh không quan trọng một lưu cảnh há lại cho cho hắn lý bộ giáp vỡ văn tâm hắn lý bộ giáp hôm nay chân chính muốn đối phó là hoàng tộc lao tổ tông ông n g o n g long vô số hạo nhiên chính khí xếp áp xúc đúng là hóa thành một mặt cổ cầm trên đàn năm cái dây cung lý bộ giáp xếp bằng ở không cổ cầm rơi vào trên gối hắn phủ không mà lên cuốn theo lấy trùng trùng điệp điệp khí thế hướng phía nội viện hoàng cung bên trong trôi n ổ i mà đi hắn giờ phút này vô cùng c ư ờ n g đại vỡ văn tâm dung đầy ngập sinh cơ dẫn dắt tới phong hoa tuyệt đại nho sinh không biết có thể chống đỡ hình học lý bộ giáp nhìn về phía dưới đáy h o à đế tay trước người dùng hạo nhiên khí ngưng tố mà thành cổ cầm bên trên khẽ vuốt mà qua b ậ y hạ thỉnh đi tới tắc hạ học phủ tại tắc hạ học phủ tuyệt đối an toàn trên đời này bất luận cái gì ngu m g ộ i đều sẽ bị xóa đi trở ngại nhân tộc quật khởi mục nát nhất định phải bị đặc diệt lý bộ giáp thanh â m có chút thâm thúy hoài đế còn đắm chìm trong lưu cảnh bỏ mình trong vui sướng lại là chưa từng nghĩ lý bộ giáp sẽ nói ra như vậy lời nói hắn không phải đồn đốc lý bộ giáp trong giọng nói ẩn chứa đặc thù ý nghĩa tại sao phải khiến cho hắn đi tắc hạ học phủ tắc hạ học phủ tuyệt đối an toàn như vậy nói cách khác lý bộ giáp dù cho bạn hoài đế an toàn cũng sẽ có điều bảo đảm có thể là hoài đế ha to miệng muốn nói lại thôi có thể là lý bội giáp cười nói lao phu ý đã quyết thế đạo này trong n h â n tộc có quá nhiều ngu m g ồ i h ạ n g người bọn hắn đang v ờ ngủ bọn hắn tại tham sống sợ chết bọn hắn ôm không thiết thực ý nghĩ mà n h â n tộc mong muốn quật khởi nghĩ muốn tiến bộ liền nhất định phải khiến cái này người bừng tỉnh một chủng tộc mong muốn quật khởi cùng tức tỉnh không phải trông coi một mẫu ba phần đất là có thể mà là cần tất cả mọi người đi vì đó p h â n đấu vì đó p h â n đấu q u ê mình giống như phấn đấu quên mình đi tới thái hư cổ điện biết rõ phải chết v o n g bấy dập lại làm việc nghĩa không trùn bước nhảy vào trong đó nhân tộc tuổi trẻ đám v õ giả giống như tại giang nam đại khai sắc giới tình nguyện mang vô thượng đ e u danh cũng muốn giết ra cái tươi sáng c ả n khôn đùi đồng tự giống như cả đời tận sức mất hết cấm phủ dung tiên giàu khó mà cố kỵ tiểu ra từ thiên tắc lý bộ giáp nổi lơ lửng vượt qua thiên khánh điện vượt qua thương cung d ầ n d ầ n hướng phía hoàng cung chỗ sâu bay đi nhân tộc máu không nên tại nội đấu bên trong chạy xuôi hy vọng đây là một lần cuối cùng lao phu nguyện ý làm này vì thức tỉnh mà phất cờ họ g e o người ta nhân tộc, cũng nên tỉnh. lý bội giáp cười khẽ hoài đế toàn thân rung động văn võ ba quan bên trong có người thẹn n h ư n g túi đ ầ u xuống có người ngơ ngác luôn cuống có người máu nóng sôi trào nắm chặt nắm đấm rất lâu hoài đế đã hiểu hắn phủi phủi trên người l o n g bảo trong thần sắc mang theo kính nghệ nhìn xem cái kia trôi nổi tại không sáu mươi lao nhân hắn chắp tay chắp tay chắp tay hoàn tất đứng dậy hoài đế quay đầu nhìn về phía ngựa hoa viên phương hướng ánh mắt lạnh lùng vui mừng không sợ mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng mục nát cùng ngu ngội chị sẽ trở ngại nhân tộc phục hưng nhân tộc tại trong tay các ngươi bại một lần liền không nên lại bại lần thứ hai. l ã o tổ tông ngươi vẫn chưa rõ sao đến cuối cùng cơ hồ hóa thành khàn cả giọng gào thét thỉnh l ã o tổ tông chịu chết thanh â m đàm thoại khuấy động tại thiên khánh điện vùng trời quanh quẩn tại trên hoàng thành không truyền văn g ra truyền vào ngự hoa viên tòa kia xanh b i ế t hồ nước phía trên trong tàng thư các n g ồ i tại trên ghế xích đu lao nhân lay động thân hình liễu lo hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía tàng thư các bên ngoài chỗ ấy có một vị đem đầy ngập sinh cơ đều dung nhập một mặt hạo nhiên cổ c ầ bên trong lão nhân phù không mà tới bấm tay phát đoạn một cây dây đàn Phản p h ấ trong phát hoàng n cung đ o kích động hoài đế gào thét đây là vị này mới đăng cơ hoàng đế lần thứ nhất phát ra tức giận như vậy từng giống phảng phất đầy ngập lựa giận đầy ngập bị đè nén đối hoàng tộc thất vọng đều ở này vừa hống bên trong bắn nổ thanh âm khuấy động tại thiên khánh điện vùng trời quanh quận tại hoàng thành vùng trời nương theo lấy trong n g ự hoa viên cái k i a nổ lên thao thiên nước hồ toàn bộ thiên địa phản phất đều tại đây một cái trước mắt trở nên huyên áo tất cả những thứ này biến hóa đều chỉ tại trong n g á y mắt thế gian t h ế cục l u ô n l à như vậy thay đổi trong n g á y mắt văn võ bá quan nghẹn họ nhìn g n chân chối nhìn xem cái k i a bị lý bộ giáp tay không xé vì làm hai nửa lao thái giám lưu cảnh vị này cổ võ tu vi đi đến võ vương cảnh giới h ả o thủ đúng là cứ như vậy chết tại thiên khánh điện trước đó phải biết tại cổ võ lĩnh vực võ vương cấp bậc cứng giả thả tại bất kỳ bên nào đều là bá chủ cấp bậc tồ tại nhưng lại là bị lý bộ giáp hình dạng như rác rưởi xé nát cổ võ cùng võ đạo r a va chạm ai mạnh ai yếu tại thời khắc này tựa hồ có cái thuyết pháp rõ ràng võ đạo gia tựa hồ sẽ cường đại hơn một chút mặc kệ là văn võ bá quan vẫn là hoàng thành bên ngoài quan chiến giang hồ hảo thủ đều là cấm lặng yên không nói gì bọn hắn không biết nên nói cái gì trên thực tế bọn hắn càng quan tâm vẫn là cái kia giống như giá vân vào hoàng cùng chỗ sâu lý bộ giáp cùng với tân hoàng đế cái kia một tiếng thỉnh lão tổ tông chịu chết nguyên lai、like, lý bộ giáp mục tiêu là hoàng tộc lao tổ tông đây là triệt để vạch mặt rồi tân chính phái cùng thủ cựu phái chống lại hoài đế t làm làm. rất rõ ràng tân chính đối với nhân tộc là chính xác bây giờ nhân tộc nội bộ đã sớm trương khí mù mịt không chỉ là bởi vì chư tộc căn mòn càng là bởi vì trong loạt thế lòng người khác nhau tổng có một ít người dự định trong lúc hỗn loạn dự định tại nhân tộc trong tai nạn khởi xướng một chút thai hòa tài vì chính mình liễm lấy phúc lợi thậm chí sớm vì nhân tộc chiến bại làm chuẩn bị dạng này người tuyệt đối số lượng cũng không ít mà t â n chính mục đích chính là vì ngăn cách chuyện như vậy cho nhân tộc dùng toàn hy vọng mới bách tính cần hy vọng tuổi trẻ võ giả cần hy vọng bọn hắn này chút biến đổi nhân tộc người cũng cần hy vọng dù cho lại bởi vậy mà chảy máu đều sẽ không t i ế c hoài đế rất rõ ràng hắn không xảy ra chuyện gì bởi vì hắn là này phần hy vọng căn nguyên thân là hoàng đế hắn nên làm lên chức trách thế nào hắn có gì mà sợ đều không cần làm chỉ cần muốn duy trì trận này t â n chính đó chính là lớn nhất công tích nhưng tương tự cũng là lớn nhất áp lực đi hoài đế không tiếp tục quan tâm trong ngự hoa viên chiến đấu nếu là lý bộ i giáp thắng cái kia tốt nhất hoài đế cũng có thể gối cao không lo thế nhưng một phần vạn lý bộ i giáp bại cái kia hoài đế như là tiếp tục lưu lại này thiên k h á n h điện xuống chẳng có thể liền sẽ không tốt như vậy hoài đế đều đã dự liệu đến chính mình kết cục tốt nhất hẳn là bị nhốt vào trong tàng thư cát bị giam lỏng xấu nhất rất có thể là bị trực tiếp c h é m đầu cũng không phải hoài đế đối lý bộ i giáp không tín nhiệm mà là lý bộ i giáp trước đó liền nói cùng khiến cho hắn đi tới tắc hạ học phủ bởi vì tắc hạ học phủ l ạ an toàn nhất điều này nói rõ lý bộ giáp cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng lao tổ tông hoài đế hít sâu một hơi đột nhiên phất tay h áo thiếp thân cấm vệ tất cả đều đi theo tại bên cạnh hắn một đám cấm vệ áo giáp tầm vàng bọn họ đều là đối hoài đế tối vi bộ hạ trung thành nhưng mà hoài đế k h é động văn võ bá quan liền chen chúc tới vậy hạ rất nhiều quan viên càng là quỷ sát mà xuống liên miên cản trở trong ngực đế trước người ngăn cản lấy hoài đế đường đi hoài đế biến sắc trong đôi mắt có dậy sóng t ứ c giận lan đi hoài đế phát ra quát trói thai trên người có cố không giận tự uy khí thế hắn hoàng đế này làm còn có thể như thế bị khuất lao tổ tông ức hiếp hắn thì cũng thôi đi những quan viên này cũng dám tới trêu cho hắn thật coi hắn hoàng đế này làm không còn cách nào khác bệ hạ thiên khánh điện mới là bệ hạ nên ngốc địa phương đi địa phương khác không an toàn nhà có quan viên thê lương nói đương nhiên bọn hắn thê lương đều là giả vờ những quan viên này phần lớn đều là lao tổ tông người chỉ bất quá thấy hoài đế muốn rời khỏi vội vàng tới ngăn cản lý bội giáp có thể đánh được thái thượng hoàng sao không người làm ra qua cam đoan bởi vì thái thượng hoàng đã quá nhiều năm chưa từng ra tay rồi cho dù là tào mãn thân là đại triều sư thời điểm cũng chưa thấy thái thượng hoàng ra tay bất quá tào mãn một mực chưa từng động thái thượng hoàng hẳn là tại trên thực lực c ũ n hoài đế rút ra thiếp thân thị vệ trường nào sài bước đi ra một đao vung ra thổi phu một tiếng một vị cản trở quan viên đầu phóng lên tận trời người nào lại đến cản châm thử một chút hoài đế trong đôi mắt tràn đầy vẽ băng lãnh một tay cầm n a o mũi lao tại chạy tràn lấy máu tươi hắn khánh nghi ngờ lúc trước có thể là dự định khởi binh tạm phản thật coi là không còn cách nào khác đổ hẻn h á t khi dễ trước kia vị hoàng đế kia khi dễ đã quen đem hắn cũng làm thành cái kia không còn cách nào khác hoàng đế rồi này một đao trả vị kế tiếp quan viên đầu lập tức nhường bách quan tâm như h ế n có chút sợ hãi nhìn xem hoài đế hoài đế cầm đao tiến lên đáng quan t r ư ớ c tâm lập tức bắt đầu thất t h o n g r ồ n r ậ p nhìn hai bên né tránh không nữa dám cản trở hoài đế có thể là thật dám giết thật dám đối bọn hắn này chút hạ thần vung đao a hoài đế đối xử lạnh nhạt c á c nhìn sau đó mang theo cấm vệ sải bước đi ra rách dưới bạch ngọc q u n trường đi ngang qua lưu cảnh cái kia bị s i n h s i n h xé nứt thành hai nửa thân thể thời điểm trên mặt toát ra một vệt vẻ trắng ghét nhưng lại không lưng nhặt nổi lên rơi xuống đất cái kia nắm băng phách của mình thi thể này liền ở lại chỗ này ai g dám thu dễ hay phạm thượng coi như phơi thây ba ngày hoài đế thu hồi kiếm lạnh lùng nói sau đó ra thanh long môn đặt chân phố dài tại hộ vệ bảo hộ dưới hướng phía tắc hạ học phủ mà đi trong ngực đế nộ mà dết ra c u n g thời điểm trong ngự hoa viên thì là bầu không khí dương cùng bạc kiếm lý bội giáp trôi nội tại không vợ văn tâm dung sinh cơ tạo thành một mặt ngũ huyền cầm bày ở trên đùi hắn bấm tay dập đầu kéo đứt một cây dây cung lý bộ i giáp sắc mặt lập tức trắng bệnh mấy phần khỏe miệng tràn ra màu tươi nhưng trong nháy mắt liền bị khoáy động hạo nhiên cho s ấ y khô này một cây dây cung đoạn chính là hắn một phần năm sinh cơ sau lưng nho sinh hư ảnh cũng là khoanh chân ngồi ngay ngắn đánh đàn mà đánh người đọc sách cầm kỳ thư họa quân tử tứ nghệ giờ này khắc này lý bộ i giáp hiện ra chính là cầm nghệ sinh cơ dung cổng tiếng đàn phát sắc cơ mong muốn thức tình người tiếng đàn là vì nhất bành bành lý bộ giáp dùng sinh cơ dung cổng vừa ra tay chính là thiên địa sắc cơ ngựa hoa viên hồ nước trong nháy mắt nổ tung xanh biếc nước hồ nhấc lên một đạo lại một đạo có nước cao tới trên t r ă n g trượng hạ xuống nước hồ đều giống như mưa lớn mưa to tuyên v y không ngừng ào ào dọc nước như hạt mưa như chút nước mà xuống mà giữa hồ bên trong cái kia tàng thư cát vẫn như cũ bình yên đứng yên có bốn cũ mạnh mẽ khí thế giống như bốn thanh sắc bén đao nhọn chỉ phía xa lấy lý bộ giáp đã thấy cái kia tàng thư các bốn cái phương vị phương hướng bốn tôn kim giáp thủ vệ đăng thiên mà lên lang không trôi nổi bọn hắn khí tức liên miên làm ộ t thể đỡ được cái kia như lưỡi đao chém xuống tiếng đàn sóng âm bọn hắn đứng lặng tại nước hồ hình thành bạo trong mưa từng cái sắc mặt lạnh lùng đứng lơ lửng giữa không trung sắc cơ nháy mắt như mưa to dâng lên thanh châu thanh thành thái hư cổ điện thiên tiêu thành gió nhẹ chầm chậm một đạo thon dài bóng người ngồi ngay ngắn trên đó nhắm mắt toàn thân trên dưới có năng lượng đang không ngừng r ũ n g động không gian tựa hồ cũng tại mơ hồ v n m ẹ o đó là siêu phàm khí tức đây chính là tại thiên tiêu thành bên trên bế quan sáng tạo khí hải tuyết sơn kinh siêu phàm thiên phương chu trên thực tế đối với siêu phàm thiên sáng tác phương chu đã đã tính trước có cổ võ luyện khí hóa thần tri pháp cùng với theo b u ổ i đồng tự châu ấy hiểu rõ đến linh khiếu hợp nhất c h i pháp phương chu cơ hồ có chín thành chắc chắn sáng tạo ra siêu p h à m thiên mà phương chu tại truyền võ thư phòng phòng tối bên trong t ố i diễn tiêu hao đại lượng kinh nghiệm võ đạo cũng triệt để hoàn thành siêu siêu p h à m thiên t r ư ơ n g t ố i diễn giờ này khác này phương chu đang ở phòng tối bên trong mô phòng trùng kích siêu p h à m lĩnh vực võ đạo gia lục hợp cảnh mà phương chu bây giờ là tứ tượng cảnh võ đạo gia ở giữa còn cách cái ngũ hành cảnh phương chu muốn xung kích lục hợp cảnh đầu tiên muốn trở thành ngũ hành cảnh võ đạo gia dựa theo khí hải tuyết sơn trở thành ngũ hành cảnh võ đạo gia cần muốn nắm giữ năm loại năng lượng thiên đ i ệ biến hóa đối với phương chu mà nói đó cũng không phải vấn đề nan g i ả i gì đối với ngũ hành phương chu vốn là có hiểu biết như thế nào ngũ hành kim m ộ c thủy h ỏ a thổ đây cũng là ngũ hành giữa thiên địa vạn vật đều cùng ngày năm loại năng lượng cùng một nhiệt tở do năm loại năng lượng cơ bản biến hóa chỗ cấu thành đối người đối với thiên địa đối vạn vật đều có ảnh hưởng đây cũng là vì cái gì ngũ hành cảnh là võ đạo gia đặt chân siêu phàm trước cảnh giới cuối cùng nguyên nhân là một cái củng cố cảnh giới cơ sở kiên cố mới có thể ổn mà ổn đặt chân siêu phàm ngũ hành cảnh võ đạo gia tại rất nhiều võ đạo bên trong ngũ cảnh bên trong thuộc về nhân vật mạnh nhất mặc kệ là thần ma tiên chúng yêu chư tộc đệ ngũ cảnh cũng là luyện khí đệ ngũ cảnh đại vũ tông cấp bậc kỳ thật so với ngũ hành võ đạo gia đều hơi yếu chút ngũ hành cảnh biến hóa đối với thôi diễn ra khí hải tuyết sơn phương chu mà nói độ khó cũng không lớn trực tiếp tại khí hải tuyết sơn bên trong thôi diễn ngũ hành tiến hành dâng lên làm nhiều công ý bởi vì khí hải tuyết sơn bên trong núi tuyết vốn là từ thân thể người bên trong trong ngũ tạng lục phủ rút ra ra tinh khí biến thành mà ngũ tạng cùng ngũ hành năng lượng vốn là có chỗ tương con liền tim gan tỷ phổi thận đối ứng chính là ngũ hành năng lượng biến hóa cho nên khí hải tuyết sơn ngũ hành t i ê n phương chu rất nhanh liền thôi diễn mà ra. đây cũng là phương hải chu châu nghiên cứu ra lục hợp số lượng cũng là thoát thai từ cổ võ luyện thần tri pháp cùng với bùi đồng tự linh khiếu hợp nhất thể phù hợp tâm tâm phù hợp ý ý phù hợp, khí, khí phù hợp tinh tinh phù hợp thần thần hợp tại hư đây cũng là lục hợp biến hóa cũng là phương chu nắm giữ siêu phàm thiên biến hóa khí hải tuyết sơn phía trên có thân ảnh câu tọa đó chính là lục hợp biến hóa hợp nhất về sau biến tinh thần của hắn chìm vào truyền võ thư phòng có một cây vô hình đường xông vào thiên địa cấu kết đại thiên cái kia đường một đường kết nối là lý bộ giáp lý bộ giáp xảy ra chuyện rồi căn cứ đường này kết nối phương chu có thể cảm ứng được lý bộ giáp thời khắc này sinh cơ giống như chuyển hóa làm nằm cái dây cung mỗi đ ứ t đoạn một cây dây cung mỗi một lần phát tiết đều sẽ bùng nổ kinh khủng sát phạt tự sát phương chu trong lòng một giật mình đây là đang làm cái gì phương chu đột nhiên có chút không hiểu lý bộ giáp từ lần trước sau khi đột phá ngưng tố văn tâm khoảng cách lục hợp cảnh võ đạo r a càng ngày càng gần có lẽ cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ lý bộ giáp có thể một cách tự nhiên đặt chân đến lục hợp cảnh lúc này đúng là sẽ làm ra thật tự sát cử động phương chu lông mày cao lại hết sức muốn lập tức di hồn thần giao đến lý bộ giáp trên thân thế nhưng phương chu di hồn thần giao về sau không thể lập tức trưởng k h ố n g lý bộ giáp thân thể bởi vì giờ khắp này lý bộ giáp tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất một khi phương chu di hồn thần giao đến trên đó trưởng k h ố n g hắn thân thể lý bộ giáp chỗ tụ lại sinh cơ rất có thể sẽ thất bại trong găng tớt phương chu không biết lý bộ giáp đang làm cái gì lại sẽ khiến lý bộ giáp gia hạ sách này không hề nghi ngờ vấn đề rất nghiêm trọng l a o lý phương chu lông mày n h u chặt trên thân đột nhiên có cỗ kinh khủng kính phong tạ i quét có lẽ lao lý muốn trở thành ta di hồn thần giao rất nhiều đối tượng bên trong vị thứ nhất ngã xuống phương chu thì thảo ta ngược lại muốn xem xem là ai khiến ta phương chu người đến tình cảnh như thế phương chu trong đôi mắt có quần c u ộ n tràn ngập sắc cơ hắn muốn cho người kêu biết chuyến võ giả bao trẻ nhất sau một khắc di hồn thần giao thần thông thi triển tinh thần ý chí lập tức vượt ngang vâu ngần hư không l ạ g yên im ắng ở giữa bông xuống muôn vàn mưa xa bên trong có một hồi tiếng đàn ung r u n g vang vọng một c h ồ n g dao một c h ồ n g thanh âm dần dần cao vút rất có kim qua thiết mã khí nuốt như hổ chi thế bốn tôn kim giáp thủ vệ tất cả đều lăng không tự thân khí thế cùng thiên địa hợp rõ ràng đều là đặt chân siêu phàm lĩnh vực cổ võ võ vương cấp bậc cực giả từng cái vậy mà đều không kém gì bị lý bộ i giáp xé xác lưu cảnh lý bộ i giáp trôi nổi tại không tố y phân phật hắn miệng núi tràn ra máu thế nhưng tràn ra máu lại là trực tiếp tại hạo nhiên khí phía dưới bốc hơi sạch sẽ sau lưng của hắn t r ă m trượng nho sinh hư ảnh quan sát giữa hồ tàng thư cát quan sát bốn tôn kim giáp thủ vệ như thiên nhân r ă n g trần nhìn xuống mà xuống mang đến t h a o thiên áp lực tàng thư cát trên nóc nhà huyền lương mảnh ngói bên trên chuyển đến tí tách mưa rơi lên mưa rơi thu bãi huyền lương ngói trong tàng thư cát lão nhân theo trên ghế xích đu đứng dậy ăn mặc một thân giảo bảo cầm trong tay bản cổ võ thư t bốn tôn kim t giáp t thủ vệ tại này trong mơ hồ trong đó tựa hồ có chút gánh không được lung lay sắp đổ giống như mong muốn giết lão phu lại xem có thể hay không qua lão phu bốn tôn kim giáp thủ vệ đi d t không quan trọng một cái lưu cảnh không coi là cái gì lão nhân nhàn nhạt, nhạt mở miệng thanh âm cũng không lớn nhưng lại phủ lên nước hồ nổ lên thanh âm l ư u cảnh mặc dù là hắn tiếp thân thái giám theo hắn nhiều năm nhưng chỉ là dưới trướng hắn một thành viên mà thôi thái thượng hoàng cũng chưa từng hy vọng dùng lưu cảnh tới bảo hộ tự thân lần này chết tại bạch ngọc quảng trường bên trên cứ việc vượt qua thái thượng hoàng đoán trước thế nhưng nhưng cũng không tính quá kinh ngạc bởi vì lao nhân đã nhìn ra lý bội giáp trạng thái sau trận chiến này lý bội giáp chắc chắn phải chết bởi vì lý bội giáp vỡ văn tâm dung sinh cơ tại mượn tới toàn thành h ạ n nhiên coi là làm đại giá gọi lúc trước vị kia văn đạo trí thánh nho sinh đây là đem tự thân sinh cơ cực đệm thăng hoa Có dù sao lúc trước vị này nho sinh cùng vạn trượng công chúng một cước đạp xuống đạp tạo mãn cả người làm máu máu tươi đem tạo mãn đạp cho chết nay phần thực lực tuyệt không tầm thường siêu phàm dựa theo cổ võ đến xem rất có thể đã đạt đến luyện thần phản hư đình phong thậm chí vượt cùng luyện hư hợp đạo nếu là đổi thành cảnh giới tới so sánh thậm chí có thể là bắt cảnh cựu cảnh thực lực thực lực như vậy lao nhân vẫn có chút kiên kỵ đáng tiếc n g ư ơ i chẳng qua là dùng cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy cái kia nho sinh phủ dung sớm nợ tối tản trật hiện đắm hoa không kiên trì được bao lâu không phải cái kia nho sinh đích thân đến lao phu có gì tốt e ngại lao nhân cười dâng lên rất lạnh nhạt hết sức siêu nhiên hắn đưa tay hướng phía trong tảng thư c ắ t một chiêu xoay một tiếng cái kia tờ ghế đu liền bị dẫn dắt mà ra rơi vào dưới người hắn lao nhân ngồi tại trên ghế xích đu liền tạ mưa gió ở giữa an tính đọc sách nước hồ nổ lên ngàn trồng chất nước mưa như chút nước mà xuống lại không cách nào tới gần lao nhân thân thể một chút trời cao phía trên lý bộ i giáp khoanh chân đánh đàn sắc mặt lạnh nhạt hắn sinh cơ hòa vào này nằm cái dây đàn ở giữa đã vừa mới đánh gây một tây tương đương với g õ đoạn chính mình một phần năm sinh cơ nhưng hắn cũng không thèm để ý chỉ bất quá này phần sinh cơ lại không thể như vậy mà vô í c h phai mờ vê anh tiếng đàn ba trồng chấn động ở giữa vô số theo bích hồ bên trong nổ lên nước hồ đúng là hóa thành từng hạt hạt mưa như trâu màn treo mỗi một hạt hạt mưa đều giấu dếm sắc cơ hướng phía bốn tôn kim giáp thủ vệ đánh tới trong đó một tôn kim giáp thủ vệ l ã n h khóc như sương bước ra một bước đ ạ p lên hư không mà lên trên người có vô số hư ảnh bắn ra mà ra đó là như lưu cảnh thi triển tinh thần ý chí sát phạt chi pháp bất quá trung kích đến một nửa liền bị tiếng đàn cho trùng kích ngừng bước không tiến kim giáp thủ vệ l ã n h khóc vô cùng trong miệng phát ra vô cùng lạnh lùng gào thét giết hắn giống như là không có, có cảm ó c tình t ử sĩ rút ra một thanh bên hông kim nào liền trôi giạt bồng bềnh hướng phía ngồi ngay ngắn đám mây đánh đàn lý bộ giáp chém bổ xuống đầu lý bộ giáp ngón tay tại còn lại bốn cái đàn trên dây gậy tiếng đàn như nao như kiếm như tảng trơm không ngừng khuấy động hình thành quyết tán song âm vung đao m à tới kim giáp thủ vệ lanh khóc vô cùng không trốn không né quả thực là nhìn xem tiếng đàn v ọ t lên lý bội giáp song trưởng theo tại trên đàn tiếng đàn liễu lo mà cái kia nắm kim đao vung xuống kim giáp thủ vệ cũng đồng dạng liễu lo trôi nổi tại lý bội giáp trước người mười triệu chỗ duy trì lấy vung chém động tác lý bội giáp giơ tay lên bấm tay một gõ nay một gõ gõ cái kia trôi nổi ngưng trệ kim giáp thủ vệ toàn thân máu tươi dâng lên áo giáp hạ máu thịt không ngừng có hạo nhiên khí phun trào khiến cho hắn thân thể không ngừng nổ ra sương máu sau đó này tôn đặt chân siêu phàm lĩnh vực kim giáp thủ vệ bị từ trong cơ thể nổ lan tràn mà ra h ạ o nhiên khí nước vỡ tại trong hư không trực tiếp nổ thành bật tan tiếng đàn như mưa xuân dấu dếm h ạ o nhiên mưa xuân như dầu em tiếng mát cho đời tiếng đàn này cũng là như thế một đường đánh tới kim giáp thủ vệ mạnh mẽ chống đỡ tiếng đàn tiếng đàn đã sớm thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ của hắn trong nháy mắt nổ t u n g tự nhiên máu thịt bé bét đoạn một dây cung giết một người xanh biết nước hồ hóa thành nước mưa ẩm ẩm hạ xuống thế nhưng bây giờ mưa này trong nước lại là sen lẫn dòng máu lên tàng thư các trước lao nhân cúi đầu vợ tại xem trong tay cổ võ thư tịch ngồi ngay ngắn trên ghế xích đu lắc lư chỉ bất quá lay động tần suất tựa hồ so với trước đó nhàn nhã nhanh lên một chút rõ ràng nội tâm của hắn cũng không như hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy hắn nhẹ giọng mở miệng trong lời nói mang theo vài phần lạnh lùng còn thừa ba tôn kim giáp thủ vệ cũng là rút ra kim đao bắn mạnh mà ra theo còn thừa ba phương hướng hướng phía lý bộ giáp vây rết mà đi ba tôn siêu phàm võ vương khi tức cơ hồ muốn ngưng trệ ở hư không vô số nước mưa giống như là phỉ thúy chân trâu treo ở trên không khó mà rơi xuống một chút ánh a o kiếm ảnh mũi thương này ba tôn kim giáp thủ vệ làm hoàng tộc lão tổ tông cận vệ thực lực so lưu cảnh muốn càng thêm k i m c h ắ c nhưng mà lý bộ giáp xếp bằng ở mượn tới toàn thành hạo nhiên bên trong bình tĩnh tự nhiên cười hắn b ấ m tay gõ dây cung k h ẽ chọc phía dưới đoạn một dây cung dây cung đoạn có ai nghe dây cung đoạn cùng thế nhân nghe một dây cung đứt gãy lơ lửng ngàn ngàn vạn vạn d ọ p nước lập tức bắn ra sát cờ ngập trời、Phúc. trong hư không lại một tôn kim giáp thủ vệ nổ tung màu vàng kim áo giáp đều phá toáy không thể tả từ không trung rơi xuống nện tại mặt đất máu thịt bét bẹ mang theo mũ giáp đầu nhấp lô lộ ra kim giáp thủ vệ hai g õ má xa nhìn xanh lam thiên h u n g thủ vệ trên mặt dường như khó được lộ ra hiệu rõ thoát thân là võ vương lại khô thủ tàng thư các hơn m ộ ư ơ i năm hôm nay cuối cùng được giải thoát lý bội giáp thân thể ngồi xếp bằng hạo nhiên bên trong tiến lên mười t r ư ợ n g cách gõ dây cung phục gõ dây cung mỗi một lần gõ dây cung đều sẽ đoạn một cây dây cung mà trên đàn dây cung càng ngày càng ít thế nhưng tiếng đàn lại là càng ngày càng cao kháng phản g phất từ kinh thành bên trong chuyên gia chuyến khắp nhân gian đại địa mỗi một cái góc phấp phấp liên đoạn lưỡ huyền tiến lên hai mươi triệu rơi tại sóng lớn mánh liệt bích ba hồ lên c ù n g tàng thư c á c đối lập mà sau lưng hai tôn bắn nổ kim giáp thủ vệ mới là ngã rơi xuống đất máu thịt chia năm xẻ bảy kim giáp pha toái đ ầ y đất không một tiếng động lý bộ i giáp miệng mũi không ngừng bắn ra máu tươi chỉ bất quá máu tươi đều bị s ấ y khô không tại hắn tố ý bên trên lưu lại chút nào chất bẩn hắn giống như xuất trần thiên nhân mà hạo nhiên trên đàn chỉ còn cuối cùng một cây dây cung lý bộ i giáp lông mày cao lại dường như thở dài dường như tiếp hận dường như lưu luyến tại bích hồ bên trên nhìn cái kia ngồi tại lan can về sau ghế đu nổ tùng nắm thư tịch không còn lạnh nhạt tự nhiên mở mắt xem ra lão nhân cuối cùng b ấ m tay gõ rơi tiếng đàn hí lên chặt đứt cuối cùng một cây dây cung đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương một trăm ba mươi bốn v ị nhân tộc gõ vang tiếng thứ nhất chống trận vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu hoàng cung bên ngoài ngói đen trên nóc nhà lít nha lít nhít giang hồ khách giang hồ h ả o thủ đem hết t h ả nóc nhà đều cho c h i n m cứ bọn hắn thậm chí nhón chân lên quan sát lấy hoàng cung chỗ sâu chiến đấu lý bộ giáp mượn toàn thành h ạ o nhiên thẳng hướng hoàng cung chỗ sâu này một trận chiến bọn hắn có thể là tò mò gốc phải biết giờ này khắc này lý bộ giáp có thể là có thể dễ dàng đánh giết lưu cảnh bực này cầm trong tay cổ binh cổ võ võ vương cái kia tu vi tuyệt đối không giống bình thường thậm chí có thể nói mạnh mẽ đáng sợ cái kia hoàng tộc lão tổ tông có thể đánh được lý bội giáp sao nếu như đánh không lại nói chung liền là hoàng tộc lão tổ tông bị giết triệu tường ám sát tiểu hoàng đế lý bội giáp sát hoàng tộc lão tổ tông đôi thầy trò này thật chính là có một không hai thiên hạng nhưng mà hoàng cung chỗ sâu chiến đấu bọn hắn căn bản xem không rõ lắm bởi vì có mơ hồ khí thế dẫn dắt cùng tre phủ lên hết thảy bọn hắn có khả năng thấy chỉ có ngươi đầy trời hạo nhiên cùng với cái kia vô cùng to lớn đứng vững giữa thiên địa trăm trượng nho sinh hư ảnh hoàng cung chỗ sâu tựa hồ rơi xuống một trận mưa đó là nước hồ nổ lên mưa lớn mưa to đồng thời nương theo lấy trói thai vô cùng tiếng đàn tiếng đàn giống như g à o t hét giống như hò hét tựa hồ muốn thức tỉnh mỗi người sâu trong nội tâm chiến ý rất nhiều giang hồ khách đều có chút hốt hoảng có chút buồn vô cớ bọn hắn nhìn nhau lắng nghe vang vọng đất trời tiếng đàn trong mang theo thẳng tiếng không lùi mang theo không sợ hãi mang theo đố xe rách hắc cám quyết tâm cùng khát vọng giống như là bóng đêm vô tận bên trong một đám lửa loại dẫn theo thế nhân tìm cái kia khó được quan minh rất nhiều giang hồ khách phảng phất tại trong bị thất tỉnh đó là bọn họ sâu trong nội tâm bất khuất bị thất tỉnh bọn hắn đã từng khuất phục tại dị tộc h u y áp không dám cùng dị tộc huyết chiến bọn hắn đã từng nhận vì nhân tộc không có thuốc chữa cho nên từ bỏ hết thảy bơi đi giang hồ hành vi p h ó n g túng thế nhưng hôm nay bọn hắn tại trong nghĩ lại tự thân nguyên đến nhân tộc cũng không là không có thuốc chữa có rất nhiều giống lý bộ giáp dạng này người đang thiêu đốt lấy tự thân vì cứu nhân tộc mà không ngừng cố gắng lấy bọn hắn không tiếc bùng cháy tự thân sinh mệnh, cũng muốn một chút giang hồ khách cảm giác nội tâm bị xúc động cam chịu bọn hắn có chút thẹn nhưng tô lạc anh đứng lặng tại trên nóc nhà kinh ngạc nhìn nội viện hoàng cung phương hướng nàng có thể cảm nhận được lão phủ chủ quyết tâm lão phủ chủ này một trận chiến có lẽ không chỉ có chỉ là vì giết địch càng là vì xua tan thế nhân trong lòng khói mù thức tỉnh ngủ say linh hồn nên đón một vị lại một vị cùng c h u n g trí hướng chiến hữu tô lạc anh nước mắt không biết khi nào không ngừng xẹt qua gương mặt nàng cảm thấy lão phủ chủ quyết tâm giống như lúc trước triệu hưởng thứ đ ế thời điểm quyết tâm thế đạo này cần phải có người che già mang mọc không sợ bỏ mình đi trả giá bởi vì có lúc chỉ có máu đỏ tươi mới có thể kích thích mới có thể trùng kích mới có thể thức tỉnh ngủ say người phụ chủ tô lạc anh trong lòng có chút b i thương nàng ngồi tại ngói đen trên nóc nhà yên lặng rơi lệ c h i âm có kiếm dây cung đoạn có ai nghe làm lý bộ giáp gõ đoạn cuối cùng một cây dây đàn thời điểm toàn bộ nội tâm của người là vô cùng bình tĩnh không nổi chút nào gần sóng hắn bình tĩnh tự nhiên phản phất đem sinh tử không để ý cổ trên đàn còn sót lại cuối cùng một cây dây cung theo hắn gõ đoạn thiên địa run lên bần bật tiếng đàn ung dung trùng trùng điệp, điệp toàn bộ ngự hoa viên đảo hồ tâm nước đúng là tại thời khắc này đều là bị rút ra ra trong hồ hóa thành dậy sóng sóng lớn quay quanh đảo hồ tâm một vòng như một mảnh mắm nước đem trọn cái đảo hồ tâm đều cho bao vây ở trong đó giống như trong tàng thư các lão nhân cũng không tiếp tục phục bình tĩnh cùng thong dòng dâu tóc đều dựng đôi mắt ngưng trọng dưới người hắn ghế đu đã sớm nát vụn mảnh vỡ bay tư tung hắn duy trì lấy tư thế ngồi phản phất ngồi tại trong hư không giống như hắn đông nhiên ngầm đầu cùng lý bộ giáp đối mặt hai người ánh mắt xa xa đối hình m ơ hồ trong đó có vô hình khí thế đang quyết tán tốt một cái lý bộ giáp lão nhân thì thảo trong tay nắm chặt thư tịch đều bị hắn siết thành một đ o ạ n lao nhân không nghĩ tới lý bộ i giáp thế mà có thể làm được như thế võ đạo gia quả nhiên đều là tên điên sao triệu tưởng là tào mãn là trước mắt này lý bộ i giáp cũng thế người giết không được lao phu làm sao đến tận đây lao nhân nhìn xem lý bộ i giáp thở dài một cái mở miệng nói lời của hắn hết sức chắc chắn dù cho lý bộ i giáp giết chết hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bốn tôn kim giáp thủ vệ hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối bởi vì lao nhân đối thực lực bản thân hết sức có tự tin hắn ạ i tảng thư các tiềm tu nhiều năm như vậy át chủ bài vô số thế nhưng lý bội giáp t r i ể nát hiện ra thực lực, vẫn như kinh hắn. diệm bội i vẫn đến ra lực, cũ là kinh diệm đến hắn. Lý g p n á văn đạo văn tâm chặt đứt chính mình có thể càng tiến một bước v ô liếng đem còn thừa sinh cơ toàn bộ đều dung nhập toàn thành hạo nhiên bên trong hóa thành một mặt cổ cầm dùng sinh cơ làm đại giá kích thích dây đàn dùng tiếng đàn tới thức tỉnh mỗi người thế này sao lại là tiếng đàn này là sinh mệnh h ò hét đối với này loại không muốn mạng người lão nhân cuối cùng vẫn là nổi lên k i ê n kỵ dùng tu vi của ngươi dùng thiên phú của ngươi mặc dù đã tuổi quá mực giáp thế nhưng bây giờ lại có càng tiến một bước v ừ liếng ngươi có thể không ngừng mạnh lên thậm chí có thể có được người thường t r ố vô cùng hâm mộ trường sinh ngươi hả tất dạng này chặt đứt sinh cơ đâu n g ư ơ i gõ vỡ không phải lao phu trường sinh mà là chính ngươi trường sinh lao nhân thở dài nói lý bội giáp rất bình tĩnh theo gõ vỡ cuối cùng một cây dây cung hắn cảm giác thực lực bản thân tự hồ bị thôi động đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ thậm chí mượn tới nho sinh một điểm lực siêu p h à m lục cảnh không xa xa không chỉ da mà không chết là vì tặc tân chính có ích tại bây giờ nhân tộc giang nam tiêu cấm phủ dung tiến liên dầu cũng là vì nhân tộc may mắn ngươi từng vì đại khánh hoàng đế chẳng lý ẽ sẽ không biết hiểu này chút. Ngươi có thể từng vì nhân tộc thiên hạ bách tính nghĩ tới. Ngươi triệu hoài đế tới, sẽ như gì hắn. này Ngươi từng tiên Ngươi gì biết tới. triệu tới, đế tộc có vì lại bộ giáp gõ đoạn cuối cùng một cây dây cung dây đàn đứt đoạn nhảy lên mà lên tại hắn trước người sẽ qua nhàn nhạt mở miệng hỏi lao nhân nắm chặt sách đứng lặng tại tàng thư các trước nhìn chằm chằm lý bộ giáp rất lâu bình tĩnh mở miệng giam lỏng t h ầ y mời đế vì sao lý bộ giáp nhũ mày lạnh lùng chất vấn hoài đế làm ra làm sai chỗ nào cổ vũ tân chính vì nhân tộc quật khởi mà nỗ lực làm sai chỗ nào lý bộ giáp chất vấn t h a nhâm càng ngày càng cao vút thật sự là hắn rất không minh bạch chính là bởi vì không hiểu cho nên hắn mới muốn hỏi thăm điều động một cái lao thái dám tới ước hiếp hoài đế phạm thượng mà hoài đế nếu là tới tàng thư cát cái kia đem bị giam lỏng nhân tộc náo động đến oanh oanh liệt liệt trận này tân chính biến đổi chi pháp sợ là muốn sụp đổ không còn có hy vọng chẳng khác gì là trước mắt lao g i ả này muốn tự tay bóp chết nhân tộc hy vọng cỡ nào ác độ ca lao nhân lắc đầu không có hy vọng cái gọi là tân chính cái gọi là biến đổi chi pháp đều chẳng qua là tăng lên nhân tộc hủy diện bước chân thôi tân chính đã định trước cùng dị tộc hoàn toàn không hợp đã định trước sẽ cùng dị tộc nhắc lên mâu thuẫn làm dị tộc vô pháp tại nhân tộc vực giới bên trong đạt được đủ nhiều lợi ích thời điểm đó chính là lúc trở mặt cứ việc nhân tộc vực giới có nhân hoàng lực lượng bảo hộ dị tộc đỉnh cấp cường giả nhập cảnh sẽ phải gánh chịu đến áp chế thậm chí chư tộc thập cảnh trí cường không dám đặt chân nhân tộc vực giới nửa bước thế nhưng ngươi chớ có quên dị tộc coi như không sử dụng đỉnh cấp cường giả không sử dụng thập cảnh trí cường chư tộc bên trong tu sĩ tầm thường số lượng cũng vượt xa khỏi nhân tộc có khả năng tiếp nhận p h vi nếu là nhất tộc được ích nhân tộc còn có thể chống đỡ một ít có thể là tân chính liên lụy là chỗ có dị tộc lợi ích nhằm vào chính là chỗ có dị tộc vì vậy một khi nhắc lên chiến tranh không có khả năng chẳng qua là một phương dị tộc bực ích thần ma tiên yêu quỷ long phật các loại cường tộc đều sẽ sai phái ra đại quân á cảnh tiến vào nhân tộc vực giới ngươi cảm thấy dù bây giờ nhân tộc chống đỡ được sao mà chư tộc bắt cảnh c ư ờ n giả g dù cho sát bên tiếp cận nguy hiểm nhập cảnh bằng một cái c h ấ n thủ biên giới tà mãn có thể thủ được sao không thể không có khả năng giữ vững tân chính một khi triệt để thi hành cái này nhân tộc khoảng cách hủy diện cái kia cũng không xa lao phu giam lỏng khánh nghi ngờ cái kia là vì tốt cho hắn là vì cả nhân tộc tốt lao nhân nhìn xem cái kia lướt sóng tại không lý bộ giáp nhìn xem cái kia bùng cháy sinh cơ gó đoạn tự thân trường sinh lý bộ giáp t h ắ n nhưng nói lý bộ giáp nghe nói lời của lão nhân lại là nghe cười thực sự là trật thiên cổ cờ ư i chê trở ngại tân chính là đối nhân tộc tốt ngươi không mở mắt nhìn một chút bây giờ nhân tộc đang bị thong thả ăn mòn từng điểm từng điểm ăn mòn bách tính quan viên triều đình thiên hạ đều tại bị ăn mòn dù cho không thi hành tân chính thiên hạ này cũng đã định trước sẽ từng bước một hướng đi thâm nguyên bị t r ư tộc mà hủy diệt ngươi lại là bởi vì lo lắng bị dị tộc liên quân công phạt cho nên muốn chém đứt biến đổi chi pháp tân hỏa mong muốn để nhân tộc toàn bộ giống như ngươi vì tham sống sợ chết ngươi đừng đem tất cả mọi người nên được giống như ngươi ngươi bị dị tộc sợ vỡ mật nhưng nhân gian còn có trăm triệu máy tính võ đạo gia người đọc sách bọn hắn lòng dạ có hỏa tình nguyện đứng đấy chết không muốn q u ỷ mà sống lý bội giáp cười nạo không thôi càng cười càng lớn tiếng thật sự là lời của lão nhân thật là làm cho hắn cảm giác được vô cùng hài hước tự cho là đứng tại đạo đức mật phương trên thực tế bất quá là hắn đối với mình nhu nhược nhục n c t hắn mình muốn quỷ mà sống lại không khiến người khác đứng đấy chết mong muốn nhường khắp thiên hạ đều cùng theo một lúc quỳ xuống trong tàng thư các lao nhân lắc đầu thở dài một tiếng ngươi không hiểu nhân tộc đã xuống dốc dù cho không có đại khánh tiên tổ trận kia đốt sách trốn võ nhân tộc cũng nhất định đi xuống dốc nhân hoàng t a n biến võ đạo bắt đầu biến mất c ổ võ đ ỉ n h phong nhất là có thể so với dị tộc thập cảnh võ thánh thôi mà đại khánh lập triều trước ba trăm n ă m nhân gian liền lại không võ thánh bằng không ngươi cho rằng đại khánh hoàng triều cấm võ có thể nhẹ nhàng như vậy hết thể nguyên do đều là bởi vì võ đạo cô đơn nhân tộc bắt đầu đi xuống dốc lao nhân lắc đầu lao phu bây giờ chẳng qua là tại đ ế m thử bảo tồn nhân tộc tương lai thôi lao nhân nói lý bộ i giáp bước ra một bước đầy hồ sóng lớn chuyển động theo hướng phía tàng thư cắt tới gần lao nhân trên thân bỗng nhiên có khí tức kinh khủng bắn ra đúng là ép tới lý bộ i giáp khí thế vô pháp tới gần nửa bước nói rất hay một cái đường hoàng bảo tồn nhân tộc tương lai nhân tộc tương lai nếu là do ngư ơ i dạng này l ã o già tới bảo tồn cái này nhân tộc căn bản không có tương lai tránh lui quân mình cầu xin như thế nào xứng đàm tương lai tương lai là chiến g i á tới mà không phải cầu g i á tới lý bộ giáp cao giọng nói lời nói hạ xuống một bước đạp thật mạnh dưới đạp lên nước hồ sóng lớn lên tay hắn sau lưng trăm trượng nho sinh hư ảnh cũng là tùy theo mà lên tay mà một mực đứng lặng tại tàng thư các t r ư ớ c lão nhân cũng là lắc đầu thở dài sau đó tay hắn lắc một cái trong lòng bàn tay đúng là có một mặt cổ chung vê anh sóng lớn phía trên lý bội giáp một q u y ề n đẻ xuống thoáng chốc bốn phía như vây thành tường thành sóng nước cũng là phát tiết âm âm ở giữa phản phất có thể phá vỡ hủy tiên địa vạn vật giống như có thể liên diện một cả t o à thành trì cái tia tàng thư các cơ hội là trong chốc lát liền bị nước hồ nuất t r ừ n lấy vực này dẫn dắt thiên địa c h i tượng thủ đoạn đơn giản thần hồ kỳ kỹ và ảnh tiếng vang tại hoàng thành chỗ sâu trong nháy mắt nổ tung giống như là sóng lớn vô đáng ẩm nổ lên thanh thế giống cái kia vạn trượng trên bầu trời lôi mình quay cuồng trên không hạo nhiên khí như mây giày xếp lý bộ i giáp đứng lặng trong đó thổ y phồng lên n h ư cầu hắn hết thể tinh k h í thần tất cả sinh cơ tại thời khắc này không giữ lại chút nào phát thiết mà lý bộ i giáp đôi mắt thâm thúy nhìn xuống dưới đáy đã thấy cái kia nước hồ dậy sóng tán đi bọt mép nhấp nô ở giữa đúng là lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại cái kia tàng thư cắc tàng thư các t r u n g quanh có một mặt cổ trung hư ảnh bào phủ trên đó sóng nước quật trên đó chuyến đến liền chẳng qua là ẩm ẩm không ngừng v a n g vọng tiếng trung lại một kiện cổ binh lý bội giáp t h i thảo hoàng tộc lao tổ nắm giữ một hoàng tộc kho vũ khí có bảo vật nhiều lắm lưu cảnh cầm cổ binh kích hoạt cổ binh bên trong k i ế m thánh chi ý chỗ bùng nổ thực lực đặt đến lục cảnh đ ỉ n h phong đây là lưu cảnh vô pháp hoàn toàn thôi phát ra cổ binh bên trong ý chí nguyên do mà trước mắt vị này hoàng tộc lão tổ tông tu vi thâm bất khả chắc chỗ thôi động ra tới cổ binh tự nhiên không tầm thường cái kia cổ trung đơn giản giữa thiên đạo kiên đạo kiên cố nhất phòng p h ò n g ngự một mực tại phòng ngự có thể nhân tộc không thể phòng ngự chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng ngự lao phu hôm nay liền nát ngươi này mai rủa n h ờ n g ư ơ i hiểu rõ một mực phòng ngự không phản kích là sai lý bộ i giáp đứng lặng đám mây lên tay giữa thiên địa mây chạy đại thế đều là chi mà biến hóa phản g phất cuốn theo thiên địa chi thế hóa thành một quyền cao trăm t r ư ợ n g nho sinh hư ảnh giờ này khắc này đã hư hào đến cực hạn phản g phất tùy thời muốn tiêu tan tàn biến lý bộ giáp dùng sinh cơ làm đại giá đổi lấy nho sinh lực lượng tại thời khắc này tựa hồ cuối cùng đánh không được muốn phai mở thế nhưng lý bộ giáp tại sinh cơ cuối cùng Cũng là hội theo ụ toàn một lượng quyền. bộ lực lượng vì ắ n nằm quyền. Trong chốc lát, thiên khung phía trên, nặng mây dày lát, chốc phía đ n quần quần k é tới. cái Sau mây có lý ô i lại đang đạo đạo, quay cuồng. Một đạo lại một đạo, như rắn trườn quần quần. Một một Theo l bộ giáp lấy một quyền vùng trong chốc lát dây cung đoạn tiếng đàn hóa sau mây lôi m ì n h lý bộ giáp rơi vào trên hồ lập tức dùng hắn làm trung tâm bích ba hồ nước hồ từng tầng một hướng ra phía ngoài nổ lên chín đạo lôi long dẫn dắt mà xuống cuốn theo tại hạo nhiên khí bên trong nháy mắt ra quyền t h n g thư cắt lên lao nhân run sợ biến sắc vô số khí thế tràn vào cổ chung bên trong cổ t r u n g phía trên phản phất có huyền ảo phức tạp vết khắc bắt đầu t h ứ c t ỉ n h cổ t r u n g hư ảnh bao hắn lại lao nhân phóng lên tận trời tránh né lý bội giáp một quyền này mà lý bội giáp tới gần thiên tượng vì đó một quyền này mà biến hóa cái gọi là sinh cơ hóa dây đàn trước mặt đàn đứt dây đều vì giả cuối cùng này một dây cung mới thật sự là nghiêng lấy hết tất cả đoạn tận sinh cơ lao nhân kinh h ã i muốn chết hắn thế mà theo một vị ngũ hành cảnh võ đạo ra trên thân cảm nhận được uy hiếp hắn cực lực thôi động cổ chung màu vàng kim c h u n g ảnh bao lại hết thảy chỉ cần hắn phòng ngự ở hắn liền sẽ không chết nhưng mà chín đạo từ trên trời giáng xuống lôi đ ỉ n h to như hợp báo chi mục phản phất hóa thành chín đầu lôi long lý bộ i giáp thân hóa thành chín đứng lặng tại chín đầu lôi long phía trên ngang tàng huy quyền đông đông đông trung vang một tiếng lại một tiếng vang vọng mỗi một lần vang vọng đều sẽ khiến cho bích ba hồ bên trên nổ lên cao tới trăm trượng của nước dưới thân hoàng gia ngự hoa viên đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát mặt đất d i à n nước có cây hoa cỏ giải rác tàn mát mà trên bầu trời có vô số khuấy động lôi cùng ánh lửa sáng chói chói mắt lóa mắt toàn bộ thiên địa hoàng cung bên ngoài hết thẻ quan chiến người đều choáng váng một chút đã có tuổi người tương trải ngẹn họng nhìn chân chối chống kiếm gõ đ a o toàn thân run run y một vị tràn đầy rán mua giang hồ võ nhân xốc lên mũ rậm đành mặc cho cái kia theo hoàng thành chỗ sâu phá tới mưa gió vỗ hai gò má hắn l ầ m b ầ m nay chỗ nào vẫn là cái gì người đọc sách này hồn nhiên chính là văn thánh a tô lạc anh cũng là n g n g đầu x a xa nhìn ra xa chỉ có thể nhìn thấy lôi cung từ trên trời hạ xuống không ngừng nổ tại chuông cổ màu vàng bên trên cái kia cổ t r u n g bên trong cuốn theo lấy một vị khí thế cường thế đến cực điểm lão nhân lão nhân kia sợ sẽ là hoàng tộc lão tổ tông đi giờ này khắp này nhưng căn bản không hoàn thụ chỗ chỉ có thể trốn ở cổ t r u n g bên trong không ngừng bị đánh trên đường dài hoài đế mang theo cấm vệ r a hoàng cung giờ này khắc này hắn quay đầu quay đầu nhìn xem hoàng cung vùng trời thảm liệt đại chiến dẫn động lôi cung cho mình dùng lý bộ i giáp tầm mắt không khỏi ẩn chứa mấy phần bị thương thiên lôi há lại tùy tiện dẫn động lý bộ i giáp thân thể đã sớm cháy đen như than mất đi tất cả tinh hoa cùng sinh cơ cùng người chết không khác chẳng qua là đục bằng một lời chính khí tại phát động công phạt đầy ngập hạo nhiên đều hóa thành một quyền hắn muốn thức tình người trong thiên hạ gào thét cũng tận số hóa thành một quyển tiếng đàn hò hét dụng quyền âm gào thét hoài đế cảm giác linh hồn tại rung động hắn nghiêm nghị mà đứng hướng phía cái k i a trên bầu trời thân ả n h thật sâu c h ắ p tay phương chu cảm giác mình tinh thần ý chí muốn bị khu trục ra lý bộ giáp thân thể bởi vì lý bộ giáp sinh mệnh đi đến cuối con đường hắn dùng năm dây cung đoạn trường sinh càng là dẫn giáp tới nho sinh dốc hết sức dẫn động thiên lôi phấn xương vỡ thân đây là một loại quyết đoán hắn muốn dùng chính mình tiếng đàn nắm đấm của mình thức tỉnh đang ngủ say nhân tộc phương chu không có tùy tiện trưởng không lý bộ giáp thân thể đây là tôn trọng phương chu lựa chọn ngừng lý bộ giáp dùng phương thức của mình đi hết hắn cuối cùng cả đời hắn một mực giữ im lặng ở tại lý bộ giáp thân thể bên trong an t ĩ n h quan chiến lấy lý bộ giáp cùng hoàng tộc lao tổ một lời nói hắn cũng nghe rõ ràng trong lòng của hắn có l ử a giận đó là đối hoàng tộc lao tổ l ử a giận hôm nay lý bộ giáp bỏ mình hắn phương chu sẽ để cho hoàng tộc lao tổ hiểu rõ chuyến võ giả có nhiều bao che khuyết điểm ầm ầm bị kim trung bao phủ lại hoàng tộc lao tổ đôi mắt ngưng tụ bị lý bộ giáp thế công cho đập không thể động đậy hắn ngạc nhiên phát hiện bên ngoài bảo hộ cổ bình cổ trung vậy mà đều bắt đầu hiện hiện vết dạ tựa hồ muốn triệt để sụp đổ giống như hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng ngự hắn chật vật mở tỏ mắt đã thấy lý bộ giáp toàn thân đen như mực đó là bị thiên lôi chém thành cho bụi giống như thế nhưng hắn sừng sững ở không trung quanh thân quấn quanh màu tím bao tác cùng với sục xôi như biển mây hạo nhân khí hắn có thân thể vị trí hóa thành than xám bắt đầu tung bày trên không trung lại là hồn nhiên không thèm để ý ngửa đầu cười ha ha cười p h o n g khoáng cười thoải mái lão phu này cả đời nửa đời trước tận sức tại mở lại t á t hạ học phủ bồi dưỡng người đọc sách tại học phủ bên trong mở võ đạo ngành học dẫn dắt nhân tộc hầu bối muốn hăng hái t ự cường tuổi già phí thời gian làm quan nơi trốn mệt mỏi cam chịu cuối cùng tỉnh ngộ mộ, một lần nữa đ e o giáp vì nhân tộc mà chiến bây giờ lão phu cuối cùng ngộ được nhân tộc muốn q u ậ t khởi nhất định phải người người đều t h ứ c tỉnh lên tới lào ông cho tới hai đồng đều muốn mở mắt nhìn bầu trời địa phương quét dọn u muội phá cổ hủ cần ta bối võ đạo ra chúng ta người tập võ không ngừng nỗ lực cùng phấn đấu hôm nay ta lý bộ i giáp dùng thân hóa thiên lôi nổ tung này bao phủ nhân tộc thủ c ứ u n g u m g ộ i vì nhân tộc g õ vang tiếng thứ nhất trong trận vâng không thiên phía trên lý bộ i giáp cười dài một tiếng một ngày này tắc hạ học phủ phủ chủ v i ệ n nhỏ đột nhiên như dâng lên một trận lôi b ã o mưa to mưa như chút nước mà xuống một tia xét lói lên trong đình viện cái tia gốc chập trần quả chuối tây cây bị đánh phiến lá rơi hết t r i t để khô héo lại không sinh cơ đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương một trăm ba mươi lăm ngươi nghĩ mạnh lên sao tắc hạ học phủ học phủ bên trong định lưu tại trong mưa gió đứng lặng hàng trăm hàng ngàn tác hạ học phủ học sinh hội tụ ở này phá toái lư u hương t à n mát đ ầ y đất tàn hương bị nước mưa x ố i đấu trở nên bùn lầy cùng dính thế nhưng đám học sinh đều hồn nhiên chưa từng chú ý bọn hắn kinh ngạc bay đầu nhìn về phía hoàng cung hướng đi hai của bọn hắn bởi chuyền vang lấy tiếng đàn tiếng trông tiếng c h ố n g trận cùng tiếng cười to tiếng cười kia bên trong vô tận thoải mái càng là ẩn chứa vô tận vừa nghĩ lao phủ chủ có học sinh thấp giọng nước nở bọn hắn đã hiểu đó là mượn đi toàn thành hạo nhiên lão phủ chủ cuối cùng truyền lời không ít học sinh đều là lệ rơi đầy mặt bọn hắn biết từ hôm nay trở đi bọn hắn liền không còn có lao p h ụ chủ mưa gió gấp gáp bao tắc t r ậ t chật tại tác hạ học phủ vùng trời không ngừng oanh minh cái kêu bao phủ tại hoàng cung vùng trời trùng trùng điệp điệp hạ o n h i ê n khí cũng là tại lôi rơi thời khắc bắt đầu tan thành mây khói triệt để trừ khử hạ o n h i ê n khí tiêu tán ra thế nhưng thiên k h u n g ở giữa mưa lại là tại vẫn như c ũ hạ cái không nớt tất cả mọi người cảm thấy một hồi thanh lãnh có không h i ể u bi thương đang cột trào kinh thành bên trong từ nhà bách tính rồn dập hành tẩu mà ra bọn hắn kinh ngạt nhìn không thiên sâu trong linh hồn tựa hồ cũng truy t h i ê những k quan viên này rất rõ ràng bây giờ nhân tộc đến cùng là thế nào dân tộc chủ châu mỗi một châu bách tính đều qua hết sức khổ hôn loạn thế gian tham quan ô lại đương đạo dị tộc và ở các châu thiết lập chú làm giới càng là khiến cho các châu các thành thậm chí các huyện quan lại đều cùng dị tộc cấu kết nghiên ép lấy b á c h tính vô số dân chạy nạn tại trên quan đạo di chuyển người chết đói khắp nơi trên đất mà hết thẻ này đều là hoàng cung chỗ sâu vị kia hoàng tộc lao tổ tông kế sách đưa đến đối dị tộc phong túng đối tham quan ô lại phong túng cho nên liền đưa đến bây giờ nhân tộc tình trạng vô số quan viên giống như là đột nhiên tỉnh nộ g lại giống như lý bội giáp một phen t ê u gạo bọn hắn máu nóng sôi trào phản phất trong thân thể có một đám lửa bị n h é n lửa n h â n tộc mong muốn b ấ khởi cần người người đều thất tỉnh mở mắt xem thế giới cần chiến đấu thông qua chiến đấu tới đoạt lại thuộc về nhân tộc nên có sinh hoạt cùng gia viên có chút trung lập quan viên hoàn toàn tỉnh ngộ một chút đã từng cảm thấy tân chính cũng không đúng quan viên cũng bắt đầu suy nghĩ tân chính đúng sai mà có chút kiên định không thay đổi chỗ đứng lao tổ tông quan viên giờ phút này cũng bắt đầu hoài nghi lão tổ tông sách lược là có hay không thích hợp nhân tộc có lẽ nhân tộc cần đứng lên cầm vũ khí lên chiến đấu bảo vệ nhân tộc hết thảy mà không phải quỳ trên mặt đất cầu xin đối phương bố thí bọn hắn nhìn xem cái kia tịch diệt thiên lôi cái kia tại thiên lôi bên trong biến thành cho bụi thân ảnh chầm chầm thở ra một hơi có người làm tiên phong thức tỉnh nhân tộc linh hồn cho dù là đối thủ giờ phút này cũng không khỏi nổi lòng tôn tính học phủ sân nhỏ đầy đất v ừ a t b ộ n chỉ còn lại có trong viện cái kia bị đánh cháy đen một gốc chết héo quả chuối tây mưa s a nổ vang nước mưa từ trên xuống dưới r ó t vào c u ố n phong gào thét triệu tưởng ngồi tại trên xe lăn kinh ngạc nhìn đôi mắt càng ngày càng gấp co lại hắn nhìn xem k h ô bại quả chuối tây toàn thân đang run rẩy lấy hắn nắm chặt xe lăn bao tay tay gân xanh từng sợi chống động trong đôi mắt có vô tận tơ máu rất lâu h ắ n mới từ hết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng gào chầm chầm không vận đục nước mắt từ triệu ư ở n g trong đôi mắt không ngừng chạy sôi mà xuống vạch phá gương mặt phù phù triệu h ư n g mong muốn vươn tay ra chạm đến cái tia cháy đen quả chuối tây thế nhưng hai chân không dùng được lực trực tiếp sủi lơ trên mặt đất ngã sấp xuống tại bến nước bên trong toàn thân nhiễm lên bùn lầy lộ ra đến vô cùng bừa bộn hắn chật vật hướng phía phía trước bỏ đi trong con ngươi của hắn nổi lên rất rất nhiều quá khứ đã từng tuyến nguyệt từng cái ở trước mắt nổi lên khi đó hắn còn tuổi nhỏ bái nhập tắc hạ học phủ vị tia hăng h á i nam tử khai sáng võ đạo ngành học triệu h ư n g tại võ đạo trong môn học tiếp xúc đến võ học đặt chân lên võ đạo lại sau này nam tử tán thưởng triệu ư n g dẫn dắt hắn đi võ đạo ra tri lộ sáng tạo võ đạo đã từng có đoạn thời gian nam tử này lâm vào cô đơn phí thời gian nửa đời về sau bắt đầu ẩn nấp triệu ưởng nhiều lần tới khuyên nói không có kết quả triệu ưởng phẫn nộ mà rời đi cùng hắn trở mặt nhưng sau này nam tử lão biến thành lão nhân triệu ưởng cũng từ thiếu niên trở thành trung niên lại quay đầu triệu ưởng cùng lão nhân lẫn nhau hòa giải không nữa bởi vì những sự tình này mà cãi lộn triệu ưởng cũng không nữa đi bức bách hắn làm cái gì cho đến triệu ưởng quyết tâm đi tới thứ đế lao nhân vì hắn lại lần nữa đeo giáp thời điểm triệu ưởng mới hiểu được lao nhân mãi mãi cũng là trong lòng hắn cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử mấy chục năm như một ngày chưa bao giờ thay đổi triệu ưởng g à o khóc bị mưa to đổ vào thành ức s ú n g hắn v ô mặt đất mong muốn đặt chân có thể là hai chân mất đi lực lượng hắn giống như là bất lực hài đồng cho dù là mất đi tu vi thời điểm hắn đều không có như thế b i thương hắn có thể cười đối mặt chính mình mất đi tu vi biến thành phế nhân lại không cách nào cười đối mặt mất đi thân nhất thân nhân không đầy trời mưa xa bên trong chỉ có một tiếng khàn cả giọng che đẻ lại mưa vô tình tiếng、Và、anh một tiếng nổ vang vô số lôi cung toán loạn huyễn quang sáng chói mà trói mắt mỗi một sợi nhảy lên màu tím lôi cúng đều sẽ nước hồ cho s ấ y khô vén lên cung tiên n à y đã không phải là sức người mà là chân chính thiên uy cho dù là đặt chân lục cảnh siêu phạm tu sĩ đều khó mà dẫn động như vậy lực lượng này đã siêu thoát ra p h à m tục lực lượng vô số người chỉ có thể nhìn thấy vô tận lóa mắt cùng sáng chói giống như một vũng lôi chỉ ở nhân gian nổ tung mà cái kia lôi chỉ trung ương thì là có một bóng người lù lù đứng lặng năm năm đấm ngang tàng đèn xuống một quyển như bồn bồ thiên lôi vì truy thiên địa vì trống t r u n g t r u n g điệp điệp hạo như khí ầm ầm tứ tán phát tiết ra tại trên hoàng thành không giống như bom nổ t u n g hình thành g ợ n sóng năng lượng tứ tán phát tiết tận mà chính là huyên náo mà mưa lớn mưa to mưa to nổ vang cọ rửa nhân gian các nơi tô lạc anh đứng lặng tại nóc nhà trung bình chết lên không nhìn lại rơi lại mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a một vũng lôi trì hắn thấy được hào khí ngút trời lao phủ chủ thấy được lao phủ chủ ngựa mặt lên trời cười to thấy lao phủ chủ phóng khoáng phát biểu một khắc này lao phủ chủ nhân gian đắc ý nhất mà lao phủ chủ thân thể tại vô tận lôi trì bên trong hóa thành màu đen t h ă n g cốc từng điểm từng điểm bị vô số bạch quan g tuấn p h ệ cuối cùng hóa thành đen kịch hạn cuốn theo trong gió tiêu t á ả hắn ra có thể cái k i a lôi chỉ oai lại là đạt đến cực hạn giống như là có lôi công điện mẫu tại phía sau đồng thời phát động cái k i a công phạt trung ương c u ố n tại cổ trung hư ảnh bên trong hoàng tộc lão tổ tông giờ phút này đã sớm liền mở mắt đều làm không được theo chiến đấu bắt đầu hắn vẫn bị áp chế liền hoàn thủ cơ hội đều không có một tiếng h ạ o nhiên cả đời h ạ n nhiên dẫn dắt tới một tia nho sức mạnh của sự sống l ý bộ giáp như lương thời văn thánh giống như lúc trước cái k i a phong hoa tuyệt đại nho sinh tại vạn trượng công chúng một cước đặt xuống liền khiến tào mãn chật vật không chịu nổi suýt nữa sắp chết cho tào mãn dùng vô hạn áp lực nhường tào mãn tại cái k i a phần áp lực bên trong thu được đột phá mà hoàng tộc lao tổ tông lại không giống nhau hắn cùng tào mãn không giống nhau tào mãn có thể mượn nhờ cái k i a áp lực đột phá thế nhưng hoàng tộc lao tổ tông lại căn bản không có cơ hội đương nhiên không phải thật sự không có cơ hội chẳng qua là hắn không dám thôi hắn không có loại kia tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm đông đông đông vô số lôi cung tại cổ chung bốn phía nổ tùng cái này phòng ngự hướng của mình. chính là hoàng tộc lao tổ tông yêu thích nhất cổ binh một trong bởi vì cái này cổ binh danh s ư n g cổ kim phòng ngự lệ nhất thế nhưng hôm nay đối mặt lý bội giáp đàn đứt dây công phạt cũng là bị đánh cổ t r u n g mặt ngoài che kín vết dạn cái kia cổ t r u n g chịu công phạt sóng âm đánh thẳng vào hoàng tộc lao tổ tông thân thể khiến cho hắn thân thể đúng là cũng trải rộng vết dạn vê anh làm lôi trì hạ xuống cho dù là trốn ở cổ t r u n g bên trong hoàng tộc lao tổ tông đều cảm thấy một cỗ kinh khủng mới nguy vê anh đất rung núi chuyển giống như trời đất sụp đổ toàn bộ hoàng cung đều tại rung động theo hoàng cung chỗ sâu bắt đầu ngựa hoa viên đã sớm biến thành phế tích đất trống đều giống như bị lật ra một phiên hoa cỏ cây cối tất cả đều tàn biến chỉ còn lại có trần lộ ra bùn đất đầy t h ỉ xanh biếc nước hồ cũng tận đều bị xấy khô chỉ có còn lại nóc nhà pha thoái bốn phía che kín vết dạng tảng thư cát còn ăn tính tọa lạc tại trống giống hồ trung tâm mà tại trước hồ mặt đất nổ tung một cái h ồ to trong h ồ lớn một bóng người đảo ở trong đó quần áo rách rưới không phụ ung dung cùng bình tĩnh chính là vị kêu hoàng tộc lao tổ tông tại hoàng tộc lao tổ tông bên cạnh có một cái che kín vết dạng mất đi vầng sáng cổ t r u n g hoàng tộc lao tổ tông đảo ở trong đó toàn thân cháy đen không thôi máu thịt cơ hồ cũng che kín vết dạng giống như là bốc bê hắn đôi mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời giống như mất đi tiêu cự rất lâu mới là hội tụ lên có chút thần quang x o ạ x o ạ x o ạ xoạt ừ n g khối da chết rơi xuống hoàng tộc lao tổ tông thử nghiệm động đậy ngón tay theo hắn động đậy hắn hắn thất đ sách n g một cái lý bộ giáp một cái ngũ hành cảnh võ đạo gia mượn tới toàn thành hạng nhiên vậy mà có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy này phân lực lượng kém chút đưa hắn cho đánh chết không có thể nói là đã đánh chết hắn một cái mạng nếu không phải hắn có cái này của kim phòng ngự đệ nhất cổ trung cổ bình tại hắn khả năng đã chết hoàng tộc lao tổ tông lòng còn sợ hãi phải biết thực lực của hắn có thể là vượt xa lý bội giáp quá nhiều ngũ cảnh tu sĩ hoàng tộc lao tổ tông tùy tiện là có thể b ó c chết thế nhưng lý bội giáp đúng là đưa hắn dồn đến bộ dạng này rụn nương người đọc sách điên cuồng nhất quả nhiên là người đọc sách lục mang nhiên sáng tạo văn đạo quả nhiên có chút môn đạo đáng tiếc không cứu vớt được nhân tộc hoàng tộc lao tổ tông từng điểm từng điểm từ dưới đất bỏ dậy hắn t ầ n g ngoài máu thịt tại rơi xuống lộ ra ban đầu diện mạo hắn ra người bị xé nát lộ ra bên trong cao chót vót bộ dáng đây là trước đó hắn xuất quân tại nhân tộc vực dưới bên ngoài cùng dị tộc cường giảng một trận chiến trôi rơi vào thảm trạng hắn máu thịt bé bét không thành nhân dạng dù cho tu vi đặt chân luyện thần phản hư có thể so với thất cảnh định phong nửa cái chân đạp đủ bát cảnh lĩnh vực vẫn như c ũ khó khôi phục những năm này hắn một mực khoác lên ra người mà lần này tầng này che giấu ra bị đánh nát Thên điên. Hoàng tộc lao tổ tông lắp đầu. Lý Giáp biết rất rõ ràng giết không được hắn, có thể Hoàng không hắn, cho ch điên! ràng đầu. được Bội Giáp lao là, là có lắp Lý rõ dù không duyên cớ mất m ạ n thôi mà thế nhân sẽ vì người mà thất tình dị tộc nếu là thật xâm nhập nhân gian nên sợ vẫn là sẽ sợ nên trốn vẫn là sẽ trốn hoàng tộc lao tổ tông trong lòng cười nhạo lý bộ giáp đối hết thẻ tưởng tượng quá mỹ hảo trên trời mưa xa vung vãi bị lý bộ giáp dẫn dắt tới mây đen xoa phát tiết lấy mưa lớn mưa rơi nước mưa đập ở trên người hắn thấm vào lấy thân thể của hắn hoàng tộc lao tổ tông nhìn xem đầy đất bừa bộn nhìn xem bừa bộn ngự hoa viên nhìn xem xấy khô b í h ổ còn có rách n ư ớ tàng thư cát nay một trận chiến quả thực là có chút vượt qua hắn dự liệu khủng bố l i u cảnh chết rồi bốn vị kim giáp thủ vệ cũng đã chết hoàng tộc lao tổ tông không nghĩ tới không quan trọng một cái lý bộ giáp vậy mà có thể làm được như thế b ấ t quá may mà chính là hết thể đều kết thúc người có niềm tin của ngươi ta có ta ý nghĩ tân chính tuyệt đối không thể tiếp tục nữa bằng không nhân tộc sẽ có phiền phái lớn bây giờ nhân tộc gánh không được dị tộc liên quân công phạt hoàng tộc lao tổ tông lau mặt nước mưa theo hắn dữ tận trên da chạy x u ô i mà xuống hắn hào tốn lớn như vậy l ạ i d ư ớ i mất đi nhiều như vậy tôn nghiêm mới đổi lấy bây giờ nhân tộc há có thể bị hoài đế một tờ tân chính cho triệt để mang hướng diệt vong lưu cảnh chết rồi bốn tôn kim giáp hộ vệ cũng đã chết lao phu bên người có thể sử dụng người không nhiều đến đem những cái kia an bài đi ra cổ võ võ giả toàn bộ triệu hồi chỉ có như vậy lao phu mới có thể ngăn chặn tân chính hoài đế muốn làm vừa ra tân chính vậy lao phu liền chơi với ngươi hoàng tộc lao tổ tông trong đôi mắt mang theo mấy phần â m lãnh hắn ở kinh thành bố cục như thế tháng năm dài đằng đắng há lại không quan trọng một cái đăng cơ không lâu tân hoàng đế có khả năng phá đổ hắn có chút nổi giận nhìn xem hắn thích nhất ngự hoa viên biến thành phế tích nhìn xem xấy khô bích hổ còn có cái kia rách dưới tảng thư cát hoàng tộc lao tổ tông lần thứ nhất có phẫn nộ hiện hiện hắn sờ lên chính mình cái tia từng bị đánh nát làn da nhìn xem vậy hắn trong trí nhớ tối vi xấu hổ một màn bại lộ giữa thiên địa hoàng tộc lao tổ tông trong lòng hiện ra trước nay chưa có sắc cơ hắn quay người hướng phía tàng thư cấp đi đến bất quá ngay tại hắn vừa lúc xoay người hắn toàn thân cứng đ ở bởi vì đông nhiên có vô số kim quang từ sau lưng của hắn hiện hiện lóa mắt hào quang phá vỡ mịt mờ mưa to xé nát nồng hậu dày đặc mây đen treo móc ở không tiên phía trên hoàng tộc lao tổ tông chật vật quay đầu hắn nhìn về phía vạn trượng không tiên chỗ ấy là lý bộ Giáp thân Hóa thiên Lôi. tan t này này, hoàng, hoàng tộc lao tổ tông đôi mắt thích chặt toàn thân câu chiến trong đầu hắn vẫn nhớ tới lúc trước một cốc kia đạp tảo mãn không có lực phản kháng chút nào nho sinh cái kia nho sinh tựa hồ chính là xuất từ truyền võ điện bạch bạch bạch. hoàng tộc lao tổ tông chỉ cảm thấy vô biên áp lực giống như núi cao chút xuống đập xuống vô tận hoảng sợ đều theo trong lòng hắn lan tràn mà lên chuyến võ điện bên trong có thần bí thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó một đôi t r ò n g mắt lạnh lùng s á t cơ của quận càng có dậy sóng vô tình hoàng tộc lao tổ tông chỉ cảm thấy một cổ áp lực ở trong lòng khó mà p h o n g thích hắn hoàng hốt chạy b ừ a hướng phía tàng thư c á t chạy mà đi hắn muốn trốn tàng thư c á t trong tàng thư c á t còn có thật nhiều hắn cất giữ cổ binh những cái kia cổ bình cũng có thể phòng ngự ở không, không có nửa điểm nắm bắt có thể đối kháng chuyến võ điện bởi vì chuyến võ điện mỗi một lần xuất hiện mang đến chiến tích đều là khủng bố đến t ự c điểm thì như tại thanh thành thì như trước đó chấn áp tà mãn đáng chết lý bộ i giáp chẳng lẽ cùng truyền võ điện có quan hệ hoàng tộc lao tổ tông trong óc đang không ngừng chuyển động hắn đông nhiên nghĩ đến lúc trước triệu tưởng thứ đ ế thời điểm truyền võ điện xuất hiện chẳng lẽ liền là lý bộ i giáp dẫn động vừa nghĩ đến đây hoàng tộc lao tổ tông lại là càng hoảng sợ hắn cảm giác mình khả năng bày ra đại sự vạn trượng trên không trung chiếu dọi ra truyền võ điện hư ảnh bất quá này hư ảnh chẳng mấy chốc sẽ tắn đi lý bộ giáp ngã xuống truyền võ điện hình chiếu vô pháp kiên trì quá lâu đây là vị thứ nhất phương chu di hồn thần giao đối tượng n g ã xuống phương chu trong lòng có cố l ử a g i ậ n vô hình thế nhưng lý bộ i giáp n g ã xuống chính là là hắn lựa chọn của mình xả thân thành nhân lý bộ i giáp dùng thân hóa thiên lôi m u ố n thức tỉnh nhân gian trăm triệu bách tính để bọn hắn hiểu rõ dù cho tự thân không đủ mạnh thế nhưng có đầy đủ mạnh mẽ quyết tâm dù cho đối mặt cường đại tới đâu tồn tại cũng có thể để bọn hắn thấy hoảng sợ n h â n tộc mong muốn một thời chỉ có người người đều nắm lại nằm đấm nên chiến dị tộc mới có thể chiến ra một mảnh tương lai tốt đẹp lý bộ giáp chết phương chu mặc dù cảm giác được đau lòng thế nhưng nay loại oanh liệt hy sinh khiến cho hắn kính n ể có người đã chết nhẹ tựa lông hồng có người chết lại là nặng như thái sơn mặc kệ là lục công vẫn là lý bộ giáp bọn họ đều là thời đại này kiêu ngạo bọn hắn tình nguyện hóa thân thành đèn chiếu phá bao phủ thời đại này hát đám vì hám sâu hát cám vô số người chiếu sáng ra một đầu hướng đi quang minh con đường phương chu tôn trọng bọn hắn hát cám vô tình như người hữu tình phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyện võ điện bên trong lần này hắn không có diễn kịch lựa giận của hắn là chân thật tình cảm bộc lộ hoàng tộc lao tổ tông xông về tàng thư cát vô cùng chật vật hắn lật ra một đống cổ binh cầm bất quá nhìn xem dần dần hư hảo chuyến vó điện hoàng tộc lao tổ tông trong lòng lập tức thở dài một hơi cái tia chuyển vó điện bên trong chuyến vó giả băng lánh mà tràn đầy sát cơ ánh mắt nhường hoàng tộc lao tổ tông như có gai ở sau lưng ánh mắt tia phẳng phất tại băng lánh nói giết ta chuyển võ nhân ngươi sẽ chết mặc dù giữa thiên địa y mắng thế nhưng hoàng tộc lao tổ tông không khỏi cảm giác thân thể bên phía bên hai trong đầu vang vọng quanh quần câu này khiến cho hắn dùng mình lời nói ta sẽ không chết lao phu sẽ không chết hoàng tộc lao tổ tông trốn ở trong tàng thư cát đầy mặt dữ thợn chết hoàng tộc lao tổ tông đôi mắt lấp lánh băng lánh hào quang chuyển võ điện ngươi nói muốn giết ta lao phu liền sẽ chết lao phu có thể theo dị tộc cựu cảnh đỉnh cấp trong tay cường giả sinh tồn sống cho tới bây giờ sao lại tùy tiện chết tại trong tay nhân tộc vạn trượng không trung c h u y ể n võ điện dần dần t a n biến thế nhưng cái kia c h u y ể n võ giả băng lánh đến cực điểm ánh mắt lại là cho hoàng tộc l a o tổ tông vô tận ác mộng cùng hoảng sợ hắn trên miệng nói xong không sợ thế nhưng đối c h u y ể n võ điện sở hỏi có hoảng sợ tại giờ phút này vĩnh viễn lan tràn khánh nghi ngờ hoàng tộc lao tổ tông nghiến răng n g h i ế n lợi không còn bình tĩnh phong rong hắn cảm giác hết thệ kẻ cầm đầu đều là hoài đế chỗ làm tân chính vị hoàng đế này khánh nghi ngờ có thể không cần làm tắc hạ học phủ phủ chủ viện nhỏ cháy đen chết héo quả chuối tây dưới cây một tịch thanh sam ngã trên mặt đất tóc đen đầy đầu h ó a thành tái nhợt sợi tóc hắn ngã vào nước mưa bên trong ngã vào bến nước bên trong có vô số chật vật cùng tăng thương triệu tưởng một cái c h ư ớ c mắt đầu b ạ c bị thương thốt thì đến thanh âm đều khản giọng triệu tưởng đ ỗ n g nhiên mới hiểu được nguyên lai lão sư rời đi hắn đúng là sẽ như vậy bị thương hắn đ ỗ n g nhiên có chút hối hận vì cái gì chính mình một thân tụ vi hoàn toàn không có đã từng hắn hết sức thoải mái cảm thấy thư đế về sau lại không t i ế t đ ố i mà bây giờ hắn hiểu được thế gian này tiếc nối nhiều không kể xiết hắn hối hận hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn hắn muốn vì lao lý báo thủ có thể là dâu ria xồn xoắn hắn ánh mắt không tiêu cự nhìn xem cái k i a gốc cháy đen quả chuối tây t â y có chút mất hết can đảm hắn bây giờ lại là liền di chuyển hạ chân đều không động được p h í a nhân trong lúc nhất thời cảm giác cảnh còn người mất tay của hắn nệ n lấy mặt đất truy máu thịt bé bét đông dưng triệu ưởng cảm giác có một trận gió quét tới bên hai có siêu nhiên mà đạ mạc m thanh âm đàm thoại lạng yên vâng lên n g ư ờ i nghĩ mạnh lên sao lắng nghe này hư vô mở mịt lời nói triệu ưởng không có chút nào tiêu cự đôi mắt lại là từng điểm từng điểm t o á t g a quang đ ọ thử chuyện sắp hoàn thành chương một trăm ba mươi sáu nhân kiếm hợp nhất trở lại siêu phàm vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu thái hư cổ điện thiên tiêu thành phương chu ngồi ngay ngắn trên đó có lâm liệt gió từ trên đ ó quét lay động sởi tóc của hắn bay lên làm truyền võ điện bên trong cái k i ê u tượng trưng cho lý bộ giáp đ ấn ký tan biến thời điểm phương chu c h ậ m chậm mở mắt ra đôi mắt chỗ sâu có c u ầ n c u ộ n sát khí tại c u ầ n c u ộ n phun trào đây là vị thứ n h ấ t ngã xuống truyền võ người cứ việc phương chu rất ít di hồn thần giao lý bộ giáp bởi vì lý bộ giáp dù sao có thuộc tại võ đạo của mình mạch suy nghĩ huống hồ lý bộ giáp ngưng tố chính mình văn tâm về sau đi văn đạo chi lộ là thích hợp nhất văn đạo đằng đắng c ũ mặc dù là lúc ấy bất đắc dĩ tình hồ dưới nhưng nếu là được tuyển chọn truyền võ người cùng hắn phương chu liền có quan hệ lớn lao tại hắn chưa từng làm áp tình hồ dưới lý bộ giáp nga xuống cái này khiến phương chu ý khó bình húng chi lý bộ giáp nga xuống đó là vì thức tỉnh trong nhân thế ngủ say đám người giống như là những người mở đường kia dùng thân thể của mình bốc cháy lên trường minh lửa đèn vì hậu nhân chiếu sáng tiến lên đường. một ặ c dù n h h nhưng Phương tiết chút u muốn không h này c bí địa mở ra theo dị tộc các thiên tài nga xuống bọn hắn đã mất đi cùng sáng h â n tộc tuổi trẻ võ giả tranh đoạt vô liếng vì vậy hiện tại thái hư cổ điện bên trong khắp nơi đều có tài nguyên phương chu rất muốn hiện tại liền giết ra thái hư cổ điện trong tay nắm giữ thanh hoàng đăng phương chu mơ hồ có cảm giác hắn có thể tùy tiện mở ra thái hư cổ điện không cần chờ đợi trăm ngày kỳ hạn dị tộc các thiên tài thăm dò thái hư cổ điện cần trăm ngày sau mới có thể rời đi kỳ thật nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bọn hắn chưa từng nắm giữ thái hư cổ điện quy tắc bởi vì bọn hắn chưa từng nắm giữ thanh hoàng đăng mà bây giờ thanh hoàng đăng đã rơi vào phương chu trong tay phương chu liền có thể tùy tiện nằm trong tay chút ra vào quy tắc thái hư ơ n g cổ h điện hoàng đăng chỉ u còn n có thể vào ra một lần một khi lựa chọn ra ngoài liền lại cũng khó có thể trở về trừ phi đạt đến cực kỳ thực lực khủng bố có thể kháng t h ủ thái hư cổ điện quy tắc bằng không một khi ra ngoài liền chẳng khác gì là từ bỏ tài nguyên phương chu thì thảo những quy tắc này là dị tộc những năm này thăm dò sau lưu lại là dùng không ít sinh mệnh đi thăm dò ra tới quy tắc cho nên không phải vạn bất đắc dĩ phương chu sẽ không dễ dàng mở ra thanh hoàng đăng một khi mở ra vậy liền mang ý nghĩa lần này thái hư cổ điện chuyến đi kết thúc cần đợi thêm một cái luân hồi mọi người mới có thể đặt chân tại này cho nên phương chu ít nhất phải chở trong cổ điện nhân tộc tuổi trẻ đám v õ giả đem chỗ tốt đều chìm cứ mới sẽ mở ra cho nên phương chu không có cách nào lập tức giết ra ngoài thẳng hướng hoàng cung n h ư cái kêu hoàng tộc lão tổ tông để tội thế nhưng phương chu nghĩ đến một người đó chính là trước đó hăng hái nhất kiếm thư đế hoàng triệu ư ở n g một lần kia triệu ư ở n g hao hết hết thệ tu vi cưỡng ép đặt chân lục hợp cảnh chỗ ám sát bất quá là một cái khôi lỗi hoàng đế ước nguyện của hắn nghĩ ám sát chân chính đế hoàng hẳn là vị này hoàng tộc lao tổ tông lại thêm lý bội giáp cùng triệu ư ở n g quan hệ cực kỳ tốt phương chu có thể tưởng tượng đến giờ này khắc này triệu ư ở n g là có rất đau lòng thiên tiêu thành lên phương chu đ è xuống đáy lòng quần c u ộ n sắc cơ nhắm đôi mắt lại lãnh k h c thì thảo di hồn tiêu triệu ư ở n g người nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao triệu ư ở n g bên hai van rội cái này siêu nhiên thanh em đàm thoại giống như là từ thiên ngoại c h u y ể n đến phụ lên hắn bên thai mưa xa náo động đây là cái gì thanh â m là ai tại hắn bên thai nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao hắn đương nhiên muốn mạnh lên hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn hắn muốn trở nên mạnh hơn đến có thể một lần nữa cầm kiếm trình độ chém hết trong thiên hạ hết thảy rút kiếm vào hoàng cung vì lý bộ giáp báo thủ triệu cường cũng hiểu rõ lúc trước hắn gai đế đâm cái tình mịch hoàng đế chân chính là vị này trốn ở hoàng cung c h ỗ sâu có được lấy cả nhân tộc cổ võ tài nguyên hoàng tộc lao tổ tông đây mới thật sự là nhân vật h ô n g ác cũng là vì họa bây giờ đại khánh hoàng triều hoàng đế chân chính. hắn tư h đế nên đâm chính là như vậy hoàng đế tam ớn triệu h ư n g hô hấp có cắp nói mưa xa s ố i thấu thân thể của hắn hắn tóc trắng p h ơ dính tại trên thân k ề sát ở gương mặt trên da thịt ông đông dưng ơ tinh thần của hắn ý thức khéo đậu bị một cố kinh khủng đến cực điểm lực lượng cho lôi kéo trước mắt hình ảnh đột nhiên biến hóa kim sắc quang mang sáng trói mà trói mắt lóa mắt hào quang cực h ạ n sáng lạ đại hắn mở mắt ra liền phát hiện mình xuất hiện ở một tòa chính giữa cung điện nay cung huyết cao lớn thần bí to lớn chuyến vó điện triệu ư n g toàn thân run lên trong đôi mắt đột nhiên toát ra tinh quang lại có thể là truyền võ điện hắn liền nói hắn mặc dù tu vi toàn p h ế thế nhưng tinh thần cảm giác vẫn mơ hồ ở giữa mò tới siêu phàm lĩnh vực làm sao lại một điểm phát giác đều không có nguyên lai、like、là truyền võ điện cường giả truyền võ điện truyền võ giả đây chính là tồn tại trong truyền thuyết nghe nói là nhân tộc cường giả đứng đầu nhất n à y chút truyền võ giả tại nhân tộc vực giới bên trong tìm nhân tộc hy vọng bồi dưỡng bọn hắn để bọn hắn mạnh lên bây giờ tìm được hắn triệu tưởng sao triệu tưởng ngầm đầu nhìn về phía truyền võ điện vùng trời chỗ ấy có một tôn thần bí tồn đang ngồi xếp bằng lấy hình dạc của h thấy vì vậy triệu ưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà bây giờ vị này chuyển võ giả tìm được hắn là bởi vì phủ chủ chết rồi hả triệu giật ưởng cũng không có quá mức thoải mái thậm chí cảm xúc có chút xa suốt hắn hôm nay lại là một tên phế nhân dù cho truyền võ giả tìm đến hắn lại như thế nào bất quá truyền võ giả mở miệng nói với hắn triệu ư n g vẫn là nghe hết sức rõ ràng hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn hắn vô cùng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn xin tiền bối t h à n h t o à n triệu ư n g ô n quyền quỳ trên mặt đất tại truyền võ điện bên trong hắn lại có thể một lần nữa trưởng không thân thể mỗi một vị trí hắn h ư n h ư ợ c thân thể ở chỗ này tựa hồ cũng không lại suy yếu truyền võ điện phía trên cao, cao tại thượng cái kia tôn truyền võ giả lánh k h quan sát hắn hồi lâu sau giơ tay lên nên không một điểm ngươi mặc dù tu vi mất hết thế nhưng tinh thần ý chí như cũ tồn tại thân thể xưa nay không là ngăn trở tu vi mạnh lên then chốt ta hôm nay chuyển cho ngươi võ đạo nhìn ngươi có thể một lần nữa q u ộ t khởi một lần nữa cầm kiếm thâm thúy thanh âm đàm thoại khuấy động tại chuyển võ điện mỗi một cái góc triệu ưởng đôi mắt co r ụ t lại sau một khắc liền cảm giác cái k i a n g ó n tay vượt qua thời gian cùng không gian đ ỗ n g nhiên điểm vào mi tâm của hắn giống như mi tâm của hắn da thịt đều tại rung động nổi lên một tầng gọn sóng sau đó triệu ưởng liền cảm giác mình lâm vào không bờ bến trầm luân bên trong trong đầu có lít nha lít nhít nội dung tràn vào đó là võ học đ i ệ t tích khiếu h u y ệ t kinh mạch m á u thị hết thể nội dung lộn xộn tại cùng một chỗ tràn vào trong đầu của hắn triệu ứng làm đụng chạm đến lục hợp cảnh ngưỡng cửa ngũ hành cảnh võ đạo r a thiên phú tự nhiên là yêu nghiệt không thôi nếu không phải hắn chỗ đi lục hợp k i ế m đạo bởi vì lúc trước chưa bao giờ có người đi qua cho nên hắn thất bại rơi vào cái toàn thân phế vật x u ố n g t r à n g nếu là có người chỉ dẫn hắn đương nhiên sẽ không đi nhầm tu vi của hắn cũng có thể thực hiện tăng vọt chuyến võ điện bên trong triệu ứng khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt thành liên hoa ngồi hình trong đầu của hắn giống như hồng trung đại lữ gó vàng toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đang rung động lao phủ chủ chết rồi tin tức này tựa như là một cái tin d ữ trong kinh thành truyền vào r a đại khánh công báo tầng cao nhất mưa xa phát tiết lấy thương vị công báo người phụ trách chấp tay sau lưng nhìn hoàng cung phương hướng thất vọng mất mát bọn hắn tự nhiên cũng nghe được cái kia quán chú sinh mệnh châu ngưng tố tiếng đàn cái kia là sinh mệnh hò hét còn có cái kia cuối cùng đoạn tuyệt sinh cơ biến thành lôi đ ỉ n h trống trận vậy cũng là lý b ộ giáp lao tiên sinh đối bây giờ dân tộc chỉ dẫn tương lai hướng đi nhất mỗi phòng thủ dân tộc cuối cùng sẽ chỉ càng ngày càng thê thảm chỉ có người, người đều nắm lên vũ khí đoàn kết cùng một chỗ cùng dị tộc tranh tài một trận nhân tộc mới có thể bắt được hy vọng cuối cùng mưa gió dần dần ngừng dường như không có tiếp tục phát tiết đi xuống ý tứ những người phụ trách lướt nhau dồn dập quay đầu bắt đầu an bài công báo người thêm ấn công báo hoàng tộc lao tổ ý muốn điều khiển tân hoàng phế tân chính vô đức vô lượng hoàng tộc lao tổ ra tay muốn giam lòng tân hoàng t ắ t hạ học phủ p h ủ chủ lý bộ giáp l i ề u mình một trận chiến oanh liệt hy sinh đủ loại đầu cái tin đã tràn vào trong đầu của bọn hắn lý bộ giáp tiếng đàn cùng trống trận bọn hắn muốn chuyển khắp nhân gian đại địa kinh thành bên trong giang hồ hảo thủ nhóm cũng rồn rập rời đi bọn hắn cảm khái lý bội giáp bỏ mình trong lòng cũng là có cảm xúc một chút giang hồ võ nhân thậm chí dự định đi xa thanh châu vì bảo hộ n h â n tộc sơn hà mà nỗ lực võ giả t ậ p võ không phải là vì bảo vệ quốc gia lý tiên sinh nói rất đúng nhân tộc không thể lại tiếp tục sợ hãi r ụ t rẻ bây giờ nhân tộc đã đến sinh tử tồn v o n g thời điểm thân là võ nhân thì càng muốn nắm lên n ắ m đấm lao tới chiến trường vì nhân tộc chiến ra một phiến thiên địa càng ngày càng nhiều giang hồ khách nhóm dứt khoát d t k h t rời đi kinh thành tô lạc anh có chút thất hồn là phách nàng tại trên nóc nhà ngồi yên thật lâu trong hoàng cung đã s ơ m biến thành một vùng phế tích cấm vệ lực lượng phòng thủ cũng triệt để phát động đang ở trong đó tuần tra tô lạc anh đứng người lên đôi mắt dứt khoát nàng quay đầu hướng phía tắc hạ học phủ hướng đi phi tốc mà đi nàng biết triệu hưởng khẳng định đã biết được tin tức này cứ việc triệu hưởng không c o tu vi thế nhưng trong hoàn thành thanh thế như vậy thật lớn chiến đấu không gạt được hắn giờ n à y khắp này triệu hưởng nên có nhiều bi thương tô lạc anh nghĩ phải nhanh lên một chút trở về làm b ạ n hắn tắc hạ học phủ h o à đế tại cận vệ bảo vệ dưới tiến vào học phủ bên trong có người tiếp đại hắn một chút triều thần cũng theo thiên khánh điện bên trong rời đi đi tới tác hạ học phủ bọn hắn đem triều hội địa điểm tạm định vào tác hạ học phủ bên trong đây là tân chính cùng thủ cựu một trận va chạm hoài đế đại biểu là tân chính mà cái kia trong hoàng cung hoàng tộc lao tổ tông đại biểu là thủ cựu đi đến học phủ quan viên đều là duy trì tân chính có lẽ bọn hắn có ngay từ đầu không ủng hộ hoặc là vốn là lựa chọn trung lập thế nhưng tại lý bộ giáp này xả thân một trận chiến bên trong tại lý bộ giáp dung nhập linh hồn hò hét cùng chống trận gõ vang bên trong bọn hắn lựa chọn tân chính thủ cựu chẳng khác gì là tại uống rượu độc giải khát cuối cùng sẽ nhường cả nhân tộc chậm dài hướng đi tử vong hoài đế nhìn xem quỷ dạp dưới đất đám quan chức trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc n ổ i ngang trong lòng của hắn đối lý bội giáp càng kính trọng đây là một vị dùng sinh mệnh vì nhân tộc chiếu sáng con đường phía trước tồn tại trước có lục công sau có lý tiên sinh nhân tộc làm hưng hoài đế đôi mắt k i ê n định hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ mặc kệ trước mặt trở ngại có bao lớn ngăn trở có nhiều khó khăn hắn đều nhất định sẽ làm cho tân chính tiếp tục nữa cho cả nhân tộc thay đổi mới nhan triệu hưởng xếp bằng ở truyền võ điện bên trong toàn bộ thể xác tinh thần đều dung nhập vào trong đó trong đầu của hắn có hoàn toàn mới võ học lý niệm khiếu h u y ệ t tri đạo còn có linh khiếu hợp nhất còn có luyện thần tri pháp các loại còn có phương chu sáng tạo khí hải tuyết sơn siêu phạm tiên phương chu cũng không có dầu diếm chưa từng tàng tư toàn bộ chuyển cho triệu tưởng đối với triệu tưởng trạng thái m u ố n trị liệu kỳ thật rất khó trị nhân hoàng khí đều đối thương thế của hắn không được tác dụng quá lớn cái k i a đã là kinh mạch thối giữa đưa đến nguyên do cưỡng ép trùng kích lục hợp cảnh mang đến bị thương cùng di chứng so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm cho nên phương chu không có cách nào chuyển cho hắn tính nhắm vào võ học phương chu có thể làm chính là cho hắn cung cấp quan niệm đủ loại võ học quan niệm nguyên bản phương chu còn dự định trợ giúp triệu tưởng tái tạo tu hành tín n i ệ m bởi vì làm một người theo thiên tài biến thành rác rưởi thời điểm rất dễ dàng mất hết can đảm mà lúc này đây liền cần một lần nữa tạo nên tín n i ệ m may m à chính là lý bội r ắ c chết cho triệu tưởng cực lớn kích thích nhường triệu tưởng có được mạnh lên tín n i ệ m như thế đã giảm bớt đi phương chu một phiên p h i ệ n thái phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyển võ điện bên trong yên lặng tiêu hao kinh nghiệm võ đạo cho triệu tưởng cung cấp lĩnh hội hoàn cảnh triệu tưởng giờ này khắc này đầu hôn luận không thể tả tiếng a n h minh đang vang vọng không dứt hắng đủ loại võ học đánh thẳng vào ý chí của hắn dạng này quá trình rất đau đớn thế nhưng triệu hưởng trên mặt không có nửa điểm đau đớn hắn như si như say hắn hưng phấn vô cùng hắn toàn thân run run y hắn vô cùng hưởng thụ dạng này quá trình có thể cũng chỉ là hưởng thụ mà thôi hắn cũng không tại đây chút võ học tốt tìm đến có thể làm cho hắn một lần nữa khôi phục như c ũ n ộ i dung thất vọng sao có chút có thể là vẫn có chút không cắm lòng hắn cưỡng ép trùng kích lục hợp cảnh thất bại toàn thân trên dưới vô số khiếu hệ sụp đổ mất đi sinh cơ đây mới là mấu chốt nhất một điểm cho dù là nhân hoàng khí đều không thể chữa trị trên thực tế triệu ưởng đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài bởi vì nhân hoàng khí cũng không là chủ chữa trị lực lượng theo triệu ưởng nhân hoàng khí là chủ công phạt sắp phạt vô s o n g triệu ưởng cũng cho tới bây giờ không dùng nhân hoàng khí tới sửa phục thương thế không cần thiết khi hắn kiếm đầy đủ sắc bén chém hết trong thiên địa tất cả vậy hắn liền không cần đường hành lang nhân hoàng khí tới sửa b ổ thương thế triệu ưởng được sự giúp đỡ của truyền võ điện tinh thần ý chí càng ngày càng hướng tới viên mãn trước mắt của hắn có vô số hình ảnh lưu chuyển m ạ qua hắn thấy được đã từng chính mình tuổi nhỏ thời điểm cầm kiếm liền yêu thích cực kỳ cũng không tiếp tục từng bông ra hắn đi theo lý bộ giáp tập kiếm sau này chính mình sáng tạo kiếm pháp cả đời đều dâng hiến cho kiếm hắn dùng kiếm giết địch hắn dùng kiếm bình ý hắn dùng kiếm sát hoàng đế bùi đông tự dùng đao không sử dụng kiếm mà hắn triệu tưởng cho tới bây giờ đều chỉ dùng kiếm không cần đao tới cuối cùng lại là kiếm đã thương hắn nửa c á i mạng khiến cho hắn lại cũng khó có thể cầm kiếm cưới ngựa xem hoa tu hành xuất hiện ở trước mắt không ngừng lững lờ t r ô i chạy qua triệu tưởng mở mắt ra bỗng nhiên nợ nụ cười linh k i ế u hợp nhất kiếm hắn không có khiếu huyện vậy liền dùng kiếm tới tạo nên khiếu huyện hắn muốn làm là linh kiếm hợp nhất nếu hắn này nửa cái mạng đều cho kiếm vậy liền dứt khoát một điểm đem hết thẻ đều cho kiếm c h u y ể n võ điện bên trong triệu ứng lòng có cảm giác hắn bắt đầu thôi diễn cùng sáng tạo linh khiếu hợp nhất c h i pháp chỉ bất quá hắn đem cần có linh khí chuyển hóa làm kiếm khí nạp này đủ để cắt đứt hết thẻ kiếm khí vào khiếu huyệt dù cho mỗi một cái khiếu huyệt máu me đầm địa triệu ứng cũng không có chút nào thèm quan tâm nhân kiếm hợp nhất linh kiếm hợp nhất thân hóa hỏa lò rung và kiếm chuyến võ điện bên trong phương tru đôi mắt hơi hơi co rụt lại nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng ở trong đó toàn thân run rẩy mỗi một cái khiếu huyệt đều tại vận chuyển. thấp kia, kia nàng, nàng, nàng nhanh đất trời tăng r i ệ ư nhanh bộ pháp hướng phía viện nhỏ chạy nhanh mà đi liền đẩy ra môn nàng đi tới trong sân liếc mắt liền thấy được cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất bị nước mưa đổ vào xối thấu thành ngất xuống triệu tường tô lạc anh đột nhiên che miệng lại đôi mắt trong nháy mắt m u n g lung bởi vì nàng nhìn thấy triệu hưởng cái kia đầu đầy trói mắt tóc trắng nhất nghiệm đầu bạc tu h vi mất hết thân nhân bỏ mình đây đối với triệu hưởng đà kích nên có bào lớn a tô lạc anh thận trọng cất bước hướng phía triệu hưởng đi đến nàng mong muốn đi an ủi triệu hưởng bất quá vừa cất bước cái kia ngồi xếp bằng triệu hưởng liền đột nhiên mở mắt ra phốc phốc phốc tại tô lạc anh đôi mắt thít chặt ở giữa triệu h ư ở n toàn thân trên dưới ba trăm sáu mươi cái khiếu huyện trong chốc lát nổ ra sương máu chẳng qua là một cái t r ớ c mắt triệu h ư ở n liền biến thành huyết nhân tô lạc anh tiếng thét chói thai chưa phát ra giữa đất trời đ ỗ n g nhiên có một cỗ khí dẫn đến đó là sắc bén vô cùng khí không phải hạng nhiên khí mà là kiếm khí dùng triệu tưởng thân thể làm trung tâm t r u n g t r u n g điệp điệp bao phủ ra như đất bằng lên sấm xét từng tầng từng tầng bốn t ầ n mát nổ lên hết thệ đều là kiếm khí triệu tưởng thân thể tại vô số kiếm khí bao phủ ở giữa trôi nổi mà lên mở mắt đôi mắt chỗ sâu có sắc bén như kiếm tựa như muốn đâm xuyên thiên cung hắn giơ tay lên vô thanh vô t ứ c thế nhưng tại đây một cái t r ớ c mắt toàn bộ kinh thành hết thể giang hồ khách hết thể tập kiếm người bội kiếm bên hông hộp kiếm bên trong tàn g kiếm đều là đang run r u dày đinh đinh đinh cuối cùng dồn dập ra khỏi vỏ h u y không mũi kiếm chỉ phía xa lấy tác hạ học phủ phương hướng chỗ ấy có một vị tóc trắng thanh y nam tử chậm rãi bay lên không giống như là một cái hát động thôn phệ lấy trong thiên hạ vô cùng vô tận kiếm khí mà toàn thành kiếm khách kiếm cũng vì đó mà kinh động mười kiếm t r ă m kiếm thiên kiếm vạn kiếm lít nha lít nhít vì đó mà h u y không dậy sóng nhân hoàng khí từ trên trời gián xuống một ngày này triệu ư ờ n g lại vào võ đạo gia lục hợp cảnh trở lại siêu phảm bầm tay một có chương một trăm ba mươi bảy tái hiện thiên địa gầm bi nàn đao bầm thây vô hình gọn sóng thừa kinh thành vùng trời khói độc ra giống như là nước biển đập đánh tới gọn sóng chậm dại hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra lại như một hơi gió mát thổi đầy trời mây khói đều là không ngừng kích động kiếm khí từ trên mặt đất dẫn đến xông vào mây trời một tầng lại một tầng giống như là đại địa nước ra ra vết nước trong cái khe dâng lên lấy sôi sùng sục hơi nóng toàn bộ kinh thành cũng vì đó mà chấn động tắc hạ học phủ toàn bộ học phủ cũng vì đó xôn xao hết thẻ học sinh đều là quay đầu nhìn về phía phủ chủ sân nhỏ phương hướng mới vừa vào chú đến tắc hạ học phủ hoài đế cũng là có mấy phần kinh ngạc quay đầu xem ra trong con ngươi của hắn mang theo một vệ tinh quang tâm tình của hắn có chút xúc động trong tay nắm chặt là trôi này theo lưu cảnh bên cạnh thi thể nhận được cái kia nắm băng phép kiếm trôi này của binh giờ này khắc này trôi này của băng phép kiếm tựa hồ cũng bị triệu ư ở n g kiếm ý dẫn động tại thời khắc này muốn theo hoài đế trong tay thoát khỏi mà ra xông vào triệu tưởng phương hướng giống như toàn thanh kiếm đều là tại thời khắc này bị dẫn động vạn kiếm đều xuất hiện treo ở không sau đó theo cái kia tắc hạ học phủ bên trong một tịch tóc trắng thanh ý bay lên không mà tùy theo bay lên không trong nháy mắt thôi toàn thanh liền đều là treo sắc bẹn kiếm mũi kiếm treo lủng lẳng xa chỉ nhân gian hoài đế cảm xúc trong nháy mắt liền kích động lên nhìn xem cái kia đạo trùng thiên tóc trắng thanh ý để x ế p chặt năm đấm là triệu tưởng hoài đế tự nhiên là nhận ra triệu tưởng lúc trước thư đế thành công ám sát cái k i a chuyên môn hút p h ụ dung tiên dầu tiểu hoàng đế về sau vị này đương thời đệ nhất thích khách liền tu vi mất hết biến thành phế nhân nhưng chưa từng nghĩ tại giờ này ngày này tựa hồ lại trở lại đ ỉ n h phong có được người t h ư ờ n g chỗ khó mà với tới tu vi vẹn vẹn là này phần khuyết tán ra tới khí tức liền mạnh mẽ đáng sợ triệu tưởng vào hôm nay có thể là lại lần nữa trở về đặt chân đến lục hợp cảnh lĩnh vực mà không giống là trước đó chẳng qua là nhìn thoáng qua đặt chân lục hợp kết quả là rơi xuống tu vi mất hết biến thành phế nhân bây giờ triệu dương đã đặt chân siêu phàm lĩnh vực nhấp nhập lên vạn kiếm ra kiếm tùy theo tâm mà động toàn thành đều là treo nhân giang kiếm hình tượng này rung động m à siêu nhiên lý bộ i giáp hy sinh hoài đế trong lòng đầy cõi lòng t i ế ệ t đối mà bây giờ hắn thấy được triệu ưởng triệu ưởng tóc trắng thơ trong đôi mắt sát cơ c u ộ n c u ộ n hắn trước sau như một thuần túy đã từng là thứ đế bây giờ chính là đâm hoàng tộc lao tổ dù cho hoàng tộc lao tổ tu vi nhìn qua tựa hồ rất mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn thế nhưng hắn vui mừng không sợ bởi vì kiếm khách cho tới bây giờ cũng không biết hoàng sợ là vật gì thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu hoàng tộc bất nhân vậy hắn triệu ư n g liền như cũng dùng kiếm đ ô n chi đây là một loại tín nhiệm không chỉ là đơn thuần báo thủ tín nhiệm trong kinh thành hết t h ể giang hồ khách đều tại xôn s a o bọn hắn rung động xúc động khó có thể tin vốn cho rằng kinh thành chiến sự có lẽ muốn dùng lão phủ chủ nga xuống mà hạ m à n kết thúc kết quả lại cũng không là như thế còn có người đứng dậy là triệu ư ơ n g vị này dám đâm người ở giữa đế hoàng t u y ệ t thế kiếm khách tuyệt thế vo đạo r a vô số kiếm vô số kiếm khí x u ố n g lại cái kia trôi nổi chân trời tóc trắng p h ơ m một thanh y hỉ hỉ triệu ư ở n g mở mắt giơ tay lên vô số kiếm tùy theo mà đinh đinh đương đương rung động mũi kiếm treo lên góc bốn mươi năm độ xa xa nhắm ngay hoàng cung c h ỗ sâu cái kia vô số bừa bộn bao trùm dưới tàng thư cát triệu ư ở n g dối tung tóc trắng bay lên trên thân tiêm nhiễm nước mưa cũng theo đó mà s ấ y khô hắn đôi mắt sắc bén dưới bàn tay ép vô số kiếm tùy theo hắn một trường mà gào thét mà ra nuôi kiếm cắt đứt không khí xe rách khí lưu từ trên trời giáng xuống lít nha lít nhít nhiều vô số kể che đậy thiên đ ị a một chiêu dẫn động vạn kiếm phát tiết đây là kinh thiên động đ ị a một thức sắc chiêu giang nam khói lửa mông lung một phiên sát lục về sau bùi đồng tự ngồi ở lầu các đỉnh gió nhẹ chầm chậm, chậm. đôi mắt của hắn dao động m ặ t hướng lấy kinh thành phương hướng mơ hồ trong đó hắn cảm nhận được một cô ly hồn với thiên bi thương có người rời đi có người kết thúc hắn ở nhân gian sứ mệnh bùi đồng tự đứng người lên nơi này là quế xuân lâu chỉ bất quá bây giờ quế xuân lâu bên cạnh tràn đầy cọ rửa không đi mùi máu canh bùi đồng tự cùng từ thiên tắc tại giang nam sắt lục đã thu liễm xuống tới thế nhưng tại giang nam hai vị sắt thần chi danh đã sớm lưu truyền ra trong thang lầu chuyển đến tiếng bước chân từ thiên tắc cũng là leo lên lầu cát hắn sát mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ phong trần mệt mỏi sắp xếp xong xôi bùi đông tự nắm bắt ly rượu không quay đầu lại hỏi thứ thiên tắc nhẹ giọng trả lời một câu sắp xếp xong xuôi tất cả phủ dung tiên dầu đều xếp đến bến tàu và khoảng từ nay trở đi tiêu cấm tiêu cấm phủ dung tiên dầu đây đối với toàn bộ nhân gian mà nói đều là một trận việc lớn giá trị hơn lúc phủ dung tiên dầu a toàn bộ giang nam địa khu hàng tồn lượng một m ù i lửa phía dưới liền toàn diện tiêu cấm một m ù i lửa thiêu hủy cái hơn trăm triệu lượt bạch ngân đây đối với toàn bộ nhân gian mà nói đều là lớn dung chuyển lớn nay đông dạng là một trận đối tiên tổ kiên chiến ai cũng không biết nay một mồi lửa xuống sẽ tạo thành dạng gì hậu quả thế nhưng này một mùi lửa nhất định phải nhóm lửa cảm nhận được sao thế nhưng giờ này khắc này bùi đồng tự để ý cũng không là này chút hắn dơ lên chén rượu trong tay trong đôi mắt mang theo mấy phần tiếp nối cùng bị thương kinh thành cái hướng kia có người đi trước một bước kinh thành ra biến động hoàng tộc vị lao tổ tông kia có thể có thể bắt đầu đối hỏi o đế đ ộ n g thủ bùi đồng tự lẩm bẩm nói bởi vì tại giang nam tìm hiểu nguồn gốc liền lấy ra một cái lớn dưa hoàng tộc vị lao tổ tông kia có thể là trận này phù dung tiên dầu chi dịch cuối cùng chủ sự sau màn lữ vương cùng hắn có quan hệ những cái kia chết đi không ít giang nam thương nhân cũng cùng hắn có quan hệ cho nên đ ù i đồng tự mới suy đoán tại giang nam sự tỉnh chuyển trở lại kinh thành thời điểm vị kia hoàng tộc l a o tổ tông khả năng đã sớm ngồi không yên hắn luôn xuất thủ thậm chí có thể sẽ giam lòng hoài đế c h ế t để theo căn nguyên bên trên chặt đứt tân chính tiếp tục tiến hành bất quá đ ù i đồng tự cảm nhận được cái kia tràn đầy tại nhân gian l ử a giận cùng sắc cơ có người tại bé nhỏ bên trong một lần nữa cuộc khởi dùng kiếm khí đốt lên tinh hỏa có người quay về giang hồ lại vào siêu phàm triệu ư ở n g lục hợp bùi đồng tự nói ra không có bao nhiêu vui sướng không có bao nhiêu thoải mái bởi vì bùi đồng tự biết được triệu tưởng có thể bước vào lục hợp trả giá là thế nào đại giới thừa thiên tắc k ê n lặng hắn cũng không đốc đồng dạng là võ đạo gia của hắn tầm mắt cũng cũng sẽ không yếu quá nhiều hắn biết lục hợp cảnh đến cỡ nào khó mà đặt chân k h ô n g chi là phế đi triệu tưởng cái kia đến nhận kiểu gì kích thích mới có thể hạ quyết định như vậy quyết tâm trùng kích siêu phàm dùng phế nhân chi tư trùng kích siêu phàm cựu tử nhất sinh mà kiểu gì động lực sẽ để cho triệu ư ở n g làm ra dạng này lựa chọn tất nhiên là phi thường đau lòng sự tình lão lý t h ừ thiên tắc thì thảo hắn đồng dạng đoán được kinh thành chuyện xảy ra hoàng tộc lao tổ tông vậy mà thật sự có thể ngông cùng như thế sao dạng này hoàng tộc khó trách nhân tộc sẽ đi cho tới bây giờ hoàn cảnh ai t h ừ thiên tắc thở dài một hơi cảm thấy có chút m ỏ i bệnh thức tỉnh nhân tộc c h i lộ gánh nặng đường xa tân chính c h i lộ vừa mới bắt đầu hoàng tộc lao tổ tông chính là trở ngại tân chính lớn nhất đầu nguồn cùng p h i ệ n thái mong muốn nhường tân chính tiếp tục nữa liền nhất định phải bóp chết vị này hoàng tộc lão tổ chỉ có như vậy tân chính mới có thể triệt để ở nhân gian trên mặt đất toát ra chói lọi hoa hỏa hào hào từ thiên tắc cùng bùi đồng tự đồng thời nâng chén hướng trước người đổ vào rượu trong chén phù chủ đi tốt thanh châu thanh thành vạn trượng không trung biển mây bốc lên mà tại v ô ngần trong m â y có một đen điểm an tính tọa lạc trong đó t à o mãn ngồi xếp bằng đầy người áo bào tím bay phất phới vạn trượng không trung gió rất là băng lánh mà máy liệt hắn chậm rãi mở mắt ra toàn bộ mái tóc trong gió khói động áo bào tím bị gió thổi kề sát thân thể của hắn phát họa ra thân thể của hắn đường vòng cung t à o mãn đôi mắt hơi hơi gọn sóng hắn nhìn về phía kinh thành phương hướng ánh mắt thâm thúy phảng phất vượt qua thời không kinh thành hạo nhiên t à o mãn thở dài một hơi lại đi một cái hắn vẫn hồi tưởng lại ban đầu ở võ hoàng lôi bên trên cái k i a quật cường lao đầu đối với hắn công phạt cùng tử chiến lao đầu kia vẫn là hết sức đáng kính nghệ biết rõ không địch lại càng muốn huyết chiến chính là vì dẫn dắt chú ý của hắn cho triệu tưởng đưa ra ám sát hoàng đế thời cơ đáng tiếc nhưng lại không hoàn toàn đáng tiếc tạo mãn ánh mắt thâm thúy mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn xuyên vạn dầm đại địa thấy được cái tia kinh thành vùng trời đầy trời kiếm trì nhân gian lại nhiều một tên lục hợp cảnh võ đạo r a nhân gian lại nhiều hơn một phần trợ lực n h â n tộc mong muốn c u ộ t khởi hy sinh không thể tránh né t à o mãn có thể làm liền để cho này phần hy sinh t ậ n lực giảm bớt quay đầu lại lần nữa nhìn về phía nhân tộc vực giới bên ngoài chỗ ấy có khí tức kinh khủng đang không ngừng hội tụ một chiếc lại một chiếc chiến thuyền cùng chiến hạm tại văn ngang tiên tộc chiến hạm cùng chiến thuyền còn có từng tôn tiên tộc cường giả tại nhân tộc vực giới bên ngoài không ngừng hội tụ tại t í c h góp khí thế không sớm thì mượn xe đối với nhân gian v ự giới khởi xướng đáng sợ công phạt tàu mãn vun ra một ngụm trọc khí Nên tới, cuối cùng muốn tới hoàng cung chốt sâu hoàng tộc lao tổ tông ra mặt đang không ngừng run run lại tới chết một cái lý bộ giáp nhường toàn thành tất cả đều b ờ t b ộ i bây giờ lại tới một cái triệu tưởng này sắc cơ trực chỉ hắn tới nhường hoàng tộc lao tổ tông cảm thấy không h i ể u tức giận nếu cả đám đều muốn tìm chết vậy liền chết đi hoàng tộc lao tổ tông cái k i a tờ bị đốt cháy xấu xí hai gỏ má run, run run một hồi phát ra sát khí lạnh như băng lý bộ giáp có thể mượn nho sức mạnh của sự sống bạo phát ra khiến cho hắn đều khó mà chống cự lực lượng cái này xác thực hết sức nằm ngoài sự dự liệu của hắn thế nhưng người triệu tưởng đâu dù cho bước vào lục hợp cảnh lại như thế nào hắn thân là hoàng tộc lao tổ bế quan mấy trăm năm tu vi có thể là đạt đến luyện thần phan hư cổ võ thất cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách bắt cảnh chỉ còn cách xa một bước lý bộ i giáp có toàn thành hạo nhiên tương trợ tăng thêm nho sức mạnh của sự sống mà ngươi triệu tưởng coi là mượn tới toàn thành phế liệu liền có thể bắt t r ư ớ c lý bộ i giáp t ă n g thư các trước bách quan nhóm đều là run lầy bẫy bọn hắn phần lớn đều là người bình thường có lẽ có ít người tập võ cường thân kiên thể thế nhưng đối mặt siêu phàm lĩnh vực võ đạo g a khí thế khủng bố vẫn là cảm nhận được có chút tuyệt vọng hoàng tộc lao tổ tông chậm rãi đứng dậy t nay ra ra. ba kiện của mình tại hoàng tộc lao tổ tông trường công giới tản ra huyền bí lực lượng mơ hồ trong đó tựa hồ có hư ảnh tại phía sau dần dần hiện ra giống như ngươi triệu ưởng khó được theo phế nhân trở về siêu phàm nếu muốn chết cái kia liền thành toàn ngươi hoàng tộc lao tổ tông lạnh lùng nói triệu ưởng cũng không phải cái gì văn đạo người tu hành hắn chẳng qua là cái kiếm t ù mặc dù là võ đạo gia nhưng không có khả năng giống lý bội giáp như vậy dẫn tới thiên tượng trí lực suýt nữa đưa hắn giết chết mà hoàng tộc lao tổ tông cũng thật chính là phiền thấu hắn đăng tiên mà lên luyện thần phản hư tinh thần ý chí không ngừng hiện ra thiên k h u n g lại lần nữa đen lại đen như mực giống như nồng hậu dày đặc mây đen hạ xuống đây là thất cảnh tu vi mang đến áp bách lục cảnh liền có thể xưng siêu phàm mà thất cảnh càng là siêu phàm trong lĩnh vực càng tiến một bước lý bội giáp mượn nho sức mạnh của sự sống ngươi triệu hưởng lại mượn gì lực hoàng tộc lao tổ tông đổi lại mới tinh áo bảo huyền hoàng áo bảo tạ i gió bên trong bay phất phới cái k i a tờ che giấu ra mặt bị lý bộ giáp đánh vỡ bây giờ lộ ra khuôn mặt dữ tợn cũng rốt cuộc không ngay từ đầu mặt mũi hiền lành có chẳng qua là âm chua c a y n g h i ệ t triệu tường trôi nổi tại không tóc trắng t h ơ một tịch thanh y ỉa toàn thân ba trăm sáu mươi cái khiếu huyện đều tại bắn ra lấy kiếm ý cùng kiếm khí t ừ n g tâm một nổ tung kiếm khí giống như là vòng bảo hộ triệu tường dơ lên tay đ ạ n mạc nhìn xem hoàng tộc lão tổ tông thất cảnh rất mạnh cố khí thế kia mười phần k h n g bố võ đạo g a mặc dù danh sưng cùng g a i vô địch nhưng là muốn vượt biên mà chiến cũng không tính rất nhẹ nhàng. Bất quá. triệu hưởng vui mừng không sợ tay cầm đột nhiên ép xuống phô thiên cái địa phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc tất cả đều hướng phía hoàng tộc lão tổ tông đâm tới như vô thượng kiếm hoàng trước mắt điều động mười vạn tám ngàn kiếm mỗi một chui ô kiếm đều thần phục với hắn d ư ớ i khí thế bắn ra khủng bố đến cực điểm sắc cơ như trường hồng q u a n nhật như ngân hà rót xuống từ chín tầm trời triệu hưởng thanh s a m phân phật liền muốn muốn dậm chân tiến lên bắn mạnh mà ra bất quá hắn động tác hơi ngưng lại hơi hơi cúi đầu đã thấy dưới đáy hoài đ ấ nâng tay lên bên trong băng phép kiếm đột nhiên ném đi này kiếm trợ quân hoài đế cao giọng nói. Triệu d ơ tay lên một c h i ề u thoáng chốc trôi này ném đi mà lên bắt đầu hạ xuống băng phách của mình liền ở không trung một cái giật mình liên tục quay cuồng về sau gào thét mà lên hiu băng phách kiếm rơi vào triệu tưởng trong tay xanh thẳm chi sắc trong n g á y mắt nở rộ trong chốc lát đ ầ y trời mây đen đột nhiên trắng một khối dùng triệu tưởng làm trung tâm tứ tán ra giống như là có vô tận bạch tuyết ở trong đó hội tụ triệu tưởng nắm chặt ngày kiếm chỉ cảm thấy toàn thân tâm ý tương thông giống như hắn nhìn về phía dưới đáy hoài đế ôn quyền đa t ạ bệ hạ lời nói hạ xuống triệu ư ở n g thân hình trên không trung liền đã chỉ còn lại có tàn ảnh một đạo kế i m quang cuốn theo lên trường hồng theo đôi vô cùng vô thận lít nha lít nhít mưa kiếm mà đi như một người xua đổi lấy bay đầy trời kiếm hướng phía vị kia bay lên không hoàng tộc lão tổ tông đánh tới triệu hưởng sắc mặt lanh gốc tóc trắng bay lên toàn thân ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t đều là kiếm khí dâng lên người giống như hóa thành kiếm giống như hoàng tộc lao tổ tông tinh thần ý chí hiển hóa trong chốc lát món kia hoàng kim lân giáp đông nhiên phong to giống như một tôn kim giáp chiến thần hư ảnh bao phủ lại hoàng tộc lão tổ cái này kim giáp phòng ngự mặc dù không kịp bị đánh nát của c h n g thế nhưng lực phòng ngự nhưng cũng không thể k i n h thường vô số kiếm đụng vào hoàng kim lâm ra phía trên trong n g á y mắt nổ t u n g hóa thành bảng bạc kiếm khí bá hoa kinh thành bên trong vô số người ngẩng đầu lên liền thấy được cái tia nở rộ tới kiếm khí bá hoa giống như là lóa mắt đến cực điểm pháo hoa vô số kiếm tại một chiêu này trong đụng trạm hủy hoại chỉ trong chốc lát hóa thành chân chính phế liệu hóa thành cho bụi bình thường kiếm căn bản gánh không được dạng này v à chạm hoàng tộc lao tổ tóc thai bù sủ giống như đ i ê n cuồng mơ hồ trong đó dường như nhập mà giống như hắn đối dị tộc tâm sinh sợ hãi thế nhưng đối với người bên trong tộc hắn cảm giác mình vẫn luôn là c h ú tệ nhân tộc vẫn luôn nằm trong tay hắn mà bây giờ liền hắn trưởng k h ô n g nhân tộc đều xuất hiện muốn phản kháng hắn người cái này khiến trong lòng của hắn sát cơ dậy sóng gia đình bạo ngược nói chính là như ngươi loại này rắt rưởi nhân tộc không cần như ngươi loại này rắt rưởi dù cho ngươi tu vi mạnh hơn lại như thế nào triệu tường tay cầm băng p h á c kiếm thản n h i ê nói n đôi mắt của hắn vô hỉ vô bi mơ hồ trong đó trước mắt phảng phất nổi lên lao phủ chủ cái k i a vớt râu hiền h ò ặ c ư ờ i lao sư đi tốt ta này liền đưa lão già này đi gặp ngươi trên hoàng tiên lộ ngươi không tỉ mịch triệu tường lẩm bẩm nói sau một khắc thân thể của hắn như hỏa lò vô số kiếm khí từ khiếu huyệt bên trong thốn vệ tại trong thân thể hòa làm một thể tay hắn nắm băng phách sau lưng cái kia trăm trượng kiếm thánh hư ảnh lại lần nữa hiện hiện ngưng tụ vô cùng so với lưu cảnh chỗ thôi động triệu ư ứng thôi động càng làm thật hơn thực trăm trượng kiếm thánh hư ảnh hiện ra giữa đất trời mây chạy hiện ra tuyết bay l ầ i trời tung bay bay là tả vô số tuyết tại thời khắc này tại triệu ư ứng quanh thân bay lượn mỗi một mảnh tuyết đều hóa thành sắc m ả n kiếm thiên địa đồng bi triệu ứng ánh mắt bên trong phun trào ra một vện bi thương đây là hắn lúc trước ám sát hoàng đế thời điểm sở nộ kiếm chiêu mà bây giờ lại lần nữa thi triển phong hoa tuyệt đại trong trượng kiếm thánh hư ảnh cầm kiếm chém xuống vô số tuyết rơi tại hoàng tộc lão tổ kim giáp chiến thần bên trên trong n g á y mắt kim giáp chiến thần bị đánh mở bị xoắn nát khổng lồ kim giáp chiến thần không ngừng nổ khai kim quang mơ hồ trong đó có chút không ổn định muốn sụp đổ cuốn theo ở trong đó hoàng tộc lão tổ đôi mắt đột nhiên co r ụ t lại chỉ cảm thấy vô biên vô tận kế bí cuốn tới hắn cầm hoàng kim trường nao một tay cầm con dấu ngang tàng đánh ra to lớn ấn, dường như từ trên chín tầng trời ấm ấm phủ xuống. Cùng lúc đó, c ư ờ nhưng g ã n biên thất cảnh định phong tinh thần phung n vô thất trào, chí, h ý ẩm ẩm h ã hải đập lên n s ó lớn, là Lao như tinh thần cuốn theo đập xuống. Đây là tinh thần ý chí công、phạt. Hoàng tộc lao tổ chàn Nhưng theo chí phạt. tộc Tổ đầy đập Đây ý sắc cơ.、Nhưng、mà tiếp theo một cái trước mắt h ã n con n g ư ơ i thích chặt đã thấy triệu ưởng trên người có một tòa cung khuyết hư ảnh hiện hiện cái k i a phương con dấu chưa hạ xuống liền trực tiếp trừ khử mà hoàng tộc lao tổ tinh thần ý chí công phạt tới gần triệu ưởng nhưng cũng tan thành m â y khói kim quan sáng trói truyền võ điện hiện ra tại vạn trượng k ô n g trung bao phủ triệu ưởng truyền võ điện bên trong có vô thượng tồn tại lạnh lùng nhìn xuống mà xuống nhường hoàng tộc lao tổ hoàng h tộc l n lao tổ tông trong tay cái kia to lớn ấn, trực tiếp bị chém bay mà triệu tưởng thân hình cũng là càng ngày càng tăng tốc người cùng kiếm dường như hợp hai là một giữa đất trời chỉ còn lại có một thanh kiếm người quả nhiên là hiếp yếu sợ mạnh quen thuộc triệu tưởng thản nhiên nói đối với hắn triệu tưởng dám phóng thích sắc cơ mà chuyển võ điện vừa ra liên không có chiến ý. triệu tưởng trong lòng k i n h thường lời nói hạ xuống một kiếm liền nhanh như tia chớp bổ ra hoàng tộc lao tổ tông kim giáp chiến thần hư ảnh lân cận hắn quanh thân trả t ạ i bao trùm hắn trên người màu vàng kim áo giáp phía trên tinh h ỏ a nhảy lên áo giáp phía trên lưu lại một đạo nửa t ấ t vết kiếm hoàng tộc lao tổ đôi mắt thích chặt trong lòng có thấy lạnh cả người mong muốn mở miệng nói cái gì nhưng mà triệu tưởng trong tay kiếm lại lạnh như c u ồ n g phong bạo vũ không ngừng hạ xuống mỗi một kiếm đều là rơi vào hoàng tộc lao tổ trên người á o giáp thương thương thương cái này á o giáp của mình bị đánh ầm ầ m sụp đ t r o người c trên không trung bị kiếm cho rút buộc phát ra vô số dòng máu dòng máu nổ thành sương máu thất cảnh đình phong hoàng tộc lão tổ am hiểu tinh thần ý chí công kích không hề có tác dụng về sau liền đánh mất chiến ý giờ phút này tại vạn trượng không trung tại vô số kinh thành bách tính trong ánh mắt kinh ngạc giống như gặp nàn g đao bầm thây siêu phẩm tận thế 2021 t chuyện có tính logic cao nhân vật chính trầm ổ n làm việc quyết đoán bối cảnh thế giới rộng lớn chương một r ư ơ i tám khai triều hoàng đế đúng sai của kim vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu kiếm quăng như hồng kiếm khí như xương triệu h ư ờ n g tóc t r ắ n g t h ơ sắc mặt nhạt như nước cứ việc trong lòng có cửu hận thế nhưng tại dơ kiếm huy kiếm thời khác đầy ngập thù hận tựa hồ cũng bị đặt ở đáy lỏng trong mắt chỉ có kiếm kiếm khí của hắn giống như là họa sư dùng viết cách ý vẩy m ư c sơn thủy tùy ý rơi xuống kiếm khí quá lớn đem không khí đều xoắn nát nhường mây chạy đều kích tán đây là siêu phàm thoát tục cảnh giới phản phất đầy bụng kiếm khí tại giờ này khắc này t h o a thích phong thích triệu ứng theo đ ỉ n h phong đến đáy cốc lại từ đáy cốc đến đ ỉ n h phong kinh nghiệm của hắn tuyệt không tầm thường người có thể hiểu được vì vậy hắn đôi kiếm tình cảm càng thêm thuần túy cùng thâm túy h mất hết can đảm phía dưới có thể quay về đ ỉ n h phong đây là người bình thường chỗ khó mà có được trải qua bình thường người một khi ngã vào đáy cốc có lẽ đã thịt nát sưng tan mất đi một lần nữa lại nổi lên d ũ khí triệu ứng nhân kiếm hợp nhất thể như hỏa lò dung muôn vàn kiếm, ý, muôn vàng kiếm khí vào một thân. đây là một loại đi cực đoan cùng bùi đồng tự linh khiếu hợp nhất một dạng đều là một loại cực đoan này loại cực đoan chưa chắc có tương lai bởi vì quá thương thân thể có thể đặt chân lục hợp cảnh liền đại đăng quý mong muốn đặt chân đến thất diệu sợ là khó càng thêm khó thế nhưng mặc kệ là bùi đồng tự cũng hoặc là triệu tưởng đều không sợ hãi bọn hắn quả thực là đi lên đầu này cực đoan con đường là bọn hắn không biết đi đường này tương lai sẽ bị chém đứt không bọn hắn kỳ thật đều biết thế nhưng bọn hắn đã không có tâm tư đi suy nghĩ tương lai bây giờ nhân tộc cần cường giả cần cường giả trèo trống hiện tại đương đại nhân tộc c h i ế n c h ỉ có hiện tại mà không phải tương lai mà triệu tưởng so với bùi đồng tự càng cực đoan hắn là đem kiếm khí đặt vào t h ể nhường tự thân hóa thành hỏa lò kiếm trì đưa qua trình vô cùng thống khổ so với bùi đồng tự nạp linh khí nhập khiếu h u y ệ t muốn càng thêm gian nan hắn là ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t đều đang hấp thu giữa thiên điệu kiếm khí mỗi một sợi kiếm khí đều sẽ tắt khiếu h u y ệ t cái k i a đau đớn có thể nói là ngàn đao bầm thây triệu tưởng huy kiếm theo huy kiếm hắn thê khi đúng là càng ngày càng kinh khủng hoàng tộc lao tổ chính là cổ võ thất cảnh cường giả danh xưng đặt chân luyện thần phản h thế nhưng triệu ưởng vừa v ẫ n không sợ tinh thần ý chí công phạt bởi vì hắn có truyền võ điện đối với truyền võ điện triệu ưởng vô cùng tín nhiệm khả năng này là nhân gian sức mạnh mạnh nhất cũng là nhân tộc phòng tuyến cuối cùng vì vậy triệu ưởng hết sức tín nhiệm mà lại truyền võ điện bản thiệu tọa lạc với hắn tinh thần triệu ưởng không tin cái này nhu nhược vô cùng thiết yếu sợ mạnh sẽ chỉ ra đình bạo ngược hoàng tộc lao tổ tông có thể tại tinh thần ý chí bên trên đánh nát truyền võ điện thương tới hắn cho nên triệu ưởng kiếm liền chém ra hết thảy thẳng tiến không lùi làm việc nghĩa không trút bước chém vỡ cái tía cổ vũ khí trụ đem hoàng tộc lao tổ thân thể. trên không trung không ngừng chém b à o băng phách kiếm uy lực cực kỳ khủng bố thậm chí có thể nói cùng triệu ưởng vô cùng phù hợp mơ hồ trong đó triệu ưởng phản phất là đưa tới băng phách kiếm bên trong kiếm t h á n h ý chí của mình ông n g o n g long mỗi chém xuống một kiếm giữa thiên địa và vật đều phản phất tại kiếm khí cắt xuống p h á t o á i mây chạy thủng trăm n g à n lỗ giống như cái k i a phun ra vô số máu tươi hoàng tộc lao tổ tông hoàng tộc lao tổ tông rú thảm lấy chật vật nắm cái tia nắm hoàng kim đại lao hạn toàn thân ra thì không có một chỗ hoàn hảo bị gọt chạm máu thịt chặt trễ vô cùng thê thảm máu tươi không ngừng từ trên không trung đó ú n là phát t băng phách kiếm bên trong có một cỗ phá toán niệm tràn vào triệu ưởng trong lòng đó là băng phách kiếm chủ lưu lại dữ niệm cũng là đã từng lưu lại ý niệm và hôm nay cùng triệu ưởng kiếm ý tạo thành cộng minh đây là cổ binh thừa nhận triệu ưởng và hôm nay nhận chủ triệu ưởng cũng là có chút kinh ngạc thế nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc một thanh kiếm mà thôi giờ phút này với hắn mà nói chẳng qua là dạy hoa trên tấm triệu cường rút kiếm vô số kiếm khí trong nháy mắt hoa thành màu trắng mây chạy bao phụ lại hoàng tộc lao tổ phốc phốc phốc vạn kiếm tung hành vô số kiếm khí gào thét ở giữa không ngừng trùng kích cùng cắt chém tại hoàng tộc lao tổ thân thể bên trên nổ ra một đoàn lại một đoàn xương máu đó là hoàng tộc lao tổ thân thể lại bị đánh kiếm triệu cường cũng không đội lấy sát hoàng tộc lao tổ bởi vì hắn biết này hoàng tộc lao tổ khẳng định còn có cái gì át chủ bài bởi vì hoàng tộc lao tổ mặc dù tại tiệ thảm bị kiếm khí của hắn cắt chém không ngừ Kiếm kiếm c ũ những dị tượng này đều là phương chu một ý niệm chỗ tăng thêm đi lên cái này khiến truyền võ điện cảm giác thần bí càng khủng bố cũng càng dọa người đối với triệu ưởng phương chu vẫn là hết sức vui mừng có thể có quyết đoán đi ra dung ngàn vạn kiếm khí tại thân thể ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t đồng thời thôn vệ kiếm khí đem thân thể xem như kiếm chỉ kiếm tu rất ít gặp triệu ưởng đi một đầu thích hợp nhất hãn đạo nhưng tương tự cũng là nguy hiểm nói kiếm tàu thiên phong nói chính là triệu ưởng thế nhưng hiệu quả lại là hết sức rõ rệt lần này phương chu là có sát cơ hiện hiện không bởi vì cái khác cũng bởi vì lý bội giáp bởi vì hoàng tộc lao tổ mà chết điểm này liền không thể tha thứ m ộ trên, trên thực tế phương chu thông qua đối luyện thần pháp nghiên cứu cổ võ có chút giống cùng tu chân tu chính là pháp thuật mà cái gọi là pháp thuật liền là dùng tinh thần ý chí tới điều khiển luyện tinh hoa khí là thô t h i ệ n ngự khí thủ đoạn luyện khí hoa thần thì là có thể điều động tinh thần ý chí hình thành tinh thần công kích thậm chí cách không ngự vận điều động ngũ hành lực lượng giết địch đến mức luyện thần phản hư liền càng tiến một bước có thể tu thành âm thần dương thần có thể tinh thần ý chí cụ hiện đi khắp giữa t h i ê n địa giết người trong vô hình thủ đoạn hoàn toàn chính xác hết sức q u dị thế nhưng lại rất dễ dàng bị khắt chế mới võ tri đạo đi võ đạo ra tri lộ mà lại đạt được người hoàng khí gia trì đây là so với cổ võ càng cường thế hơn địa phương cổ võ hoàn toàn chính xác cũng không yếu thế nhưng theo phương tru so với mới võ c h i đạo muốn yếu rất nhiều t à o mãn sáng tạo long tích thuật đi là thân thể vô địch chạy khí huyết cường thịnh đến cực điểm có thể phần thiên nấu hải cho nên t à o mãn lục hợp cảnh thời điểm nếu làm ở ra long tích thuật cho dù là cổ võ thất cảnh đều có thể nhẹ nhàng treo lên đánh bởi vì khí huyết quá mạnh đối với tinh thần ý chí cũng có được cực mạnh áp chế tác dụng cổ võ không thèm để ý lập căn tại tự thân võ kỹ càng để ý là tinh thần điều khiển thuật cho nên được điểm quá rõ ràng đây cũng là vì cái gì h mà bây giờ triệu hưởng trên thực tế cùng tào mãn đường có điểm giống tào mãn là thân thể vô địch khí huyết có thể đốt núi nối biển mà triệu hưởng thì là đi kiếm khí như sương nhất kiếm sương hàn thập kiểu châu cũng có thể chấn áp tinh thần ý chí sát thần trảm bí phương chu trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại hắn bình tĩnh nhìn triệu h ư ở n đối hoàng tộc lao tổ tông được sát kiếm khí như x ư ơ n g tăng thêm băng phách cổ binh gia trì uy năng càng thêm khủng bố hoàng tộc lao tổ tông mặc dù là thất cảnh đ ỉ n h p h o n g nhưng lại bị áp chế không hề có lực h o à n thủ bị nàn g đao bầm thây trên thân bị chạm vô số kiếm bị triệu ư ở n g kiếm thuật liền chiêu cho liên tục đâm không thể động đậy hả n g nhiên phương chu lông mi ngưng tụ đôi mắt càng thâm thúy đã thấy cái kia toàn thân m u ớ m máu toàn thân trên giới không có một chỗ hoàn hảo bộ dáng hoàng tộc lao tổ cưỡng ép đưa tới cái viên kia bị chém bay bạch ngọc cổ ấn người muốn chết hoàng tộc lao tổ nghiến răng nghiến lợi thê lương gào thét bao nhiêu năm hắn bao nhiêu năm không có thê thảm như vậy qua đánh với lý bộ giáp một trận hắn tại bị đánh, đánh với triệu ư ở n g một tr hắn đồng dạng tại bị đánh cổ kim phòng ngự đệ nhất cổ t r u n g bị đánh bạo bây giờ phòng ngự kim giáp cũng bị chém nát hắn liền là cái tia trồng giấy nhất giáp chịu độc nhất đánh cái vị kia hoàng tộc lao tổ hết sức biệt khuất hắn chính là hoàng tộc thân chạy xuôi là cao quý hoàng tộc huyết mạch vì cái gì vì cái gì những người này dám can đảm phạm thượng hắn không đối kháng được thần ma tiên yêu chư tộc chẳng lẽ c ò n ép không giới nhân tộc bắt lấy con dấu hoàng tộc lao tổ ra thị bong không có một chỗ hoàn hảo g a thị thân thể phía trên vô số máu tơi bắt đầu n ú c ních cùng chạy xuôi đúng là giống như con rắn nhỏ hướng phía cái tia phương con dấu phi tốc chạy xuôi mà、đi. cuối cùng triệt để chui vào đến cái k i a phương con dấu bên trong con dấu phía trên đang hấp thu hoàng tộc lão tổ máu tươi về sau đúng là triệt để hóa thành màu đỏ tươi cuối cùng đúng là bắn mạnh mà ra trôi nổi tại hoàng tộc lão tổ trên đỉnh đầu trên đó ánh sáng màu đỏ ngọn giống như một vệ sáng s ô n g vào mây trời quyển tạo nên huyết sắc mây c h ạ y triệu tường chém xuống một kiếm đúng là bị một cỗ lực lượng vô danh cho bắn ra triệu tường đôi mắt ngưng tụ đứng lơ lửng giữa không trùng nắm chặt ở giữa toàn thân trên dưới khí thế bắt đầu có thông giữa đất trời kiếm khí từ đôi đến đầu từ trên xuống dưới dồn dập tràn vào thân thể của hán triệu đ ư ờ n g tay cầm b ă n phách b ắ m tay một vệt đây cũng là lá bài tẩy của ngươi sao triệu đ ư ờ n g lanh gốc nói át chủ bài vừa ra vậy cái này hoàng tộc lão tổ cũng là khoảng cách chết không xa hắn triệu đ ư ờ n g đã t ư ở n g lén lút ám sát hoàng đế thế nhưng hôm nay hắn nhập siêu phạm muốn quan g minh chính đại trạm sát hoàng tộc lão tổ kiếm tu giận dữ dám gọi thiên địa hoán tân nhan kinh thành t ắ t hạ học phủ hoài đến g ự a đầu cùng thành bên trong vô số người một dạng đều là ngẩng đầu nhìn thiên nhìn xem cái kia vạn trượng không chung tình hình chiến đấu lý phủ chủ nga xuống triệu tưởng kiếm tồn tại báo thù chi ý c ũ từ khi lão tổ tông uy hiếp hắn về sau h o à n g đế cảm giác giống như núi áp lực một mực ép ở trong lòng mà tại lý bộ giáp bỏ mình thời điểm hoài đế hết sức tự trách cũng hết sức phẫn nộ thậm chí có chút tuyệt vọng mà bây giờ đầy ngập tuyệt vọng đều hóa thành phát tiết giết hoài đế gào thét dù cho hắn biết dạng này rất đại nghịch bất đạo dù sao thiên khung phía trên tại triệu tưởng kiếm hạ kéo dài hơi tàn là hoàng tộc lao tổ t ô n g là hắn khánh nghi ngờ lao tổ có thể là hoài đế không cần thiết cái đó là hoài đế đôi mắt co g ụ ú lại khi hắn xem đến lao tổ trên đỉnh đầu hiện hiện cái viên kia đại ấn màu đỏ n g n g thời điểm vẻ mặt k ị biến đó là đại khánh đế tỷ hoài đế hít sâu một hơi hắn nhận ra cái kia đồ chơi là tượng trưng cho hoàng quyền đế tỷ là chân chính đế tỷ chính là đại khánh khai triều hoàng đế bình diện nhân tộc giang hồ bắt đầu cấm vo tám trăm n ă m tuế nguyệt cái vị kia khai triều hoàng đế đế tỷ đây là một kiện của mình ông ngong ngong hoài đế chỉ cảm thấy một hồi uy nghiêm uy áp tại khung thiên phía trên khuyết tán ra tới đôi mắt hơi hơi co r ụ t lại hoài đế cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều đang run dậy cái kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ hoàng uy hạ o đãng toàn bộ kinh thành tựa hồ cũng tại thời khắc này cảm nhận được trùng trùng điệp điệp huy áp thiên khánh điện cùng với tắc hạ học phủ bên trong con viên đều biến sắc dồn dập quỷ sát mà xuống hoàng tộc lao tổ tông giang hai tay ra bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to nụ c ư ờ này tiếng cười đúng là vỡ bờ đầy trời mây chạy giống như triệu hưởng sắc mặt lạnh nhạt vẫn như cũ nắm băng p h á c kiếm trong kiếm kiếm thánh chi ý đang ở không ngừng tăng ấn dã du nhập g n hắn tinh thần ý chí phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyển võ điện bên trong cao cao tại thượng quan sát ánh mắt lạnh nhạt như nước hoàng tộc lao tổ tại cười lớn theo hắn cười to hoàng tộc lao tổ khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên cái kia đế tỷ bên trên cũng là có hạo đảng hoàng ủy bảo phủ mà ra hắn toàn thân máu thịt bé bét nhưng lại có uy nghiêm vô thượng dưới đáy hoài đế sắc mặt đại biến khó coi vô cùng đại khánh khai triều hoàng đế vung xuống hoàng tộc lao tổ tông giờ phút này dùng huyết mạch dẫn dắt ra đế tỷ bên trong tồn lưu hoàng tộc khai triều hoàng đế ý chí tại giờ này k h ắ c này tái nhập nhân gian này một cái trước mắt toàn bộ đại khánh hoàng triều đều đang dung chuyển giống như áp lực kinh khủng bao phủ thiên cung áp bách lấy triệu ư ở n g bất quá có phương chu xếp bằng ở chuyển võ điện bên trong chỗ tản ra chuyển võ điện hảo quang nhẹ nhàng liền đỡ được cỗ uy áp này vạn trượng không trung một chiếp đại ấn trôi nổi một vện kim quang từ từ thân ảnh trôi nổi tại không trung cứ việc máu me khắp người thế nhưng lại uy nghiêm vô s o n g triệu ưởng cầm kiếm cùng hắn rằng co khai triều hoàng đế phụ thể a tới thật đúng lúc triệu ưởng nhàn nhạt cười nạo hai con ngươi chạy kim hoàng tộc lão tổ sợi tóc bay lên khí tức tựa như núi cao trầm ngưng cái k i a khí tức k i n h khủng p h ả n phất muốn đông kết hết thảy sợ là đi đến luyện hư hợp đạo trình độ xếp bằng ở truyền võ điện bên trong phương tru lông mày cắp lại không biết triệu ưởng có thể hay không đối phó khí tức ngưng trệ rất lâu giữa thiên địa cuối cùng vang dội một tiếng khoan thai thở dài hiệp dùng võ phạt cấm ta to lớn khánh cuối cùng vẫn là đi tới như vậy mặt lộ khai triều hoàng đế tiếng thở dài khuấy động giữa thiên địa hắn nhìn về phía triệu ư ở n g nhìn xem dưới đáy toàn thành phế tích nhìn xem dẫn hắn buông xuống lại máu me đầm địa hoàng tộc hậu duệ thân thể không khỏi lại lần nữa phát ra thở dài ta đạp diệt giang hồ ban bố cấm võ lệnh chỉ có hoàng tộc có thể tập võ lại vẫn như cũ vô pháp ổn định đại khánh giang sơn khai triều hoàng đế lắc đầu triệu ứng nghe vậy nợ đủ cười lạnh cười nào thanh âm không che giấu chút nào khai triều hoàng đế không khỏi tầm mắt khóa chặt triệu ư ở n g người vì sao mà cười triệu hưởng ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve qua băng p h á c h kiếm thản nhiên nói người ngươi còn tại làm xuân thu đ ạ i n g ộ n cấm võ tám trăm năm là ngươi tự tay đem nhân tộc đẩy hướng mặt lộ thâm u y ê n triệu hưởng đạo mặt nói ngón tay nhẹ phủi thân kiếm lập tức có lành lạnh kiếm ngân vang nổ vang mà triệu hưởng sau lưng một tôn kiếm thánh hư ảnh hiện hiện hậu thế đối ngươi đánh giá chính là nhất thế chính sách tàn bạo tàn n h ẫ n tác độc đốt sách trôn võ ngu muội không thể tả là bạo quân là tội quân là hôn quân triệu ư ở n g lời nói hạ xuống bàng bạc kiếm khí lập tức tại trên người hắn dẫn đến giống như là như phong bạo bạo phủ khai triều hoàng đế đôi mắt trên thân khí thế kinh khủng lập tức bắn ra uy nghiêm vô song trong tay nắm chặt cái kia nắm hoàng kim đại đao khủng bố mà bá đạo đao khí vỡ bờ vất tiêu phảng phất con núi thây biển máu tại phía sau quân quận đây là bình phục một cái loạn thế vương giả khí thế tự nhiên mạnh mẽ không có khả năng ta đốt sách c h n võ đổi lấy thiên hạ thái bình vì sao hậu thế sẽ như vậy đánh giá ta loạn thế đều bởi vì võ giả tập võ bắt đầu võ giả tập võ liền sẽ có gia tâm đủ mạnh võ giả thậm chí mong muốn bao trùm trên cả hoàng quyền thành trên ngàn trăm võ giả hội tụ một đường có thể so với thiên quân văn mã nhường thế gian khó mà thái bình chư càng có võ giả đồ quốc phạm tội nâng chiến loạn không ngớt khó lấy lắng lại vô số dân chúng vì vậy mà trôi giạt khắp nơi cố ta thống nhất thiên hạ sáng lập đại khánh đốt sách cho võ chính là vì ngăn chặn võ giả tùy ý làm vậy làm sai chỗ nào khai t r i ề u hoàng đế khí thế càng cường thịnh uy áp thiên hạ hắn nghi hoặc mà không hiểu hỏi lại mở miệng triệu ứng lắc đầu hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem đại khánh khai t r i ề u hoàng đế giờ này khắc này trước mắt không phải hoàng tộc lao tổ mà là vị kia công tội do hậu nhân bình luận khai chiều hoàng đế trên thực tế triệu ứng cũng không biết hoàng tộc lao tổ át chủ bài lại là vị này khai chiều hoàng、đế. nếu tới cái kia triệu tưởng vừa vặn chết thay đi những n à y nhân tộc võ đạo ra những cái kia người đã chết tộc võ giả hỏi vừa nghe hỏi một chút đây không phải là sai lầm triệu tưởng ngón tay k h ẽ chọc thân kiếm kiếm ngân vang ngút trời s á t khí cút cút đốt sách trôn võ tám trăm n ă m nhân tộc võ đạo suy yếu võ giả thiếu khuyết chỉ có hoàng tộc tập võ tám trăm n ă m về sau vực giới bên ngoài dị tộc mục kích thần ma tiên chúng yêu dị tộc cường giả vô số đánh vào nhân tộc vực giới tập võ hoàng tộc đại quân an nhàn đã quen bọn hắn n ê n chiến trong nháy mắt tan tác nhân tộc vực giới phòng tuyến dò như giấy mỏng một công liền phá. dị tộc tiến vào nhân tộc vực giới cướp bóc đất giết đồ thôn đồ thành đồ châu máu chạy thành sông phơi thây trăm vạn ngàn vạn nhân tộc cấm võ bách tính bình thường hai quả đấm căn bản là không có cách ngăn cản cùng bảo hộ gia viên chạy nước mắt chảy máu tại đây ngập không cam lòng bên trong chết đi chết không nhắm mắt tập võ hoàng tộc lựa chọn từ bỏ bách tính bọn hắn chủ động cởi mở nhân tộc vực giới nhường dị tộc vào ở thậm chí cùng dị tộc cấu kết hại bách tính nghiền ép mồ hôi nước mắt nhân dân bây giờ vì chống lại dị tộc xâm lấn vô số mới vũ vũ người bỏ mình mới võ, võ đạo gia nhóm ngã xuống hy sinh mà hoàng tộc cổ võ võ giả lại chồng coi cổ võ điện tịch không cho chia sẻ thậm chí tệ hại hơn cấu kết dị tộc giết hại trung lương triệu cường nhìn chằm chằm dẫn tới khai triều hoàng đế p h ụ thể hoàng tộc lao tổ thiếm như sau mây sấm x é t người nói có lỗi sao siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao nhân vật chính trầm ổ n làm việc quyết đoán bối cảnh thế giới rộng lớn chương một trăm ba mươi chín không cầu độ luân hồi nguyện chuộc thiên cổ tội đại khánh hoàng triều khai triều hoàng đế xuất hiện ra ngoài dự liệu của mọi người cho dù là phương chu cũng chưa từng nghĩ đến hoàng tộc lao tổ át chủ bài lại có thể là triệu hồi ra đại khánh khai triều hoàng đế một sợi linh hồn bám vào tự thân b ộ c phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng phương chu có thể xác định chính là đại khánh khai triều hoàng đế tu vi hẳn là đặt chân luyện hư hợp đạo cấp độ thuộc về cổ võ đình phong bằng không hắn cũng không có khả năng đạp bình thiên hạ càng không khả năng đốt sách cho võ bình diệt một cái võ đạo thời đại thế nhưng vị này khai triều hoàng đế không biết vì sao đúng là vẫn lạc theo lý mà nói tương giả như vậy sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm căn bản không có bất kỳ khó khăn Đương nhiên, Phương chu không có này này h tới, tới thanh g đ hoàng đăng nơi tâm tay phương chu cho dù là đối đầu vị này đại khánh khai triều hoàng đế cũng không có chút nào e ngại chi ý bởi vì thanh hoàng đăng lực lượng chính là công kích trực tiếp linh hồn đối với tinh thần ý chí có không có gì sánh kịp áp chế tác dụng cho nên phương chu nếu là cầm thanh hoàng đang tới tất nhiên có thể dễ dàng chấn sát bất quá phương chu còn chưa chưa quá mức cuốn cuồng thế cục bây giờ còn chưa thể biết được vạn trượng trên bầu trời hai con ngươi chạy kim hoàng tộc lão tổ có chút không thể tin hắn bên hai vẫn quanh quẩn lấy triệu tưởng cái kia lạnh lùng chất vấn thanh nhâm đàm thoại dị tộc xâm lấn nhân tộc chết thảm tàn sát vô số hoàng tộc đầu hàng đ ầ từng cái tin tức đều tràn ngập lực trùng kích nhường đại khánh khai t r i ề u hoàng đế có chút mờ mịt có chút kinh ngạc có chút không thể tin hắn hào tốn to lớn khí lực đốt sách trốn võ chỉ là vì cùng nhân tộc vạn thế thái bình không gặp võ chưa từng nghĩ đúng là đem nhân tộc khiến như thế cái xuống tràng như sự thật làm đúng như triệu ứng nói cái kia khai triều hoàng đế rất rõ ràng hết thể sai lầm đều là hắn hết thể tội lỗi đều nguyên nhân hắn mà lên hắn tội không thể tha s á t lục võ giả hắn là bạo quân đốt sách trôn võ hắn là tội quân giữa thiên địa đột nhiên im mắng kinh thành bên trong dân chúng bẩm ở hô hấp thở mạnh cũng không dám văn võ ba quan quỷ sát s á t mặt càng là vô cùng phức tạp trận này cổ kim đúng sai vẫn đáp ai có thể nói nguyên cớ dù sao đốt sách trôn võ về sau đại khánh hoàng triều cũng xác thực nên đón mấy trăm năm an nhàn cùng phồn minh hoài đế đứng thẳng lên s ố n g lưng nhìn lên bầu trời mỹ môi triệu tường đang chất vấn khai triều hoàng đế đang chất vấn hắn hoài đế tiên tổ thế nhưng nói tới có lỗi sao n h â n tộc sẽ lưu lạc đến nay cơ hồ gần như phá diện u ố n g tràng hoàn toàn chính xác đều là bởi vì khai triều hoàng đế một trận đốt sách trôn võ cử chỉ bắt đầu nếu là không từng có đốt sách trôn võ trong n h â n tộc môn phái vô số võ đạo tông môn săn sát cạnh tranh với nhau lẫn nhau chiến đấu ngoại địch xâm nhập thời điểm tất nhiên sẽ cùng chung mối thủ cùng nhau đối ngoại dù cho đối đầu chính là thần ma tiên chúng yêu đỉnh cấp cường tộc nhưng cũng chưa chắc sẽ rơi vào bây giờ kết cục như thế dù sao nhân tộc vực giới bên trong có nhân hoàng lực lượng trân thủ nhân tộc cường giả nhóm cố thủ môn u hộ tất nhiên có thể giữ vững cổ võ thời điểm huy hoàng nhất giống tào mãn cường giả như vậy tất nhiên có thật nhiều đại khánh khai triều hoàng đế cũng là mạnh mẽ võ giả hắn phong hoa không kém gì tào mãn một người một đào b ì n h diện đại khánh giang hồ chém hết nhân tộc một cái v õ đạo thời đại đại khánh khai triều hoàng đế quyết đoán t u y ệ t không phải hậu đại mềm yếu không có năng lực đại khánh hoàng tộc chỗ có thể sánh được hắn dù cho bại cũng sẽ không, không có chút nào tôn nghiêm đầu hàng địch làm nô tỷ cấu kết dị tộc hãm hại nhân tộc b á c tính trong hư không đại khánh khai tri hai con ngươi chạy kim nhìn c h ầ m c h ầ m triệu ưởng trên thân đột nhiên bộ phát ra vô cùng kinh khủng u y áp người chỗ nói có thể đều là thật triệu ưởng nghe vậy lắc lắc trong tay băng phép kiếm sắc mặt nghiêm nghị nhân tộc chi thảm trạng so ta nói tới muốn càng thêm đáng sợ nếu ngươi không tin từ có thể tự mình nhìn qua bất quá ngươi phụ thân này người hôm nay ta nhất định phải chẳng chết triệu ưởng thản n h i ê nói n trên người hắn cũng là có vô cùng cường đại sắc cơ bắt đầu từng điểm từng điểm phun trào mà ra đại khánh khai chiều hoàng đế lông mày cao lại nói hắn chỗ phạm chuyện gì triệu ưởng khe g i ậ mình hắn vốn cho rằng đại khánh khai triều hoàng đế sẽ rất kiên quyết thủ hộ hắn hậu bối nhưng chưa từng nghĩ đúng là h ỏ i trước ra như thế cái vấn đề triệu h ư n g yên lặng một lát chậm rãi mở miệng nói hoàng tộc lao tổ tội trạng tùy ý tùy ý phủ dung tiên dầu khuyết tán nhân tộc tao nộ mối nguy vẫn như cũ chưa từng khuyết tán c ổ võ trơ mắt nhìn nhân tộc thê thảm tàn sát càng là nhúng tay hoàng quyền trưởng không triều đình muốn chém đức vì nhân tộc quật khởi tân chính chủ yếu nhất hắn hại chết lao sư của ta một vị vì nhân tộc mới võ mở rộng mà dốc hết tâm huyết vì nhân tộc quật khởi mà khản cả giọng tiền bối triệu ư n g nhắc lên kiếm giữa đ sau đó vô tận tuyết bay hạ xuống mỗi một mảnh tuyết đều lơ lửng giữa không trùng hóa thành băng l ã n h kiếm xa xa nhắm ngay hai con ngươi chạy kim hoàng tộc lao tổ đại khánh khai t r i ề u hoàng đế càng nghe càng kinh hãi càng nghe càng lạnh bớt hắn cúi đầu nhìn xem máu thịt be bét hai tay trong lòng không khỏi hiện ra vô tận buồn vô cớ ta đại khánh hoàng tộc đúng là đi tới như vậy mặt lộ triệu hưởng hôm nay lời nói đối với hắn t r ù n g kích mười phần to lớn đại khánh khai t r i ề u hoàng đế chưa bao giờ nghĩ tới nhân tộc thế cục hôm nay thế mà sẽ như này gian nan hắn vẫn luôn coi là đốt sách trôn võ về sau nhân tộc bên trong sẽ có thể tùy tiện c h ấ n áp phản loạn đại khánh hoàng triều có thể đ ợ i đời k i ế p k i ế p kéo dài tiếp có thể thiên thu vạn đại không bao giờ rơi nhưng hôm nay lại là đi tới cùng đồ mặt lộ ta làm thật sai đại khánh khai triều hoàng đế thở dài triệu tưởng n ă m kiếm trứng mắt lạnh lùng n h ì nhau n s á t cơ vẫn như cũ nồng đậm ngươi cần phải cả ta hôm nay triệu tưởng s á t cơ c u ầ n c u ộ n mặc kệ người nào đến hắn đều muốn chém giết vị này hoàng tộc lao tổ tông không bởi vì cái khác coi như là vì lý bộ giáp báo thủ vì lao sư hắn báo thủ hắn vì vậy mà nhất n i ệ m đầu bạc cỗ này chấp n i ệ m đối với hắn mà nói có thể nói là phi thường k ắ c sâu cả ngươi đại khánh khai triều hoàng đế n g n g đầu nhìn triệu cường liếc mắt lắc đầu ta này hậu bối tội ác tài trời tội không thể thà nên g i ế t đại khánh khai triều hoàng đế nói lời nói hạ xuống một cố cường đại vô cùng tinh thần ý chí liền như quần c u ộ n sông chảy trong n g á y mắt tuôn ra trong chốc lát toàn bộ nhân gian đại địa đều đang rung động toàn bộ kinh thành đều đang vì đó mà run r u dậy phản phất có một vũng hồ lớn vỡ đê giống như kinh khủng dòng nước từ trong đó phát tiết mà xuống giống như c á i ế i k phương đại khánh đế tỷ phóng lên tận trời trên đó huyết sắc lui sạch có nhân hoàng khí phiêu đã tới bao phủ trên đó cuối cùng một tôn khôi ngô vô cùng bóng người trôi nổi cùng đế tỷ phía trên hoàng tộc lao tổ toàn thân run một cái hai con ngươi phía trên chạy kim chi sắc đều rút đi mà trong tay hắn cái kia nắm hoàng kim cổ đao cũng là phóng lên tận trời bị cái kia tôn đứng lặng tại đế tỷ phía trên màu vàng kim hư ảnh cho nắm trong tay đế tỷ cùng hoàng kim đao vậy cũng là đại khánh khai triều hoàng đế tiếp thân võ binh bị hoàng tộc lao tổ thu thập trường khống giờ này khắc này tất cả đều bị t ấ c đoạt triệu đường lông mày cao lại nhìn xem này tôn uy áp q u ầ quận khí tức thao thiên thân ảnh trong tay băng phách kiếm đang run dậy dũng hợp kiếm thánh chi thậm chí triệu ư n g sau lưng có kiếm thánh hư ảnh hiện ra vô số kiếm quang đất bằng lên giống như ngân hà phi lưu trực hạ kiếm thánh hư ảnh rằng có lấy đại khánh khai triều hoàng đế hư ảnh bất quá rõ ràng kiếm thánh hư ảnh muốn bị áp chế không ít nếu là thật m u ố n chiến thế tất là một cuộc các chiến triệu ư n g cũng sẽ cảm giác được mọi loại khó giải quyết trừ phi hắn đặt chân thất diệu cảnh mới có nắm bắt t h ắ n g chi may mắn đối phương cũng không chiến ý hoàng tộc lao tổ tỉnh táo lại đông nhiên lần đầu nhìn về phía khai triều hoàng đế toàn thân run một cái trong đôi mắt lấp lánh qua một v ệ c không thể tin hắn đây là bị từ、bỏ. khôi hại a hắn mới là hoàng tộc hậu duệ a hắn phủ phù một tiếng tại trong hư không q u y sát tiên tổ cứu ta hoàng tộc lao tổ thê lương quát hắn làm sao đều không hề nghĩ tới triệu hoán ra khai t r i ề u hoàng đế hoàng tộc tiên tổ nhưng chưa từng nghĩ bị triệu hưởng vài ba câu nói vị này khai t r i ề u hoàng đế thoát ly thân thể của hắn sao có thể dạng này tại sao có thể như vậy hoàng tộc lao tổ gào thét thanh â m quanh quần trên bầu trời tiên tổ a hoàng tộc lao tổ không ngừng dập đầu triệu ư ở n g lanh khốc vô cùng vô số tuyết bay tại phía sau của hắn hội tụ hắn nhìn xem cái kia tôn đế tỉ phía trên hư ảnh ánh mắt lạnh lùng lại là có chút nhìn không thấu ở trong đó cổ quái ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong phương chu cũng bình tĩnh nhìn hắn nhìn xem khai t r i ề u hoàng đế hư ảnh mơ hồ trong đó tựa hồ hiểu rõ chút gì ngươi không xứng là ta về sau đời khai t r i ề u hoàng đế đứng lặng tại đế tỉ phía trên giống như đỉnh thiên lập địa lạnh lùng mở miệng thanh â m đàm thoại hạ xuống hoàng kim đao vạch một cái hoàng tộc lao tổ chỉ cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch cao quý giống như tại thời khắc này bị một đao chém hết bị tước đoạt như vậy không tại sao có thể như thế ta triệu hoán tiên tổ là vì cầu sống tiên tổ há có thể tin vào một người ngoài c h i ngôn liền từ bỏ ngài hậu duệ hoàng tộc lao tổ thê lương g à o thét ta hỏi ngươi dị tộc xâm nhập hoàng tộc có thể nên chiến có hay không có vì nhân tộc mà huyết chiến có hay không vì thủ biên giới chưa từng lui bước n ử a bước khai triều hoàng đế cao cao tại thượng chống hoàng kim đ a o vô cùng uy nghiêm bằng lãnh chất vấn hoàng tộc lao tổ q u ỷ sát thanh â m dường như không có lực lượng nói tự nhiên có nên chiến có thể dị tộc liên quân vô cùng cường đại càng có khủng bố đến cực điểm định cấp cường giả chúng ta hoàng tộc thương vong vô số dễ dàng sổ đ ổ chúng ta chiến không thắng đó a khai triều hoàng đế ánh mắt tảm đạm thế nhưng trên thân uy áp lại là đại thịnh ta hỏi lại ngươi là có hay không cấu kết dị tộc áp bách b á c h tính hố ta nhân tộc hủy ta nhân tộc phục hưng trí khí hoàng tộc lao tổ toàn thân đều đang run dày run run như run dày ta ta cũng không là cấu kết dị tộc ta đó là kế hoa b i n h hợp lại nhất tộc mà đối kháng tộc khác cũng là vì ta nhân tộc đại nghiệp có thể bảo tồn vì nhân tộc hỏa chủng chi kéo dài đủ rồi khai triều hoàng đế nổi giận quát cưỡng từ đoạt lý đầy ngập trong lời nói chỉ còn hai chữ sống tạm bỡ nỗi giận quát thanh n â m khuấy động tại thương cung giống như lôi đỉnh tại nổ v a n g không nớt trùng t r u n g điệp điệp khuấy động không thôi bị hù hoàng tộc lao tổ run dày và phần không có thuốc chữa khai triều hoàng đế lắc đầu sau đó hư ảnh nhìn về phía triệu t ư ờ n g khẽ b ư ớ c cảm phảng phất tại nói người tùy ý triệu t ư ờ n g đã hiểu đôi mắt gọn sóng hắn cảm giác mình có chút xem không h i ể u vị này khai triều hoàng đế thậm chí trong lòng còn hiện ra một vệ kinh ý vị này khai triều hoàng đế có lẽ quả nhiên là có đại quyết đ ắ n người có lẽ đốt sách trôn võ cử chỉ xử trí hoàn toàn chính xác từng có nhưng ở lúc ấy lại không phải có lỗi tại hạ cả gan hỏi một câu nữa b ậ y hạ lúc trước thi hành đốt sách trôn võ cử chỉ có biết nhân tộc vực giới bên ngoài có dị tộc triệu tưởng nhìn chằm chằm khai triều hoàng đế ánh mắt như n ư ớ c đây là hắn hết sức muốn biết sự tình không chỉ là triệu tưởng phương chu cũng là có chút hiếu kỳ nhìn lại khai triều hoàng đế khẽ giật mình khổng lồ hư ảnh đúng là trầm mặc lại rất lâu lắc đầu sau đó khai triều hoàng đế giơ lên trong tay hoàng kim đao chỉ phía xa thường u n g ta như biết thiên ngoại có dị tộc vậy còn không cần đốt sách trôn võ tự nhiên là xuất lĩnh ta đại khánh hùng minh thẳng hướng thiên ngoại trường đao chỗ hướng đều đem tung bay t a nhân tộc cờ xí khai t r i ề u hoàng đế hào khí ngốc trời chiến ý mười phần đáng tiếc thời gian khó mà làm lại hắn buông xuống trường đao thở dài một hơi ta thiên cổ phạm tội người triệu hưởng sắc mặt hơi hơi đỏ lên bất quá trong lòng hắn cũng là thở dài một hơi quả nhiên là không biết nhân tộc vực giới bên ngoài có dị tộc sao có thể là dùng khai t r i ề u hoàng đế tu vi đặt chân luyện hư hợp đạo cảnh giới không có khả năng cảm ứng được thiên ngoại có dị tộc mới đúng trong này có lẽ vẫn tồn tại có vấn đề gì chẳng lẽ vị này khai chiều hoàng đế đang nói láo nhưng đối phương chỉ còn một sợi tàn hồn sớm đã ngã xuống cùng nhân gian mấy trăm năm căn bản không cần thiết nói láo triệu ứng nhữ mày bất quá hắn không có đi suy nghĩ những vấn đề này bởi vì tất cả những thứ này đều đã là quá khứ thức trong tay kiếm nhẹ nhàng một phủi lập tức có sáng trói kiếm ngân vang nổ vang kiếm thánh hư ảnh k h ẽ động khí tức kinh khủng bắn ra băng phách kiếm tại triệu ứng trong tay cơ h ộ i hồi phục lại giống như đây là phi thường thích hợp triệu ứng một thanh kiếm vô số phong tuyết hội tụ giữa đất trời hội tụ thành một thanh phản phất muốn đem hết thạy đều cắt chém vì làm hai nửa cự kiếm hư ảnh cái tia kiếm cao tới văn trượng vắt ngang tr Hướng phía hoàng tộc lao tổ c h ầ m đi không hoàng tộc lao tổ giống giận hắn thất hồn l ạ c phách hắn trong đôi mắt tràn đầy tức giận hắn không nữa quỳ sát tại hư không không nữa dập đầu khai chiều hoàng đế ta sở tố sở vi cũng là vì nhân tộc vì bảo tồn nhân tộc làm sai chỗ nào thần ma tiên yêu các tộc cường giả hợp lại nhân tộc căn bản là không có cách chống cự thà rằng như vậy còn không bằng suy nghĩ như thế nào bảo tồn nhân tộc hòa trùng lưu được núi xanh không lo không có cử đốt cái gọi là tân chính quá mức cực đoan tuyệt đối sẽ đem nhân tộc đẩy hướng hủy diệt t â m nguyên ta làm ra hết thầy đều vì nhân tộc hoàng tộc lao tổ gạo thét h á n tinh thần ý chí tuân ra vặn vẹo hư không mơ hồ trong đó có vô số hư ảnh từ hoàng tộc lao tổ thân thể bên trong tuân ra hóa thành lưu quang và chạm hướng triệu ưởng mất đi đế tỷ mất đi hoàng kim đao mất đi kim sợi giáp hoàng tộc lao tổ chỉ có thể dùng cổ võ tinh thần ý chí chi pháp đối chiến triệu ưởng nhưng mà triệu ưởng vui mừng không sợ dù cho truyền võ điện chưa từng ra tay triệu ưởng bây giờ dung hợp băng phách kiếm bên trong kiếm t h á n h ý chí thực lực đã sớm tăng nhanh như gió kiếm khí ngốc trời áp chế này chút tinh thần công p h ạ nhẹ nhàng phốc, phốc phốc vạn trượng công trung mây chạy quyền đãng kiếm quang bao phủ ở giữa. hoàng tộc lao tổ tinh thần ý chí phân thân rồn d ậ p bị chạm bạo hắn toàn thân máu me đầm địa thê thảm vô cùng hắn quay đầu nhìn về phía khai t r i ề u hoàng đế có thể là khai t r i ề u hoàng đế chống hoàng kim đ a o mảy may không ý định đ ộ n g thủ hoàng tộc lao tổ thê lương thảm cười rộ lên tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ ta đã từng xuất quân vì nhân tộc mà chiến trận chiến kia ta hủy đi dung mạo trận chiến kia ta gặp vô tận thống khổ có thể thế nhân chỉ nhớ rõ ta thảm bại nổi dẫn quát chửi rủa trách móc nặng nề như tuyết bay lầy trời có thể ta đã tật lực ta theo không cảm thấy ta có tội nhân tộc gánh không được dị tộc liên quân、Tân、chính biến đổi. l i ê n là cái sai lầm nhân tộc lại bởi vậy mà hủy diệt ở trong tay của các ngươi ta không phải là tội nhân mà các ngươi mới có thể là chân chính dẫn đến nhân tộc hủy diệt h ỏ a trùng khó tổn tội nhân hoàng tộc lao tổ gào thét triệu ưởng sắc mặt l ê n h gốc tóc trắng bay lên cự kiếm ầm ầm chém xuống trong nháy mắt chém qua hoàng tộc lao tổ thân thể hoàng tộc lao tổ toàn thân chấn động một miệng ở giữa có máu tươi phun ra thế nhưng hắn trên gương mặt dữ t ợ n vẫn như cũ treo điên cuồng hắn đang t h í c đạo tại duy trì hắn cuối cùng tôn nghiêm hắn có chút tức giận một cái bùi đồng tự một cái lý bộ giáp một cái triệu ưởng phản phất đều tại cười nhạo hắn nhưng hắn cảm thấy hắn không sai d ế ta t không có ta duy ổn dị tộc chắc chắn khởi s ư ớ n g náo động nhân tộc đại kiếp đem đến hoàng tộc lao tổ một bên ho ra máu vừa nói triệu ường một cái lấp mình tại trong hư không lôi kéo ra vô số hư ảnh xuất hiện ở hoàng tộc lao tổ trước người khoảng cách một thớt giơ lên kiếm người quá cao xem chín h n g ư ơ i không có ngươi dị tộc không sớm thì m u ộ n cũng sẽ náo động ngươi bất quá là tiên hề triệu ường cười nhạo nói p h ấ một kiếm đưa ra rót vào hoàng tộc lao tổ tim xuyên thủng hoàng tộc lao tổ lồng ngực mũi kiếm chán ra chạy tràn lấy giọt máu triệu tưởng lanh khóc vô tình băng lãnh nhìn xem hoàng tộc lao tổ xả thân hy sinh lý phủ chủ dùng hành động cáo chi thế nhân tình nguyện đứng đấy chết không muốn quỷ mà sống đứng lên chiến lên nhân tộc há nguyện b ì nô triệu tưởng thanh em đàm thoại càng ngày càng cao kháng lời nói hạ xuống rút ra băng phép kiếm lại lần nữa đâm vào rút ra đâm vào phục đâm vào huyết hoa nở rộ tại hư không mỗi một kiếm đang thắt xuyên máu thịt đồng thời còn xuyên thủng hoàng tộc lao tổ tinh thần ý chí hoàng tộc lao tổ thân thể trên không trung bị đâm thủng trăm ngàn lỗ máu tơi dội hắn luống máu tay gắt gao bắt lấy triệu tường cầm kiếm tay đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm triệu tường van cầu ngươi đừng đừng g i ế ta t hoàng tộc lao tổ không ngừng ho ra máu năn nhỉ cầu xin ngươi lai、like. hắn là thật sợ chết có thể là hắn phản kháng lực lượng bắt đầu càng ngày càng nhỏ cuối cùng triệu tường lạnh lùng nhất kiếm quét qua một k h ỏ a đầu lâu phóng lên tận trời vô số máu tươi từ trong thi thể xối vậy mà ra giữa đất trời phản p h ấ t rơi xuống một trận như chút nước v ư ơ máu đại khánh khai triều hoàng đế hư ảnh đứng lặng tại hư không cái tia mơ hồ trên khuôn mặt ánh mắt phức tạp lịch các mây trăm năm bị hậu duệ t h ứ c t ỉ n h lại là nhìn tận mắt hậu duệ bị người nhất kiếm nhất kiếm giống như lăng chỉ tại vạn trượng không trung tâm tình tự nhiên là có chút phức tạp mặc dù hắn chẳng qua là một sợi linh hồn thế nhưng vẫn là cảm giác được không hiểu bị thương kẻ cầm đầu đều là ta khai triều hoàng đế thở dài hết thẻ căn nguyên đều là hắn nếu không phải hắn đốt sách trốn võ đạp diệt giang hồ thu cấp võ học điện tịch tại tàng thư các khiến cho đại khánh hoàng triều an giật quá nhiều năm tập võ hoàng tộc không có đối thủ không trải qua chiến sự an giật quá nhiều năm đánh mất năm đó ngựa đạp giang hồ kiếm bình thiên hạ chiến ý cùng dũng khí n h â n tộc chưa chắc sẽ đi cho tới bây giờ hoàn cảnh một tiếng ô thán thán lấy hết bi thương có thể thế gian cũng không hối hận qua dược hắn có thể làm chỉ còn nếm thử đền bù khai t r i ề u hoàng tộc đứng lặng tại đế tỷ phía trên quay đầu nhìn về phía thanh châu hướng đi chỗ ấy là nhân tộc v ư ợ t giới phương hướng ở nơi đó hắn cảm nhận được vô số khí tức kinh khủng tại thiên ngoại r ì n h mò lấy nhân tộc ở nơi đó hắn phảng phất thấy được nhân tộc vô số chiến sĩ t r ô n xương núi thây biển máu hết thầy phạm tội đều bởi vì ta mà lên hôm nay ta đem nốt hết tàn hồn không cầu độ luân hồi nguyện chuộc thiên c ủ tội một tiếng ô thán cứ việc chưa hẳn có thể rửa sạch nhiều ít tội nghiệt chỉ mong vì thế thế hơi tận sức m ọ n đứng lặng tại đế tỉ phía trên khai triều hoàng đế trong lúc đó hào quang sáng trói khí tức khủng bố như hãn hải lên sóng cả thời gian qua đi tám trăm n ă m lại dương hoàng kim đ à o dẫm sơn hà và dặm vì nhân tộc mà chiến hướng phía máu n h u ồ n quan ngoại mà đi siêu phẩm tận thế hai nghìn hai mươi mốt chuyện có tính l o d i c a o nhân vật chính trầm ổ n làm việc quyết đoán bối cảnh thế giới rộng lớn chương một trăm bốn mươi thiên tử thủ biên giới mất đi trăm năm dũng khí vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ phiếu ẩm ẩm đại khánh đế tỉ phía trên trôi nổi vạn trượng hư、ảnh. đó là khai triều hoàng đế hư ảnh giờ này khắc này n à y tôn hư ảnh tản ra trùng trùng điệp điệp huy áp nắm lấy hoàng kim chiến ao đứng lặng tại đế tỷ phía trên xông vào mây trời hắn bắt đầu cất bước phảng phất cả tòa thiên hạ đều dưới chân hắn rung động lên giống như vô số mây chạy nổ tung khai triều hoàng đế mặc dù chỉ là một cái bóng mở nhưng lại phảng phất có được thuộc về chân nhân màu nóng hắn đã từng làm ra qua tội nghiệp sự tình đã như vậy hắn lợi dụng này một sợi tàn hồn tới chỗ tội bất quá liền tại vị này khai triều hoàng đế xông vào trên biển mây muốn hướng phía thanh châu hướng đi mà đi thời điểm vô số kim quan g xé rách biển mây có một tòa thần bí mà mạnh mẽ cúc huyết tại trước người hắn chậm rãi hiện ra kim quan g sáng chói kỳ lân này lên huyền vũ bàn xà đủ loại dị tượng giống như thần thoại cảnh tượng hiện lên hiện tại khai t r i ề u hoàng đế trước mặt mặc dù chỉ còn lại có một đạo linh hồn thế nhưng đối với này thần bí cúc huyết khai t r i ề u hoàng đế lại là cảm giác được m ư ờ i phần kinh khủng h u áp bởi vì cái kia trùng trùng điệp điệp nhân hoàng khí đánh thẳng vào hắn thị giác có lẽ chính là bởi vì chỉ còn lại có linh hồn hình dạng cho nên mới sẽ càng ngày càng cảm giác được chuyển võ điện khủng bố phương chu xếp bằng ở chuyển võ điện bên trong hình dạng của hắn để cho người ta thấy không rõ vẫn luôn bao phủ sắc thái thần bí hắn giống như là trong thần thoại tồn tại ngồi xếp bằng trong đó mang theo thơm ảo mà thâm thúy đôi mắt nhìn xem khai t r i ề u hoàng đế khai t r i ề u hoàng đế n g ừ n g bước trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ dị sắc các hạ đây là khai t r i ề u hoàng đế nhìn về phía truyền võ điện nhìn xem truyền võ điện bên trong thần bí thân ảnh hắn nhìn không thấu nhưng lại nhường linh hồn hắn rung động thân ảnh chậm rãi mở miệng hỏi nay tòa cũ khuyết khai chiều hoàng đ đằng chức liền chú ý tới chỉ bất quá khi đó hắn chỉ coi là triệu hưởng thủ đoạn ta có hỏi một chút đ ể phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyển võ điện bên trong thâm thúy nhìn xem khai triều hoàng đế phương chu kỳ thật b ả n không muốn ngăn ngăn khai triều hoàng đế thế nhưng phương chu lại là cảm thấy rất nhiều khả nghi địa phương t ỷ như dựa theo khai triều hoàng đế này một sợi linh hồn cường độ đó là đại khái là đạt đến luyện hư hợp đạo cấp độ tồn tại đ ổ i thanh dị tộc thập cảnh phân chia hẳn là cựu cảnh tiếp cận thập cảnh tồn tại loại tồn tại này làm sao lại không cảm ứng được nhân tộc vực giới bên ngoài sẽ có dị tộc cuối cùng làm ra đốt sách trôn võ bực này cử động người phương chu xem vị này khai triều hoàng đế lời nói rõ ràng đều là thật sự hắn là thật không biết thiên ngoại có gì tộc vì vậy tại thời điểm này làm ra đốt sách trôn võ cử chỉ xử trí cho nên chẳng lẽ là có ai tại che đậy thiên cơ ngăn cản khai triều hoàng đế biết được thiên ngoại hữu thiên mặt khác còn có một vấn đề vô cùng then chốt vấn đề này cũng là phương chu cản trở ở khai triều hoàng đế duy ê n cớ khai triều hoàng đế chống hoàng kim đao đặt chân ở trên biển mây giống như màu vàng kim chiến thần hắn nhìn xem truyền võ điện bên trong thần bí tồn tại chầm chầm mở miệng lời nói rất bình thản hỏi đi ngược lại hắn cũng chỉ còn lại có một sợi linh hồn hắn hết sức thoải mái bất quá nên có đế hoàng uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ mặc dù đế hoàng uy nghiêm đối này tòa cung khuyết chủ nhân tựa hồ không có hiệu quả gì phương chu bây giờ diễn kỹ càng ngày càng thuần thục mà lại mỗi một cái ánh mắt đều là trò vui hù dọa chỉ còn lại có một sợi linh hồn khai t r i ề u hoàng đế vẫn là không có vấn đề gì xếp bằng ở truyền võ điện bên trong phương chu duy trì bình tĩnh cùng t h ô n g dong ngươi còn nhớ đến ngươi là chết như thế nào thanh âm đàm thoại thần bí mà hạo đảng khoáy động tại trên biển mây đây là một trận chỉ có hai người bọn họ đối thoại hai tôn thần bí tồn tại đối thoại khai chiều hoàng đế ánh mắt lập tức trở nên sắc b một vị luyện hư hợp đạo tồn tại tại sao lại tại nhất thống thiên hạ làm ra đốt sách trôn võ cử động về sau đột nhiên chết đi dựa theo đại khánh sách sử ghi chép khai t r i ề u hoàng đế là bởi vì bình diện thiên hạ cho nên bệnh cũ tái phát cuối cùng không trị mà chết có thể là không hợp lý một vị luyện hư hợp đạo tiếp cận tập cảnh tồn tại thọ nguyên nói ít ngàn năm không quan trọng bệnh cũ căn bản không có khả năng tùy tiện đoạt đi tính mạng của hắn phương chu ngồi ngay ngắn ở chuyển võ điện bên trong cứ nói hướng hoàng đế đôi mắt trở nên vô cùng sắp bén thế nhưng phương chu vẫn lạnh nhạt như cũ như nước khai chiều hoàng đế nhũ mày thiện tay suy tư cuối cùng trên mặt đúng là bắt đầu hiện ra một vệ m ở mịt ta nhớ không được khai triều hoàng đế nói phương chu khẽ giật mình nhớ không rõ rồi một vị luyện hư hợp đạo tồn tại bây giờ vẫn còn tồn tại một sợi linh hồn làm sao lại nhớ không rõ chính mình chết phương chu tâm đ n g nhiên nặng nề dâng lên nhân hoàng biến mất khai triều hoàng đế khó mà ghi khắc chết đi chư tộc xâm nhập thái hư cổ điện thanh hoàng đăng nhân tộc v ư ợ t giới huyền bí tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều thật có lôi ta nhớ không được chưa có thể giải thích cho ngươi khai triều hoàng đế chống hoàng kim chiến nào trên mặt lóe lên một vệ tay náy hắn là thật nhớ không được cứ việc hắn tựa hồ đ o á n được hắn chết khả năng dính đến kinh thiên bí mật thế nhưng hắn hôm nay không nữa đi suy tư những thứ này bởi vì không có ý nghĩa chuyến võ điện bên trong phương chu khẽ lắc đầu sau đó không nữa cản trở khai t r i ề u hoàng đế con đường trực tiếp bắt đầu tan đi trong trời đất khai t r i ề u hoàng đế nhìn xem tan biến chuyến võ điện trong đôi mắt lấp lánh qua một vệ kinh ngạc cường giả quả nhiên là cường giả thế mà chẳng qua là một vệ hình chiếu bông u xuống ở đây liền khiến cho hắn cảm nhận được khủng bố như thế áp bách cùng tìm đập nhanh đáng tiếc tà sinh không gặp thời khai triều hoàng đế lắc đầu hơi xúc động sau đó ánh mắt như bước bước ra một bước trong chốc lát hóa thành lưu quang vượt ngang mà ra vô số mây chảy dưới chân hắn tàn biến hắn tại trên biển mây đặt chân nhân gian tiên h cung dưới đáy vô số núi sông tráng lệ tại dưới chân hắn cực nhanh núi cao dòng sông thành trì khai triều hoàng đế quan sát nhân tộc tốt đẹp s â n hà hắn hoành không mà độ giống như tại giỏ xét đã từng tốt đẹp non sông trên mặt lấp lánh qua một vệ hoài niệm xa xăm cuối cùng vô số hoài niệm xa xăm đều là hóa thành đồng b ộ chiến ý thanh châu thanh, thanh t thành, thành lít lít bởi vì vực giới bên ngoài dị tộc cường giả không ngừng hội tụ từng chiếc từng chiếc chiến trường từng chiếc từng chiếc chiến hạm đáng sợ khí tức tại lan tràn dù cho lộ ra vực giới cũng rót vào kinh khủng áp bách có chút binh lính trẻ tuổi nắm trường mâu tay đều đang run dày thế nhưng bọn hắn khoác lên tinh giáp chưa từng lui lại nửa bước bởi vì phía sau của bọn hắn là bách tính là gia viên bọn hắn như lui liền thật không đường t ố i lui dương hổ làm c h ấ n thủ sứ đóng tại thành trì phía trên v ắ t lấy đao hắn sát mặt nghiêm túc cứ tới từ vực giới ngoại áp bách mười phần thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn lùi bước cứ việc triều đình khiến cho hắn vạn phần thất vọng có thể là hắn đồng dạng không hề từ bỏ thanh thành chính như lúc trước đứng lặng trên cổng thành cái kia một tịch áo trắng làm việc nghĩa không trùn bước hy sinh chính mình từ thủ hạ này t ỏ a thành dương hổ liền sẽ không rút đi người tại thành tại đông nhiên dương hổ ngẩng đầu lên hắn thấy được vô tận kỳ quang đó là một chiếc đại ấn hoành không mà đến con dấu phía trên có một tôn hư ảnh đang hiện ra kim quan g sáng chói trùng trùng điệp điệp mang theo đầy ngập chiến ý phảng phất giỏ xét vạn giảm sơn hà về sau vượt qua tới dương hổ đôi mắt c o r ụ t lại hắn cảm nhận được một cỗ u y áp đó là đế hoàng u y áp có hoàng đế đích thân tới biên quan ngự giá xuất trinh hoàng tộc lao tổ vất lạc vô số máu tươi r ộ i hướng nhân gian triệu ưởng trôi nổi tại trên trời cao thanh sa mảy may không n g ừ n máu hoành nắm màu xanh thăm thẳm bằng p h á c kiếm ánh mắt có chút hốt h o ả n có chút buồn vô cớ chết rồi liền chết như vậy giống như là một mực kìm nén một hơi tại giờ này khắc này triệt để tiết ra tới cuối cùng triệu ưởng cũng không có tại vị này hoàng tộc lao tổ trên thân thấy cái gì hẳn là nhìn thấy đồ vật vị này hoàng tộc lao tổ không thể nói mạnh mẽ thậm chí có thể nói có chút yếu không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ mà là ý chí không đủ quá mức sợ chết có thể là đã từng bị tổn thương cho nên sống tạm b ỡ nhị chữ a thật sâu khắc ở hắn trong xương cốt dù cho rõ ràng có thực lực cường đại nhưng như cũ không dám hoàn toàn phát huy ra thực lực theo triệu ưởng nhẹ dọn n h non bấm tay một phủi băng phách kiếm bên trên một giấm máu lập tức nổ thành xương mù màu máu giọt máu này đưa lý p h ụ chủ hoàng tộc lao tổ đầu thân tách rời bị chém giết về sau siêu p h à m lực lượng cũng tiêu tán ở thiên địa thi thể cùng đầu hướng xuống đất phi tốc rơi xuống mà đi cuối cùng n ệ n ở trường a n trên đường dài đem mặt đất ném ra hô sâu dân chúng xôn xao lui lại mấy bước từng cái trên mặt đều là t o á t ra rung động cùng với vẻ kích động hoài đế từng bước một từ tác hạ học phủ bên trong đi ra trong đôi mắt cũng là có chút hốt hoảng chết rồi nay toa đặt ở hắn trên đỉnh đầu khiến cho hắn khó mà thở dốc khiến cho hắn vô cùng kiềm kỵ hoàng tộc lao tổ liền chết như vậy trong lúc nhất thời hoài đế không thể nói là tâm tình gì Cảm xúc có chút phức c Khi tạp. ò có có những bé, quan viên kia nếu là khâm phục chém những cái kia chỗ đứng lao tổ tông quan viên chém những cái kia đã từng đứng ra bức bách qua hắn quan viên đều chém hoài đế trong đôi mắt lóe lên kiên định hắn nhìn về phía thiên cung quần áo phân phật chỗ ấy một tịch thanh sam tóc trắng phơ thân ảnh đang nhẹ nhàng vuốt ve băng phép kiếm bùi đ ô n g tự lý bộ giáp thứ thiên tắc triệu tường đây đều là vì nhân tộc mà dâng hiến hết t h ể võ đạo gia bọn hắn so với đã chết đi lao tổ càng đáng kính nghệ tân chính hắn sẽ tiếp tục nữa nhất định sẽ làm cho nhân tộc một lần nữa có thời hắn nhất định không sẽ cho nhân tộc vì vậy mà hủy diệt hoài đế nắm chặt nắm đấm hắn nhất định sẽ làm đến đông dưng hoài đế quay đầu nhìn về phía thanh châu phương hướng mơ hồ trong đó trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi chảo hắn tự hồ thấy được cái k i a một đạo vĩ nạn bóng người và nóng tay cầm hoàng kim c h i ế n đ a o độc thân một đạo vắt ngang ở vực g i ớ i phía trước đại khánh hoàng tộc đánh mất trăm năm dũng khí n g à y hôm đó một lần nữa tìm về hoài đế khuôn mặt xúc động lại là không biết khi nào đã lệ rơi lầy mặt hoàng tộc lao tổ chết thời điểm hắn nửa giọt nước mắt chưa từng chảy thế nhưng làm này đạo vốn nên chết đi tám trăm năm thân ảnh hoành đao lao ra nhân dân gian thẳng hướng dị tộc c ấ c cường giả thời điểm hắn lại ước chế không nổi nước mắt của mình chiều cường tóc trắng bay lên một t ị c thanh s a bay lên ôm xanh thẳm bằng phách kiếm hắn mắt nhìn hoài đế, lại nhìn mắt thanh châu hướng đi. thanh châu khoảng cách nơi này mặc dù xa thế nhưng đặt chân siêu phàm sau triệu tưởng lại là mơ hồ có cảm ứng cũng nói ra hướng hoàng đế là một đ ờ i bạo quân thội quân mà sự thật tựa hồ cũng không là như thế k i ế p khởi ngươi cái kia kiếp rơi liền ở chỗ chúng ta đương thời người triệu tưởng từ từ nói sau đó cầm kiếm ố quyền hoài đế cũng là nhìn về phía chân trời chắp tay không người n à y l i ê n ố quyền này khẽ không người đại biểu cho thời đại trước đại khánh như vậy tan thành mây khói tân chính cùng biến đổi ánh dạng đông đem như ánh nắng mê mang dội nhân gian quay cuồng trên biển mây gió mạnh chật trận một tịch á o bảo tím tào mãn quần áo phân phật phát họa ra cái kia khôi ngô mà t ỏ con thân hình đ ô n g dưng tào mãn mở mắt ra hắn thấy được một chiếc đại ấn một thanh đao một cái bóng mở chạy như bay tới vỡ ra biển mây vượt ngang vạn dặm sơn hà mà tới cái kia trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p hoàng uy nhường tào mãn lông mày không khỏi một đám đại khánh khai triều hoàng đế tào mãn mỉ non hắn nhận ra này tôn hư ảnh nhận ra này tôn mượn nhờ đế tỷ đeo đao mà đến thân hình tào mãn không hề nghĩ tới này tôn tồn tại đúng là sẽ xuất hiện tại này khai triều hoàng đế đeo đao mà đứng ánh mắt thâm thúy hắn cũng là thấy được tào mãn thấy bên này quan thiên khung phía trên đúng là có một vị nhân tộc cừng giả ngồi ngay ngắn này cô độc c h ấ n thủ lấy bên liên giới hắn không khỏi khẽ giật mình khổ cực khai triều hoàng đế cười cười nói tào mãn mặt không biểu tình táo đỏ sắc mặt như thường hắn vuốt vớt d â u dài đứng người lên suy nghĩ một chút lại là chưa từng chắp tay hành lễ khai triều hoàng đế cười một tiếng lơ đ ẽ m sau đó tiếp tục dậm chân hành tẩu có nhân hoàng khí theo đôi mà tới có hào quang đằng đắng có nhuệ khí ngốc trời tào mãn nhũ mày cùng khai triều hoàng đế thác thân m ạ qua vực giới bên ngoài một tôn lại một tôn dị tộc cựu cảnh cường giả hư ảnh hiện ra đến mức đã từng xuất hiện thần tộc thập cảnh trí cường vũ quá thương thân hình thì biến mất không thấy gì nữa tại khai triều hoàng đế xuất hiện tại vực giới trước đó thời điểm dị tộc cựu cảnh đều là neo h lại mắt nghi ngờ nhìn tới khai triều hoàng đế trôi nổi tại cái kia che đậy thiên điệu màn lớn trước đó cách màn lớn nhìn vực giới bên ngoài thần ma tiên chúng yêu chư tộc cường giả hắn chậm rãi giơ lên trong tay hoàng kim nao đây là cùng hắn chinh chiến vô số tuyết nguyệt bị hắn tinh thần ý chí chỗ ngất nhuộn của mình giờ này khác này, này nắm hoàng kim chiến trên nào phảng phất có máuôi chạy xuôi mà ra giống như Đó là chém giết vô sau ố người m tươi, chỗ đó hoàng ra tộc tiếc nuôi khai chiều hoàng đế chân đạp đế tỷ bắt đầu chạy về phía vực giới bên ngoài phía sau của hắn phản g phất có vô tận lang yên nổi lên khói lửa ngập trời chiến kỳ bay lên hóa thành tiên quân văn mã đi theo hắn tiếng la rết tiếng chém rết kêu gào tiếng hôm nay t h i một ử thủ b lần g lại một lần kinh khủng bạo liệt nhấc lên cùng bánh cơn báo năng lượng dung chuyển ở trong hư không giữa đất trời phản phất vang dội một khúc động dung bị ca chư tộc cường giả trăm triệu không hề nghĩ tới nhân tộc bên trong đột nhiên sẽ giết ra một tôn cường giả hữu ảnh đúng là buộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng dùng cường thế vô cùng thủ đoạn chém một tôn cựu cảnh đỉnh cấp cường giả dị tộc cường giả giận không kèm được đáng giận t à o mã miệng tuyệt đối không thể tin nhân tộc lại có cường giả bí ẩn xuất thế mà nhân tộc vực giới bên trong t à o mã náo bào tím phân phật cô độc đối mặt với quần quận mặt trời con ngươi chiếu rọi muôn b à n khói lửa một bên khác chiến hỏa tiếng động văng trời têu rết mút trời mà một chỗ khác hiến tính không một tiếng động gió lạnh chầm chậm rất lâu dung chuyển trừ khử một khối phá t o á i đế tìm ạ n h vỡ từ vực ngoại phiêu n ă tới bị tạo mãn dùng ngón cái cùng ngón trỏ dính ở trong lòng bàn tay xoa xoa một tiếng đế tỉ m ả n h vỡ hóa thành màu trắng bay phấn b ó n g ánh ở trên không sóng gió ở giữa trừ khử tạo mãn ánh mắt hơi hơi hốt hoảng rất lâu phủi phủi trên thân áo áo bào tím phân phật cuối cùng ôm quyền làm vải trào một trận đột nhiên như dâng lên chiến tranh như vậy kết thúc dị tộc chết trận một đao một tỷ vợ cờ lờ rơi trúng đầu đối dối quá hy đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu tâm cơ khó g i ỏ mời quý dị phụ lão chia sẻ cho em ạ trước mắt của hắn tựa hồ có xuất hiện ở hiện ra đó là vực giới bên ngoài pha thoái đế tỷ thịt nát xương tan hoàng kim đao đây là vị kia khai triều hoàng đế lưu ở nhân gian cuối cùng một điểm ẩn ký ngày hôm nay điểm này ẩn ký cũng triệt để trừ khử vị này thống nhất thiên hạ sáng lập đại khánh đốt sách cho võ thế r à n ngập p ứ c cùng tạp tài vào một thân hùng hoàng vào đ l i ề nhưng n vậy t b i ế trên i t o n g sông t h i gian, không c có bị người ghi tế Có lẽ một số năm h nhân sẽ chỉ nhớ lúc trách c vị kia đốt trốn dẫn đến không được vị hoàng đế này bởi vì hắn cũng không biết nhân tộc vực giới bên ngoài có dị tộc hắn giống như là bị cái gì cho che đậy vô pháp biết được đạo tất cả những thứ này mà hắn chết cũng tràn đầy quỷ dị chỗ trong này nước rất sâu một vị luyện hư hợp đạo cổ võ cường giả sinh lão bệnh tử rất khó ra thân trừ phi là bị hắn giết bằng không vị này khai t r i ề u hoàng đế sống cho tới bây giờ căn bản không có vấn đề gì nhưng mà vị này khai t r i ề u hoàng đế lại là hoàn toàn không nhớ ra được chính mình vì sao mà chết n à y cũng có chút quỷ dị phương chu ánh mắt thâm thúy d ư ơ n g mắt nhìn lại phản phất thấy được nhân tộc vực giới vùng trời tựa hồ có một đôi tay vô hình tại b a phủ khai chiều hoàng đế chết tuyệt đối có kỳ quặc có lẽ hắn là bị thần bí gì tồn tại chém giết đồng thời bị xóa đi trí nhớ phương chu nghĩ thầm lấy thế nhưng càng nghĩ càng kinh hãi bởi vì trong này có to lớn c ổ quái có thể vô thanh vô tức giết chết luyện hư hợp đạo cổ võ cường giả đồng thời xuyên tạc hắn trí nhớ loại thủ đoạn này tuyệt không tầm thường võ giả có thể làm đến cái kia thực lực của đối phương nên mạnh bao nhiêu thập cảnh cũng hoặc là siêu việt thập cảnh phương chu trong lòng trầm trọng đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới thái hư cổ điện bí địa bên trong cái kia tôn môn hộ sau thân ảnh đó là thanh hoàng hắn từng nói n h â n tộc chân chính uy hiếp cùng đối thủ cho tới bây giờ đều không phải là hư không chứ tộc vậy chân chính uy hiếp là ai phương chu hít sâu một hơi hắn lắc lắc đầu hắn cảm giác nhân tộc nhất định phải tốc độ cao c u ộ khởi tốc độ cao mạnh lên tương lai biến hóa còn chưa thể biết được có quá nhiều uy hiếp sẽ vô thành vô tức bông u xuống phương chu nhắm mắt trong đầu truyền võ điện lại lần nữa tại rất nhiều di hồn thần giao đối tượng trên thân hiện ra dầm dầm dầm lại lần nữa vì bọn họ kiến tạo ra trao đổi dùng thần giao cát từng tôn thần bí hư ảnh chiếm cư tại vạn trượng không trùng mây khói l ử lờ thần quang sáng trói l ú tư tư tú tào thiên cương tâm thần lần lượt tiến vào bên trong đến mức phương chu cũng cụ hiện ra ý thức của mình lý bội giáp v ỡ lạc nhưng lại nhiều hai vị người mới hoàng hồng triệu tường hai người xuất hiện cũng là thân hình mông lung bọn hắn xuất hiện ở đây ánh mắt bên trong mang theo kỳ dị quan sát bốn phía lục từ cũng là hết sức như quen thuộc cho bọn hắn giới thiệu lại có người mới tới rồi sao nơi này là t h ầ n giao các bị truyền võ giả các tiền bối sàng chọn về sau đều là sẽ xuất hiện tại này hoàng hồng có chút thụ s ủ n g n ư ự c kinh có chút rung động hắn vội vàng đáp lễ chấn động vô cùng nhìn xung quanh trên đỉnh đầu cái kia từng tôn phản g phất xếp bằng ở vũ trụ tinh thần bên trong khí tức vô cùng kinh khủng c h u y ể n võ giả tiền bối những tồn tại này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn triệu ưởng cũng là rất bình tĩnh chấp tay sau lưng đặt chân siêu phàm sau hắn tâm cảnh đạt được một loại thuế biến mà lại lý bội giáp bỏ mình lại thêm tự thân theo thâm viên đáy cốc nặng quy nhân gian có khác c ả n nộ giờ phút này triệu ưởng cũng đang quan sát này thần giao các hắn nhìn xem cái kia một đạo lại một đạo thần bí mà khổng lồ hư ảnh trúc dung hình t i ê n thoại nhân hiền viên đây đều là truyền võ giả sao mặc dù sớm đã coi n trước chuyến võ giả số lượng có lẽ sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn thế nhưng làm thật nhìn thấy thời điểm trùng k í c h cảm giác vẫn là rất mãnh liệt bất quá giờ này khắc này chị ưởng bay đầu nhìn xem lục t ử mặc dù lục t ử bị chùm sáng bao phủ thấy không rõ hình dáng thế nhưng hắn vẫn là nhận ra này không coi như sơ cái kia tiện nghi học sinh lục t ử hở lý lao tiền bối không tới sao lục t ử tò mò hỏi bọn họ cũng đều biết thân phận của lý bộ giáp mà lại lần trước tụ hội thời điểm đều gặp gỡ nhau nhưng chưa từng nghĩ lần này lý bộ giáp thế mà chưa từng xuất hiện chẳng lẽ lý bội giáp có cái gì vô cùng nóng nảy sự tình sao triệu cường khẽ giật mình hắn nghe hiểu lục t ử nói tới lý lao tiền bối là ai triệu cường thở dài một hơi hắn chết hắn chết trận tại kinh thành không thẹn cùng tiên địa cùng nhân gian triệu cường bình tĩnh nói lời nói hạ xuống toàn bộ thần giao c ấ p đều yên tĩnh trở lại tư tú lục tử cho dù là tào thiên cương đều là không khỏi nhìn lại chết chết rồi bọn hắn thân ở tại thái hư cổ điện bên trong đoạn này thời gian đều tại nỗ lực tu hành tào thiên cương càng là không ngừng cùng cái tia tôn p ư ơ n g chu lưu lại dị tộc ngũ cảnh thiên kêu hết chiến chém giết bọn hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch bên ngoài tình báo con đường cùng phương thức duy nhất phương thức chính là này thần giao cát chợt nghe lý bộ giáp lao tiền b ố i chết trận tin tức lập tức đôi bọn hắn sinh ra to lớn trúng kích làm sao lại chết đây lục t ừ cắn môi triệu ưởng cũng không có dầu diếm đem lý bộ giáp sự t ì n h chậm rãi nói tới sau khi nói xong thần giao c á t bên trong càng trầm mặc tào thiên cương hít sâu một hơi nhân tộc tương lai xem chúng ta tào thiên cương trong đôi mắt kiên định chi ý l o i lên sau đó nắm chặt nằm đấm thối lui ra khỏi thần giao cát hắn nhất định phải thắng lý lao tiền bối nói không sai nhân tộc tương lai là chiến gia tới lục từ cùng từ tú cũng đều cảm thấy áp lực trong lòng có chút bi thương bọn hắn đem bi thương hóa thành động lực bọn hắn cũng lần lượt lò g ặ p tu hành đi triệu ư n g cũng là xếp bằng ở thần giao trong cát đối với nơi này rất là tò mò tại thần giao trong cát tựa hồ linh trí đều sẽ có được tăng lên đối với võ công đối với tu hành lĩnh hội có thể đưa đến làm nhiều c ô n g ít hiệu quả như thế hết sức thần kỳ đặc biệt là triệu ư n g đặt chân lục hợp cảnh siêu phạm lĩnh vực về sau y nguyên có loại cảm giác này đây mới là kỳ diệu nhất hoàng hồng cũng là không có rời đi hắn nghiêm túc ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành võ học tu hành phương chu truyền lại thối công thậm chí còn chính mình tiến hành diễn hóa diễn hóa xuất đủ loại chiêu thức hoàng hồng thiên phú rất không tệ tu vi đường thẳng tăng lên tại t h ầ n giao các chợ giúp dưới bây giờ đã thành công đặt chân đại võ sư cấp độ triệu ường nhìn về phía phương chu mơ hồ trong đó hắn cảm thấy đạo này bóng mở sau thân hình có chút quen thuộc phương chu hướng phía triệu ường k h ẽ b ư ớ c c ằ m liền ngồi xếp bằng triệu ư ờ n mắt m ỗ lói lên là phương chu phá án phương chu quả nhiên cũng là bị chuyển võ giả chọn chúng khó trách có thể yêu nghiệt như thế trong lúc nhất thời triệu tưởng cảm xúc lại là có chút cổ quái cùng cảm giác khó chịu l ụ c từ phương chu rõ ràng đều là bị chuyển võ giả lựa chọn chúng mà bây giờ hắn triệu tưởng cũng được tuyển chọn c h ỉ bất quá hắn triệu tưởng là sau này này có tính không hắn triệu tưởng thành lục từ cùng phương chu tiểu sư đệ không hiểu cảm giác quỷ gì a này bối phận có chút loạn thái hư cổ điện một góc lan đi ra đánh một trận t à o man quát trói thai hoàn mỹ không một tỷ vết trên mặt che kín xương lạnh hắn muốn trở nên mạnh hơn hắn muốn chiến đấu trong chiến đấu có thời tại chém giết lẫn nhau bên trong vĩnh sinh hắn tạo mãn bị truyền võ điện cường giả thanh lãi là nhân tộc tương lai hy vọng trong rừng rậm một tôn mình đầy thương tích dị tộc ngũ cảnh thiên tiêu t r ừ n g lớn mắt trong đôi mắt che kín tơm máu lại tới còn có hết hay không thế nhưng n à y tôn dị tộc thiên tiêu cũng là lựa giận cuồn cuộn hắn nhất định phải giết cái này nhân tộc vây anh khí t ứ c kinh khủng k h u ấ y động như chùm sáng yên diệt lấy hết thảy tới chiến n à y tôn dị tộc ngũ cảnh thiên tiêu lại lần nữa bạo phát khí t ứ c hướng phía tạo thiên cương chém giết mà đi đông đông, đông. trong rừng rậm chấn động không nớt kịch chiến vợn song trùng trùng điệp điệp ba phủ tại thái hư cổ điện bí địa bên trong, từ tú cầm trong tay một thanh lại một thanh n h u ô n máu phi đao ngồi xếp bằng đây là mới mở tích bí địa mặc dù không có thanh hoàng đăng chô bí địa cường đại như vậy thế nhưng đối từ tú mà nói nhưng cũng đầy đủ xếp bằng ở bí địa c h ỗ sâu có b ả n g bạc vô cùng thái hư lực lượng tưới tiêu mà xuống từ tú sợi tóc bay lên cụt một tay ống tay áo bay phất phới tu vi của nàng đúng là tại tăng cường nhanh trong l ấ y nàng tại cảm nộ phi đao quyết người trong đao lấy khí ngự đao nàng đã sớm đi đến bây giờ chiến lược của nàng luyện khí đại vũ tông tự thân võ đạo g a cảnh giới cũng tại thái hư lực lượng tưới tiêu giới cùng với phi diệp đao gi lại một chỗ bí địa bên trong đầy đất thi h ả i xếp lục từ hình dạng như yêu mị toàn thân sát cơ quần quận hai tay mười ngón tiêm nhiễm đẩy máu canh trong con ngươi của nàng mang theo vô tận t à m mị sau lưng c h á n phóng chập trấn máu huyết chi hoa bí địa bên trong dị tộc còn lại thiên tài tu sĩ đang điên cuồng chạy thục mạng có thể là căn bản chạy trốn không đi ra bởi vì lục từ trong nháy mắt liền tới gần bọn hắn n ă m ngón tay đâm vào bọn hắn đỉnh đầu tinh huyết bị rút ra một tôn lại một tôn dị tộc thiên tài ngã xuống có thể nói thái hư cổ điện bên trong còn lại dị tộc thiên tài cơ hồ không bao nhiêu lục tư hấp thu xong tinh huyết tại khắp nơi trên đất thi hải bên trong ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa tinh huyết cứ việc mỗi một lần luyện hóa đều để nàng cảm giác được thấu xương đau đớn thế nhưng nàng vẫn như cũ chưa từng từ bỏ trước mắt của nàng vẫn hiện lên lúc trước cái kia đoạn khắc cốt mình tâm lời vì nhân tộc quật khởi mà tập võ nàng trước sau như một bí đ i ệ u mở ra bang bạc thái hư lực lượng điên c u ồ n g tràn b à o lục tư hấp thu thái hư lực lượng chuyển hóa làm nhân hoàng khí tu vi của nàng cũng là đang không ngừng tăng vọn di hoa tiếp một càng là gần như tinh khí tri hoa trình độ thái hư cổ điện bên trong các nơi mỗi một vị nhân tộc tuổi trẻ võ gi cũng là tại bí địa bên trong sông sáo có trong chiến đấu đột phá có hấp thu thái hư lực lượng tu vi cũng là đạt được phi thăng mỗi người đều đang thay đổi mạnh thái hư cổ điện bên trong nhân tộc thế hệ trẻ tuổi cơ hội là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi mạnh bởi vì mỗi người bọn họ đều biết một khi rời đi thái hư cổ điện nên đón bọn hắn tuyệt đối là dị tộc các cường giả chất vấn cùng áp bách thậm chí còn có thể lại là s á t lục thái hư cổ điện bên trong Chết n h i ề u như vậy dị tộc thiên tài cùng thiên tiêu ngoại giới dị tộc không có khả năng không biết bọn hắn giờ này khắc này sợ là đã sớm nội điên hận không thể giết sạch thái hư cổ điện bên trong tất cả nhân tộc thiên tài cho nên đây là áp lực cũng là động lực nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả nỗ lực mượn nhờ thái hư cổ điện mạnh lên phương chu xếp vào một cái bóng tại thần giao các bên trong tu hành tinh thần của hắn trở về chuyển võ thư phòng thanh hoàng đ ă n g lửa đèn nhảy lên ở giữa chiếu dọi ra thái hư cổ điện bên trong mỗi một cái góc thái hư lực lượng người hoàng khí kết hợp nhường phương chu tu vi cảnh giới đạt được tăng cường nhanh chóng khai chiều hoàng đế khảng cái ũ này, này khiến phương chu không hiểu có cảm giác nguy hiểm bởi vì hắn đạt được chuyển võ thư phòng đây là một loại trách nhiệm chuyển võ thư phòng tồn tại mục đích chính là vì đến mang lĩnh nhân tộc của thời nói cách khác hắn phương chu tương lai rất có thể sẽ cùng cái kia giết chết khai t r i ề u hoàng đế tồn tại đụng tới dùng phương chu thực lực hôm nay có thể không có chút nào nắm bắt có thể chạy trốn đến mạnh lên a phương chu phun ra một ngụm trọc khí hắn không nữa suy tư quá nhiều nhắm mắt bắt đầu t r ù n g kích siêu phàm khí hải tuyết sơn siêu phàm t i ê n hắn đã nghiên cứu ra tới tiếp đó phương chu muốn làm liền là căn cứ này pháp phía trên t r ù n g kích siêu phàm lĩnh vực thái hư cổ điện bên trong thái hư lực lượng so với nhân hoàng khí còn muốn nồng đậm chính là tuyệt hảo chỗ tu hành ở chỗ này phương chu có nắm、bắt. trước vào ngũ hành lại phá lục hợp đặt chân siêu phàm nếu là tại bên ngoài phương chu còn không có niềm tin quá lớn bởi vì làm nhân hoàng khí chưa hẳn đầy đủ ông long long thiên tiêu thành vùng trời đột nhiên có màu đen mây chạy tụ đến t r u n g t r u n g điệp điệp thái hư lực lượng không ngừng bị dẫn dắt mà xuống giống như một đạo hắc long từ hắn trung chiếm cứ mà xuống c u ố n quanh lấy phương chu thân thể thanh châu thanh thành trên biển mây t à o mãn bùi mùi mai thôi khai chiều hoàng đế một sợi hồn lao ra nhân tộc vực giới vì nhân tộc vực giới mà chiến dùng hết cuối cùng một tia hôn phách không nhập luân hồi trừ khử thế gian hết thẻ hơn ký quả thực là chém giết dị tộc vô số cừng giả mục đích không cần nói cũng biết là vì nhân tộc giảm bớt áp lực trước kia tào mãn cũng không cho rằng khai t r i ề u hoàng đế là mặt hàng nào tốt dù sao có thể làm ra đốt sách trôn võ cử chỉ hoàng đế có thể tốt mới có quỷ hiện tại xem ra đối phương cũng không phải là không còn gì khác ít nhất n à y p h ầ n rút khí so với bị dị tộc đánh bại trăm năm nhát gan hoàng tộc l a o tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều n à y có lẽ chính là thân là khai t r i ề u hoàng đế quyết đoán giống vực giới bên ngoài có kinh khủng gấm thét như báo táp quần quận thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc đỉnh cấp cường giả trôi nổi tại hư không đôi mắt nhìn chòng chọc vào nhân tộc vực giới bên trong nhìn chằm chằm cái k i a lẹ loi trơ trọi trôi nổi tại trên biển mây tàu mãn s ắ t cơ nồng đậm sôi sùng s ụ n g ú t trời bọn hắn làm sao đều không hề nghĩ tới thế mà sẽ có một tôn nhân tộc cường giả hư ảnh xung phong mà ra đúng là giết chết cựu cảnh đỉnh cấp cường giả bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra quá mức ra ngoài ý định đó là ai cái k i a chịu chết chính là người nào nhân tộc đại khánh hoàng tộc đại khánh hoàng tộc khi nào có như vậy cốt khí hàng người có một tôn thần tộc đỉnh cấp cường giả nỉ non tàu mãn không có trả lời bọn hắn hắn chẳng qua là đứng người lên trên thân khí thế kinh khủng càng nồng đậm vô số mây chạy ở phía sau hắn hội tụ nắm quyền có quyền mang tỏa ra hư không ẩm ẩm trong hư không thần tộc thập cảnh trí cường vũ quá thương lại lần nữa xuất hiện vết nước sẽ rách ra đến lần này hắn không phải ngồi ngay ngắn ở trên thần t o ạ a mà là chân đạp một chiếc chiến xa cổ xưa tay cầm quá đau đ ớ n kích tản ra kinh khủng thần vợt hắn ánh mắt băng lãnh thần uy hạo đẳng thần bí khó lường nhân tộc ngày giờ không nhiều không chỉ có như thế tiên tộc yêu tộc ma tộc chờ cường tộc thập cảnh trí cường đều là huyền không mà lên tại vượt ngoại quan sát tạo mãn tạo mãn tạo m vì sao vì sao này chút cường tộc trí cường sẽ hội tụ ở này không nên a nhân tộc vực giới bây giờ còn có nhân hoàng lực lượng bảo hộ bọn hắn giết không tiến vào có thể là tựa hồ có chuyện gì dẫn đến bọn hắn không kịp chờ đợi nghị phải s á t nhập nhân tộc vực giới bên trong tạo mãn g n h ũ mày là bởi vì thái hư cổ điện bên trong những cái k i a chết đi dị tộc thiên tiêu có thể là vì thiên tiêu nay chút thập cảnh trí cường c a m nguyện bút lên bị nhân hoàng lực lượng giết chết nguy hiểm không hợp lý tạo mãn trong lòng phán đoán mà trong hư không thần ma tiên chúng yêu chư tộc thập cảnh trí cường ánh mắt băng lãnh thái â m mắt của bọn ắ hư n phất xuyên qua cổ điện qua là, là chư tộc r n mặt đất Thái h ổ sinh ra thập cảnh t r í cường căn bản một khi vĩnh chú nhân tộc với giới đối bọn hắn mà nói tuyệt không phải tin tức tốt nhân tộc có lẽ sẽ mượn này thái hư cổ điện không ngừng mạnh lên thậm chí sản sinh ra thập cảnh này tuyệt không cho phép cho nên chư tộc cường giả hội tụ ở này thậm chí hội tụ nổi lên chư tộc chiến thuyền cùng chiến hạm bọn hắn phải tiếp tục phát động đối n h â n tộc v ư ợ t giới xâm nhập chiến tranh giống như trăm năm trước đó trăm năm trước bọn hắn có thể giết nhân tộc hoàng tộc chiến y hoàn toàn không có đánh mất dũng khí trăm năm bây giờ bọn hắn vẫn như cũ cũng có thể so với nhân tộc biên quan chỗ dương cùng bà ạ kiếm n h â n tộc v ư ợ t giới bên trong ngược lại thái bình một mảnh kinh thành bên trong thậm chí người người sinh ca hoàng tộc lao tổ bỏ mình hoài đế về tới thiên khánh điện triệt để n ắ m trong tay triều đình là chủ tờ biến đổi tân chính hoài đế quét tới không quả quyết nhiều hơn mấy phần quả quyết hắn vung tay lên bắt đầu chỉnh đốn triều đình hoàng tộc lao tổ chỗ nằm vùng thế lực toàn bộ bị hắn cho trường khống bị truy nã đông đường phố cửa chợ bán thức ăn dân chúng nắm lấy lạn thái diệp không ngừng hướng phía những cái kia xe chở tù bên trong bọn tham quan ném đi ném tới đập chết cầu quan thương tiên mở m ắ t r a những cầu quan này cũng có hôm nay hào hào sai người nhóm mở ra xe chở tù này chút ăn mặc áo t ù thất hồn lạc phách quan viên lấy xưởng xích toàn thân run r u dậy từng bước từng bước đi tới đi trên hình đài thắng làm vua thua làm giặc bọn hắn tùy tùng hoàng tộc lão tổ làm tiến vào chuyện ác cấu kết chú làm giới bên trong dị tộc làm quá nhiều chuyện sai lầm vua nào triều thần ấy bây giờ hoài đế thợ vị hoàng tộc lao tổ b o mình kết quả của bọn hắn vẫn có biết một trận đại thanh tẩy buông xuống bọn hắn hối hận có thể trong nhân thế không có thuốc hối hận chém hành hình quan t r ậ n mắt trừng trừng ném ra v ẫ n c h ả m lệnh l ệ c h cạch một tiếng huyết hồng v ẫ n c h ả m lệnh đập xuống đất vẽ lên cửa chợ bán thức ăn mặt đất bên trên tiếp tục nước bẩn phấp một ngụm hoàng k i ự u một thanh c h ả m đao quần c u ộ n đầu tại cửa chợ bán thức ăn trước lăn xuống một mảnh máu tươi nhuộm đỏ mặt đất mà bây giờ không có dính máu ngu dân có chỉ có không ngừng gọi tốt đối tương lai hướng tới máy tính cửa chợ bán thức ăn đối tham quan ô lại chém đầu này một chạm chính là ba ngày ba ngày thoáng một cái đã qua tiêu cấm phủ dung tiên dầu tháng ngày đúng hẹn mà tới lục châu giang nam quế xuân lâu rời đáy trên đường dài một dương lại một dương phủ dung tiên dầu bị vận chuyển tới bày ra trồng chất tại này đây đều là vơ vét từ giang nam phủ dung tiên dầu số lượng nhiều không kể x i ế t giá trị hơn trăm triệu hai phủ dung tiên dầu như núi cao b i ể n rộng nhìn thấy mà giật mình vợ cờ lờ rơi c h ú n g đầu đ ố i rối quá hy đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu tâm cơ khó giỏ mời quý dị phụ lão chia sẻ cho em ạ v ạ những c t quan viên này đại bộ phận đều là hoài đế thân tín theo hoài đế đối chiều đỉnh tiến hành một lần đại thanh tẩy từng khỏa đầu bị chém xuống máu tươi xối thấu kinh thành bản đá xanh đường sau lập tức hỏa tốc đề bạt chính mình đã từng thủ hạ thân là hoài vương thời điểm hắn liền tụ họp một đám tỷ như bùi đồng tự dạng này có t r í chi sĩ bây giờ đều lên vị trở thành hắn phụ tá đắc lực mà bởi vì đi tác hạ học p h ụ tị nạn cho nên hoài đế cũng lại vừa vặn đem tác hạ học p h ụ cũng đi dạo một lần ở trong đó thấy được rất nhiều người đọc sách tại những người đọc sách này trên thân hoài đế cảm nhận được một cỗ t r i ề u khí phồn thịnh đó là hạo nhiên chính khí cùng lý bộ giáp lao tiên sinh một dạng hạo nhiên chính khí hoài đế lập tức cảm thấy hy vọng hắn đem này chút tác hạ học phủ học sinh dồn dập mời vào triều đình cho nhậm chức đem chọn cái ô yên trướng khí triều đình đổi một đợt khuôn mặt mới v ậ hạ giang nam chuyển đến nhanh tin tức. một vị thái giám vung vẩy phất trần nện bước từng bước nhỏ bước vào thiên khánh điện dưới đây văn võ bá quan lập tức an t ĩ n h lại r ồ n r ậ p nhìn về phía hoài đế hoài đế thả ra trong tay đọc tấu trương đôi mắt không khỏi phát sáng lên giang nam tin tức là muốn bắt đầu tiêu cấm phủ dung tiên g i u sao hoài đế hỏi tiểu thái g i á m cười cười bệ hạ thật sự là liệu sự như thần đập cái mông ngựa về sau tiểu thái g i á m liền đem tấu trương đưa cho hoài đế hoài đế bày ra tấu trương nhìn xem trên đó nội dùng không khỏi cười ha hẳn đi xuống lau ỉ tại trong đại điện thảm đỏ ngược lên đi chấp tay sau lưng nâng cao ngông đen hắn đi ra đại điện sau lưng văn võ bá quan xôn sao đi theo dồn dập đi ra cung điện đặt chân tại một lần nữa lắt thành bạch ngọc thềm son lên đáng tiếc không thể tự mình đi tới gian nam tận mắt quan sát này một việc trọng đại tiểu cấm phủ dung tiên dầu chính là là chúng ta biến đổi chi pháp bên trong trọng yếu nhất một cái quá trình cũng là một trận sự kiện quan trọng thức việc trọng đại hoài đế chấp tay sau lưng ánh mắt thâm thúy hắn nhìn xem mây trắng ung dung xanh t h ẳ m thiên cung nhân tộc vực giới thiên cung luôn là như vậy mỹ hảo dưới đáy đại khánh công báo những người phụ trách tại quân kỷ nghiêm minh cấm vệ dẫn đầu dưới đi tới bạch ngọc thềm son ph thảo dân đại khánh công báo thủ tịch chiêm tại xuân gặp qua bệ hạ cầm đầu một vị trung niên quét qua trên người áo b à o màu xám vì sát mà xuống bình sinh hoài đế cười đưa tay chiêm ái khanh đại khánh công báo chắc có thể là mỗi một kỳ đều có xem duyệt trên đó mỗi một bài văn chương đều viết rất sâu sắc mọi chuyện đều liên quan đến ta đại khánh dân sinh có thể vạch trần người thường c h ỗ không dám nói cùng sự tình thực sự lương tâm cử chỉ hoài đế nói ra bệ hạ quá khen bệ hạ đại khánh công báo phân bộ tại giang nam đã bố trí song trận pháp bây giờ trận pháp khởi động liền có thể cách ngàn g i m xa xem duyệt tiêu cấm phủ dung tiên dầu quá lớn nâng đại khánh công báo người phụ trách chiêm tại xuân cười bầm báo hoài đế con mắt không khỏi sáng lên lúc trước hắn liền đ ạ t được chiêm tại xuân thư tín khi đó hắn liền đang mong đợi hoài đế điều tra qua đại khánh công báo công báo bên trong có một đám võ đạo g i a mặc dù tu vi của bọn hắn cũng không là đặc biệt mạnh mẽ phần lớn đều là nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh các loại thế nhưng bọn hắn tại nghiên cứu võ đạo đồng thời cũng nặng nghiên cứu một chút t r ậ n pháp những năm này đại khánh công báo có thể trước tiên nhận được tin tức đồng thời truyền bá đến toàn bộ nhân gian vực giới dựa vào chính là những võ đạo này ra môn nghiên cứu ra được trật pháp c i ê m tại xuân cười cơi đứng gậy hắn vủi t sau lưng mấy vị đồng dạng ăn mặc áo b à o màu xám thế nhưng hắn bên trên viết lấy đại khánh công ba bốn chữ bóng người đi tới những bóng người này trong tay đều cầm lấy một mặt mâm tròn bọn hắn tại bạch ngọc quảng trường bên trên đem mâm tròn rồn d ậ p bài trí tốt dựa theo đặc biệt phương vị sau đó mỗi một vị bóng người áo b à o c h o cũng ngồi xếp bằng trên người nhân hoàng khí t u ô n ra động tràn vào mâm tròn bên trong mơ hồ trong đó tại bạch ngọc quảng trường vùng trời tạo thành một mặt vòng xoay lớn màn lớn màn bên trong như sóng nước dập dởn dần dần có ánh sáng ảnh phơi bày ra hoài đế ánh mắt kinh ngạc vỗ tay gọi tốt phía sau của h bước này hình chiếu ở ngoài ngàn dặm hình ảnh đặc biệt thủ đoạn quả thực là thần kỳ không thôi n à y đã vượt ra khỏi không ít quan viên nhận biết Tốt. hoài đế t a n dương đôi mắt gần sóng tựa h ồ nghĩ tới điều gì võ đạo ra là thời đại này theo thời thế mà sinh sản phẩm bọn hắn có thể liễm lấy người hoàng khí là đáng quý tài nguyên những võ đạo này nhà tại dân gian truyền bá võ đạo để cho người ta người có thể tập võ càng là khai sáng đủ loại võ đạo, chi lộ, nhường võ đạo trở nên phồn hoa sáng chói bây giờ càng là có đại khánh công báo võ đạo ra nhóm nghiên cứu g a thần kỳ như vậy đồ vật hoài đế nhìn về phía đại khánh công báo người phụ trách chiêm tại xuân ánh mắt lấp lánh châm muốn vì đại khánh bố trí khâm thiên giám chiếm ái khanh có nguyện vì khâm thiên giám giám chính đại khánh công báo mỗi một vị thành viên đều có thể đạt được triều đỉnh tán thành có quan phẩm chức vị tại thân hoài đế nói đây là hoài đế đột nhiên làm ra quyết định hắn cảm thấy mong muốn cải biến nhân tộc võ đạo mấu chốc nhất thế nhưng cải biến dân sinh cũng rất trọng yếu chiếm tại xuân khẽ giật mình tựa hồ không nghĩ tới hoài đế sẽ làm ra quyết định như vậy đây là dự định hợp nhất đại khánh công báo sao thế nhưng nay cũng không phải là không thể được ngược lại là vô cùng có khả năng đối với đại khánh công báo mà nói đây là một cái kỳ lộ nhất phi trùng tiên kỳ ngộ nếu là có thể nắm chặt cái này kỳ ngộ có lẽ có thể vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn nói nhỏ chuyện đi trước kia đại khánh công báo dò xét tin tức đều phải lén lút cẩn thận từng ly từng tí quan viên địa phương thậm chí sẽ làm ra đổi u quyết định chỉ khi nào đại khánh công báo thiên hạ hành t ổ nhóm đều có chức quan tại thân cái k i ê u ý nghĩa coi như lớn khác biệt chiêm tại xuân cũng hiểu rõ hoài đế đây là dự định đem đại khánh công báo chế tạo thành hoài đế con mắt dù sao hoài đế thân ở kinh thành khó mà thấy thiên hạ sự tỉnh ít ngồi đại giếng càng là thấy không rõ lắm rất nhiều chuyện bản chất nếu là có đại khánh công báo trợ r ú t vậy liền có thể dễ dàng rất nhiều mà lại đối với trận pháp chờ kỳ thuật nghiên cứu cũng tuyệt đối không thể vứt xuống trâm đã sai người thanh lý cổ võ tàng thư các đem bên trong cổ võ đ i ể n tịch toàn bộ rời đến mới xây cầu đạo các cầu đạo các bên trong đ i ể n tịch tùy ý liền sẽ ra mắt đến lúc đó chiêm ái khanh cần muốn hiểu cùng cổ võ tương quan nội dung đ ề u có thể đi cầu đạo các bên trong t h ẩ m tra hoài đế nói ra chiêm tại xuân nghe vậy không khỏi mừng rỡ trong lòng cũng là kinh ngạc cùng hoài đế quyết đoán thời mở cổ võ tàng thư các những cổ võ đó điện tịch lại lần nữa lưu thông đến nhân dân đây đối với cả nhân tộc mà nói cũng có được không thể tầm thường so sánh ý nghĩa hoài đế đây là dự định muốn cho toàn dân q u ậ t khởi a thần tuân chỉ chim tại xuân ống quyền lĩnh mệnh hoài đế vui mừng n ở nụ cười sau đó ánh mắt rơi vào trên quảng trường cái k i a t o lớn vòng xoáy màn sân khấu bên trong đã thấy vòng xoáy màn sân khấu bên trong hình ảnh bắt đầu dần dần rõ ràng lộ ra giang nam phong cảnh bắt đầu hoài đế n ỉ non chim tại xuân đứng vậy đứng ở hoài đế bên cạnh người cùng văn võ ba quan cùng nhau quan sát lấy tiêu cấm tiên g i à việc trọng đại lục châu giang nam gió xuân phật liễu màu xanh biết giạt rào, rào. quế ấ t mặt gió, mang theo vào vài phần nhẹ nhàng khoan mang gió, khoái. phần nhẹ q u xuân lâu bên trên b giống như, giống như trọng binh chấn giữ lâu các mỗi một cái góc đều cắm từng mặt đón gió phấp phối cờ xí cũng là bằng thêm mấy phần trang nghiêm cung nghiêm túc mà cả tòa quế xuân lâu trực tiếp bị chức dụng có vải vóc rủ xuống hắn bên trên viết lấy lần này tiêu cấm phủ dung tiên dầu đại hội tên giang nam mười d ặ m phố dài dùng quế xuân lâu làm trung tâm xúm lại lời người lít nha lít nhít dân chúng theo trong phòng đi ra bọn hắn có gầy như quét tủi có ăn mặc cũ nát quần áo có càng là đi chấn đất thế nhưng trong con ngươi của bọn họ đều mang khó mà lời nói tinh quang thế nhưng đáy mắt của bọn họ chỗ sâu còn giấu trong lòng lo lắng cùng không tín nhiệm quan phủ thật sẽ tiêu cấm này chút giá trị liên thành tiên dầu sao số lượng rất nhiều a đều là vơ vét bọn hắn mồ hôi nước mắt nhân dân bùi n g t đồng tự còn mời lục châu giang nam hết t h ly thương nhân mặc kệ là có danh tiếng cũng hoặc là, là không có tên tuổi trước đó chưa từng trào hàng qua phủ dung tiên dầu người toàn bộ đều được tỉnh h mới tới bọn hắn ở vào phù dung tiên dầu tiêu cấm trung tâm bên ngoài tầng thứ nhất này chút thương nhân sắc mặt có chút khẩn trương bùi đồng tự mời bọn hắn không không d á m đến dù sao bùi đồng tự có thể là chu diệt toàn bộ giang nam tồn tại lớn ngon nhân l i ê n lữ vương thế lực đều bị trực tiếp giết xuyên cho tận diệt bọn hắn nếu là không đến sợ là sẽ phải bị bùi đồng tự cho trực tiếp cho đồ cho nên thu đến mời thương nhân cơ h ộ toàn bộ đều tới không chỉ có như thế bùi đồng tự còn mời thần ma yêu quỷ bao gồm tộc chú làm giới chú giới xứ cùng với chư tộc dị tộc thương khách trận này phù dung tiên dầu tiêu cấm cử chỉ không hề chỉ chẳng qua là làm cho nhân tộc xem càng là làm nên dị tộc xem đại biểu chính là là nhân tộc biến đổi vô thượng quyết tâm đương nhiên bùi đồng tự thậm chí mời tiên tộc đồng thời phát ra lời thề sẽ không hạ sát thủ này mới khiến tiên tộc chú làm giới bên trong không ít tiên tộc chưa từng chào hàng phù dung tiên dầu thương nhân lựa chọn có mặt trận này việc trọng đại phù dung tiên dầu tiêu hủy nhưng không có dễ dàng như vậy đây chính là t i ê n tộc tu sĩ nghiên cứu ra được tiên dưỡng chúng ta không tin người tộc có biện pháp hoàn toàn tiêu hủy dùng lửa đốt đây là dự định nhường toàn thành bách tính đều tán gội một trận tiên dầu thị hiến sao tiên tộc thương nhân lắp đầu cười lệnh bọn hắn cứ việc biết được bùi đồng tự cùng tên cơ hồ đồ toàn bộ gian g nam thậm chí g i ế t tiên tộc chú giới x ứ thế nhưng bùi đồng tự như là đã lấy võ đạo nhà danh nghĩa thể vẫn là có thể tin tưởng đã như vậy bọn hắn dĩ nhiên vui lòng đến xem một trận cho hay trừ đó ra tại trồng chất như núi phủ dung tiên dầu phía dưới còn quy sát mấy đạo nhân ảnh lữ vương thân mang áo tủ che kín xiềng xích quỳ dạp trên đất tóc hai bù xù mặt m ũ i tràn đầy m ở mịt nhìn xem đông kia tích như núi phủ dung tiên dầu nay chút phủ dung tiên dầu là hắn một tay sáng lập ra mà bây giờ bùi đồng tự muốn ở ngay trước mặt hắn đất Nghiêm cùng nghiêm túc. tại bên cạnh hắn từ thiên tắc cũng là chậm rãi đi ra hắn hai tóc mai hơi có chút hoa dâm giờ này khắc này từ thiên tắc đúng là có khó mà nói rõ tâm tình rất phức tạp hắn nhìn xem dưới đáy trồng chất thành núi phủ dung tiên dầu đôi mắt gọn sóng cho tới nay tận sức mất hết cấm tiên dầu hắn cuối cùng đã được như nguyện trong quá trình này an thua thiệt chịu khổ bị uy khuất đều sẽ ngày hôm đó tan thành mây khói t h ứ thiên tắc đôi mắt có chút hốt hoảng mơ hồ trong đó hắn phảng phất thấy được chính mình chết đi thê tử cũng nhìn thấy nữ nhi của hắn cái kêu bởi vì ngăn cản phụ dung tiên dầu buôn lậu mà bị tiên tộc tu sĩ chặt đứt một tay tội nghiệp nữ nhi đúng là thở dài một tiếng đáng tiếc tú tú không tại nàng nếu là có thể tận mắt nhìn thấy một màn này thì tốt biết bao đối với nữ nhi t h ứ thiên tắc nội tâm vẫn luôn là thì vì tiêu cấm phụ dung tiên dầu hắn không để ý đến quá nhiều thua thiệt nữ nhi quá nhiều vui đồng tự không nói gì thêm chẳng qua là vô vô từ thiên tắc bà vai ít nhất bây giờ hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển b u i đồng tự cười nói từ thiên tắc cũng là nụ cười sán lạ lên chỉ b ấ t quá nụ cười của hắn có chút khó coi hắn đã c o i chút quên mình rốt cuộc bao lâu chưa từng cười qua b u i đồng tự nhẹ nhàng đánh hắn một quyền n à y là được rồi nhiều cười cười đường suốt ngày n g h y ê m mặt khó coi chết đi được nhân tộc tiếp x u ố nhất g n định sẽ càng ngày càng tốt biến đổi nhất định sẽ thành công nhân tộc sắp cuộc h ở i vui đồng tự ánh mắt kiên định từ thiên tắc nụ cười đột nhiên thu lại sắc mặt lại trở nên cẩn thận tỉ mỉ hắn nghiêm túc nói tiêu cấm phụ dung tiên dầu bắt đầu chúng ta n à y một mồi lửa xuống khả năng không quay đầu lại nữa đường thậm chí này một mồi lửa nhóm lửa không chỉ là phụ dung tiên dầu càng là nhân gian vực giới chiến hỏa lão bùi n à y một mồi lửa chúng ta có thể sẽ danh thủy ngàn s ự nhưng cũng có có thể trở thành nhân tộc tội nhân tiên cổ bùi đồng tự bỗng nhiên phá lên cười có thể này một mồi lửa đốt ra chính là chúng ta nhân tộc tương lai hắn quan bảo trong gió bay lên hắn ánh mắt như đuốc nhìn khung thiên vạn trượng h u ố hồ ta bùi đồng tự chỉ chiến ngay lập tức thị phi công tội vậy liền tùy ý hậu nhân bình luận hậu nhân n h c ta mang ta quát ta lại cùng ta có liên cắc gì bùi đồng tự thản nhiên nói lời nói ở giữa hiển thị rõ thoải mái chi sắc hắn bùi đồng tự chỉ câu ngay lập tức chỉ chiến ngay lập tức vì ngay lập tức nhân tộc mà chiến từ thiên tắc ánh mắt cũng là sắc bén dâng lên khẽ vượt c ằ m thị phi công tội mặc cho hậu nhân bình luận canh giờ không sai bịt lắm bốc cháy từ thiên tắc đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước trên thân quần mánh vô cùng khí tức bắn ra hắn đứng lặng tại quế xuân lâu bên trên quét nhìn một phía quét nhìn m ư ơ i dặm phố dài con kiến chui không lọn m á c tính quét nhìn những cái kia run rẩy run rẩy non nớp như dâm trên băng mỏng thương nhân còn có cái kia chút hiếu kỳ ngắm nhìn dị tộc cùng với mặt mũi tràn đầy xem kịch vui không tin có thể tiêu hủy phụ dung tiên dầu tiên tộc thương khách một tiếng thanh âm cao v ú t xé rách thiên cung đẩy ra vạn trượng trên không trung lười n h á t phiêu đã ngây chạy k e n k e n k e n k e n tiếng bước chân vang vọng áo giáp va chạm tiếng len k e n không ngừng nổ tung đường đi một chỗ khác con kiến chui không lọt dân chúng đột nhiên tránh ra một con đường một nhánh toàn thân bao trùm lấy áo giáp binh lính n ó m n g h bước kiên cố mà chỉnh tệ bộ pháp bọn hắn đều là một tay dẫn theo thùng gỗ hướng phía trồng chất như núi phủ dung tiên dầu, chạy nhanh tới. Vây quanh tiên dầu đứng vững m Soạn. một vị lại một vị áo giáp bao phủ xuống binh lính lạnh lùng vô tình đem trong thùng gỗ dầu hỏa rội mà ra q u ế xuân lâu bên trên cũng có binh lính giữa trời rội dầu hỏa dầu hỏa mùi vị tỏ khắp tại không khí ở giữa đây là dầu hỏa điên rồi nay bùi đồng tự cùng từ thiên tắc quả nhiên là định dùng lửa đốt tới tiêu hủy này chút phủ dung tiên dầu sao đây cũng quá trò đùa a đây là dự định n h ư ờ n g toàn thành đều tới một giấc mơ thị nghiến dị tộc thương khách nhóm xôn xao tiên tộc thương khách thậm chí không che giấu chút nào suy cười ra tiếng thế nhưng không thể không nói nắm hết thệ phủ dung tiên dầu đều cho đốt đi đích thật là hữu hiệu nhất tiêu hủy phương thức dân chúng r ồ n dập lùi lại b ước mơ hồ trong đó có chút kiếm kỵ cũng có chút hoảng hốt thậm chí có chút thất vọng thái hư cổ điện thiên tiêu thành đang đang trùng kích n g ũ hành cảnh võ đạo r a phương chu mở mắt ra hắn lòng có cảm giác b ấ m ngón tay không sai biệt lắm ba ngày đã đến thần tâm k h ẽ động di hồn thần giao mục tiêu hoàng hồng đương nhiên hắn là lặng yên không tiếng động gông xuống đến giang nam xem náo nhiệt hoàng hồng trên thân ánh mắt nhìn cái tia không ngừng dội dầu hỏa bình lính cùng với cái tia quế xuân lâu bên trên nắm đốt lên hỏa diễn bó đốt bùi đồng tự nhân t thần tộc t r í cường vũ quá thương trôi n ổ i tại không chân đạp cổ lao trên xa tay cầm quá đau đơn kích khí tức n g ú t trời d u n g chuyển hư không mà tại hắn cách đó không xa tiên khí lượn lờ tiên tộc t r í cường an thiên nam sau lưng có vô tận tiên quang sáng chói như bay tiết t h n g nước như p h á p phới mây chạy hắn xếp bằng ở một chiếc chiến thuyền phía trên khí tức kinh khủng cũng không so vũ quá thương yếu bao nhiêu đ ô n g dưng tiên tộc t r í cường an thiên nam đột nhiên mở mắt ra hắn mi tâm càng có một nhánh thụ nhãn bày ra toàn thân bộ giáp màu bạc â m vang rùng đậu càn rỡ an dám n ụ c ta tiên tộc an thiên nam l đúng là có cố cường đại ý niệm bay vào nhân tộc vực giới bên trong như một hơi gió mát trong chốc lát phật hơn vạn g i ả m sơn h ạ giang nam một vị tiên tộc thương nhân đột nhiên toàn thân run lên trên thân đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh khủng khí thức mi tâm đúng là mở một nhánh thụ nhãn thụ nhãn bên trong có vô tận hào quang vô tận uy nghiêm vô tận tiên uy vị này tiên tộc thương nhân trôi nổi mà lên băng lánh nhìn thẳng nắm bó đ ố c đ u ổ i đồng tự ngươi dám các ngươi đây là tại khiêu khích ta tiên tộc đốt ta tiên tộc phủ dung tiên dầu đây là miệt thị ta tiên tộc uy nghiêm hôm nay đám lửa này nếu là giám điểm ngày mai tiên tộc đại quân liền đem đặt chân ngươi nhân tộc vực giới phụ thể vị này tiên tộc thương nhân tiên tộc trí cường an thiên nam băng lánh mở miệng trong lời nói đều là uy hiếp dầm dầm dầm toàn thành giang nam b á y tính đều là hoảng hốt không thôi bị áp chế trên mặt đất không thể động đậy tuyệt vọng hoảng sợ thân tộc ma tộc yêu tộc quỷ tộc bao gồm tộc thương nhân thì là mang theo xem kịch vui b ộ dáng nhân tộc đốt cháy phủ dung tiên dầu cái này đích sắc là đem sĩ diện tiên tộc mặt mũi ném xuống đất chết đạc liền tiên tộc trí cường cũng nhịn không được bông xuống kinh thành bạch ngọc quảng trường màn ánh sáng lớn bên trong hình chiếu ra hoài đế nắm chặt nằm đấm nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình t r ô n g chất như núi phủ dung tiên dầu bị r ộ i phát hỏa dầu không khỏi thật sâu thở dốc may mắn nhiều như vậy phủ dung tiên dầu bây giờ đều muốn tại hôm nay bị tiêu hủy sẽ không chạy vào nhân gian nguy hại bất tính tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy phủ dung tiên dầu hoài đế mới thật sâu cảm giác được chính mình bỏ mặt đùi đồng tự cùng từ thiên tắc thi hành biến đổi cử chỉ thi triển tân chính là cỡ nào quyết định chính xác thi triển tân chính là cỡ nào quyết định chính xác hoài đế chỉ cảm thấy một cỗ tức giận từ trong cơ thể nổ bùng nổ toàn thân nhịn không được run nay p h ầ n khinh miệt nay p h ầ n bỏ qua nay p h ầ n uy hiếp hoàn toàn không đem người tộc để vào mắt nhường hoài đế toàn thân băng lánh mà run r u dày tại tiên tộc trí cường trong mắt nhân tộc liền là tùy ý có thể lấn sâu kiến tại nhân tộc vực dưới bên trong trào hàng này loại ăn mòn nhân tộc linh hồn và vật còn một bộ đương nhiên bây giờ càng là tại tiêu cấm phủ dung tiên dầu thời khắc phát ra như vậy uy hiếp hoài đế giận không kèm được hận không thể tại chỗ hạ chỉ đốt cháy thậm chí hoài đế không khỏi có chút bận tâm bùi đồng tự có thể hay không, không dám nhóm lựa này một mùi l n h ư thật sự là như thế nhân tộc hôm nay chỗ kiến tạo tràn diện khả năng liền phải thất bại trong căn tấc trong lúc nhất thời tho như vậy hoàng cung lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm bạch ngọc quảng trường trên không hình ảnh phương chu cũng là dùng hoàng hồng thị giác đang nhìn cứ việc chẳng qua là một hơi gió mát ý niệm thế nhưng dù sao cũng là trí cường ý niệm chỗ cuốn theo h u áp khủng bố đến cực điểm giờ này khắc này b á n ra để cho người ta run lời bày thế nhưng phương chu có thể xác định chính là bùi đồng tự tất nhiên sẽ không chịu này phần uy hiếp dùng hắn đối lao bùi hiểu rõ lao bùi là không nhận uy hiếp người quả nhiên đứng lặng tại quế xuân lâu bên trên bùi đồng tự quan bảo bay phất phới hắn từng bước một đăng tiên mà lên trong tay nắm lấy điểm này đốt bó đuốc ánh mắt như đuốc tiên tộc trí cường sao rất tốt tới thật đúng lúc kể từ hôm nay tiên tộc đem cấm chỉ tại nhân tộc vực dưới bên trong trào hàng phụ dung tiên liên dầu người vi phạm chém lời nói hạ xuống bùi đồng tự giơ tay lên bấm tay một gõ trong hư không lập tức có bảng bạc nhân hoàng khí từ trên trời ẩm ẩm hạ xuống một thanh trưởng đao hóng anh ở trong đó bắn ra ánh đào phú một tiếng này tôn tiên tộc thương nhân như bị xét đánh bùi đồng tự nói qua không giết tiên tộc thương nhân cái tiêu đương nhiên sẽ không thương hắn một chút thế nhưng loạn nhập ý chí hắn c h ẳ n g chi không có chút nào gánh vác đang lo không có đồ vật tế cờ đây tới thật đúng lúc sau một khắc bám vào tại tiên tộc thương nhân thân thể đi trí cường an thiên nam một sợ i ý chí trực tiếp bị buộc ra bị vô tận ánh đào xé nát dù sao đây là một sợ i ý chí an thiên nam vô pháp buộc phát ra quá cường lực lượng sợ hãi đụng phải nhân hoàng lực lượng cắn trả nhưng hắn cũng chưa từng ngờ tới bùi đồng tự thế mà dám can đảm trực tiếp chẳng hắn an thiên nam thụ nhãn bày ra nhìn chòng chọc vào bùi đồng tự ta công p h á nhân tộc vực giới n à y chính là ngươi chắc chắn phải chết thời điểm trong nháy ạ x mắt dội trên đó dầu hỏa bị nhét lửa trong chốc lát còn giống như là núi lửa phun trào kinh khủng sóng lửa đột nhiên dẫn đến hình thành gọn sóng hình dáng sóng khí hướng phía bốn phía khói động ra bùi đồng tự ánh mắt lấp lánh hắn quanh thân nhân hoàng bốc hơi làm vòng xoáy buộc phát ra kinh khủng hấp lực trôi nổi tại không như t i ê n nhân hạ phạm trần tiếp theo một cái trước mắt từ cái này phụ dung tiên dầu trong đống đốt cháy lên hơi khói đúng là hóa thành một đầu dữ tợn hát long phóng lên tận trời dồn dập hội tụ tại bùi đồng tự dưới chân hóa thành d â y r ù a hát long vô pháp q u y ế t tán một chút nguyên bản những cái kia xem kịch vui dị tộc đám thương nhân lập tức lui lại kinh h ả i mười dặm phố dài c h ắ n đến con kiến chui không lọt bách tính cũng là ngựa đầu xôn xao thì ra là thế khó trách bùi đồng tự sẽ làm việc nghĩa không chùn bước phóng hỏa tiêu khói n g u y ê lai hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị kỹ cảng hắn muốn dùng nhất lóa mắt chấn động nhất linh hồn phương thức. chương một trăm bốn mươi ba khởi binh phản người dùng thân chân khói độc một mùi lửa dứt khoát quyết nhiên bỏ xuống không để ý tới từ hư không bên ngoài tiên tộc thập cảnh trí cường cường giả một sợi linh hồn uy hiếp trận này thịnh đại phủ dung tiên dầu đốt cháy cử chỉ cứ như vậy bắt đầu đốt cháy hơn trăm triệu hai phủ dung tiên dầu đây là tại tuyên thệ tiên tộc từ nay về sau mơ tưởng tại nhân tộc bên trong c h à o hàng phủ dung tiên dầu mơ tưởng lại tiếp tục dùng loại biện pháp này ăn mòn nhân tộc ý chí nay một mùi lửa chẳng khác gì là tại hướng tiên tộc t u y ê n chiến thao thiên ánh lửa phá n phát chiếu sáng toàn bộ cựu châu đại địa nhường thiên địa sáng như ban ngày nhường hết thệ đều sáng trói v ô ngẩn giang nam dân chúng s ú n g lại tại mười dặm phố dài từng cái nhìn xem cái t i ê phóng lên tận trời ánh lửa kích động khó mà ức chế tự thân cảm xúc đốt đi thật đốt đi không phải nói, nói chuyện mà thôi trong hư không p bùi làm đồng tự một người trôi nổi đem đốt cháy phủ dung tiên dầu chỗ đốt ra khói độc toàn bộ đều tụ lại tại chính mình quanh thân hắn giống như là hóa thành một cái động không đáy không ngừng liễm lấy bốn phía tụ đến khói độc một đầu màu đen hơi khói trường long gào thét bị bùi đồng tự đạp tại dưới chân một màn này rầm rộ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà mê ly vì đó mà phân chấn hình ảnh xuyên tấu h qua đại khánh công báo nhân viên truyền lại t r u y ề n về kinh thành hoài đế đột nhiên n ắ m quyền kêu một tiếng tốt văn võ bá quan cũng đều là xôn xao rất nhiều người tinh thần phân chấn tầm mắt lấp lánh hưng phân hận không thể giờ phút này liền hạ gian a m trận này tiêu khói cử chỉ đại biểu cho biến đổi chi pháp chính thức bày ra thậm chí là nhân tộc quật khởi sự kiện quan trọng Trong đám người, di hồn tại hoàng hồng trên người phương chu t i ê n l ạ n g dùng hoàng hồng thị giác nhìn xem trận này tiêu khói cử chỉ tại tiên tộc thập cảnh cường giả an tiên h nam một sợi linh hồn bám vào tại tiên tộc thương khách trên thân phơi bày ra thời điểm phương chu cũng không có lựa chọn ra tay không có lựa chọn chiếu d ọ i ra chuyển võ điện tới chấn n h i ế p đối phương lần này là lão đùi sân nhà trận này tiêu khói là đốt cháy cho toàn bộ thiên hạ tất cả nhân tộc xem đốt cháy cho dị tộc xem đại biểu cho nhân tộc quyết tâm phương chu đôi mắt tỏa ra cái kia thông tiên ánh lửa trận này ánh lửa là một trận ngắn ngủi thắng lợi trong ngọn lửa trôn giấu lấy rất nhiều người sinh mệnh. Thế nhưng, đây là rất nhiều người vì đó mà sông pha khói lửa sự nghiệp một cái biệt khuất thời đại cần phải có một đám vĩ nạn người đứng lên dẫn dắt trở về một cái có đàm khí thời đại phương chu thấy được rất nhiều thấy được lục mang nhiên thấy được lý bộ giáp thấy được những cái k i a tại thanh thành cuộc chiến bên trong khẳng khái là chịu chết thủ thành tuổi trẻ tướng sĩ c h ở chút thường khuôn mặt tại trước mắt hắn lấp lánh cùng hiện hiện phương chu thở dài nhân tộc một cái bất khuất chủng tộc không sớm thì muộn có một ngày sẽ một lần nữa sừng sức tại phiến tinh không này như vĩ nạn cự nhân thời gian từng giờ từng phút trôi qua ánh lửa dậy sóng giống như là một trận tình yến giống như là một trận c u n g hoan vô số bách tính vì đó nhảy cấn hoan hô giống như là đang ăn tết vui vẻ mà vô số khói lửa rồn d ậ p dâng lên đó là khói độc có thể ăn mòn người ý chí khói độc vô số khói độc trên không trung hội tụ bị bùi đồng tự dẫn dắt tới dậy sóng nhân hoàng khí chỗ điều động hóa thành một đầu chiếm cứ hát long phù dung tiên dầu bên trong chỗ đốt cháy ra ăn mòn nhân ý chí sẽ dẫn đến người xuất hiện ảo giác hơi khói bên trong lần chứa mỗi loại đặc biệt tinh thể này chút tinh thể sẽ gây ảo ảnh trên không trung huyền hóa ra gào thét hát long bùi đồng tự kinh hãi không thôi càng là cảm giác được bi thương và phần may m à n à y chút khói độc chưa từng chạy vào n h â n tộc một khi chạy vào này chút khói độc tạo thành nguy hại sợ là muốn để n h â n tộc triệt để khó mà cuộc khởi này hỏa hoạn đốt đi ba ngày ba đêm cuối cùng một điểm cuối cùng phụ dung tiên dầu cũng là thiều thành cho tàn mà giang nam dân chúng có không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm trận này đốt cháy hoạt động lớn có bởi vì phụ dung tiên dầu m à cửa nát nhà t a n người lệ rơi đ ầ y mặt có quỳ dạp dưới đất đau khóc thành tiếng mà đại đa số người đều là t i ê n lặng ngựa đầu nhìn xem đỉnh đầu đỉnh đầu của bọn hắn phía trên cái kia vô số khói độc hóa thành đen như mực mây khói giống như là một vùng tăm tối không tiên bao phủ tại trên đầu của bọn hắn che phủ lên tất cả q u a n mang cái kia hắc long trở nên càng đáng sợ gào thét ở giữa tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa muốn cho sơn hà pha thoái nhường thây phơi khắp nơi cái kia bên ngoài đẹp đẽ phủ dung tiên dầu bên trong đúng là ẩn chứa như thế ác độc ô trọc hết thầy bách tính đều là xôn s a o cùng yên lặng bọn hắn có chút vui mừng mà chư tộc thương khách cũng là mặt lộ vẻ dị sắc đây là bọn hắn lần thứ nhất trực diện phủ dung tiên dầu khủng bố trong lòng bên trong dơ bẩn mà đang giận trên thực tế tiên tộc phụ dung tiên dầu đã từng trào hàng hướng các tộc tại các tộc bên trong đồng dạng liễm lấy đại lượng tài nguyên lệ như thần tộc đã từng liền là tiên tộc phụ dung tiên dầu lớn nhất lối đi ra bất quá sau này bị ngăn lại không cho phép tiên tộc phụ dung tiên dầu lại tiến vào thần tộc vực giới bên trong nửa bước tiên tộc cũng không dám tùy tiện cùng thần tộc khai chiến vì vậy chỉ có thể coi như thôi ma yêu tộc ma tộc quỷ tộc các loại đều từng là tiên tộc phụ dung tiên dầu trào hàng đối tượng đặc biệt là quỷ tộc bây giờ là trừ nhân tộc bên ngoài đệ nhị lớn phụ dung tiên dầu lối đi ra chỉ bất quá lần này sự kiện về sau. tiên tộc sợ là cũng không còn cách nào hướng nhân tộc trào hàng phụ dung tiên dầu bất quá tiên tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ trong hư không bùi đông tự đột nhiên mở mắt ra hắn toàn thân quan bảo phân phật nhân hoàng khí bao phủ ở trên người hắn hóa thành một kiện đẹp đẽ đến cực điểm áo giáp quế xuân lâu lên từ thiên tắc trong tay nắm một cây dài cờ mạnh liệt bắt đầu đón gió v u n g gầy bùi đông tự tại trong hư không đứng người lên mạnh mẽ tinh thần ý chí chấn í c h áp khói độc hắn hướng phía dưới đáy từ thiên tắc nhẹ gật đầu sau đó tại toàn thành bách tính trong ánh mắt dù mạnh mẽ tinh thần ý、chí. điều khiển cùng khu trục lấy đầu này che lậy toàn bộ giang nam thiên khung khói độc hắc long bắt đầu di chuyển、Ấm、ẩm ẩm k h u n g thiên tựa hồ cũng tại nổ vang bùi đồng tự đứng lặng tại đầu rồng phía trên dẫm lên long thủ hướng phía nhân tộc vực giới bích lũy phương hướng phi tốc mà đi tại dân chúng trong ánh mắt từng điểm từng điểm biến mất không thấy gì nữa mà từ thiên tắc đ ô n g dương phát tay thu thập phù dung tiên dầu cho c ạ n đổ vào đại dương minh m ô n g từ hôm nay trở đi nhân tộc vực giới bên trong cũng không tiếp tục hứa trào hàng phủ dung tiên dầu trao hàng người chém hắc long vắt ngang hôn khắc tế hướng phía thanh châu hướng đi bay đi bùi đồng tự đứng lặng tại đầu rồng tinh thần ý chí quyết tán gắt gao bao phủ này lớn nhất đoàn khói độc hắn sát mặt lạnh lùng trong ngực ống đao giống như là một vị khu trục hắc long hướng phía thanh châu bên i quan chỗ m à đi tiêu cấm phủ dung tiên dầu biện pháp hắn cùng từ thiên tắc trao đổi qua rất nhiều lần thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn này loại đơn giản thô bạo phương thức nếu là bùi đồng tự chưa từng đột phá nhập siêu phạm trước đó cũng không dám làm ra quyết định này thế nhưng bùi đồng tự đặt chân siêu phạm về sau liền dám can đảm nếm thử cái này tiêu cấm biện pháp đốt cháy về sau cuốn theo lấy trùng trùng điệp, điệp khói độc ném mạnh ra nhân tộc vực giới nhìn về phía vực giới bên ngoài. Thứ lâu tới, chạy về c h ỗ đó đây cũng là bùi đồng tự thương lượng với t ử thiên tắc biện pháp mà giờ này khắc này bùi đồng tự liền muốn đem này chút khói độc vận chuyển về bên i tái đưa lên ra n h â n tộc vực giới đây là một trận đại thủ bút thậm chí sẽ triệt để chọc giận dị tộc thế nhưng bùi đồng tự không quan tâm bởi vì bọn hắn đã từng phát tấu trương cho hoài đế kỹ càng miêu tả kế hoạch của bọn hắn hoài đế đánh nhịp đáp ứng xuống đã như vậy bùi đồng tự cùng t ử thiên tắc sẽ không còn nửa điểm gánh vác hắn khống chế lấy màu đen khói độc càng l ạ n như giá vân mà đi tốc độ càng nhanh đen nghịt mây chạy vắt ngang hơn người ở giữa sơn hà vùng trời một ngày thời gian sắc trời biến đ o hắn vẫn tại chạy như bay nhân tộc vượt giới bên trong cựu châu bách tính đều là theo bản năng ngầm đầu có người kinh hô có người xôn xao mà một đoàn khói đen trực tiếp hướng phía biên quan mà đi thanh châu thanh thành dương hổ cầm đao đứng ở lầu cầm thành trên người hắn áp lực to lớn bởi vì xa xa có khả năng thấy nhân tộc vượt giới hàng rào bên trên có kinh khủng hư ảnh hiện ra như một bức lại một bức núi lớn màu đen che phủ lên lệ dương đó là dị tộc cựu cảnh đ ỉ n h cấp cường giả càng có thập cảnh cường giả khí tức cái thế quan sát nhân gian dương hổ dự cảm khả năng lập tức sẽ có kinh thế cuộc chiến bạo phát bây giờ nhân tộc tại phản kháng mà này chút dị tộc ngồi không yên bọn hắn muốn đem phản kháng nhân tộc triệt để bóp chết tại trong trứng nước dương hổ nắm t r ứ n g đao trên trán một cây lại một cây gân xanh đang nhảy nhót hắn chưa từng trốn cũng không muốn trốn này một trận chiến không sớm thì muộn muộn chiến mà nhân tộc không thể lại mềm yếu mềm yếu sẽ chỉ càng có vẻ có thể lớn dị tộc liền sẽ tệ hại hơn khi dễ ngươi màu đen mây khói quần của tới dương hổ ngựa hắn thấy được đứng lặng tại đen đỉnh đầu rồng giống như là giam cầm lấy hắc long bùi lồng tự bùi lồng tự giống như thiên nhân giam cầm lấy này tàn hại nhân tộc bách tính thân thể cùng ý chí khói độc một màn này cũng là hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt trên biển mây t à o mãn áo bào tím phân phật ánh mắt chuyển động cũng là thấy được một tịch quan b à o ô m trường đao bùi lồng tự đôi mắt của hắn lấp lánh khoe miệng hơi n h í u tốt một cái bùi lồng tự đốt cháy hơn trăm triệu hai phủ dung tiên dầu áp súc khói độc hoành không vạn rằm mà tới đây là dự định đem khói độc đủ số hoàn trả cho tiên tộc sao hào đàm khách tào m trên người hết khí dậy sóng phun trào bùi đồng tự khống chế h ắ c long mà tới hướng phía tảo mãn khẽ vớt c ằ m sau đó trường đao trong tay phát ra ngâm khẽ cuối cùng đâm vào h ắ c long bên trong trường đao nhảy lên vô số kiếm quan g bao phủ cuốn theo lấy khói lòng hướng phía nhân tộc vực giới bích lũy phóng đi tiên tộc tiếp lễ ca nhân tộc chú trọng một cái có qua có lại không tạ bùi đồng tự thản n h i ê nói n và anh h ắ c long lao ra nhân tộc vực giới hàng rào trong nháy mắt nổ tùng trong chốc lát hóa thành dậy sóng mây đen cùng với sặc người đến cực điểm hơi khói không ngừng khuấy động không ngừng bao phủ thưa không bên trong thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc cường giả đều có cảm giác được kinh ngạc m a tiên tộc một phương cường giả thì là chấn nộ không thôi bọn hắn tức giận và phần càng l à c ó không bờ bến sát cơ đang cuộn trào máy liệt v ơ i anh hư không x é rách một đạo khe nước to lớn hiện ra đem tất cả khói độc đều thu nạp vào trong đó thiên phong đạo cốt tiên tộc t r í cường an tiên h nam trôi n ổ i tại không vô tận tiên quang chiếu khắp h á cám hư không đôi mắt của hắn lãnh khóc nhìn chằm chằm bùi đồng tự không có cái gì quá nhiều lời thế nhưng lẫn nhau ánh mắt đều có thể biết được ý tứ lẫn nhau đợi đến hắng mắt đều có thể biết được ý tứ lẫn nhau hắn thông ra gặp nhau tay làm thịt bùi đồng tự tào mãn cười h a hả cường tráng thân hình đột nhiên cản trở tại bùi đồng tự trước người ngăn cách tiên tộc thập cảnh an thiên nam tầm mắt nhìn cái dám nhìn có bản lĩnh tiến vào nhân tộc vực giới ta tào mãn thật tốt gặp một lần ngươi tào mãn một thân áo bào tím khôi ngô mà b u n g thả hắn nhìn lại trở về đạm mạc mở miệng bây giờ nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng lực lượng tạm chưa tiêu mất thập cảnh trí cường căn bản không dám đặt chân một khi đặt chân bọn hắn thậm chí sẽ có nguy cơ v ẫ lạc tào mãn ngươi đừng muốn cản nầy chính là các ngươi bỏ mình thời điểm t h â n tộc thập cảnh trí cường vũ quá thương chân đạp c h i ế n xa lạnh như băng nói hai tôn mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại tại hư không bên ngoài quan sát nhân tộc vực dưới bên trong tào mãn cùng bùi long tự tào mãn nụ cười trên mặt t à n biến thương phát bay lên ánh mắt như đuốc lại đến thử xem lao phu dù cho chết cũng ít nhất phải làm chết các ngươi một người tào mãn lạnh lùng nói trong hư không tiên tộc trí cường an thiên nam đống nhiên nợ nụ cười các ngươi hết sức tự tin không cũng là bởi vì nhân tộc vực dưới bên trong vẫn còn tồn tại nhân hoàng lực lượng châu kiến tạo hà rào thế nhưng nói cho các ngươi biết một tin tốt những năm này các ngươi đại khánh hoàng tộc gâm thầm cùng ta tiên tộc giao dịch vì đổi lấy một khỏa trường sinh tiên đan đổi thành không ít đại khánh hoàng tộc máu huyết đi qua chúng ta tiên tộc nghiên cứu các ngươi biết này chút tinh huyết có chỗ lợi gì sao tiên tộc t r í cường an thiên nam c ư ờ i khẽ tiếng cười của hắn tại trong hư không như một sợi gió xuân thế nhưng truyền vào nhân gian đại địa lại lạ như sấm xét nổ vang nhường tào mãn cùng bùi đồng tự sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến bọn họ đích xác đoán không được có chỗ lợi gì thế nhưng an thiên nam lời nói để bọn hắn lo lắng an thiên nam lạnh lùng quan sát bùi đồng tự cùng tạo mãn này chút tinh huyết đầy đầy đủ để cho chúng ta suy yếu nhân tộc có thể nhường cựu cảnh nhập cảnh thậm chí có thể cho thập cảnh nhập cảnh đến lúc đó các người như thế nào cản trở an thiên nam cười khẽ thế nhưng trong tiếng cười lại là ẩn chứa sắc cơ nhân tộc nên hủy diệt cái này v ự c giới đem quay về chư tộc bọn hắn bao gồm tộc đã từng m u ố n là này tòa v ự c giới chủ nhân nhân tộc quật khởi về sau bọn hắn bị khu trục bây giờ chắc chắn quay về phiến đại điệu này bùi đồng tự cùng t à u mãn sắc mặt đều là đại biến an thiên nam hoàn toàn chính xác đối bọn hắn sinh ra trùng kích bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng điểm này đại khánh hoàng tộc máu huyết có thể dẫn tới hàng rào phá diệt máu huyết chẳng lẽ là vị kia chết đi hoàng tộc lao tổ đáng chết hoàng tộc lao tổ đ i ê n rồi đến cùng cùng tiên tộc làm giao dịch gì đúng là đem tự thân máu huyết đều giao cho tiên tộc phải biết hoàng tộc lao tổ chính là cổ võ cừng giả hắn tinh thần ý chí cùng phiến thiên địa này cấu kết máu tươi của hắn bên trong lận chứa đặc biệt thảo d i ệ u bây giờ lại là rơi vào tiên tộc tay bị tiên tộc nghiên cứu gia nhập cảnh chi pháp này đối nhân tộc mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt hai họa di ngàn năm a hoàng tộc lao tổ làm thật nên bầm thây và đoạn hắn có khả năng mềm yếu có thể sợ chết thế nhưng hắn này hành động là đối nhân tộc phản bội là nhân tộc tội nhân tiên cổ tiên tộc t r í cường an thiên nam ánh mắt lãnh gốc hắn giơ tay lên kinh khủng tiên quang tràn ngập hư không đem bùi đồng tự cùng từ tiên tắc tiêu khói cử chỉ cho rằng là công phạt nhân tộc khai chiến mượn c ớ ức hắn lạnh lùng mở miệng đốt cháy ta tiên tộc p h ụ dung tiên dầu các ngươi nhân tộc rất có quyết đoán a đã như vậy nhân tộc phá hư mậu dịch giết hại ta tiên tộc thương khách tội không thể tha vì chết đi tiên tộc thương khách vì bị hắn hủy đi tiên tộc thương phẩm vì tìm về chúng ta tiên tộc mất đi lợi ích khởi binh phạt người vợ lờ rơi chúng đầu đối d đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu tâm cơ khó giỏ mời quý dị phô lão chia sẻ cho em ạ Trước ta thái thay nguyệt phạt Từ trùng trùng tại tộc trong đất. Toàn thanh tựa tiếng Thanh thành Trên thành, trên người hư người. hư người người dương mới, cổ chữ cầu chữ, chấn châu cũng chuyển, sắc. cổng cầm chán nào đang động ta thái hư cổ điện vạn binh, Bốn động hoàn vũ. Từ hư không bên ngoài, vang vọng mà vào, trùng trùng điệp điệp động nhân bên lòng nói này tiếng phủ. Thanh thành dung biến người người gân xanh lời phiếu. Khởi điệp điệp hi mà vào, bao đao, bộ khuấy hồ phủ. hổ vũ. bị dị tộc cuối cùng vẫn là không nhị được muốn đối nhân tộc đ ộ n g t h ủ chiến tranh cuối cùng vẫn là khó mà tránh khỏi muốn bạo phát dương hổ hít sâu một hơi đôi mắt sắp bén hắn n mầm đầu nhìn về phía cái kia hư không bên ngoài mơ hồ trong đó có khả năng thấy chỗ ấy có hư không hàng rào hiện ra cái kia là nhân tộc vực giới hàng rào ngăn cách lấy hư không cùng nhân tộc vực giới thế nhưng n à y hàng rào cũng là đối nhân tộc vết ngăn là bảo hộ n h â n tộc địa phương trăm năm trước này hàng rào bị công phá xuất t r i n h hoàng tộc chết thảm vô số tan tác mà về liền mở ra nhân tộc lâu đến trăm năm bị nỗ dịch đổ máu vô số cùng với bị khi nhục lịch sử bây giờ lại một cái trăm năm phản phất một cái luân hồi đại quân dị tộc lại một lần binh lâm thiên ngoại muốn đối nhân tộc lại lần nữa phát động chiến tranh mà lần này dị tộc phát động chiến tranh m ự c ớ, lại là vô cùng hài hước đơn giản là nhân tộc đốt cháy phù dung tiên dầu xâm phạm tiên tộc tại nhân tộc vực giới bên trong lợi ích phù dung tiên dầu đó là đ ộ c vật phá hủy cùng tàn hại nhân tộc thể sắc cùng linh hồn đ ộ c vật nhân tộc đối kháng những đ ộ c vật này thủ đoạn lại là trở thành chư tộc công đánh nhân tộc nguyên do cùng mở cửa dân tộc xâm phạm tiên tộc tại nhân tộc vực giới bên trong quyền lợi cái này nhân tộc tại nhân tộc vực giới bên trong quyền lợi đụ phải làm đủ lại nên như thế nào tính chỗ? dương hổ ánh mắt kiên nghị vui mừng không sợ không có bất kỳ cái gì hoảng sợ hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ tuổi trẻ quân t ố t nhóm có lẽ là bởi vì lục công từng ở trên thành lầu chiến đấu qua cái kia đầy ngập hạo nhiên vẫn như cũ bao phủ thành trì kích ra mỗi người nội tâm đấu chi cùng ý chí bất khuất bây giờ không có người hoảng sợ thậm chí không có người lưu lại dị tộc m u ố n chiến vậy liền chiến bây giờ nhân tộc đã không phải là trăm năm trước nhân tộc khi đó nhân tộc chỉ có dựa vào hoàng tộc chi này võ giả quân đội tới chống cự hoàng tộc quân đội một khi tan tác nhân tộc liền sẽ đánh mất tất cả tín nhiệm tất cả cơ hội luôn là thiệt、cá. mặc cho dị tộc xẻ thịt thế nhưng bây giờ lại không đồng d ạ n g t r ă m năm tuyến n g u y ệ t nhân tộc võ đạo ra nhóm hoành không xuất thế bọn hắn tại nịch cảnh bên trong tiến lên tại trong bóng tối vô tận vượt mọi c h ư n g gai tìm cái k i a c u ồ n c u ộ n trong bóng tối duy nhất một vệ ánh sáng bọn hắn truyền bá võ học sáng tạo mới võ vì nhân tộc võ đạo thành lập cơ sở vững chắc bây giờ người người tập võ người người đều có thể vì nhân tộc mà chiến chỉ có một trận chiến dương hổ nắm chặt chừng đau đột nhiên gào thét có hắn mở miệng thanh thành phía trên vô số tuổi trẻ binh lính còn có những cái tia tóc trắng xóa lao binh đều đi theo lấy hắn vung vẩy lên vũ kh tiếng la hội tụ thành là một đạo sấm xét nổ vang tại rõ ràng vùng trời bây giờ n h â n tộc đã không còn là trăm năm trước n h â n tộc thanh châu bên trong thần ma tiên yêu q u ỷ các loại tộc cường giả đều là nghe được này dùng chuyện không nghĩ lời nói bọn hắn run sợ biến sắc tựa hồ không có dự liệu được chiến tranh sẽ mở ra nhanh như vậy bất quá bọn hắn rất nhanh chính là hiểu rõ là n h â n tộc thi hành tân chính áp dụng biến đổi chi pháp càng là tiêu cấm phủ dung tiên dầu hơn trăm triệu hai triệt để chọc dẫn tiên tộc tiên tộc chủ động coi đây là mở cớ phát động công phạt muốn đánh hạ nhân tộc vực giới n h ư n g bây giờ thi hành tân chính nhân tộc trả giá giá cao t h ẳ n trọng Vì vậy, khi biết chiến tranh mở ra tin tức thời điểm thanh châu bên trong từng chiếc từng chiếc chiến thuyền từng chiếc từng chiếc chiến hạm dồn dập sông vào mây trời lao ra riêng phần mình chú làm giới t ọ a chấn chiến thuyền cùng chiến hạm các tộc cường giả dồn dập buộc phát ra khí tức kinh khủng khiến cho thanh thành vùng trời tỏa ra ánh sáng lung linh vô số hào quang đang dung chuyển không n ứ t thanh thành bên ngoài cắt vàng đ n g đắng mặt tràn đầy ngàn dặm bỗng nhiên quấn lên c u ộ phòng bao cắt tập kích nhưng cũng ngăn không được thành bên trong từng tôn dị tộc cường giả khí thế đông đông đông、trong、trận thanh n m vang vọng mà lên đó là thanh thành phía trên dương hổ tự mình nổi trống. đối mặt cái kêu huyền không mà lên uy hiếp thanh thành chú làm giới bên trong bay lên từng chiếc từng chiếc chiến thuyền chiến hạm dương hổ đã không sợ dóng lên c h ố n g t r ợ có tiếng kèn vang vọng đây là dị tộc chú giới quân đội tiếng kèn tiếng kèn từ nhân tộc vực giới bên ngoài màn trời phía sau chuyển đến cho dù là vô ngần hoang mạc từ từ cắt vàng đều khó mà ngăn chặn này đột nhiên vang vọng tiếng kèn đây là chiến tranh mở đầu kèn lệ là dị tộc phát động tiến công điểm báo trước hiu hiu hiu thanh thành bên trong bởi vì thái hư cổ điện mà lao tới đến đây nhân tộc võ đạo ra nhóm dồn dập phóng lên tận trời phần lớn đều là võ đạo, cùng võ đạo gia. khang vũ chờ ở võ bình phía trên đều có lưu danh võ đạo ra nhóm r ô n r ậ p h o à n h không dẫn động nhân hoàng khí c a m tức nhìn thanh thành bên ngoài cái kia trôi nổi từng chiếc từng chiếc chiến thuyền chiến hạm giờ này k h ắ c này những võ đạo này n h à càng là không thể nào lùi bước cũng không có khả năng rút đi chiến tranh nếu bắt đầu vậy liền lại cũng không có đường lui khang vũ ngẩng đầu lên hắn thấy được cái kia trên biển mây một tịch á o b à o tím ngăn cản màn trời bên ngoài vô số đại quân dị tộc tàu mãn trong con ngươi của hắn lấp lánh qua một vẹt dứt k á t đại triều sư t à mãn gây dựng võ đạo cung mà bọn hắn những võ đạo này cùng võ đạo ra l sẽ không lại n h ư ờ n g tào mãn thất vọng trên biển mây tào mãn trên thân s á t cơ c u ộ n c u ộ n chiến ý c u ộ n c u ộ n bùi đồng tự trôi n ổ i tại không chưa hề quay về gian nam hắn biết này gian nam không cần trở về vô cùng to lớn màn trời bên ngoài tiên t ộ c thập cảnh trí cường thổ phiên thiên xếp bằng ở một đoá to lớn liên hoa phía trên liên hoa bên trong có vô cùng vô tận tiên khí phun trào cùng rủ xuống cái kia liên hoa là một đoá vạn cổ tiên liên sinh trưởng năm tháng dài đằng đắng bị thổ phiên thiên ngắt lấy trở thành một kiện c ủ binh an tiên nam khí tức vô cùng mạnh mẽ dẫn tới hư không đều đang vặn vẹo cùng đồ sụp giống như đây là một tôn thập cảnh trí cường bây giờ nhân tộc v ư ợ t giới bên trong ném đi những cái kia nhìn không thấu t u vi chuyển võ giả mà nói cường đại nhất người chính là tà mãn thất diệu cảnh võ đạo gia cứ việc võ đạo gia có thể vượt biên mà chiến thế nhưng thất diệu cảnh tà mãn đối kháng bắt cảnh cường giả chính là định phá thiên nếu là thật như an tiên nam nói căn cứ đại khánh hoàng tộc cung cấp tinh huyết bọn hắn nghiên cứu ra có thể ngắn ngủi áp chế nhân hoàng lực lượng thủ đoạn có thể đưa cựu cảnh đính cấp thậm chí thập cảnh trí cường nhập cảnh vậy đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì đôi đông tự nhìn chòng chọc vào màn trời bên ngoài hắn quay đầu nhìn về phía tà mãn lại phát hiện tào mãn mặc dù nộ thế nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh yên tâm thập cảnh trí cường từng muốn hiếu thắng vào n h â n tộc vực giới cuối cùng lại là đổ máu chết thảm ở vực giới bên ngoài sụp đổ thao thiên tu vi lưu lạc đất vàng an thiên nam chưa hẳn dám tùy tiện vào nhân tộc vực giới dù cho thông qua hoàng tộc tinh huyết nghiên cứu ra môn đạo gì tào mô không tin không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tào mãn nói trên không trung gió cực lớn hơi hởi dâng lên dán chặt lấy thân thể của hắn buộc vòng q u n h đường cong bùi đồng tự lông mày cao lại nếu là một phân vạn an thiên nam thật tự mình đặt chân đâu ra đây liền tránh ắ n tào mãn thẳ lời này vừa nói ra bùi đồng tự trong lòng lập tức có một cỗ nhiệt h ỏ a đang c ộ n trào đốt lên trong lòng hắn máu nóng hắn thật sâu nhìn xem t à mãn bùi đồng tự giống như là lần đầu tiên nhận biết t à mãn đối với vị này khai sáng ra huyết mạch võ đạo đại triều sư t à mãn bùi đồng tự ngay từ đầu là mang theo thành kiến ánh mắt thế nhưng bây giờ vị này tồn tại trên thực tế lại là nhân tộc thời đại này sống lưng chống lên nhân tộc thời đại này mặc kệ là một thân một mình toạ c h ấ n biển mây đối mặt d ị tộc các cừng giả cũng hoặc là, là khai sáng huyết mạch võ đạo bồi dưỡng được nhân tộc trăm triệu có thể chiến quân đây đều là đại công tích thư không bên trong thần ma tiên yêu quỷ nam tộc trí cường tất cả đều vào chỗ khí t ứ c kinh khủng còn như như phong bạo đang kích động lấy lãnh t h ẳ n g vào công p h á nhân tộc có lẽ là chư tộc trận chiến này quyết tâm trên thực tế đối với này phần quyết tâm t à o mãn rất không minh bạch vì cái gì t à o mãn thì thảo vì cái gì dị tộc sau đó như thế lớn quyết tâm muốn công p h á nhân tộc vừa ư giới vì sao liền không thể để nhân tộc cùng thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc vừa ư giới bình đẳng lẫn nhau t u n đâu ngược lại chư tộc sẽ hợp lại hình thành liên quân thi ép nhân tộc muốn công p h á nhân tộc nay sau lưng có lẽ có tạo mãn không biết bí mật thế nhưng tào mãn không có đi truy căn t ì n nguyên bởi vì không cần thiết chiến tranh đã mở ra vậy liền chỉ có dùng chiến ngừng chiến lấy sát ngăn sát nếu là cái này mong muốn tìm kiếm căn nguyên vậy liền đám nhân tộc thắng về sau đang từ từ tìm kiếm mặc dù khởi binh thế nhưng chư tộc đ ỉ n h cấp cường giả tạm thời không dám giết vào nhân tộc vực giới bên trong dựa theo dị tộc trước sau như một thủ đoạn sẽ sắp xếp đại quân nhập cảnh người ta vừa đánh vừa lui lui về thanh thành tào mãn nói ra bùi đồng tự trong ngực ông a o run lên bần bật, bật tiếp theo một cái t r ớ c mắt bỗng nhiên vọt lên hóa thành sáng tròi ánh nao chỉ phía xa lấy màn trời bên ngoài An ô đó là tiếng kèn thân g n bạn ma tiên yêu quỷ nam tộc liên quân chỗ phát động công kích cải lệ bùi đồng tự cầm đao hay không tạo mãn hai tay ôm ngược áo bảo tím phân phật hai người mà thôi đúng là vui mừng không sợ động mặt cái tia nam tộc liên quân to lớn vô cùng chiến tuyển chiến hạm bên trong phân tán mà ra lít nha lít nhít đại quân thanh ngàn thanh vạn trăm ngàn vạn h u n g binh trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p hình thành khủng bố uy thế phản phất đem nhân tộc vực giới biên quan tiên không đều cho nhuộm thành huyết hồng uy áp như h o a t r ờ i bùi đồng tự nộ hừ một tiếng đốt cháy phủ dung tiên dầu mà thôi lợi dụng này làm mực ớ muốn đánh vào nhân tộc phải tiếp tục phát động t r i n h phạt nhân tộc chiến tranh tộc yếu không có quyền nói chuyện cương quyền biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn bùi đồng tự không phục một tiếng nộ khiếu bùi đồng tự trên thân ba trăm sáu mươi cái khiếu huyện đồng thời bắn ra hảo quang hút vào giữa đất trời vô số linh khí trong nháy mắt mà thôi bùi đồng tự phản phất hóa thành một đạo người ánh sáng thân thể phản phất lộ sắc thành linh khí chi thể. trên ý chăn trề ô ngao ngong theo năm tộc liên quân trăm ngàn vạn hung binh đặt chân nhân tộc vực giới thiên địa đều đang dùng chuyện vàng bên mông khí huyền hoàng từ thiên ngoại phiêu đắm tới màu huyền hoàng giống như cực quang rủ xuống giống như thiên địa bên bờ hà o quang giống như là trời chiều kết thúc sau còn sót lại nhân gian cuối cùng quang vinh p h ú có c nếm thử đặt chân nhân tộc vực giới dị tộc cựu cảnh đỉnh cấp cường giả chỉ cảm thấy khủng bố tựa như núi cao u y áp nhường tu vi cảnh giới của hắn bị áp chế đến còn sót lại thất cảnh đình phong toàn thân trên giới càng lá tiết ra máu tươi vị này cựu cảnh không thể không rời khỏi nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng dị tộc bên trong dục dịch đỉnh cấp cường giả rồn d ậ p lùi lại ra không còn dám đặt chân nửa bước giống như cấm kỵ đây là d à i đằng đáng thời đại để lại cấm kỵ và ước định đáng giận thư không bên trong có hiếu chiến dị tộc đỉnh cấp cường giả phát ra không cam lòng g ầ m thét an thiên nam cùng vũ thái thương l i ế n nhau chư tộc thập cảnh trí cường đối mặt về sau đều là bộc lộ c ư ờ i n h ạ t ý trước dùng đại quân áp cảnh uy hiếp nhân tộc làm hao mòn bọn hắn chiến ý lại mà suy ba mà kiệt bọn hắn bây giờ chiến ý chẳng trề chờ bọn hắn nhấc lên chiến ý trừ khử về sau lại lần nữa phát động tiến công lần này là quyết chiến nhất định phải đem nhân tộc triệt để pha tan triệt để bóp chết bọn hắn quật khởi tín nhiệm để bọn hắn làm nô là buộc an thiên nam lạnh lùng nói mặt khác tại triệt để công phạt nhân tộc vực giới thời điểm chúng ta nhất định phải đem thái hư cổ điện dẫn dắt ra nhân tộc vực giới thái hư cổ điện đối với chúng ta chư tộc cực kỳ trọng yếu chính là bồi dưỡng hậu bối bồi dưỡng thập cảnh trí bảo vũ thái thương mở miệng hắn thần quang đắng đắng đứng lặng c h i ế n xa có khó lường nguy năng thái hư cổ điện chủ đề vừa ra nhường chư tộc cường giả đều là y lặng thái hư thiên tiêu trên bảng bây giờ còn dư lại thiên tiêu trên cơ bảng đối với chư tộc mà nói lần này thái hư cổ điện liền là cái thiên kiêu mộ phần chúng ta các tộc thiên kiêu chết thảm trong đó không cần đang đợi trăm ngày sau thái hư cổ điện tự động đóng chúng ta điều động cường giả nhập cảnh trực tiếp ra tay dẫn dắt thái hư cổ điện ra nhân tộc vực giới đợi đến thái hư cổ điện ra vực giới chính là quyết chiến mở ra thời điểm mặt khác phát động nhân tộc vực giới bên trong các châu các thành bên trong chú làm giới tu sĩ bọn hắn tại nhân tộc vực giới bên trong sinh sống nhiều như vậy thời gian thích ứng nhân tộc v ư v t g i ớ i hoàn cảnh nhân hoàng lực lượng đối bọn hắn áp chế phải nhỏ hơn nhiều để bọn hắn n loạn trong giặc ngoài nhân tộc nhất định vong hai tôn thập cảnh trí cường mở miệng cơ bản định ra lần này chiến tranh điều hành m à an tiên h nam trong tay xuất hiện một cái bình ngọc bình ngọc tản ra vô số tinh quang hào quang rực rỡ trói mắt nhẹ nhàng gõ đậu trong bình ngọc có m ộ ư ơ i viên màu vàng kim tiên đan trôi nổi mà ra trên đó quấn quanh lấy tiên khí cùng hoa văn năm tộc liên quân mỗi tộc đều ra hai tên cựu cảnh nuốt tiên đan tiến vào nhân tộc vực giới bên trong nuốt tiên đan về sau mặc dù vẫn như cũ sẽ bị tiếp cận thế nhưng ít nhất có thể bảo lưu lấy bắt cảnh tu vi mong muốn dẫn dắt ra thái hư cổ điện cần sáu vị tiếp cận cựu cảnh hợp lực dẫn dắt còn lại cản trở tào mãn cùng nhân tộc cứng giả không muốn h a m chiến không muốn đánh lâu đan dược này cũng là có hạn chế mỗi qua mười canh giờ tiên đan bên trong máu huyết lực lượng liền sẽ đốt hết đến lúc đó liền cần một lần nữa dùng bằng không dược hiệu liền sẽ tàn biến áp chế lực sẽ tệ hại hơn bùng nổ lần này kế hoạch đã là vì khảo thí tiên đan cũng là vì dẫn dắt ra thái hư cổ điện trong đó dẫn dắt ra cổ điện trọng yếu nhất nhớ kỹ còn lại một mực không cần để ý tới tào mãn cùng đùi đồng tự nếu là zết không được cản trở ở liền có thể chỉ cần thái hư cổ điện triệt để rời đi nhân tộc vực giới chính là tiến công nhân tộc quyết chiến thời điểm an thiên nam mở miệng lời nói hạ xuống chư tộc trí cường cũng không dị nghị cái kia liền bắt đầu đi hiu hiu hiu nam tộc liên quân bên trong đều có sung phong nhận việc cựu cảnh cường giả hành tẩu mà ra bọn hắn nuốt xuống tiên đan toàn thân có vô hình máu huyết c ộ n v u ợ n sau một khắc bọn hắn r ồ n dập mở mắt hóa thành lưu quang hướng phía nhân tộc vực giới bên trong lao xuống mà đi giống như là từng khỏa rơi xuống tinh thần giống như kéo lấy cái đôi sao băng rầm rầm khi tiến vào nhân tộc vực giới trong n h y mắt không nữa toàn thân tiết ra màu tươi dù cho nhân hoàng lực lượng vẫn như cũ có chỗ áp chế nhưng lại cũng chưa từng đem tu vi của bọn hắn đệ thấp đến thất cảnh bọn hắn làm đúng như an thiên nam nói tới như vậy có được bắt cảnh thậm chí bắt cảnh định phong tu vi ha ha ha ha. kinh khủng cười to khuấy động tại nhân tộc vực giới vùng trời tà o mãn cùng đùi đồng tự ánh mắt như nước trong lòng lại là không hẹn mà cùng đều là chìm xuống an thiên nam không có nói sai cũng không là tại hù bọn hắn tà o mãn cùng đùi đồng tự lướp nhau không tiếp tục lui giết tà mãn thi triển lòng tích thuật trên thân xiềng xích dồn dập đứt gãy thân thể cấp cao giống như thái cổ như người khổng lồ bước ra một bước hướng phía nhập cảnh cường giả đánh tới bùi đồng tự trên thân ba trăm sáu mươi cái khiếu huyệt hiện lộ tài năng cuốn theo lấy nhân hoàng khí cũng là vui mừng không sợ giết tới mặc dù hắn chẳng qua là lục hợp cảnh võ đạo gia thế nhưng hắn không sợ chính như dương hổ gào t h é t như vậy chỉ có một trận chiến hiu hiu hiu nhưng mà tào mãn cùng bùi đồng tự rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp bởi vì này mười tôn nhập cảnh cường giả mục tiêu cũng không là bọn hắn thậm chí này mười tôn đỉnh cấp cường giả cứ việc nhìn về phía tào mãn cùng bùi đồng tự tầm mắt tràn đầy sắc cơ Thế nhưng bọn hắn cũng không cùng hai người chém giết ngược lại là trực tiếp xông về thái hư cổ điện mà một bên khác vực giới bên ngoài n a m tộc liên quân trăm ngàn vạn hung binh cũng là vợ cảnh đặt chân nhân tộc vực giới tại v ô ngần hoang mạc bên trên cùng thanh thành chú làm giới bên trong dị tộc các cường giả tụ tập trùng t r ù n g địa điểm một mảnh đ e n k ị t như thao thiên sóng lớn hướng phía thanh thành đấu đá tới cuối cùng tại thanh thành bên ngoài khôn cùng hoang mạc đóng quân bọn hắn không có phát động tổng tiến công mà là giống từng tồn kinh khủng cự thú kéo ra g i n g nanh hướng phía biên quan thanh thành phát ra gào thét nhỏ bé thanh thành cùng này trùng trùng địa đ i ể trăm ngàn vạn hung binh rằng co lộ ra lại như vậy bất lực cùng nhỏ bé cùng lúc đó kim châu kinh thành đông đông đông, đông. cổ t r u n g đột nhiên bị góp vang đại khánh công báo thủ tịch chiêm tại xuân sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến hãn thu vào đến từ thanh châu tình báo mới nhất vậy hạ thanh châu bên ngoài nam tộc liên minh trăm ngàn vạn đại quân áp cảnh chiến sự vừa chạm vào cung phát chiêm tại xuân nhìn về phía bên người hoài đế sắc mặt nặng nề mở miệng cái gì hoài đế còn tại dư vị lấy bùi đồng tự cùng từ thiên tắc tại giang nam đốt cháy phủ dung tiên dầu này một đại khoái nhân tâm hoạt động lớn nhưng chưa từng nghĩ chiêm tại xuân vậy mà cấp ra như thế cái như kinh lôi tin tức hoài đế sắc mặt tâm trầm như nước tâm lại chìm vào đáy cốc bất quá hoài đế không có hoảng hắn kỹ càng lắng nghe chiêm tại xuân đưa cho tình báo chú đóng ở thanh thành đại khánh công báo nhân viên không ngừng truyền về tin tức báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu trăm ngàn vạn n ă m tộc liên quân chú đóng ở thanh thành bên ngoài vô ngần hoang mạ, mạc ràng co thanh thành vận sức chờ phát động thanh thành cần gấp rút tiếp viện hoài đế lập tức đã đoán được thế cục hắn người mặc long bảo tại thời khắc này không có nửa điểm bồi dối đột nhiên phất tay q a y người hướng phía thiên khánh điện bên trong m à đi vào chiều chiều hội rất nhanh liền bày ra mà khi văn võ bá quan biết được tin tức này thời điểm cũng là rung động c u n g lớn người nào đều không hề nghĩ tới chứ tộc động tác nhanh như vậy trăm năm trước thảm kịch chẳng lẽ muốn lại một lần phát sinh lần này n h â n tộc sẽ còn thảm bại sao như lần này n h â n tộc vẫn như cũ thảm bại cái này n h â n tộc tâm khí đem triệt để bị ma diện t h â n tộc sẽ không còn dũng khí cùng dị tộc tranh phong trận chiến này như vậy, tân chính cùng biến đổi c h i pháp cũng là trở thành chê cười bởi vì bây giờ tân chính cùng biến đổi c h i pháp đơn giản hiệu quả dân tâm tác v ọ n chiến ý tràn trề thời khắc nhưng nếu vẫn như cũ bại vậy nói rõ chúng ta dân tộc vĩnh viễn không cách nào thắng qua dị tộc văn võ ba quan xúc động muôn vàn hoài đế sắc mặt nghiêm trọng không ngừng phát h à o chỉ lệnh điều hành các châu các thành đại quân đi tới thanh châu gấp rút tiếp viện hoài đế rất rõ ràng lúc này hắn tuyệt đối không thể h o ả n g đây là đối với hắn vị này tân hoàng lớn nhất khảo nghiệm so với trước đó bất kỳ một cái nào khảo nghiệm đều muốn nghiêm trọng thái hư cổ điện thiên tiêu thành phương chu xếp bằng ở này toàn thân tản ra ánh sáng n óng ánh sáng chói hắn há miệng nhập vào xuất ra lấy năng lượng trong thiên địa thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí tại dưới thân thể của hắn hội tụ hóa thành vạn vèo âm dương n ư một tấm bao phủ cả tòa lầu cổng thành thái cực đồ hắc kim thái cực đồ như vậy thành hình phương chu giống như xếp bằng ở thái cực đồ phía trên toàn thân tản ra kim quang có ánh sáng trụ n g ú t trời nối liền trời đất người thân là nhất nguyên thái cực lưỡng nghi tam tài q u c n thiên tứ tượng tụ tại thái cực đồ mà kim m ộ thủy t h ỏ a thổ năm loại năng lượng thay đổi biến hóa cũng là tại thái cực đồ bên trên không ngừng hiện ra nhất nguyên nhân thân vì cấu nguyên căn bản hắc kim thái cực đồ làm căn cơ tạo ra tứ tượng diễn hóa ngũ hành phương chu mở mắt quần áo bay lên trong đôi mắt có thâm thúy hiện ra khí tức của hắn liên tục tăng lên thần tâm theo giang nam tiêu khói trỗi trở về về sau hắn liền bắt đầu lấy tay tu vi đột phá căn cứ thôi diễn ra khí hải tuyết sơn siêu phàm t i ê n thế như t r ẻ tre không có chút nào ngăn trở đặt chân ngũ hành cảnh v õ đạo ra cấp độ mà phương chu thậm chí không có tính toán ngừng giữa thiên điệu thái hư lực lượng không ngừng tụ đến cùng tụ tập ra nhân hoàng khí không ngừng giao hòa phương chu dự định nhất cổ tắc khí hoàn thành tinh khí thần lục hợp t r ù n g điệp đặt chân siêu phàm lĩnh vực bất quá mơ hồ trong đó phương chu cảm nhận được thái hư cổ điện tựa hồ tài động phương chu đấu d ư n đột nhiên mở mắt khủng bố khí thế khoái động không hề yếu siêu、phàm. hắn nhìn chăm chú lấy thiên cung sắc mặt băng lãnh chậm rãi nỉ non mở miệng người nào đang động ta thái hư cổ điện núi sâu có đạo quan hưng ơ hỏa sớm tàn l ù i kẻ hèn bất tài tuổi vừa mới mười chín đ ể cử đọc c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm nhân tộc huyết tính trước sau như một phương chu tự nhiên là có thể cảm giác được rõ ràng thái hư cổ điện đang dung chuyển đó là bởi vì bên ngoài lực lượng đưa đến dung chuyển đối với điểm này phương chu chấn nộ không thôi bây giờ hắn nắm giữ thanh hoàng đăng tự nhiên chính là thái hư cổ điện chủ nhân cho nên hắn nói này thái hư cổ điện là của hắn một điểm ma bệnh đều không có kết quả bây giờ có người đang di động hắn thái hư cổ điện hắn sao lại không chấn nộ phương chu khí tức chìm nổi quanh thân nồng hậu d à y đặt thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí đang không ngừng r ũ n g động giống như là có hắc long cùng kim long lẫn nhau chiếm cứ giống như ngũ hành cảnh võ đạo r a hắn thành công đặt chân có thể nói là nước chạy thành sông không có quá nhiều độ khó cùng long đong dù sao phương chu nội tình rất tốt huống hồ lại tại chuyển võ thư phòng phòng tối bên trong không ngừng thôi diễn khí hải tuyết sơn siêu phàng t i ê n trên cơ bản thôi diễn ra cái bảy tám phần cho nên chính thức tiến hành tu hành phương chu đặt chân ngũ hành cảnh trên cơ bản dễ dàng như uống nước đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì ngũ hành cảnh cũng không là cái gì độ khó cao v ư ợ t cảnh lục hợp cảnh mới là siêu phàm lĩnh vực mới thật sự là khảo nghiệm một loại thuế biến một loại theo phàm nhân đến siêu phàm thuế biến cho nên lục hợp cảnh mới thật sự là cửa h i khó thế nhưng đối với phương chu mà nói lục hợp cảnh kỳ thật cũng không khó dù sao hắn cũng đồng dạng tại chuyển võ thư phòng phòng tối bên trong thôi diễn vô số lần trên cơ bản cũng có thể như ngũ hành cảnh như vậy nước chạy thành sông đặt chân lục hợp cảnh thể ý tinh khí thần chờ sáu loại sức mạnh giao hợp lẫn nhau giao hòa hòa làm một thể lẫn nhau chuyển hóa đây là một loại tinh thần cấp độ phía trên thuế biến đây cũng là vì cái gì đặt chân lục hợp cảnh đặt chân siêu phàm lĩnh vực có thể cùng p h à m nhân khác biệt d u y ê n cớ liên là bởi vì đặt chân lục hợp tinh khí thần thuế biến sản sinh r a cụ hóa tinh thần ý chí có thể dùng tinh thần ảnh hưởng hiện thực là cực kỳ cường đại thủ đoạn cứ việc chết tại phương chu trong tay siêu phàm cường giả số lượng không ít thậm chí không ít đều là theo ngũ hành cảnh đặt chân đến siêu phàm thiên tiêu thế nhưng phương chu vẫn là hết sức hy vọng tự thân cũng có thể đặt chân siêu phàm lĩnh vực hẳn đối với siêu phàm lĩnh vực vẫn là có khác chờ mong cùng hâm mộ phương chu có dự cảm hắn một khi đặt khi còn h không có động tác ngoại giới những dị tộc kia cường giả đã ngồi không yên thái hư cổ điện biết di động đảng nói chung bên trên chỉ có thể là ngoại giới dị tộc cường giả đang làm cho quỷ nguyên do rất đơn giản bởi vì thái hư cổ điện bên trong dị tộc thiên kêu nhóm đều chết sạch thái hư cổ điện bên trong còn lại đều là nhân tộc tuổi trẻ v õ giả hoặc là chỉ có một chút vài vị không tính hết sức ưu tú dị tộc thiên tài ngoại giới dị tộc c ư ờ n g giả tuyệt sẽ không vì ít như vậy hứa thiên tài mà thả mặc nhân tộc tuổi trẻ đám v õ giả trưởng thành phương chu cảm giác được thái hư cổ điện năng động đại khái là ngoại giới dị tộc c ư ờ n g giả mong muốn dẫn dắt thái hư cổ điện rời đi nhân tộc vừa giới một khi rời đi nhân tộc vừa giới thái hư cổ điện bên trong nhân tộc tuổi trẻ vó giả vậy thì đồng nghĩa với là dê vào mi chờ nhân tộc tuổi trẻ võ giả đi ra thái hư cổ điện kết quả lại là phát hiện mình thân ở dị vực loại kia đại hàn nhóm chính là vô tận thái họa cứ việc tuổi trẻ đám võ giả có khả năng lựa chọn tiếp tục đợi tại thái hư cổ điện trừ phi tu vi đột phá đến bắt cảnh sẽ bị thái hư cổ điện bên trong quy tắc cho trực tiếp trục xuất thế nhưng tại bắt cảnh phía dưới có thể cả một đời đều đợi ở trong đó có thể là đó cũng không phải biện pháp gì tốt phương chu ngồi xếp bằng quanh thân khí thế phừng lên hắn đứng người lên không tiếp tục tiếp tục trùng kích lục hợp cảnh hắn đôi mắt phảng phất xuyên qua thời không nhìn xuyên thiên cung hắn thấy được thái hư cổ điện bên ngoài một cỗ lại một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế đang dung chuyển giống như từng sợi từ thiên ngoại rủi xuống hạ xuống trùng sáng đó là dị tộc bên trong cường giả n à y chút dị tộc cường giả buông xuống nhân tộc vực giới g i a o động lấy thái hư cổ điện muốn đem thái hư cổ điện dẫn dắt mà ra giờ này k h ắ c này thái hư cổ điện đều đã thoát ly mặt đất huyền không mà lên hắn càng là thấy được vô ngần hoang mạc phía trên t r ù n g t r ù n g điệp điệp như mây đen ép thành trăm ngàn vạn hung binh liên quân phương chu ánh mắt hơi đổi đây là chiến tranh bắt đầu rồi bởi vì phù dung tiên dầu tiêu cầm sao một trận tiêu cấm tiên tộc dẫn đầu làm khó dễ phương chu neo h lại mắt có sát cơ c u â n c u ộ n đương nhiên theo phương chu tiêu cấm p h ủ dung tiên dầu chẳng qua là một cái phương diện trên phương diện khác hẳn là dị tộc cảm nhận được mối nguy không muốn tại thả m ặ c nhân tộc tại tiếp tục phát triển tiếp n h â n tộc tân chính phát triển đối với nhân tộc nội hạch bản chất sẽ sinh ra cải biến t ự lớn dù sao trước kia nhân tộc kẻ thống trị là vị kia trốn ở hoàng cung chỗ sâu âm thầm thao túng trong thiên hạ hết thể hoàng tộc lao tổ vị kia hoàng tộc lao tổ trong chiến tranh bị dị tộc phá vỡ tâm cảnh mất đi dũng khí vì vậy hẳn chính sách là lựa chọn hòa hoãn cùng dị tộc quan hệ trong đó bởi vì dị tộc cảm thấy chậm như vậy chậm toàn bộ tộc ăn thịt người cũng không phải là không tốt có khả năng tại nô dịch dân tộc đồng thời lại không đánh mà thắng bắt lại dân tộc vực giới này có gì không thể thế nhưng dân tộc phản kháng theo hải đế đăng cơ tân chính xây dựng cả dân tộc vực giới cũng bắt đầu trở nên rất khác nhau cho nên dị tộc cảm thấy mối nguy cho nên bọn hắn bắt đầu phát động chiến tranh muốn phá hủy nhân tộc đ ấ u t r í ma diệt nhân tộc m à u nóng muốn chết phương chu đôi mắt bằng lãnh chiến tranh bắt đầu nhanh có chút vượt qua tưởng tượng của hắn phương chu vây quanh thái hư cổ điện bên trong còn lại dị tộc đều thương vong hầu như không còn chỉ còn lại có cá bệt i trốn chưa từng bị phát giác tào thiên cương còn tại cùng vị k i a ngũ cảnh thiên tiêu chém giết mà vị k i a ngũ cảnh thiên tiêu bây giờ máu me đồng địa bị thành công mở ra thứ năm huyện tào thiên cương một trầu mánh liệt đánh vờ anh tào thiên cương một quyền nện xuống khí huyết quay cuồng g i á n g người thon d à i như ná cao su nổ ra khủng bố đến cực điểm lực lượng cùng sát phạt vị này n g ũ cảnh thiên tiêu cuối cùng a n h một tiếng thân thể nổ tung hắn vốn định đặt chân siêu phàm lĩnh vực có thể là hắn thất bại thiên tiêu thành chức có một trận chiến tự tin của hắn bị đánh phá phương chu một người r ế t sạch chư tộc thiên tài cùng thiên tiêu cử động triệt để sợ hãi hắn cho dù là những cái kia đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên tiêu cũng căn bản khó mà cùng phương chu chống lại cho nên sau trận chiến ấy vị này thiên tiêu trong lòng lưu lại không thể xóa nhỏ hoảng sợ bây giờ nay phần hoảng sợ trong lòng của hắn sinh trường khiến cho hắn mất đi đặt chân lục cảnh siêu phàm dũng khí. kết quả sau cùng chính là hắn bị tào thiên cương giết chết tào thiên cương tắm gội tại dị tộc thiên k i ê u máu tươi bên trong hắn thở hôn hẹn hắn mình đầy thương tích thế nhưng hắn rất vui vẻ hắn thành công một lần lại một lần khiêu chiến một lần lại một lần huyết chiến bây giờ tào thiên cương cuối cùng đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích mở ra ngũ long sống lưng thành công lịch thập tào thiên cương tầm mắt sang trói nhìn về phía thiên k i ê u thành phương hướng mơ hồ trong đó hắn tựa hồ thấy được trên cổng thành cái tia đứng lặng tựa như núi cao thiếu niên tào thiên cương hoàn mỹ không một tỉ vết anh tuấn trên khuôn mặt toát ra một v ệ cười lao phương ta đuổi theo、tới. phương chu vui mừng thu hồi tầm mắt hắn nhìn về phía mặt khác khu vực chỗ ấy là lục từ vị trí lục từ toàn thân tinh huyết cuồn cuộn phương chu lưu lại những dị tộc kia thiên tài phần lớn đều là chết tại lục từ trong tay lục từ toàn thân và tháo đều dính đầy máu tươi góc áo đều tại c h ả y tràn lấy máu tươi nàng tại trong thi thể đứng lặng nàng năm ngón tay đều đỏ tươi ướt át nàng tại trong thi thể kiểu diễm m à cười cười trên người khí tức càng ngày càng cường thịnh sau lưng có sáng chói máu huyết chi hoa nở rộ tại lần lượt trong chiến đấu tại lần lượt tinh huyết luyện hóa sau lục từ tu vi cuối cùng thành công đặt chân mũ hành cảnh lĩnh vực. lần này thái hư cổ điện chuyến đi thu hoạch lớn nhất có thể nói liền là lục tử nàng nội tình nhất mỏng thế nhưng nàng trong chiến đấu trưởng thành mỗi một chàng c h é m giết mỗi một lần chiến đấu cùng nàng mà nói đều là trưởng thành bởi vì hấp thu tinh huyết liền mạnh lên nàng căn bản là không có cách ngăn cản chỉ cần nàng luyện hóa tinh huyết tốc độ cùng bên trên nàng liền có thể vô hạn mạnh lên phương chu tầm mắt lại lần nữa na z i rơi vào bí địa bên trong xếp bằng ở bí địa chỗ sâu t ử tú trên thân t ử tú tu chính là phi diệt đao thế nhưng tại đây cái bí địa bên trong nàng cũng là có đại thu hoạch thu được thái hư lực lượng quán đỉnh về sau từ tú tu vi đường thẳng tăng vọt thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí có khả năng lẫn nhau chuyển hóa cái này khiến từ tú tu vi cũng đặt chân đến ngũ hành cảnh lĩnh vực mà phi diệp đao nằm giữ cũng trực tiếp đạt đến đao cấp độ thứ hai khoảng cách siêu p h à m lĩnh vực chỉ thiếu chút nữa từ tú tu vi tốc độ cao tăng lên cùng bí địa có không phân ra liên quan thậm chí từ tú tại bí địa bên trong còn chiếm được một tổ phi kiếm tổ này phi kiếm chính là một kiện thái hư của binh dùng hộp gỗ chứa cổ lao cái hộp gỗ rơi đầy sám nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì thế nhưng mở ra hộp gỗ về sau bên trong đúng là nằm ư ờ i một trôi lớn chừng bàn tay phi kiếm Khí ngút trời, sát khí Mà đó ạ t tán thành, từ tú được địa bí sau khi nhẹ h n m là cổ lão ngự kiếm pháp thế nhưng từ tú hết sức vận động g u bởi vì nàng không thích ngự kiếm cuối cùng nàng lựa chọn học phương chu như thế đem này chút phi kiếm xem như phi đao lớn chừng bàn tay phi kiếm vừa lúc bị nàng xem như phi đao đến sử dụng có này chút phi kiếm ra trì từ tú chiến lực càng tiến lên một bước không chỉ là từ tú nhân tộc tuổi trẻ đám v õ giả đều tại thái hư cổ điện bên trong có đại thu hoạch thực lực tổng hợp so với mới vừa gia nhập n h â n tộc vực giới thời điểm có to lớn tăng lên trong đó ngoại trừ phương chu bên ngoài đặt chân đến ngũ hành cảnh lĩnh vực n h â n tộc tuổi trẻ võ giả có tào thiên cương tử tú lục tử tôn h ư n g viên đương nhiên bọn hắn ngũ hành cảnh so với phương chu ngũ hành cảnh độ khó muốn đơn giản hơn thoải mái hơn thế nhưng dù sao cũng là một trận bay vọt về chất mà trừ cái đó ra mà khác nhân tộc tuổi trẻ võ giả cũng có to lớn tăng lên trong đó ngũ cảnh luyện khí đại vũ tông đều sinh ra một hai vị cứ việc luyện khí đại vũ tông vô pháp cùng ngũ hành cảnh võ đạo ra so sánh thế nhưng đối với nhân tộc mà nói cũng là to lớn trợ lực có thể nói lần này vào thái hư cổ điện tuổi trẻ đám v õ giả đều chiếm được tính thực chất bay vọt phương chu đứng lặng tại thiên t i ê u thành ánh mắt như đuốc phương chu vốn còn muốn chờ lâu đợi một chút thời gian thế nhưng hiện tại xem ra không còn kịp rồi tu một tiếng ngâm khẽ phương chu tinh thần ý chí phồng lên dâng lên thanh â m đàm thoại lập tức như thiên thần phế động truyền khắp bốn phương t h m hướng những cái kia phân tán tại thái hư cổ điện các nơi dân tộc tuổi trẻ đám vó giả dồn dập quay đầu nhìn lại chém giết ngũ cảnh thiên kiêu tào thiên cương ngồi xếp bằng bí điệu bên trong từ tú Lại thi thể theo bây ê n trong lốn đồng tiền như rồn tử, hoa lục tử, dập q u giờ phương chu tại nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả bên trong u y vọng cực cao có thể nói là nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả lãnh tụ rất nhanh thiên tiêu thành dưới cái này tuổi trẻ võ giả liền lần lượt đứng thẳng trong đôi mắt mang theo cùng nhiệt cùng hưng phấn ngửa đầu nhìn sừng sững tại thiên hữu tiêu thành bên trên phương chu phương chu chấp tay sau lưng vinh tức nhìn hắn tâm thần k h ẽ đậu trong tay lập tức xuất hiện thanh hoàng đăng cổ lão mà tràn đầy thuế nguyệt khí tức thanh hoàng đăng tại giờ này khắc này an t i n h bùng cháy trên đó ánh lửa nhảy lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ánh lửa đại thịnh đúng là chiếu dọi ra hình ảnh trong tấm hình chính là thái hư cổ điện bên ngoài dị tộc trăm ngàn vạn hung binh hội tụ vượt qua hàng rào vung xuống v â ngần hoang mạc hình ảnh cái tia kinh khủng sát phạt cái tia thao thiên sắc cơ như kinh thiên biển động trực diện cái t mà thanh thành phía trên dương hổ đám nhân tộc chiến sĩ vui mừng không sợ vung đao gào thét thiên tiêu thành hạ tuổi trẻ đám v õ giả con mắt trong nháy mắt liền thông đỏ lên bên ngoài c h i ế n lên các ngươi là lựa chọn tiếp tục tại thái hư cổ điện nội tu đi cũng hoặc là là theo ta g i ế t ra ngoài chinh chiến phương chu thản nhiên nói thái hư cổ điện bên trong có thể tồn tại chỉ cần tu vi không đặt chân bắt cảnh có thể tại thái hư cổ điện bên trong một mực ở lại các ngươi nếu là lựa chọn tiếp tục ở tại thái hư cổ điện ta cũng không ngăn cản các ngươi nếu là muốn theo ta ra ngoài chinh chiến người vậy liền nâng lên quả đấm của các ngươi phương chu tầm mắt nhìn thanh âm truyền v a n g r a chiến nhưng mà phương chu thanh âm đàm thoại vừa dứt thiên tiêu t h à n h xuống từng vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả liền khí thế như cầu vồng đều là nắm lại nắm đấm đột nhiên vung múa lên không có người lưỡng lự không có người lựa chọn tồn tại không có người lựa chọn sống t ạ o chiến chỉ có một trận chiến huyết chiến nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả không có một cái nào lựa chọn trốn ở thái hư cổ điện làm trăm ngàn vạn đại quân áp cảnh thời điểm bọn hắn không có hoảng sợ có vẫn là đầy ngập bị nhen lửa chiến ý cùng máu nóng bọn hắn hồi tưởng lại bị treo ở thiên kiêu thành trên tường thành thời điểm bất lực tuyệt vọng cùng khi n h ụ bọn hắn phải dùng dị tộc máu tới rửa sạch này chút xỉ n h ụ l ẻ loi trơ trọi tọa lạc tại nhân gian trên mặt đất thanh thành phía trên kia các chiến sĩ bực nào bất lực cùng cô độc bọn hắn phảng phất thấy được đã từng bị bắt bắt treo ở thành trì bên trên chính mình phương chu n ở nụ cười trong đôi mắt có khen ngợi chi ý cho dù là hắn đều cảm giác trong cơ thể huyết dịch bị điều chuyển động cứ việc thái hư cổ điện bên trong tuổi c h ạ võ giả số lượng so với cái tia dị tộc trăm ngàn vạn hung binh tới nói có chút không có ý nghĩa thế nhưng tín niệm không thể ngắ hắn ánh mắt quét mắt thái hư cổ điện thái hư cổ điện bên trong còn có không ít bí địa chưa từng bị đào móc cùng mở ra thế nhưng bây giờ không trọng yếu phương chu thân hình từ thiên kiêu thành bên trên lăng không chạy như bay mà lên từng bước một đang thiên t h ẳ n g lên vậy chúng ta liền g i ế t ra ngoài dưới đáy tất cả mọi người n g ử a đầu mà trông mỗi người bọn họ trên thân đều chạy xuôi đầy máu tươi có k h u cạn có còn là vừa vặn lúc đang chém giết chạy xuôi mà ra giờ này khác này trong đôi mắt chỉ có chiến ý không có e ngại khi bọn hắn biết được dị tộc đối nhân tộc phát động công phạt thời điểm bọn hắn chưa từng lựa chọn lùi bước chưa từng lựa chọn trốn ở thái hư cổ điện bên trong cầu thả nhân tộc tương lai là chiến gia tới vâng anh phương chu tinh thần ý c h í tràn vào thanh hoàng đăng thanh hoàng đăng bên trong lập tức bắn ra một vệt sáng s ô n g lên vân tiêu thái hư cổ điện thiên cung giống như là nổi lên to lớn vận sóng một vòng lại một vòng khuyết tán ra tới sau đó có một cái to lớn vô cùng môn hộ vắt ngang giữa thiên điện phương chu đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó môn hộ trước đó hắn quay đầu nhìn về phía dưới đáy tuổi trẻ đám võ giả nhìn xem bọn hắn trên khuôn mặt không có chút nào e ngại lùi phương chu quay đầu một tay cầm đèn một tay đặt tại trên cánh cửa dậy sóng nhân hoàng khí cùng quần quận thái hư lực lượng dẫn dắt d ắ t chi d ắ t chi thái hư cổ điện môn hộ bị oanh nhiên tại trong gió lốc bị đ ẩ y ra thang trời bí cảnh vạn trượng công trung một tòa cổ xưa nhốn máu môn hộ về sau có một bóng người mờ ảo c h i ế m cứ hắn quay lưng môn hộ trước mặt lại chuyển tới kinh khủng g à o thét nổ tung lấy một phương phương thiên địa bóng người chậm rãi quay đầu nhìn xem đẩy cửa ra đi ra thái hư cổ điện phương chu cùng nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả muốn huyết chiến xa trường một đám nhân tộc tuổi trẻ sinh mệnh không khỏi cười khẽ một tiếng nhân tộc huyết tính. không quản thương hại tăng điển mặc kệ đấu chuyển tinh gì, mặc kệ ung dung và cổ đều trước sau như một để cho người ta sụp sôi núi sâu có đạo quan thương hỏa sớm tàn lụi kẻ hèn bất tài t u ổ i vừa mới mười chín để cử đọc chương một trăm bốn mươi sáu ta nhân tộc vĩnh viễn không thỏa hiệp vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu chiến tranh là tàn khốc chiến tranh là vô tình chiến tranh thường thường nương theo lấy hủy diệt ngươi không chết chính là ta vong nhi đồng lúc chiến tranh cũng là một loại lý trí bên trên điên quần cùng, cùng hủy diệt tại năm tộc liên quân trăm ngàn vạn hung quân từ vực ngoại đặt chân nhân tộc vực giới tại thanh châu bên ngoài quần quận vô ngần hoang mạc phía trên bài binh bố trận trong n g á y mắt dị tộc đối nhân tộc nội bộ an bài cũng như đã sớm như một khỏa bom hẹn giờ ẩm ẩm nổ tung tại đại khánh hoàng tộc thống trị trăm năm qua hoàng tộc lao tổ lựa chọn mềm yếu ứng đối phương thức khiến cho dị tộc có khả năng không chút kiên kỵ tại nhân tộc nội bộ xếp vào bom hẹn giờ chú làm giới chú giới x ứ còn có thông thương dị tộc thương nhân chờ chút nay toàn bộ đều là khó mà trưởng khống nguy hiểm nhân tố giống như là một cái lưới lớn bao phủ lại nhân tộc vực giới bên trong mỗi một châu mỗi một thành tiên tộc ma tộc yêu tộc bao gồm tộc tại bên trong tòa thành này t r ú làm giới dồn dập phát động đối nhân tộc dân chúng bình thường công phạn n à y tòa thành lập tức liền trộn lẫn loạn cả lên phốc phốc phốc phốc rất nhiều bách tính trong nháy mắt liền bị xé nước hóa thành thịt nát trải rất đầy đ ị a đây là một trường giết chóc khắc khắc khắc nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng có khả năng quang minh chính đã giết Quỷ tộc cường giả đang thét gào lấy bọn hắn như h á c á m từ thành bên trong lan tràn ra như mây đen bao phủ cả tòa thành trì chiến tranh bùng nổ trực tiếp khiến cái này ủy tộc mất đi chế ước xiềng xích bọn hắn bắt đầu sắt l ụ không chút kiên k� t h â n tộc tiên tộc ma tộc các tộc có tốt bọn hắn chẳng qua là dự định khống chế lại nhân tộc nội bộ một tòa tòa thành trì để nhân tộc nội bộ trước loạn dâng lên có thể là quỷ tộc lại là điên cuồng nhất cùng không kiêng nệ gì cả bọn hắn khát vọng chính là s á t lục khát vọng là đồ ăn giết trong thành trì hỏa lực t r ù n g tiên h ánh lửa bao phủ mỗi một tòa thành nhân tộc võ giả đều là liên hợp lại phấn khởi phản kháng trên đường phố có sai lầm đi phụ mẫu hài đồng đang khóc h a h a khóc lớn khóc bị thương chiến tranh khói đen của tới để bọn hắn càng bị thương có nhân tộc võ giả trình quân chờ phân phó đem những h à i đồng này cứu lên lau khô nước mắt của bọn hắn cổ vũ v à i câu cổ vũ v à i câu liền phấn đấu quên mình xông vào trong chiến trường thủ thành công thành chiến tranh trong nháy mắt như khắp nơi trên đất hoa hỏa ở nhân gian vực dưới bên trong bùng nổ kim châu kinh thành báo gào thét thanh âm từ thiên khánh điện bên ngoài vang vọng mà lên có toàn thân khoác lên áo giáp q u v n binh mắt đỏ phi tốc chạy nhanh tới khởi bẩm bệ hạ hoàng c h i ề u các nơi đều có chiến báo chuyển đến chú làm giới bên trong dị tộc phát động chiến tranh quan binh gào thét thần tâm chấn động cực kỳ chấn động hãn vạn lần không ngờ dị tộc thế mà sẽ làm như thế tuyệt trăm năm qua rất nhiều nhân tộc đại thành đều quen thuộc cùng chú làm giới bên trong dị tộc sống trung hòa bình dù cho dị tộc thân phận địa vị cao hơn bọn họ bên trên nhất đ ẳ n g thế nhưng bọn hắn đều không để ý có thể là ai có thể nghĩ đến thanh châu chiến sự vừa chuyển đến dị tộc nam tộc liên quân trăm ngàn vạn hung binh tiếp cận kết quả hoàng chiếu các nơi liền chiến hỏa liên miền bắn ra trên long ỉ hoài đế một bàn tay hung hăng vô xuống đột nhiên đứng người lên hắn để cho người ta đem chiến báo trình lên dân tộc cựu châu hàng trăm hàng ngàn tòa thành trì cơ h ộ tại cùng một thời khắc phát tới chiến báo chú làm giới bên trong dị tộc trở mặt Một một p báo, báo một một hoài đế sắc h i mặt trắng bệnh nắm chiến báo tay đều đang run run dậy hắn toàn thân băng lãnh trong đôi mắt thậm chí có thể nói là không có thần quang thật ác độc ca hoài đế không hiểu có chút bi thương có chút m ở mịt thế nhưng m ở mịt qua đi chính là dứt khoát đây là dị tộc sách lược n g u kế muốn động đáng chúng ta người tâm mong muốn từ nội bộ tan dã chúng ta đấu trí hoài đế quát trói thai dưới đáy văn võ bá quan cũng là lên cơn giận dữ lòng đầy căm phẫn bây giờ văn võ bá quan đã sớm đổi một nhóm không còn là lúc trước cái kia tôn sùng hoàng tộc lao tổ những quan viên kia bọn hắn đối dị tộc giấu trong lòng khó mà nói do cửu hận mà bây giờ dị tộc hành động đơn giản làm người khinh thường cái gọi là chú làm giới đơn giản hài hước đến cực điểm ở tại chúng ta nhân tộc rất nhiều trong thành trì chứng cứ đủ loại ưu việt chính sách mà chiến tranh nổ một phát phát liền chớp mắt trở mặt s á t lục ta nhân tộc bách tính loạn t a nhân tộc thiên hạ đều đáng chết đều đáng chết rất nhiều người quan viên gào thét phẫn nộ toàn thân đều đang run dày triệu ưởng ô n g kiếm hơi có chút xuất thần đông dưng hắn nhìn về phía trên long ủy hoài đế hoài đế tự hồ cũng cảm ứng được triệu ưởng tầm mắt hoài đế trong chớp mắt liền đọc hiểu hắn khẽ vất cảm đi thôi trâm an toàn có chiêm ái khanh tại không cần lo lắng hoài đế nói hắn biết triệu ưởng nghĩ muốn đi làm cái gì trên thực tế bây giờ kinh thành an toàn nhất bởi vì trong kinh thành chú làm giới chư tộc cường giả đã sớm rút đi theo hoàng quyền thay đổi nay chút dị tộc cường giả rất rõ ràng hoài đế một khi ổn định lại khẳng định sẽ ra tay với bọn họ cho nên dị tộc các cường giả đã sớm thoát đi kinh thành kinh thành lực lượng phòng thủ cường đại nhất không chỉ có có võ đạo cùng võ đạo ra càng có đại khánh công báo thế lực còn có hoàng tộc cấm vệ cùng với mấy vạn huyết mạch võ giả đại quân bây giờ theo hoài đế triệt để trưởng khống hoàng quyền những lực lượng này cũng đều để cho hắn sử dụng vì vậy dù cho thật sự có dị tộc cường giả tiến vào hoài đế có nắm bắt cam đoan chính mình sẽ không chết đây cũng là hoài đế lực lượng triệu ứng ông quyền tóc trắng p h ơ bay lên hơi hơi c h ắ p tay b ậ y hạ bảo trọng lời nói hạ xuống triệu ứng quay người thanh sam bay lên mà trong ngực hắn băng phách kiếm đang run g dậy s á t cơ bốn phía làm cho cả hoàng cung đều lạnh nghiêm túc hoài đế ngồi tại trên lo nghỉ nhìn xem r ứ t khoát r ứ t khoát quay người rời đi triệu ứng khẽ thở dài một hơi sau đó đôi mắt của hắn trở nên kiên nghị hắn vung tay lên s á t cơ c u ầ n c u ộ n trăm năm trước sỉ nhục vĩnh không thể quên ta nhân tộc vĩnh viễn không thỏa hiệp hạ lệnh huyết vũ quân đoàn gấp rút tiếp viện chư thành đại khánh hoàng triều kể từ hôm nay hủy bỏ chú làm giới thấy dị tộc người giết giết triệu h ư n g đi ra hoàng cung tóc trắng phơ bay lên hít sâu một hơi đăng thiên mà lên hắn hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt ra khỏi thành hướng phía nhân tộc vực giới mỗi một tòa thành chỉ phi tốc rong rồi mà đi hắn không có đi gấp rút tiếp viện thanh châu chiến trường hắn muốn bình định nhân tộc nội bộ hỗn loạn rất nhanh hắn liền đi tới một tòa thành nội bộ hỗn loạn không thôi mạnh mẽ đối dị tộc tu sĩ đang đang tấn công lấy kiên thủ này tòa thành đám võ giả dân chúng đều núp ở thành trì đấu vũ tràng bên trong ôm thành một đoàn run lệ bảy từng cái trên mặt đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ mà đấu vũ tràng bên trong quyền thủ võ giả giáo đầu đều là tự phát hợp thành phòng tuyến ngăn cản dị tộc tu sĩ công phạt cùng s á t lục cứ việc tại đấu vũ tràng bên ngoài đã có vô số thi thể xếp lấy thế nhưng bọn hắn không có người lùi bước không có người đầu hàng nay tòa thành khoảng cách kinh thành gần nhất rất nhiều người đều từng chứng kiến trong kinh thành chiến đấu gặp qua lý bộ giáp cái kia chấn động thiên địa tiếng đàn cái kia tê tâm liệt phế hò hét nhân tộc mong muốn thức tỉnh cùng có khởi cần nắm lên vũ khí mà chiến nhưng cầu đứng đấy chết không cầu quỳ mà sống vì vậy những võ giả này cùng quyền thủ nhóm đều không sợ chết cầm vũ khí lên chiến đấu bọn hắn đã sớm xem này chút dị tộc không vừa mắt đông dưng đấu vũ tràng bên ngoài có đ ô n g tuyết bay xuống chốt ở đấu vũ tràng bên trong đám võ giả đều là kinh ngạc mà thất thần nhìn xem từng vị tiến đánh đấu vũ tràng dị tộc tu sĩ thì là tâm thần có chút không tập trung làm ảnh thứ nhất đ ô n g tuyết rơi vào dị tộc tu sĩ trên thân trong chốc lát nổ tung vô số kiếm quang vị này dị tộc tu sĩ trực tiếp bị kiếm quang xoắn nát hóa thành một đoàn tiền nát sau đó tuyết bay lời trời đều hóa thành tối vi sắc bén kiế quang dị tộc tu sĩ bắt đầu bối rối có lục cảnh dị tộc cường giả phóng lên tận trời nhưng mà một đạo kiếm mang hoành không phu n một tiếng liền chạm diệt dị tộc lục cảnh tu sĩ g i ế t triệu cường tóc t r ắ n g sơ từ ngoài thành đạp không tới trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau quét nhìn toàn thành liền p h u n ra một chữ g i ế t Giết dị tộc đấu vũ tràng bên trong t r o nháy g n mắt gieo họ cùng sôi trào lên hô tiếng hô g i ế t dung trời nguyên bản phòng thủ đám v õ giả r ồ n dập mở ra đấu vũ tràng cửa lớn xung phong ra tới dị tộc tu sĩ số lượng cũng không nhiều trong nháy mắt liền bị rết sạch xanh xanh mà triệu ư ờ không có ở lại lâu phóng lên tận trời hướng phía mặt khác thành trì đạm không mà đi một tòa lại một tòa thành trì triệu ư ờ n g kiếm trên đó máu tươi chưa từng khô cả qua xích châu cựu phương thành trại đấu vũ tràng bên trong rất nhiều quyền thủ cùng giáo đầu dồn dập hội tụ giáo chủ lăng thần cùng diệp thiên tuyệt nhìn xem dưới đáy hội tụ mọi người không có quá nhiều lời nói chẳng qua là chỉ cách nhau rất xa một tòa khác thành phương hướng mở miệng nói dị tộc bạo loạn muốn từ nội bộ tan giã ta nhân tộc đấu trí tàn sát ta nhân tộc m á c tính thân là người ta võ chúng ta phải làm như thế nào chỉ có giết giết ra một cái tươi sáng tàn khôn diệp thiên tuyệt dâu tóc k hoa trương ánh mắt sáng chói cựu phương thành trại dị tộc đã sớm bị bùi đồng tự cho giết sạch sành xanh cho nên bạo l o ạ n bắt đầu cựu phương thành trại lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng nhưng là từ các nơi tin tức truyền đến lại là nhường diệp thiên tuyệt cùng lăng thần sắc mặt vô cùng khó coi hai người làm ẩn nấp ở đây võ đạo gia đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến này không phù hợp võ đạo gia tín nhiệm không chỉ là bọn hắn nhân tộc các nơi trong thành trì võ đạo gia dồn dập ra tay tân võ hội võ đạo gia nhóm lại cũng không lo được ẩn dấu bại lộ thân phận vì đối kháng dị tộc mà chiến có võ đạo gia chết thảm nhưng dù cho chết cũng là chiến đến một giọt máu cuối cùng hao hết cuối cùng một sợi nhân hoàng khí có võ đạo gia tử thủ ở thành trì bảo vệ ngàn vạn bách tính tính mệnh bây giờ nhân tộc cùng trăm năm trước nhân tộc không đồng dạng không phải cái kia gặp đốt sách trốn võ không có chút nào sức đề kháng nhân tộc bây giờ nhân tộc tại võ đạo gia dẫn dắt dưới võ giả mọc lên như nấm dị tộc đang suy nghĩ tùy tiện khi nhục nhân tộc liền đem trả giá bằng máu cựu phương thành trại đám võ giả tại lăng thần cùng diệp thiên tuyệt dẫn đầu dưới giết ra cựu phương thành trại lao tới gấp rút tiếp viện những thành trì khác mà một màn này không chỉ là phát sinh ở cự phương thành trại toàn bộ đại khánh hoàng triều nội bộ đều là như thế dù cho thân ở an nhàn chi thành dù cho gấp rút tiếp viện có thể sẽ bỏ mình ngã xuống nhưng bọn hắn vẫn như c ũ g i ậ n dữ xuất trình vân lộc thư viện võ bia sơn trên đỉnh núi gió nhẹ chầm chậm một vị tóc trắng p h ơ lão nhân khô tọa tại đỉnh núi rất lâu đôi mắt hơi đ ộ n g một chút mở mắt ra hắn ngẩng đầu lên thấy được nhân hoàng vách tường đang rung động tiếng nổ vang rền vang vọng không dứt đá vụn lan xuống chung chung điệp điệp nhân hoàng khí đang quay cuồng nhân gian xảy ra chuyện lớn tạ cố đường mì non hắn giơ tay lên bấm ngón tay mạ tính tiếp theo một cái chớp mắt đôi mắt đột nhiên đ ổ i biến thân hình của hắn vô thanh vô tức phiêu đã ngả lên thăng vào vạn trượng không trùng tọa lạc trên biển mây hắn nhìn xuống mà đi có khả năng thấy vô biên vô tận chiến hỏa tại kéo dài các tòa thành trì bên trong đều có tiếng la g i ế t phản kháng âm thanh huyết chiến tiếng chém g i ế t tại chấn động như nhân tộc thức tỉnh hò hét vô số máu tươi giống như hội tụ thành khí lưu màu đỏ ngòm sông vào mây trời đây là thuộc về nhân tộc huyết tính tạ cố đường dâu tóc bay lên sau một khắc hắn túi người nhìn về phía dưới đáy vân lộc thư viện vân lộc thư viện hết thể học sinh giáo tập ngay lệnh lời nói hạ xuống vân lộc thư viện bên trong từng vị thân là võ đạo gia học sinh giáo tập dồn dập phóng lên tận trời ô n quyền hướng về k h u n g thiên phía trên tạ cố đường dị tộc phạm ta nhân tộc loạn ta nhân tộc đại địa tại các thành các nơi đi s á t lục cử chỉ chúng ta thân v ị nhân tộc tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn hôm nay liền đều là t á n đi đi tới nhân gian các thành vì vân lộc thư viện hành tẩu cứu vớt thiên hạ t h ư ờ n g sinh tạ cố đường nói ra thanh â m quanh quần tại mỗi một vị học sinh bên hai ừ mỗi một vị học sinh mỗi một vị giáo tập đều là trong cơ thể máu tươi phun trào bọn hắn ô n quyền tạ cố đường khẽ vất cảm sau đó hắn giơ tay lên t i ể u tụy m ộ ư ơ i ngón không ngừng kết tấn cuối cùng giữa thiên địa có dậy sóng nhân hoàng khí của tới bao phủ lại mỗi một vị áo trắng như tuyết vân lộc thư viện học sinh ẩm ẩm đợi đến nhân hoàng khí tỏ khắp này chút vân lộc thư viện học sinh cùng giáo tập liền đều là bị truyền tống rời đi thư viện thúc năm t ố t ba xuất hiện ở các đại thành trì bên trong tạ cố đường l ã o nhân áo trắng tung bay dán chặt lấy t i ể u tụy thân thể thân hình của hắn một lần nữa nhẹ nhàng rứt xuống khâu tọa tại đỉnh núi hơi hơi nhắm mắt vô số nhân hoàng khí đang cụ trào theo tâm niệm của hắm mà điều động gấp rút tiếp viện lấy cự làm chiến tranh bùng nổ thời điểm không có có bất cứ người nào tộc võ giả có khả năng không đếm xỉa đến hãn t ạ cố đường tự nhiên cũng không thể thanh châu thanh thành mười đạo khí tức kinh khủng như thiên thạch bay xuống rơi vào nhân gian đó là theo hư không bên trong nuốt ăn tiên tộc thập cảnh trí cường thổ phiên thiên cung cấp đan dược sau dị tộc năm tộc liên minh cường giả chín vị đỉnh cấp cường giả nuốt ăn đan dược về sau còn bảo lưu lấy bát cảnh tu vi vừa vào nhân gian lập tức giống như thần sáng bông xuống mang đến kinh khủng u y áp đó là bát cảnh u y áp bây giờ nhân gian cho đến tận hôm nay cũng không từng xuất hiện bát cảnh cường giả nhưng chưa từng nghĩ tại giờ này k h ắ c này cùng nhau xuất hiện mười vị b ắ t cảnh thanh thành phía trên dương hổ xuất lĩnh lấy quân coi giữ cảm thấy áp lực lớn lao cùng áp bách mà võ đạo cung khang vũ trờ c ứ n g giả cũng là trong lòng bao phủ một mảnh khói m ũ vị tiêu tiên tộc trí cường nói là sự thật hắn thật thông qua hoàng tộc tinh huyết l u y ệ n chế được có thể triệt tiêu nhân hoàng lực lượng tiên đan Nhân tộc, Nguy、hiểm. Nhân tộc cứ việc này trăm năm triển mong muốn hiểm. phát thể thật ch tộc. tộc trăm tại trật vật cứ việc có võ là, đạo, mà dị tộc cường giả càng là so với nhân tộc nhiều này làm sao đ á n h a tất cả mọi người cảm giác thiên đô giống như đen lại giống như bất quá trong hư không bụi đồng tự cùng tào mãn con mắt trong nháy mắt x i n h h ồ n g bọn hắn không có chút nào e ngại thậm chí có chẳng qua là thẹn quá hóa giận dám vào nhân tộc vừa giới muốn chết tào mãn g ầ m lên giận dữ trên thân khí huyết đột nhiên sôi trào một vòng lại một vòng sóng khí v ọ n sóng từ trên người hắn nổ t u n g c h ư ớ c mắt quấy lên kinh khủng gió lốc thân thể của hắn cất cao lại cất cao trong chốc lát cao lớn như núi cao hắn đôi mắt như trung đồng khí thế khủng bố nhân hoàng khí lộn sộn đ ú tới ở trên người hắn hóa thành áo giáp thất d i ệ u cảnh bật hết hỏa lực phía dưới khủng bố đến cực điểm lại thêm tào mãn đến người hoàng khí t ă n g phúc cho dù là bắt cảnh hắn cũng chưa chắc không thể chiến vượt cảnh ma chiến chính là võ đạo r a nơi mạnh nhất chết tào mãn trong nháy mắt tan biến tại vân khung phía trên lại lần nữa xuất hiện liền một cước đập c h ú n g một vị bay xuống thần tộc cường giả bình một tiếng trên bầu trời phảng phất phát sinh âm bạo vị thần này tọc đỉnh cấp cường giả tiếp cận đến bắt cảnh tu vi đúng làn n g h rơi trên mặt đất đem cắt vàng đại địa đều ném ra hô sâu tào mãn không để ý đến một quân vung thăng hoa về sau võ hoàng khẩn thiết ý dậy sóng ẩm ẩm nện xuống còn thưa chín vị tiếp cận dị tộc đỉnh cấp cường giả đều là chấn nộ không thôi t à o mãn một người đ ị n h mười đúng là đều vui mừng không sợ cho lão phu cút t à o mãn cầm thét bị nện và o hoang mạc đỉnh cấp cường giả cũng là dết ra m ộ ư ơ i vị cường giả đồng thời vây rết t à o mãn trong nháy mắt t à o mãn liền đã rơi vào hạ phong thế nhưng hắn đúng là kháng trụ chưa từng tan tác thưa không bên ngoài tiên tộc t r í cường an thiên nam lạnh lùng mở miệng không muốn h ă n chiến một vị cản trở bùi long tự ba vị cản trở tàu mãn còn thừa sáu vị dẫn dắt thái hư cổ điện đem thái hư cổ điện di chuyển ra nhân tộc vực giới liền có thể phát động tổng tiến công an thiên nam thanh em trùng trùng điệp điệp chuyển vào nhân tộc vực giới bên trong mười vị đỉnh cấp cường giả trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán bọn hắn cứ việc rất muốn mười người hợp lại giết tào mãn có thể là thái hư cổ điện di chuyển mới làm mẫu c h ố c nhất trong hư không chiến đấu trận hình biến hóa tào mãn mặc dù cảm giác gáp lực đúng lòng nhưng là vẫn có ba vị áp chế đến bắt cảnh chiến lược đỉnh cấp cường giả tại ngăn cản hắn q u y ề n ý hạo đảng lực lượng kinh khủng gia chỉ phía dưới đúng là ép ba vị đỉnh cấp cường giả tại đánh một bên khác bùi đồng tự linh khiếu hợp nhất ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ t đồng thời mở ra cả người giống như hóa thành một đạo linh khí người ánh sáng hắn mặc dù chỉ là lục hợp cảnh thế nhưng bùi đồng tự ánh đao kinh thế mặc dù bị bắt cảnh chiến lực đỉnh cấp cường giả áp chế có thể là nhưng không có tan tác càng nhị cảnh chiến tiếp cận đỉnh cấp cường giả thế mà không rơi vào hạ phong nay một trận chiến bùi đồng tự đủ để thành danh trên thực tế giờ này khác này trong hư không dị t ộ c cường giả đều là có chút kinh hãi nhìn xem bùi đồng tự lục cảnh chiến bắt cảnh này là tuyệt đối yêu nhiệt g nếu là giống như tàu mãn trở thành thất diệu cảnh cái k i a nhất định vô cùng khủng bố mượn nhờ nhân hoàng khí sợ lại là một vị tàu mãn cái k i a tiến đánh nhân gian cần thiết trả ra đại giới có thể càng lớn hơn không sao kiềm chế lại liền có thể di chuyển thái hư cổ điện đợi cổ điện ra nhân tộc vực giới chính là tổng tiến công thời điểm tàu mãn bùi đồng tự mặc cho bọn hắn thiên tư tuyệt thế cũng là phải chết trong hư không trí cường giả trùng trùng điệp điệp thanh em rủ xuống tàu mãn cùng bùi đồng tự cũng là hơi biến sắc mặt mục tiêu của bọn hắn là thái hư cổ điện bọn hắn muốn đem di chuyển mà đến thái hư cổ điện na di ra nhân gian vực giới cản trở bọn hắn tào mãn gầm thét toàn thân khí thế bùng nổ tiếp theo một cái chớp mắt xiềng xích lại mở một quên mà thôi đánh một vị đỉnh cấp cường giả máu tươi bay lạ tạ máu tươi đánh nổ đầu lâu của chúng nó võ hoàng quyền q u é t ngang phản phất có một tôn khủng bố thân ảnh tại tào mãn sau l ư n g nhẹ ra phốc phốc phốc ba tôn cản trở tào mãn cường giả tất cả đều đổ máu thế nhưng tào mãn cũng đồng dạng không dễ chịu có máu tươi tràn ra đối phương gắt gao giữ v ư n g hắn ngăn cản n h ư ờ n tào mãn trong lòng chỉ có thể tức giận bùi đồng tự rất mạnh có thể là dù sao chẳng qua là sơ nhập lục hợp cảnh khó mà phá vỡ cái k i a tôn cản trở hắn cường giả thanh thành trên cổng thành mọi người biến sắc dương h ổ gầm nhẹ liền muốn muốn mang theo đ a o giết ra tương trợ bùi đồng tự cùng tạm mãn thế nhưng hắn vừa động quần quận vô ngần trong h o a mạc liền có dị tộc cường giả từ chiến thuyền bên trong đi ra tập trung vào dương h ổ nhân tộc cường giả đều là bị chằm chằm gắt đ a o vô pháp đi tới trợ rút ẩm ẩm sáu tôn cường giả rơi vào thái hư cổ điện một phía đối mắt nhìn nhau trên mặt hiện ra cửa nhạc triệu gia đã sớm không lo được hút thuốc phẫn độ gạo t é t quảng tiên nguyên cũng đã về tới thanh thành bên trong giờ phút này muốn rách cả mí mắt nhìn xem một màn này ta nhân tộc tuổi trẻ võ giả đều còn tại bên trong bọn hắn đem thái hư cổ điện vận chuyển ra nhân tộc v ự c giới ta đám nhân tộc tuổi trẻ võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ a quảng tiên nguyên thê lương lên tiếng nấm ngực d ầ m chân lời của hắn như hồng trung đại l ữ nổ vang c h ấ n cả nhân tộc người người biến s á c rất nhiều nhân tộc cường giả đột nhiên nghĩ đến thái hư cổ điện bên trong nhân tộc tuổi trẻ võ giả còn tận ở trong đó quyết không thể để bọn hắn đem thái hư cổ điện cho mang cách nhân tộc vừa giới có thể là ai có thể cản trở t à o mãn cùng đ ù i đồng tự đều bị dị tộc cường giả ngăn trở mà thanh thành phía trên cường giả một khi ra tay liền sẽ bị khóa chặt nếu là chắc là giết ra thanh thành tất nhiên sẽ bị rất nhiều dị tộc cường giả chỗ vanh sát bọn hắn không phải t à o mãn đ ù i đồng tự hàng ngũ có không thể địch nổi nhường dị tộc kiên kỵ chiến lực trong lúc nhất thời thanh thành phía trên tất cả mọi người lòng tràn đầy bi thương lòng tràn đầy thê lương nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả tại thái hư cổ điện bên trong biểu hiện ưu tú chém giết dị tộc gần như toàn bộ thiên tài cùng tiên tiêu có thể là bọn hắn những người này lại không cách nào bảo vệ bọn hắn bi thương tự trách cùng cô đơn quanh qu g i ắ t chi g i ắ t chi đại điệu tại chấn động cắt vàng đằng đắng c u ầ n c u ộ n như có bao cắt tại b a phủ khổng lồ thái hư cổ điện tại sáu vị tiếp cận đỉnh cấp cường giả tinh thần ý chi dẫn dắt phía dưới đúng là từng điểm từng điểm thoát ly mặt đất bị sáu vị cường giả nâng bắt đầu phủ không trăm t r ư ợ n g bắt đầu hướng phía hư không bên ngoài phiêu đãng mà đi không lao triệu độc nhãn bên trong tràn đầy bị thương phương chu còn ở bên trong nơi xa tào m á n cùng bùi đồng tự sắc mặt lãnh t ị n h sắc cơ càng ngày càng thịnh bọn hắn đối thủ càng là khổ không thể tạ có thể là vẫn như cũ gắt gao chống đỡ lấy đông dưng thái hư cổ điện bên trong đột nhiên chuyển đến cổ lão mà xa xăm tiếng t r u n g đông mộ cổ thần trung nổ vang nổ vang toàn bộ huyên náo thiên địa phản phất đều tại thời khắc này trở nên an tĩnh lại trong hư không năm đại cường tộc t r í cường giả đều là khẽ giật mình tiếng t r u n g này bọn hắn có thể không xa lạ gì đây không phải thái hư cổ điện kết thúc tiếng vang sao có thể không đúng vậy thái hư cổ điện lúc này mới mở ra mười ngày không đến làm sao lại phải kết thúc rồi có thể chư tộc đối thái hư cổ điện thăm dò mấy ngàn năm không thể lại nghe lầm thanh âm này g i t chi g i t chi ánh mắt của bọn hắn hạ xuống quả nhiên thái hư cổ điện cái kia đóng chặt m u ô n hộ từng điểm từng điểm bị lấy ra sau đó tại vô số trong ánh mắt cánh cửa kia về sau có một vị cầm trong tay cổ đăng thân ảnh chậm rãi đi ra đó là một vị thiếu niên ăn mặc trắng áo khoác tay nâng cổ đăng sắp mặt lạnh nhạt thiếu niên thiếu niên ánh mắt bên trong sáng rực lên sau một khắc toàn thân trên giới phảng phất có xương cốt v à chạm thanh â m nổ vang khí huyết chạy xiết thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí phun trào hóa thành hắc kim thái cực độ tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh ta thái hư cổ điện ai dám động đến lời nói hạ xuống hóa thành hư lạnh một tiếng phương chu một tay nâng thanh đồng cổ đăng một bên phóng lên t ậ n trời phiêu nhiên rơi vào thái hư cổ điện đỉnh cao nhất thanh hoàng đăng bên trong hào quan g văn trượng một bước đạp thật mạnh hạn h ư đạp phá sơn sông ngàn vạch h o ả n h cái kia bị sáu vị đỉnh cấp cường giả nâng lên thái hư cổ điện đúng là tại thời khắc này đột nhiên nặng như sau để ép sáu vị nắm nâng thái hư cổ điện đỉnh cấp cường giả cùng nhau hướng phía nhân gian rơi xuống t r ă m trượng cuối cùng hung hăng đập vào đằng đang cắt vàng ở giữa chỉ lưu đến giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch núi sâu có đạo quan hương hỏa sớm tàn lụi kẻ hèn bất tài hội vừa mới mười chín để c hôm nay một cái cũng đừng hòng đi thiên địa hoàn toàn tinh mịch bay lên không thái hư cổ điện lại làm bỗng nhiên lại một lần nữa phi tốc rơi xuống phía dưới n g n trên mặt đất cuốn lên đằng đăng cắt vàng tất cả mọi người xem lên người mặc kệ là n h â n tộc cũng hoặc là là dị tộc một phương sáu vị theo hư không bên trong mà vào cường giả nguyên bản chính là k i ể u cảnh đ ỉ n h cấp cường giả tiếp cận đến bắt cảnh dẫn dắt lên thái hư cổ điện đây quả thực là tuyệt sắt kết quả cho dù là tào mãn cùng bùi đồng tự đều khó mà ngăn cản đối phương dù sao đối phương số lượng thật sự là quá nhiều này cũng là nhân tộc bi a y nhân tộc tại cao cấp cường giả về số lượng chỗ ù n g c ấy có một vị thiếu niên đứng lặng trong tay nâng một chén nhỏ thanh đồng cổ đăng cổ đăng bên trong hào quang rực rỡ phản phất chiếu dọi cả người thế gian giống như vô số người tầm mắt tất cả đều bị hấp dẫn rất nhiều người đều nhận ra đó là phương chu nhưng chưa từng r nghĩ tại thời khắc cuối cùng phương chu thế mà trực tiếp theo thái hư cổ điện mà ra một lần nữa đem thái hư cổ điện đệ trở về nhân dân gian đem sáu vị đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ nâng lên cổ điện ép xuống nay quản thiên nguyên năm này này, ha ha. quyển giống to một tiếng toàn bộ thanh thành bên trên các tướng sĩ tựa hồ cũng đạt được thế khí bên trên tăng lên đều là phát ra chỉnh tề hợp nhất gầm lên giận dữ phương chu từ thái hư cổ điện bên trong mà ra một cước đập dưới chấn áp sáu vị đỉnh cấp cứng giả một màn này đủ ba khí mà dị tộc m ộ t phương thì là kinh hại không hiểu chuyện gì xảy ra kẻ này làm sao có thể làm đến như thế đáng giận kẻ này đang nói cái gì thái hư cổ điện khi nào thành hắn vốn có đồ vật dị tộc m ộ t phương đầu tiên là kinh ngạc sau khi kinh ngạc chính là vĩnh viễn tức giận không sai tức giận không thôi này thái hư cổ điện rõ ràng là bọn hắn dị tộc dẫn dắt trí nhân tộc vừa giới lúc nào liền thành ngươi vừa thuyền cái này nho nhỏ nhân tộc thật không biết xấu hổ đang cùng tào mãn cùng đùi đồng tự giao thủ bốn tôn dị tộc đỉnh cấp c ư giả cũng là sắc mặt biến hóa không cần để ý hắn không quan trọng một cái nhân tộc tiên tiêu tốc độ cao giết chết chớ có lãng phí thời gian dẫn dắt thái hư cổ điện rời đi nhân tộc vực giới trọng yếu nhất bốn tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả quát trói thai quát trói thai thanh â m trùng trùng điệp điệp đem cái kia sáu tôn bị phương chu một c ấ p cho đạp người hồi ở giữa đỉnh cấp cường giả cho một lần nữa kêu tỉnh ngộ lại bọn hắn bị phương chu cho đạp b ố i r ố i chưa từng nghĩ một thiếu niên đúng là có thể làm được như thế thế nhưng sau khi tính hồn lại bọn hắn liền không lại bao la mờ mịt năm tộc đỉnh cấp cường giả tại giờ này khắc này toàn lực bùng nổ có thần ý hạo đảng có ma văn xen lẫn có tiên quang s a n trói có yêu khí t r ù n g tiên càng có quỷ hơn khí dậy sóng năm loại dị tượng tại thái hư cổ điện bốn phía bùng nổ nhường thái hư cổ điện lập tức trở nên càng thần bí cùng quỷ dị phản p h ấ t bị thần ma bảo vệ vô thượng cúng u y ế t lập tức có khủng bố đến cực điểm áp lực theo bốn phương tám hướng ép xuống đây chính là sáu vị đỉnh cấp cường giả chỗ kiến tạo áp bách cho dù là bọn họ bị tiếp cận thế nhưng bản thân vẫn là cựu cảnh đỉnh cấp cường giả là vùng hư không này đỉnh cấp tồn tại đỉnh cấp cường giả dù cho tại các tộc bên trong cũng đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại bọn hắn thực lực đã sừng sững ở hư không đỉnh khoảng cách chân chính trí cường chỉ thiếu c h ú t nữa Dầm dầm dầm. kinh khủng tinh thần ý chí xen lẫn hình thành gió lốc cơ hồ khiến hư không đều tại đổ sụp giống như k thái kết. t hư cổ điện đúng là bị sáu người cho lại lần nữa dơ lên bọn hắn căn bản không có để ý tới phương chu không quan trọng một cái nhân tộc thiên tiêu căn bản không đủ gây sợ cứ việc trước đó phương chu tại thái hư cổ điện trước đại khai s á giới giết chết không ít thần tộc cùng tiên tộc thiên tiêu thế nhưng những cái kia thiên tiêu dù sao cũng là hở bối cựu cảnh đỉnh cấp cường giả cùng bọn hắn khoảng cách cũng không phải một chút điểm căn bản sẽ không để ý cùng t i ê n kỵ cho nên phương chu bị không để ý tới hắn nói tới câu kia ai dám động đến ta thái hư cổ điện cũng đã trở thành đ ả m tiếu trong hư không nam tộc trí cường giả cũng là sắc mặt có mấy phần ngưng trọng trong đó tiên t ộ can thiên nam cùng thần tộc vũ thái thương sắc mặt tối vi ngưng trọng bọn hắn nhìn xem phương chu trong tay nâng cái tia ngọn cổ đăng không hiểu đúng là có cảm giác sợ hết hồn hết vĩa p h ả n phất cái tia cổ đăng bên trong có được vô cùng kinh khủng ý áp giống như cái đó là thái hư cổ binh Kẻ này tại thái hư cổ điện bên trong đạt được đại cơ duyên. tại thái đạt đại hư được cổ cơ vũ thái thương trong mi tâm thần cách nở rộ vô tận hào quang hắn thấp giọng nói tiên tộc t r í cường an thiên nam cũng là ánh mắt lấp lánh hắn cũng trong tay nắm giữ thái hư cổ binh thế nhưng một mực chưa từng hiện ra giờ này khắc này cũng đối phương chu trong tay cái tia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng cảm nhận được mấy phần kiên kỵ ý nghĩ của hắn cùng vũ thái thương là giống nhau đó chính là theo phương chu trong tay đoạt được cái tia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng chờ sáu vị đem thái hư cổ điện trước di chuyển ra nhân tộc vực giới nếu là kẻ này vẫn như cũ trông coi thái hư cổ điện không đi cái tia trong tay hắn đèn liền thuộc tại chúng ta an thiên nam nhẹ cười rộ lên trong hư không kinh khủng ý chí đang đan xen bọn hắn không dám tại nhân t thế nhưng một khi vào hư không cái kia đó là thuộc về bọn hắn sân nhà cho dù là t à o mãn xuất hiện tại hư không cũng chỉ có một chữ đó chính là chết v ơ i anh thái hư cổ điện tại nổ vang đó là bị nâng lên thanh â m cắt vàng đằng đắng cuốn lên không ngừng chạy như bay bộ phát ra kinh khủng bao cát nhường cả tòa k h u n g thiên đều hóa thành màu vàng phương chu sắc mặt lạnh lùng đứng lặng tại thái hư cổ điện đỉnh hắn cảm thụ được thái hư cổ điện bị một điểm lại một điểm nâng lên dưới đáy môn hộ ở giữa đột nhiên có tiếng la rết vang vọng từng vị toàn thân nhuần máu thân ảnh theo trong cánh cửa kia lao ra toàn bộ đều là nhân tộc tuổi trẻ mỗi lần bị v õ giả hình dạng của bọn hắn chật vật và áo tiêm nhiễm lấy dị tộc thiên tài chưa khô vết máu từng cái khắp khuôn mặt là sắc cơ tràn đầy hưng phấn tràn đầy chiến ý nhân tộc huyết tính chưa từng tàn biến thúng chi là thế hệ trẻ tuổi v õ giả bọn hắn không sợ nhất chết t r u n g t r u n g điệp điệp hội tụ tại cánh cửa kia trước n u ố n máu trên bình đài từng cái trong đôi mắt sát khí đằng đằng tào thiên cương lục tử tứ tôn hồng viên chở đám dân tộc thiên tài dồn dập đứng lặng tại môn hộ trước đó trong lúc nhất thời mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc đều vì thế mà kinh ngạc đều đi ra rồi. những tiểu t ử này đúng là thật theo thái hư cổ điện bên trong ra tới rồi điên rồi đi bọn hắn từ bỏ tiếp tục tại thái hư cổ điện bên trong đào tạo sâu s a o mặc kệ dị tộc còn là nhân tộc cũng vì đó kinh ngạc dù sao bọn hắn rất rõ ràng thái hư cổ điện trọng yếu bực nào dị tộc vì đó mà đ i ê n cuồng, tại thái hư cổ điện bên trong có được vô hạn tài nguyên thậm chí có thể đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực có thể là những này nhân tộc tuổi trẻ võ giả tựa hồ lựa chọn từ bỏ những cơ duyên này ra tới thật đúng lúc cùng một chỗ toàn diết ta thần tộc thiên kiêu vì sao tại thái hư cổ điện bên trong toàn quân bị diệt tất nhiên cùng n à y chút nhân tộc đáng chết hậu bối có quan hệ giết sạch bọn hắn tế điện ta chờ chết đi thiên kiêu thiên tài dị tộc một phương lại là ngoan lệ vô cùng từng cái toát ra sắc cơ chiến thuyền trên chiến hạm lơ lửng từng vị dị tộc t ọ a chân cường giả đều toát ra hung sắc dưới đáy phụ trách nâng lên thái hư cổ điện sáu tôn đỉnh cấp cường giả cũng đều là cảm ứ n g được đi ra thái hư cổ điện nhân tộc tuổi trẻ vó giả bọn hắn thoáng xứng sở về sau liền toát ra cười lạnh muốn chết một cái cũng đừng hòng đi tinh thần của bọn hắ âm âm phủ xuống hóa thành phong tỏa đem thái hư cổ điện phía trên không gian đều chế tạo vô cùng h ư n g tụ giống như hóa thành lồng giam giống như đem mỗi một vị nhân tộc thiên tài đều phong tỏa ở trong đó bọn hắn dự định đem những này nhân tộc thiên tài đều cùng một chỗ dẫn dắt ra n h â n tộc vực giới đưa đến trong hư không một khi những người này được đưa tới hư không vậy tương đương là rơi vào vô biên luyện ngục m u ố n chết đều không có dễ dàng như vậy dù sao trong hư không có thể là thuộc về dị tộc sân nhà chỗ ấy có trí cường giả tỏa trấn sinh tử liền không phải những người này có khả năng trường khống đáng chết nợi xa tạo mãn cùng bùi đồng tự sắc mặt k ị biến bọn hắn không hề nghĩ tới thế mà sẽ xuất hiện biến cố như vậy phương chu xuất hiện thì cũng thôi đi có thể là vì cái gì liền tạo tiền cương mấy người cũng theo thái hư cổ điện bên trong đi ra thái hư cổ điện chẳng lẽ muốn đóng lại sao nếu là thật thái hư cổ điện phải đóng lại cái kia càng không phải là một tin tức tốt điều này nói rõ thái hư cổ điện lập tức liền phải quay về sâu trong hư không chết tạo mãn gầm thét bắp thịt cả người kéo căng giống như cũng hóa thành màu tím giống như từng sợi giống như là cầu long gân xanh tại tháo hóa h à n màu tím giống như từng sợi giống như là cầu long gân x n h tại thái cực điểm lực lượng ắ n ra khủng bố đến cực đ i ể đúng là cảm giác được cố hết sức suýt nữa bị tào mãn đánh vỡ phong tỏa b ù i đồng tự cũng là phẫn nộ thân hình giống như muốn cùng kiếm dung hợp làm một thể giống như giữa đất trời đều là sắc bén đến cực điểm kiếm mang cùng kiếm khí Giết! đồng tự gào thét. Nếu là tào mãn, bùi đồng tự đám người Phương Cương, giả, giờ Phương người trọng không cũng Bùi bùi thời đại. Cái kia Thiên tuổi coi cái thời đại mới. Phương Chu đám người tầm quan trọng không cần nói Nếu thế tự thét. Tào tự một Tào từ tộc trẻ tầm bây đám đám đám Mãn, như nhân như này quan cần là là Chu, hệ Chu lục xem võ nhân tộc hy vọng đều gia tăng tại thế hệ này trên thân cho nên bùi đồng tự có chút điên cuồng thậm chí có chút không tiếc dẫn nổ ba trăm sáu mươi cái khiếu h u y ệ thân t thể của hắn hóa thành linh khí hỏa lò thu hoạch được khủng bố đến cực điểm lực lượng đối thủ của hắn cái tia tôn áp chế cảnh giới đến bắt cảnh đỉnh cấp cường giả đúng là bị chạm chỉ có thể dùng phòng thủ tới ngăn cản Thế nên, bùi đồng tự đối thủ hư lạnh một tiếng Thế chút thư Tiếp t hư lệnh nhưng, không nên, đồng nào giãn bùi đối lại là có tào mãn cùng đ ù i đồng tự đều cảm giác được không h i ể u bi phẫn có một loại bi ai cảm xúc ở trong lòng dâng lên phương chu tào thiên cương đám người một khi ra thái hư cổ điện loại k i a đại hà nhóm n nhất định liền là tử vong cái k i a sáu vị đỉnh cấp cường giả tựa như là sáu toàn núi cao cản trở lấy bọn hắn để bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát bọn hắn một khi chết đi nhân tộc có lẽ liền coi như là võng a thanh thành phía trên dương hổ triệu gia cùng quản thiên nguyên đám người cũng nghĩ đến điểm này trong né mắt muốn rách cả mi mắt toàn thân đều đang run rẩy quản thiên nguyên lại lần nữa bắt đầu đấm ngược dập chân hẳn không thể cùng nhau giết ra thanh thành có thể là bọn hắn rất rõ ràng dùng tu vi của bọn hắn dù cho giết ra ngoài cũng lên không đến bất kỳ tác dụng gì trong lòng bọn họ b i thương chẳng lẽ trăm năm trước lịch sử lại sắp sửa lại lần nữa lập lại sao tuyệt vọng khó chịu phẫn nộ vô số cảm xúc ở trong lòng còn như núi lửa dâng lên thái hư cổ điện phía trên phương chu nâng thanh đồng cổ đăng sắc mặt lạnh lùng tao thiên cương từ tú lục từ đám người sắc mặt cũng là nghiêm túc vô cùng nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả hội tụ cùng một chỗ tinh khí của bọn hắn thần giống như tại thái hư cổ điện vùng trời sen lẫn dâng lên giống như đông dưng nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả dồn dập từ phía sau móc ra đồ vật hào hào đó là từng khoa đầu cũng có tàn phá thi thể thê lương dữ tợn không cam lòng đầu rách nát thi thể vỡ vụn bị dồn dập chấn động rút xuống đó là chết tại thái hư cổ điện bên trong những dị tộc kia thiên kêu các thiên tài thi thể bây giờ dồn dập bị chấn động rút xuống mà ra như rơi xuống một trận mưa lớn chiến t à o thiên cương lục tử t ử tú đám người đều là phát ra gầm thét tất cả nhân tộc tuổi trẻ võ giả theo bọn hắn phát ra gầm h é t nương theo lấy một trận thê lương m ư ơ máu chiến ý ngốt trời trong nháy mắt mà thôi toàn bộ thiên địa tầm mắt tựa hồ cũng bị hút đưa tới dị tộc các cường giả rồn d ậ p đứng người lên toàn thân đang run run ẩ y trên mặt bọn họ tươi cười đắc ý biến mất không thấy gì nữa có chỉ có xanh mét sắp mặt vào thái hư cổ điện những dị tộc kia thiên tiêu toàn bộ chiếc sạch đám nhân tộc này tuổi trẻ võ giả ra thái hư cổ điện tự nhiên như thế hung hăng c ả n q u ấ y chấn động rất xuống t r ừ tộc thiên tiêu thi thể cùng đầu đây là tại trần c h u ỗ i khiêu khích dị tộc cái kia chú đóng ở v â ngần hoang mạc trăm ngàn vạn hư binh tại giờ này khắc này có chút mắt trầm tròn bọn hắn dậy s ó n khi thế cũng bị chậm lại lại lại lại là có chút chiến ý bên trên này là nhân tộc tuổi trẻ võ giả chúng ta chư tộc thiên tiêu cùng thiên tài cho tới bây giờ đều là nhìn xuống nhân tộc tuổi trẻ võ giả làm sao lại đụng phải đổ sát này không hợp lý thái hư cổ điện vùng trời phương chu cũng cười hắn không có, có thất vọng đám nhân tộc này tương lai cùng hy vọng quả nhiên vẫn là hung hãn không sợ chết có thuộc về nhân tộc nên có huyết tính phương chu không khỏi hồi tưởng lại từng tại nhân hoàng trên vách nhìn thấy hình ảnh cái kia trong tấm hình bày biện ra chính là nhân hoàng mang theo bất khuất nhân tộc tại leo lên đấu với trời hình ảnh thời điểm đó nhân tộc liền có dung cảm thượng thiên dũng khí nhân tộc huyết tính trước sau như một phương chu n ở nụ cười hắn đứng lặng tại thái hư cổ điện đỉnh nhân hoạt khí thái hư lực lượng dồn dập phun trào hóa thành hắc kim âm dương đồ phương chu trên người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt cựu long sống l ư n g thi triển liên tục mở bạo năm cái chết sáu thân cất cao trong chốc lát tựa như một tôn nhỏ như người khổng lồ đứng lặng tại thái hư cổ điện phía trên mà phương chu trong đan điền cũng là phát ra kinh khủng nổ v a n g giống như một cái thế giới tại núi kêu biển gầm khí hải tuyết sơn dị tượng hiện ra một ngọn núi một mảnh biển trên đỉnh núi có bóng người ngồi xếp bằng chầm chầm mở mắt phản phất nhìn xuyên tên cổ phương chu quanh thân khí thế khủng bố sen lẫn m à lên thân như hỏa lò khí như ánh lửa giống như một đoàn chiếu sáng cả trong nhân thế h ỏ a diễm nâng thanh hoàng đăng phương chu tinh thần ý chí hung hang đụng vào trên đó trong chốc lát thanh hoàng đăng run lên trên đó ngọn lửa nhảy lên thoáng chốc đại thịnh phương chu trên đỉnh đầu đống nhiên hóa thành một mảnh h ỏ a tre tại phương chu tinh thần ý niệm phía dưới chia ra làm sáu trong chấp nhóm này thôn vệ chính là phương chu tinh thần ý chí thanh hoàng đăng hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ thế nhưng phương chu lập tức điểm lục đạo tinh thần ý chí, muốn bắn ra lục đạo mũi tên vẫn như cũng là quá mức cố hết sức suýt nữa đưa hắn cho echo có thể là phương chu không quan tâm hôm nay hắn nhất định phải một trận chiến đem nhân tộc khí thế cho đánh ra tới phương chu đột nhiên biến hóa khí thế nhường vô số người chấn động theo cho dù là cái kia nắm nâng thái hư cổ điện sáu vị đỉnh cấp cường giả cũng là cảm giác kinh hãi may mắn chẳng qua là ngũ cảnh kẻ này nếu là đặt chân lục cảnh siêu phàm sợ là so với b ụ i đồng tự còn khủng bố thậm chí sẽ siêu việt tà mãn một vị đỉnh cấp cường giả kinh ngạc mờ miệng khí thế kia quá kinh khủng bất quá chẳng qua là ngũ cảnh đây cũng là như thế thôi không quan trọng một vị ngũ cảnh võ giả bọn hắn tạm thời còn không để vào mắt h ư không bên ngoài an tiên nam nhìn xem cái kia ngọn đèn ánh lửa đại thịnh đèn đồng trong lòng không hiểu có chút bất an nhanh chóng dẫn dắt thái hư cổ điện ra nhân tộc vượt giới không muốn lãng phí thời gian an tiên nam truyền âm bất quá hắn truyền âm mới ra cái kia đứng lặng tại thái hư cổ điện phía trên phương chu liền chậm rãi ngầm đầu nhìn xem an tiên nam mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một vệ t niệm ai còn mơ ước ta thái hư cổ điện có thể thật không biết xấu hổ phương chu nói lời nói vừa dứt phương chu liền giơ tay lên đột nhiên một nắm phương chu tinh thần ý chí tại này một cái chớp mắt tiêu hao sạch sẽ thế nhưng hắn phảng phất trong n y mắt thờ cung kéo mãn nguyệt b ắ n ra sáu đạo hỏa d i ễ m mũi tên hóa thành sáu đạo lưu quang hướng phía sáu vị đỉnh cấp cường giả báo tố bắn đi sáu vị kéo lên thái hư cổ điện đỉnh cấp cường giả suy cười rộ lên không quan trọng ngũ cảnh võ giả công phạt bọn hắn có gì có thể sợ thế nhưng theo m ú i tên tới gần bọn hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm tim đập nhanh không bọn hắn theo bản năng vung lòng tay ra thán đi ý chí bị nắm n â n thái hư cổ điện trực tiếp một lần nữa nện trở về nhân gian vay một tiếng nhân gian m à sáu vị đỉnh cấp cường giả lại đều là bị cái kia sáu mũi tên cho bắn mạnh bên trong bọn hắn phát ra rú thảm tinh thần ý chí dường như bị xuyên thủng ra cái lô lớn suy suy suy đốt cháy thanh âm đang vang vọng không dứt cái này nơi xa tào mãn cùng m ù i đồng tự khẽ giật mình hai người không khỏi có chút im lặng này làm sao làm được tào mãn xoay chuyển ánh mắt rơi vào phương chu trong tay thanh đồng cổ đăng lên là cái kia ngọn cổ đăng đó là thái hư của mình tào mãn ánh mắt lấy lên sau một khắc toát ra hưng phấn cười to nhân t ẩ còn có cơ hội vơ anh trong nháy mắt mà thôi bọn hắn đang k h é t gào lấy têu thảm trên thân tựa hồ có hỏa diễm xiềng xích tại quân quanh khi thế của bọn hắn vừa đầu hàng lại hàng nguyên bản bắt cảnh tu vi đúng là rơi xuống đến thất cảnh hơn nữa còn tại ngã cảnh bọn hắn mất tiền đăng dược hiệu tựa hồ tại t r i n h phạt nhân hoàng lực lượng mơ hồ áp bách tới thân hình của bọn hắn tại tiết ra máu tươi vô cùng thê thảm trong hư không an thiên nam tức giận không thôi nhìn xem bay lên lại đập xuống thái hư cổ điện thầm mắng một câu mau lui lại an thiên nam sắc mặt xanh mét hắn không biết phương chu dùng thủ đoạn gì thế mà phá đi tiên đan dược hiệu hắn biết mong muốn dẫn dắt ra thái hư cổ điện tạm thời là không có hy vọng mấy vị này đỉnh cấp cường giả nếu là lại không rời khỏi đến sợ là phải bị nhân hoàng lực lượng ăn mòn đến lúc đó sẽ bị thương nặng nhưng mà đập xuống nhân gian thái hư cổ điện chưa bị người quan tâm mà thi triển cựu long sống lưng thân thể cất cao khí huyết như dòng phương chu đã vặn vẹo dưới cổ phát ra kinh khủng nổ vang như sớm lùi phương chu cười nhạo một câu động ta thái hư cổ điện còn muốn đi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi trong tay nắm ngư trường kiếm thân thể thoang qua trong chốc lát liền hóa thành một đạo t h ẳ n g tắp hát quang cuốn theo lấy quần quận sắc cơ hướng phía trong đó một tôn rú thảm định cấp cường giả báo tố bắn đi núi sâu có đạo quan hương hỏa sớm tàn lụi kẻ hèn bất tài tội vừa mới m ư ơ i chín để cử đọc chương một trăm bốn mươi tám trạm c ự cảnh g ế t đỉnh cấp cảm tạ t ổ m à ép theo gió đại lao chín mươi vạn k h e n thưởng theo bắn mạnh ra lửa đèn m ú i tên lại đến vương chu sông ngang mà ra tất cả những thứ này phát sinh kỳ thật chẳng qua là tại trong điện quang hòa thạch phát sinh quá nhanh rất nhiều người thậm chí cũng không từng phản ứng lại khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm mỗi người vẻ mặt đều phát sinh biến hóa giống như là triệu gia quản thiên nguyên đám người thì là lo lắng dù sao n à y chút nắm nâng thái hư cổ điện cường giả đều là tới từ trong hư không chư tộc đỉnh cấp cường giả bọn hắn đã từng đều tại nhân tộc vực giới bên ngoài nhìn xuống nhân tộc khí tức kinh khủng đủ để cái thế uy hi mặc dù bọn hắn tiếp cận vào nhân tộc vượt giới thế nhưng mỗi một vị tu vi vẫn như cũ không yếu bát cảnh tu vi phóng nhãn cả nhân tộc đủ để đánh đâu thằng đó nếu là bùi đồng tự cùng t à o mãn dạng này yêu n g h i ệ t có thể mượn nhân hoàng khí lấy yếu thắng mạnh có thể vượt cấp m à chiến nhân tộc khả năng đã sớm gánh không được thế nhưng phương chu mới tu vi gì mặc dù phương chu tại thái hư cổ điện bên trong đặt chân ngũ cảnh trở thành ngũ hành cảnh võ đạo gia n h ư n g rất nhiều người cũng vì đó kinh ngạc có thể là tại mỗi người cố có ý tưởng bên trong phương chu vẫn như cũ chẳng qua là cái nhân tộc thế hệ trẻ tuổi hắn chẳng qua là đứa bé Liên thanh u mãn cảm cùng đồng giác được cật lực bùi đối đều tự t ủ p h ư thành phía trên người người bi hay trong lòng bị bi thương bao phủ khi nhìn đến thái hư cổ điện bên trong nhân tộc tuổi trẻ đám vó giả lừa lượt mà ra thời điểm tinh thần của bọn hắn giống như là bị tầng tầng va chạm một thoáng bị những tia tuổi trẻ mà khuôn mặt non nớt tiếp xúc động không ít lao binh cảng là đôi mắt đỏ lên bọn hắn cơ chừng mâu từ cổ họng chỗ sâu phát ra gào thét nếu không phải bọn hắn vô dụng sao lại cần những thiếu niên này chinh chiến chém giết dương hổ cắn chặt răng căn cảm giác được vạn phần vô lực hắn cũng rất muốn gia nhập chiến trường vì những thiếu niên này che gió che mưa để bọn hắn không buồn không lo trưởng thành có thể là không được hắn k h é động những cái kia chiến thuyền trên chiến hạm dị tộc cừng giả liền sẽ khóa chặt hắn phát ra công phạt hắn nhất định phải trấn thủ trụ thanh thành bởi vì thanh thành về sau là ngàn vạn gia đình là nhân tộc bách tính nhà một khi thanh thành thất thủ vậy liền đại quân dị tộc liền có thể tiến quân thần tốc tái hiện trăm năm trước bi h a i vừa bãi tàn phá n h â n tộc đại địa s á t lục nhân tộc bách tính đây càng là dương hồ không muốn nhìn thấy thủ thành dương hồ trong đôi mắt có lệ nóng c u ồ n c u ộ n hắn nổi giận gầm lên một tiếng từ thủ cửa thành con mắt thì là nhìn t r ò n g chọc vào xa xa chiến trường phương chu lao ra thái hư cổ điện cho dù là nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả đều trong lòng giật mình trên thực tế tào thiên cương lục tử từ, từ tú đám người bước ra thái hư cổ điện thời điểm cảm thụ được cái kia giữa đất trời bông xuống khủng bố u y áp lòng của bọn hán lạnh một nửa Cái kia trong nháy i điện hư cổ v、so、mắt phương chu liền tới gần một tôn đỉnh cấp cường giả giờ này khác này này tôn đỉnh cấp cường giả tại rú thảm lấy phương chu ngọn lửa kia mũi tên trực kích linh hồn khiến cho hắn cái kia vô cùng cường đại tinh thần ý chí đúng là đều hứng chịu tới trọng thương không chỉ có như thế ngọn lửa kia mũi tên càng l à tại đốt cháy cùng bốc hơi lấy hắn tinh thần hắn không thể không dung chuyển lực lượng khổng lồ tới chấn áp theo hắn lực lượng vận dụng khiến cho nuốt tiên đan mà thu được có khả năng ức chế nhân hoàng lực lượng máu hết u y lực lượng tại bốc hơi bốc hơi về sau nhân hoàng lực lượng liền lại lần nữa hạ xuống bắt đầu áp chế cảnh giới của hắn thậm chí bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn khiến cho này tôn đỉnh cấp cường giả thân thể bắt đầu tiết ra máu tươi đáng chết này tôn đỉnh cấp cường giả đôi mắt nhỏ máu nhìn chằm đ này này, một quyền nắm lên quét ngang mà ra phương chu lựa chọn mục tiêu là một tôn thần tộc đỉnh cấp cường giả giờ phút này đối phương mi tâm thần cách nở rộ có nhân hoàng khí biến thành siềng xích trật tự soạt bông xuống áp chế cảnh giới của hắn cùng chiến lược nhưng vị này đỉnh cấp cường giả vẫn như cũ có thể phát huy ra thất cảnh đ ỉ n h phong tu vi thất cảnh đ ỉ n h phong giết n g ư ơ i một cái ngũ cảnh chẳng lẽ còn giết không được vị thần này tộc đỉnh cấp cường giả trong đôi mắt sát cơ quần vợt húng chi hắn từng v ì đỉnh cấp cường giả một thân kinh nghiệm chiến đấu cũng xa không phải phương chu nhân tộc này hậu bối có khả năng so phương chu tới gần quét ngang ra một quyền nhân hoàng khí thái hư lực lượng đồng thời tại phía sau của hắn nở rộ nhân hoàng vị quyền phương chu vừa ra quyền chính là truyền võ thư trong phòng thu lục đỉnh cấp quyền pháp trong tích tắc phương chu sau lưng phản phất có một tôn hư ảnh phơi bày ra thần bí thâm thúy mạnh đại hào hào thần tộc đỉnh cấp cường giả đôi mắt co rụt lại chỉ cảm thấy tại đây tôn hư ảnh xuất hiện thời điểm trên người hắn trật tự xiềng xích càng trầm trọng đúng là đem tu vi của hắn không ngừng áp chế theo thất cảnh đỉnh phong bắt đầu rơi xuống rơi xuống đến thất cảnh trung kỳ lại đến thất cảnh sơ kỳ b à n h thần tộc cường giả một trường quét ngang mà ra cùng phương chu một quyền va chạm hai người lực lượng cơ thể va chạm tại thời khắc này ẩm ẩm bùng nổ sóng khí gợn sóng nhộn nhạo tan ra bồi phía vô số cắt đùi tại quận phản phất ngàn đống tuyết chủng k thần tộc đỉnh cấp cường giả dù sao có được đáng sợ thể phách đó là đỉnh cấp cường giả thể phách